Quy 1 chương 320, vượt cấp cuộc chiến. Chương 320, vượt cấp cuộc chiến. Mộ Dung vô tình ngữ ra kinh người, hôm nay nhân vật chính chẳng lẽ không phải Tô Linh cái này, người mang yêu tộc huyết mạch tiểu nữ hay sao? A, rất nhiều người bừng tỉnh đại ngộ. Hiển nhiên Tô Linh chỉ là ngụy trang, chính thức nhân vật chính chính là Đỗ Thuần Thiên cùng Vương tộc cùng Thiên Kiếm Tông đối kháng, muốn thừa cơ hội này thu hoạch một ít chỗ tốt, tốt nhất có thể làm cho Thiên Kiếm Tông sụp đổ, không bao giờ nữa hội ngăn trận Vương thất cùng Đỗ gia một đầu. Đỗ Thuần Thiên cùng Mai Sinh bọn người sắc mặt có chút xấu hổ, lại trong lúc nhất thời không có lời gì ngữ đến đáp. Đỗ gia chủ, ngươi rất cao đánh giá chính mình rồi. Ngươi cũng không phải nhân vật chính, mà khác hai vị vương gia càng là không tính lạ. Về phần Mai tiên sinh, cũng chỉ là thu ngươi đỗ ra chủ chỗ tốt mà thôi. Mộ Dung Vô Tình không nói thì thôi, vừa nói là kinh người ngữ điệu. Mộ Dung Vô Tình, ngươi ngược lại là đem lại nói cái minh bạch. Đoàn hành trình cũng không có độ thuần thiên tu dưỡng, nghe vậy không khỏi sắc mặt lạnh léo, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đoàn hành trình cùng đoàn quân xa hai huynh đệ người phụng chỉ đến đây, tay cầm 10 vạn đại quân, đóng quân tại hơn 10 giặm bên ngoài, chỉ cần một cái tín hiệu sẽ gặp quy mô tiên tông. Mặc dù Thiên Kiếm Tông được xưng có 10 vạn đệ tử, nhưng lại phân tán các nơi. Hơn nữa trong đó tuyệt đại bộ phận đều là tạp dịch đệ tử, đối mặt võ trang đầy đủ lưới mát thiết khí, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Thế nhưng mà, Mộ Dung Vô Tình lại nói bọn hắn không phải nhân vật chính, mà ngay cả Mai Nghiễn Sinh cái này kim đang cảnh cao thủ, cũng chỉ là thu đô thuần tiên chỗ tốt một cái khối lỗi, thật không biết Mộ Dung Vô Tình trong miệng nhân vật chính, rốt cuộc là ai. Mộ Dung Vô Tình lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, trúc cơ cảnh lục trọng tu vi, hay vẫn là câm miệng của ngươi lại ba, ở chỗ này không ai có thể sẽ cho rằng ngươi là vương gia, phàm nhân trong mắt có thể tốt hành thượng thương thánh chỉ, càng là không đáng giá được nhắc tới. Ngươi đoàn hoành trình sắc mặt đỏ lên, trong mắt tràn đầy tức giận, do dự một chút lại không dám nói ra lời nói đến. Mộ Dung vô tình, ngươi cũng đã biết chính mình đang nói cái gì. Thi trưởng lão hiển nhiên thật không ngờ Mộ Dung vô tình hội nói như vậy, không khỏi sững sốt một chút, lập tức giận dữ. Thi trưởng lão, ngươi tu vi tuy nhiên coi như là khó khăn lắm đạt tới chút cơ cảnh thất trọng, cũng đụng chạm đến giả đàn con đường, nhưng lại xa xa không là đối thủ của ta. Lui ra đi, tỉnh mất mặt. Mộ Dung vô tình không cho chút nào mặt mũi, tiếng nói nhàn nhạt. nhạt. Thi trưởng lão khó thở, hắn như thế nào đều không thể tưởng được gần đây không cho mõm vào Mộ Dung vô tình lại còn nói ra lời nói này hoàn toàn ra ngoài ý định, trong lúc nhất thời không biết như thế nào đáp lại. À, vị huynh đệ kia liền chúc cơ cảnh thất trọng tu vi đều chứng mắt, còn nói ta chỉ là nhận ủy thác của người, ta ngược lại là rất muốn biết một chút về tu vi của ngươi. Mai nghiện sinh vốn là cực kỳ khó chịu, một cái kim đan cảnh cao thủ bị một quả tín vật đẹp bách, hiện tại mộ dung vô tình đụng tiến lên đây, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mộ Dung vô tình mỉm cười, tiếng nói nhu hòa lại mang theo một tia kiên quyết cùng một điểm chờ mong, mong rằng chỉ giáo. lặng im im mắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngay sau đó, một mảnh sôn sao, ai cũng không thể tưởng tượng, Mộ Dung vô tình đối mặt kim đan cảnh cao thủ chẳng những không có chút nào kinh sợ, ngược lại chiến ý hưng hực, chủ động khiêu khích, xem hắn trên mặt thần sắc, thậm chí có chút ít không thể chờ đợi được. Hảo khí phách, chính là chút cơ cảnh thất trọng, cũng dám kêu chiến Kim Đăng Cảnh, thật là khiến người cảm thán. Bất quá, ngươi nếu để cho ta thất vọng, vậy cũng đừng trách ta dưới thân kiếm bất dung tình. Mai nghiễn Sinh lông mày níu lại, trong mắt sát ý ngưng kết. Đó là tự nhiên, chết sông có số, vô tình chỉ cầu một trận chiến, sao lại có nửa câu oán hận? Mộ Dung vô tình đứng chắp tay, tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, cả người khí thế lại liên tiếp kéo lên. Tiễn Trường Xuân xem tại trong mắt, có chút chần chờ một chút, nói, đã như vậy. Cái kia vô tình ngươi liền hướng Mai Tiên Sinh lãnh giáo một phen, cũng tốt vì ngày sau trùng kích Kim Đan cảnh làm chuẩn bị. Tự nhiên như thế, Mộ Dung Vô Tình gật đầu đáp, không biết sống chết. Hẳn là Trường Xuân huynh ngươi cho rằng Mộ Dung Vô Tình còn có thể tại Mai Tiên Sinh dưới thân kiếm sinh vẫn không được. Đỗ Thuần Thiên không rõ Mộ Dung Vô Ngân cùng Yến Trường Xuân tại sao dũng khí, rõ ràng dám khiêu chiến Kim Đan cảnh Mai Niên Sinh. Có được hay không, tự nhiên là phải đợi sau khi giao thủ mới biết kết cục. Yến Trường Xuân cười cười, nói tiếp, Thiên Thần Điện có chút nhỏ hẹp, thi triển không mở. Hai vị không bằng theo bọn tọa tiến về trước tái Quyết Đài, là chết sống có số tính xin tông chủ dẫn đường mai nghiễn sinh con mắt nhắm lại tinh mang hiện lên trong khoảnh khắc mọi người nhau nhau tránh hướng hai bên nhượng xuất một con đường đến tiến trường xuân đi đầu mai nghiễn sinh cùng mộ dung vô tình theo sát phía sau mọi người nối đuôi nhau mà đi theo thiên thần điện trong đi ra đi đến thiên thần điện bên ngoài quảng trường tiến trường xuân thả người mà lên trong tay bỗng nhiên xuất hiện một căn kim sắc có nhỏ trên không trung điểm nhẹ vài cái chỉ thấy trong hư không có sáu chỗ bộc phát ra tinh mang càng phát ra sáng chói càng ngày càng sinh hạm lục đạo tinh quang giao hội cùng một chỗ hình thành lục mang tinh trận quang ảnh phóng lên trời khí thế rộng rãi sau một khắc liên chứng kiến trong hư không đột nhiên xuất hiện một tòa ước trưởng trăm trượng dài rộng lôi đài, tàn mát ra nhàn nhạt nu hòa hào quang, tựa hồ có mờ mịt ở trong đó chấn động và phồng. xa xa nhìn lại, khí thế rộng rãi lại cực kỳ hoa lệ. không gian triệu hoán chi pháp, mai nghiễm sinh dù sao cũng là kim đan cảnh cao thủ, một mắt liền nhìn ra cái này lôi đài bất phàm. không gian triệu hoán cũng không phải là kim đan cảnh cao thủ có thể khống chế, mặc dù là nguyên anh cảnh đỉnh phong đại năng chỉ sợ cũng không cách nào hoàn thành. mai tiên sinh xem trọng ta thiên kiếm tông rồi, đây chẳng qua là không gian ẩn nấp chi pháp, sớm mấy năm ở bên trong, bộ tông cao thủ hợp lực đem một ít gì đó ẩn nấp tại trong hư không cái này tại quyết đài liền là một cái trong số đó, yến trường xuân nhàn nhạt nói ra, mai nghiễn sinh thật dài thở phào một cái, hắn mới vừa rồi còn cho rằng yến trường xuân chính là thi triển thần thông nạnh xanh xanh đem một tòa lôi đài theo trong hư không triệu hoán đi ra, nếu là như vậy, mặc dù yến trường xuân tu vi không bằng hắn mai nghiễn sinh, như vậy thiên kiếm tông nội tình tắc thì thâm bất khả chắc, hôm nay đến đây, cái kia chính là lô mãng cực kỳ, có lẽ không nghĩ qua là sẽ gặp kim đan nghiền ác, thân tử linh tiêu, nghe được chỉ là không gian ẩn nấp chi pháp, hắn kinh hãi cực kỳ một trái tim tụi để xuống, tuy nhiên thoạt nhìn cùng không gian triệu hoán cực kỳ tương tự, kỳ thực khác biệt to lớn không thể tính bằng lẽ thường. Không gian triệu hoán chính là vô trung sinh hữu huyền ảo thần thông, tu luyện tới cực hạn liền có thể theo hư không chính giữa triệu hồi ra bất luận cái gì bảo vật, đây mới thực sự là tiên nhân thần thông. Mà ẩn nấp chi pháp, chỉ là lợi dụng không gian pháp tắc thần kỳ, bố trí trận pháp đem một ít gì đó ẩn nấp ở trên hư không chính giữa, bình thường là bảo tàng chi dụng. Bất quá, Thiên Kiếm Tông có thể đem khí thế như thế rộng rãi tài quyết đài ẩn nấp ở trên hư không chính giữa, thực sự đủ để thể hiện bọn hắn nội tình cực kỳ thâm hậu, trăm ngàn năm qua, kim đan cảnh cao thủ ứng nên xuất hiện cũng không phải quá ít. Tài quyết đại trầm đánh xuống, đương khoảng cách quảng trường chỉ có 10 trượng thời điểm liền dừng lại đáp xuống vững vàng lơ lửng hắn bên trên, tản ra nhàn nhạt, nhạt tinh quang. Mộ Dung vô tình một bước bước ra, phản phất trong hư không có nhìn không thấy bậc thang, theo cước bộ của hắn chậm rãi bay lên, chỉ thấy hắn từng bước một đạp vào tại quyết đài. Mai Tiên Sinh, mời. Mộ Dung vô tình trên háng tại quyết đài, quay đầu nhìn về phía Mai Nhẫn Sinh, tiếng nói nhàn nhạt, nhạt. Mai Nhẫn Sinh những mày. Mộ Dung vô tình từng bước một lăng không mà đi, cũng đã biểu lộ tu vi của hắn, chỉ có tu luyện tới chút cơ cảnh đỉnh phong cao thủ, mới có thể như thế bình tĩnh lợi dụng một kia hư không phát tác, bằng không mà nói, tất nhiên sẽ xuất hiện một chút bất ổn, phải biết rằng càng chậm mới càng thể hiện tu vi. Mai Nhẫn sinh dù sao cũng là Kim đan Cảnh cao thủ, tự nhiên có niềm tiêu ngạo của hắn đã ngơi mộ dung vô tình biểu thị trúc cơ cảnh tu vi đỉnh cao. Như vậy hắn liền muốn biểu hiện ra ra Kim đan Cảnh bất động, cũng không có nhìn thấy thân hình có bất kỳ lắc lư, thậm chí liên ý giác đều không có chút nào phiêu động, cả người hắn đột nhiên biến mất trên không trung, sau đó liền xuất hiện tại mộ dung vô tình phía trước mấy chỗ chỗ, khuôn mặt thần sắc không có chút nào biến hóa, phản phất liền tóc đều không có nửa phần phiêu động. Đây cũng là Kim Dan Cảnh đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ, có thể lợi dụng hư không lực lượng tiến hành cự ly thuấn gì, hơn nữa còn là bình tĩnh như thủy thuần gian di động. Trúc Cơ Cảnh cùng Kim Đan Cảnh ở giữa trên lệnh, tại thời khắc này liền hiện lộ không thể nghi ngờ. Mọi người ngừng thở, ánh mắt đều ngưng tụ ở lưỡng trên thân người. Một cái là Kim Đan Cảnh cao thủ, một cái là trúc Cơ Cảnh đỉnh phong cường giả, rốt cuộc là Mộ Dung Vô Ngân có thể ngăn cản được Mai Nghiễn Sinh công kích, hay vẫn là Mai Tiên Sinh lợi dụng Kim Đan Cảnh lực lượng? Một lần hành động đem Mộ Dung vô tình cái này thiên kiếm tông ngàn năm nhất mộ thiên tài đánh tan đâu rồi? Diệp Vân trong nội tâm lộ vẻ chờ mong, trong mắt lập lòe qua một tia hưng phấn, hắn tin tưởng, nếu như có thể nhìn rõ ràng hai người quyết đấu, như vậy đối với ngày sau tu hành có chỗ tốt rất lớn. Nhưng vào lúc này Một đạo cười nạo thanh âm trong đầu vang lên. Kim đan cảnh sơ kỳ, hay vẫn là phục dụng đan dược miễn cưỡng trùng kích thành công, còn không có có chuyện để ngưng luyện kim đan, chỉ là giả đan mà thôi. Rõ ràng cũng dám nói khoác, thật sự là không biết chết sống. Diệp Vân trong ngõ, thanh âm giả mua đột nhiên xuất hiện. Kiếm đạo lao tổ, ngài lao nhân gia tỉnh. Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức vui mừng quá đối, Cục diện bây giờ, nếu có kiếm đạo lao tổ ở bên cho hắn chỉ điểm, như vậy mới có thể đủ thu hoạch càng lớn kinh hỉ. Hơn nữa, đã có kiếm đạo lao tổ xuất hiện, như vậy bảo hộ tô linh nắm chắc liền lại đến một phần. Chỉ là ngàn năm mà thôi hiện tại tu sĩ cũng đã như thế một chút nào yếu ớt sao? Một cái phục dụng đan dược miễn cưỡng trùng kích kim đan cảnh, nương tụ thành giả đan, cả đời sẽ không còn có tiến thêm giá hỏa rõ ràng có thể tại thiên kiếm tông diếu võ dương oai, thật là làm cho lão tử khó chịu a! Kiếm đạo lao tổ tức giật quát. Diệp vân cười khẽ, trong nội tâm nói, lao tổ ngươi cũng là ta thiên kiếm tông thái thượng trưởng lão, tuy nhiên là rất nhiều năm trước, bất quá cái này thiên kiếm tông dù sao cũng là ngươi tông môn, ngươi bây giờ dùng thần hồn phương thức tồn tại, rất nhiều không tiện, không bằng đem ngưng luyện kim đan bí pháp truyền thụ cho ta đi. Kim đan cảnh nào có cái gì bí pháp? Ngươi chịu khổ chịu khó tu luyện, tự nhiên sẽ đến dễ dàng, không cần quá mức để ý hai người này giao thủ ngươi hào hảo nhìn một cái, đối với ngươi ngày sau tu hành có lẽ hội không nhỏ ít lợi. Kiếm đạo lao tổ hừ một tiếng, trong mắt hắn Kim Đan Cảnh không coi là cái gì, chỉ là chân chính bước vào tu hành mà thôi. Diệp Vân gật gật đầu, đã kiếm đạo lao tổ nói như thế rồi, như vậy một trận chiến này tất nhiên đối với hắn có trợ giúp thật lớn. Lao tổ, ngươi nói ai có thể đủ thắng được? Diệp Vân thấp giọng hỏi. Hừ hừ, ngươi có phải hay không cảm thấy Kim Đan Cảnh chính là cái kia ngu xuẩn thực lực rất cường, vượt ra khỏi đối diện tiểu tử kia? Ta cho ngươi biết, một trận chiến này. Ngươi muốn hảo hảo chậm chậm vào cái kia người trúc cơ cảnh tiểu gia hỏa, hắn đối với kim đan cảnh lĩnh ngộ, đối với thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ, xa xa tại cái đó chỉ là ngưng tụ thành giả đan ngu xuân phía trên. Kiếm đạo lão tổ thấp giọng có nói. Diệp vân chấn động, tuy nhiên hắn cũng là liên tiếp vượt cấp giết người, nhưng là đối với cảnh giới lĩnh ngộ hắn thủy chung cho rằng một tầng cảnh giới một tầng thiên. Thế nhưng mà nghe lão tổ nói đến, mộ dung vô tình đối với thiên đạo lĩnh ngộ, lại là vẫn còn kim đan cảnh mai nghiễn sinh phía trên a. Trong khoảnh khắc, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, cũng tận là chờ mong cùng vấn. Một trận chiến này, định muốn hảo hảo quan sát. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 321, Minh Nguyệt vô tình. Chương 321, Minh Nguyệt vô tình. Mộ Dung vô tình cùng Mai Nghiễn sinh nạo nghệ dựng ở tại Quyết đài, nhàn nhạt ánh sáng nu hòa chậm rãi tán đi, hai người thân ảnh rõ ràng vô cùng xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. "Tiểu tử, ngươi xem thật kỹ xem xét cái kia gọi Mộ Dung vô tình tiểu gia hỏa, hắn đối với thiên đạo lĩnh nội có lẽ có chỗ đặc thủ." Kiếm đạo lao tổ Thanh Âm tại Diệp Vân trong nội tâm vang lên. Diệp Vân không có đáp, đã lao đầu tự nhiều lần nhắc nhở, tất nhiên có chỗ hơn người, phải biết rằng tại Kiếm đạo lao tổ trong mắt, mặc dù là nguyên anh cảnh cũng không có gì lớn. Diệp Vân, ngươi tới. Đương nhiên, Diệp Vân trong thai truyền đến thanh âm giàn ruồi, lại là thất trưởng lão đối với hắn vây vây tay. Diệp Vân vội vàng đi qua, do dự một chút, sau đó như trước thi lễ một cái, Diệp Vân bái kiến sư tôn. Thất trưởng lão khoát khoát tay, nói, "Từ hôm nay bắt đầu, không cần trốn trốn tránh tránh, ngươi là ta lão thất đồ đệ, ai dám không cho mặt mũi ngươi, tùy đánh hắn cho ta, vi sư vi ngươi chống." Diệp Vân một đầu mồ hôi nước, thất trưởng lão cái này sư tôn cũng quá khí phách hơi có chút, so về cái kia Kim Đan cảnh mái nghiễn sinh đến, khí thế bên trên chẳng những không chút nào yếu, ngược lại là muốn vượt qua rất nhiều. Hai người này ai thắng ai thua, ngươi như thế nào xem?" Diệp Vân trần chờ một chút, nói, "Mai tiên sinh chính là Kim Đan cảnh cường giả, tuy nhiên nghe nói chỉ là sơ dòm Kim Đan, bất quá vô tình sư huynh dù sao chỉ là trúc cơ cảnh cảnh giới, có lẽ sẽ kém hơn một tia." "Ngươi thật đúng cho rằng như thế." Thất trưởng lao như mày. "Bất quá vô tình sư huynh chính là ta thiên Kiếm tông ngàn năm qua thiên phú đệ nhất đệ tử, hắn vô tâm cần lưu, say mê thiên đạo, có lẽ đối với thiên đạo lĩnh ngộ tự có chỗ hơn người, không, hẳn là khẳng định có đặc địa phương khác. Chỉ là đệ tử cùng hắn cùng xuất hiện rất ít, không cách nào hiểu rõ quá nhiều." chỉ là cảm thấy một trận chiến này chưa hẳn không có cơ hội, có lẽ sẽ có một cách không ngờ kết cục. Diệp Vân chậm rãi mà nói, ngược lại là không có chút nào luống cuống. Thất trưởng lao có chút vẩn đục lão trong mắt nhất đạo tinh mang hiện lên, hơi không thể tra gật gật đầu. Thiên kiếm tông xem ra cái này mấy trăm năm tự đại đã quen, hiện tại một cái không nhập lưu tiểu gia hỏa đều dám nói chuyện như vậy. Phải biết rằng một tầng cảnh giới nhất trong thiên, hùng chi là đại cảnh giới chính lệnh, đó là một trời một vực khác nhau, một trời một vực, một bước thiên ai, nửa bước biển giác Rõ ràng dám nói cái gì chưa hẳn không có cơ hội, có lẽ có một cách không ngờ kết cục. Thật sự là người không biết không sợ bất quá bởi vậy xem chi thiên kiếm tông trẻ tuổi cũng chỉ thường thôi có lẽ là vận số lấy hết đoàn vân xa đứng chắp tay nghe nói như thế không khỏi cười ra tiếng thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng liền muốn nói lời nói đã thấy diệp vân nhẹ nhàng kéo thoáng một phát ống tay áo của hắn diệp vân bay đầu nhìn về phía đoàn vân xa cười cười nói vân thân vương nói đùa ta chỉ là tùy ý nói nói đảm đương không nội thực đoàn vân xa sắc mặt lạnh lẽo nói nói không tốt tựu không nên nói lung tung họa là từ ở miệng mà ra bốn chữ này hẳn là ngươi không biết được diệp vân núm bay nói chuyện đó không tệ vừa rồi vân thân vương nói ta thiên kiếm tông trẻ tuổi chỉ thường thôi Có lẽ là vận số lấy hết. Không biết những lời này có tính không là họa là từ ở miệng mà ra đâu rồi, nếu tông chủ đại nhân đánh xuống làm cho đến, nói không chính xác vương gia ngươi liền không thấy được ngày mai mặt trời nữa nha. Lớn mặt tiểu tử, miệng còn hôi sữa liền dám nói ẩu nói tả thật sự là không biết sống chết. Đoàn Vân Sa khẽ giật mình, giận tím mặt. Diệp Vân sắc mặt lạnh lẽo, quát, vân thân vương không thể so với xuất ruột, chờ mai tiên sinh cùng vô tình sư vinh so xong, ta liền cho ngươi biết một chút về thiên kiếm tông trẻ tuổi như vậy chi lực." Đoàn Vân Sa hiển nhiên thật không ngờ Diệp Vân bỗng nhiên sẽ nói ra lời nói này đến. Không khỏi sửng sốt một chút, tùy tiện thân thể khí có chút phát run, sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Hắn hạng gì thân phận, lúc nào có người dám như thế cùng hắn nói chuyện? Phóng nhan toàn quốc, có thể như vậy quát tháo hắn chỉ sợ cũng chỉ có đương kim thánh thượng, mặc dù là thiên kiếm tông chủ cùng đỗ gia gia chủ đối mặt hắn cũng muốn cho ba phần mặt mũi. Nhưng là Diệp Vân lại được xưng muốn cho hắn biết một chút về thiên kiếm tông trẻ tuổi thực lực, hay vẫn là một gã chỉ là luyện khí cảnh thái điểu, đây quả thực là hung hăng quật khuôn mặt của hắn, hoàn toàn là nhũ nhã. Chết, hôm nay ngươi phải chết, mặc kệ ngươi là thiên kiếm tông đệ tử hay vẫn là mặt khác tông môn đệ tử, ai cũng bảo hộ không được ngươi. Đoàn Vân Sa cuồng bạo vô cùng, trực tiếp liền muốn nhào đầu về phía trước. Diệp Vân Bảo dùng cười lạnh, hết sức chào phúng. Đoàn Vân Sa, ngươi có phải hay không chán sống vị rồi hả? Diệp Vân là đồ đệ của ta, ngươi dám động hắn một sợi lông thử xem? Thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng, một cú bàng bạc uy áp ngưng tụ thành bó, thẳng bắn đi. Đoàn Hoành Trình một tay lấy cơ hồ lâm vào cuồng bạo Đoàn Vân Sa giữ chặn, đứng tại trước người của hắn, ngăn cản được thất trưởng lão uy áp. Tiểu huynh đệ nói chuyện đúng là có chút quá phận, bất quá hôm nay tư sự thể đại, ta không cùng ngươi so đo. Ngày sau nếu là lại khẩu xuất của nô, không nên trách bổn vương không cho thất trưởng lão mặt núi Đoàn hoành Trình lạnh lùng nói ra, hắn từ trước đến nay muốn tỉnh táo một ít, đã Diệp Vân chính là thất trưởng lão đệ tử, lúc này cũng không nên trở mặt. Hoành Thân Vương nói chuyện hoàn toàn chính xác xuôi tai rất nhiều, chắc không được có thể xếp hạng Vân Thân Vương phía trên. Diệp Vân mỉm cười, trông trông bình tĩnh, giờ phút này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại, cực kỳ hiền lành. Bất quá những lời này lại giấu giếm mũi tên, Vân Thân Vương cùng Hoành Thân Vương hai người tuy nhiên đều là thân vương, nhưng vẫn âm thầm đấu pháp, muốn có thể tại đường kim thánh thượng trước mặt cao hơn đối phương một đầu. Bất quá hai người ai cũng có sở trường riêng, trong lúc nhất thời cũng chưa không xuất ra cao thấp, vì vậy ít nhất biểu hiện ra hay vẫn là khách khí cùng tìm thường huynh đệ một loại. Diệp Vân chuyện đó nói ra, hiện nhiên là nâng lên đoàn hành trình, âm thầm làm thấp đi đoàn Vân Sa. Kỳ thật cũng trách không được hắn, đối với cái này hai vị vương gia hắn căn bản tố không nhận thức, cũng là hôm nay mới thấy qua, chỉ là Diệp Vân từ trước đến nay cẩn thận, quan sát nhập vi, ẩn ẩn có thể cảm giác được giữa hai người nhìn như sự hòa thuận, có lẽ hơi có khoảng cách, liền thuận miệng châm ngỏi một câu, mặc kệ hữu dụng hay không, dù sao cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Bất quá, hắn Hiển nhiên chứng kiến đoàn hành trình con mắt sáng lợi, lập tức giận dỗi sắc mặt cũng hơi chút hòa hoãn một ít, mà Đoàn Vân Sa thì khuôn mặt cứng đờ, cơ hồ có muốn nổi giận. Nhưng vào lúc này, Tài quyết trên đài bỗng nhiên tuôn ra một đạo quang mang, nhàn nhạt, nhạt màu xanh quang ảnh theo mai nghiễn sinh trên người bay lên, quang ảnh trên không trung biến ảo, chậm rãi ngưng tụ thành một vòng minh nguyệt. Minh nguyệt nhập hải lưu. Chỉ nghe hắn thấp giọng quát đạo, trên đầu minh nguyệt có chút chấm xuống, phía dưới màu xanh vầng sáng ba quang hỗn loạn, phản vất đại hải một loại. Sáng tỏ minh nguyệt tại màu xanh ba quang trong chìm nổi, như ẩn như hiện. Trong khoảnh khắc, mặc dù cách Tài quyết đài, đang xem cuộc chiến mọi người cũng có thể cảm nhận được bàng bạc uy áp theo minh nguyệt bên trong phát ra ra, ba phủ phương viên hơn 10 dặm phạm vi. Đây cũng là kim đan cảnh khí thế sao? cái này minh nguyệt nhập hải lưu ngược lại là có chút kỳ dị diệp vân xem tại trong mắt tinh mang lập bè tu vi đã đến kim đăng cảnh liền có thể đủ ngưng hóa ra các loại truyền công kích pháp mà cái này minh nguyệt nhập hải lưu hiển nhiên là một môn tiên kỹ thần thông một khi bộc phát uy lực tuyệt luân thất trưởng Lão Trầm Dãi nói ra con mắt có chút meo lại diệp vân ánh mắt rơi vào mộ dung vô tình trên người hắn chờ mong người này bị kiếm đạo lao tổ coi trọng thiên kiếm tông ngàn năm qua thiên phú đệ nhất nhân biểu diễn mộ dung vô tình trên mặt không có nửa điểm cảm xúc chấn động như trước lặng lặng đứng đấy Phản phất cái này Minh Nguyệt Ba quang phát ra ra rộng rãi khí thế, đối với hắn không có chút nào ảnh hưởng. Đồng nhiên, hắn cười cười, đi phía trước bước ra một bước. Thiên đạo vô tình, vạn kiếp không mài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 322, vô tình chạm mã thương. Chương 322, vô tình chạm mã thương. Không có bất kỳ biến hóa. Mộ Dung Vô Tình chính là như vậy đi phía trước bước ra một bước, tùy ý cái kia Minh Nguyệt Ba quang rơi vào thân thượng, trong khoảnh khắc trên thân thể nổi lên một vòng nhàn nhạt, nhạt ánh trăng, thoạt nhìn có chút mông lung cảm giác. Ánh nhờ trăng như biển, kéo dài không dứt lại coi như sắc bén đã đến cực hạn như mau thế trầm dầm dạp chẳng trị địa bắn vào mộ dung vô tình thân thể đây cũng là kim đan cảnh công kích thần thông tiên kỹ dung hợp cùng một chỗ bộc phát ra tuyệt cường sức chiến đấu cùng trúc cơ cảnh so sánh với hoàn toàn là cách biệt một trời nói như vậy như thế công kích rơi tại cái gì một gã trúc cơ cảnh cao thủ trên người, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ gặp hóa thành yên vân tiêu tán sạch sẽ nhưng là mộ dung vô tình lại tùy ý ánh trăng vung vậy lên người, cái kia dầm dạm chẳng trị bạch châm nhỏ rơi tại thân thể quân mình lại phản phát gặp nhìn không thấy trong suốt chướng lại rốt cuộc không cách nào có nửa phần tiến thêm chính như mộ dung vô tình nói thiên đạo vô tình vạn kiếp không hài những công kích này rơi vào trên người của hắn không có phát ra nổi chút nào tác dụng ngược lại chậm rãi trở nên ảm đạm cuối cùng nhất hoa thành một chùm nguyệt khói trắng vân tiêu tán vô tung mộ dung vô tình như trước không nói gì chỉ là lặng lặng yên đứng đấy ánh mắt rơi vào mai nghiễn sinh trên mặt mai nghiễn sinh trợn mắt há hốc mồm căn bản không thể tin được ánh mắt của hắn chỗ đã thấy đây hết thảy mộ dung vô tình chỉ là trúc cơ cảnh tuy nhiên đã đạt đến đại viên mãn nhưng là một cái cảnh giới một tầng tiên kim đan cảnh cùng trúc cơ cảnh có bản chất khác nhau Cường Thịnh trở lại chốc cơ cảnh cao thủ tại đối mặt Kim Đan cảnh đại năng thời điểm, cũng chỉ có bị thua một con đường. Nhưng mà, Mộ Dung vô tình lại đem cái này định luật đánh thành phấn vụn, đối mặt Kim Đan cảnh cường giả công kích, chẳng những không có đã bị bất cứ thương tổn gì, hơn nữa cứ như vậy lặng lặng đứng đấy, liền đem hết thể công kích ngăn cản, hơn nữa chỉ là thoáng qua công phu liền đem sở hữu nguyệt hoa mài thành yên vân. Làm sao có thể? Mai Nghiễn sinh sắc mặt triệt để âm trầm xuống, thở sâu. Diệp Vân bọn người xem trợn mắt há hốc mồm, nhiệt huyết sôi trào. "Sư tôn, đây cũng là Kim cảnh công kích." Diệp Vân đứng tại thất trưởng lão bên cạnh, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Đúng vậy, Kim Đan cảnh công kích mà có thể lại để cho mỗi một phần lực lượng đều thi triển đi ra, giống như Xuân Phong Hóa Vũ, dặm dặm chẳng trị địa thẩm thấu, một khi mất đi tiên cơ bị đánh trúng, như vậy đến tiếp sau công kích đem liên tục không ngừng mà đến, ít có thể ngăn cản. Thất trưởng lão gật gật đầu, thấp giọng nói ra. Diệp Vân nhướng mày, vừa muốn đặt câu hỏi, liền nghe thất trưởng lão thanh âm lần nữa vang lên. Thu vi đã đến Kim Đan cảnh, dựa vào là là thuần túy lực lượng. Dốc hết sức hàng mười hội, muốn dùng kỹ pháp lưu lợi để ngăn cản công kích của đối phương, cực kỳ khó khăn. Chính thức có thể ngăn cản công kích là dựa vào càng lực lượng cường đại. Diệp Vân vô ý thức mà hỏi, "Thân thể hay vẫn là pháp bảo?" Thất trưởng lão trong mắt tinh mang hiện lên, nói, "Tự nhiên là thân thể, pháp bảo chính là vật ngoài thân, ngày sau ngươi nhớ lấy không thể vô cùng ỷ lại." Diệp Vân không khỏi hít sâu một hơi, vừa rồi Mộ Dung vô tình ngăn cản Mai Nghiễn sinh công kích, rõ ràng thuần túy bằng vào thân thể liền đem kim đan cảnh cường giả công kích cho ngăn cản được, đây quả thực khó có thể tin. Phải biết rằng, Mộ Dung vô tình tu vi như cũng là chút cơ cảnh, cũng không có đột phá đến kim đan cảnh. Không hổ là Thiên Kiếm tông ngàn năm qua thiên phú đệ nhất gia hỏa, rõ ràng có thể đem thực lực tu luyện tới loại trình độ này. Mọi người đều kinh nhưng lại không có bất kỳ người phát ra nửa điểm thanh âm chỉ nghe được Diệp Vân cùng thất trưởng lao nói chuyện với nhau tại trên quảng trường vang lên mọi người ghé mắt mà đến trong mắt toát ra một kia kinh ngạc dù sao kim đan cảnh cực kỳ rất thưa thớt ít nhất gần trăm năm nay theo chưa từng nghe qua tấn quốc cái kia một phương thế lực chính thức có được kim đan cảnh cường giả như vậy thất trưởng lao đối với kim đan cảnh nhận thức lại là từ đâu mà đến Tài quyết trên đài mộ dung vô tình bộ pháp chậm chạp lại cực kỳ kiên định từng bước một đi về hướng Mai Nguyễn Sinh Mai Nguyễn Sinh thân là kim đan cảnh cường giả tại trong tích tắc khiếp sợ sau liền khôi phục như thường hắn sắc mặt biến được cực kỳ nghiêm trọng. Hắn biết rõ trước mắt cái này hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, sẽ là hắn suốt đời đại địch, các không thể bị cảnh giới của hắn cho mê hoặc, một khi đã có lòng kính thị, chỉ sợ vô cùng có khả năng hội bị đánh bại, hậu quả tự nhiên là thần tử linh tiêu, tan thành mây khói. Mai nghiện Sinh tay phải cũng chỉ thành kiếm, có chút một điểm, sau lưng Thanh Phong đại kiếm có chút một chuyến, phát ra đạo đạo rùng âm. Thanh Phong đại kiếm đón gió mở ra, rõ ràng hóa thành một đầu màu xanh hàng dài, xoay quanh trên không trung. Tiểu bối, hôm nay là ngươi tự tìm đường chết, đừng vội chết ta. Mai nghiện Sinh đã không có nửa điểm dong cùng bình tĩnh, trong mắt của hắn hung quang hiện lên, sắc mặt có chút dữ tợn. Màu xanh hàng dài tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh, thỉnh thoảng ngâm nga, từng đợt uy thế theo trên người của hắn bắn ra ra, bao phủ cả tòa tại quyết đài. Mộ Dung vô tình dừng bước, ánh mắt có chút dơ lên, nhìn xem cái kia màu xanh hàng dài, đôi mắt như trước thanh tịnh, kiên định, không có nửa điểm tạp chất. Kim Đan cảnh thủ đoạn công kích, có rất nhiều liền ở chỗ thần hồn lực lượng cường đại. Tu vi một khi đã đến Kim Đan cảnh, thần hồn liền tính toán chính thức có thể thi triển ra. Thần hồn uy lực so về bản thân lực lượng đều muốn cường hãn, cái gọi là thiên đạo quy tắc, tu luyện là cảnh giới, mà cảnh giới tốt nhất thể hiện, liền là linh hồn cường đại hay không, linh hồn phải chăng cường đại? cuối cùng nhất đều muốn tại thần hồn bên trên hiện hiện ra. thất trưởng lão trầm giọng nói ra, không vội không chậm. Diệp Vân trong mắt tinh mang lập lòe, trong lòng của hắn minh bạch, thất trưởng lão đây là lợi dụng trên đài hai gạ cao thủ đối chiến đến truyền thụ hắn về kim đan cảnh một ít tri thức. tuy nhiên Diệp Vân không biết thất trưởng lão tại sao phải có được kim đan cảnh lý giải, nhưng là trong lòng của hắn tin tưởng, cái này đối với mình cực kỳ trọng yếu. Huống chi kiếm đạo lão tổ vừa mới cũng đã nói, lại để cho hắn cực kỳ quan sát hai người chiến đấu, hy vọng có thể từ đó thể ngộ ra một ít thuộc về mình mà nói. Diệp Vân ánh mắt rơi vào tài quyết trên đài, trong lòng chờ mong cảm giác tăng lên tới cực hạn thân hồn cùng linh khí dung hợp, thuốc hóa ra cái này đầu màu xanh hằng dài, ngược lại là huy lực tuyệt luân. dưới một kích này, cơ hồ sở hữu trúc cơ cảnh tu vi võ giả đều muốn tan thành mây khói. thất trưởng lao tiếng nói trầm thấp, chậm rãi nói ra: linh khí sao? kim đan cảnh cao thủ sử dụng pháp bảo như cũng là linh khí, ngược lại là có chút vượt quá dự liệu của ta, còn tưởng rằng là tiên khí đâu? diệp vân khẽ giật mình, cười cười nói ra: số tiểu tử, tiên khí hạng gì chất quý, cực kỳ rất thưa thớt. đừng nói là tại tân quốc, là phóng nhãn đại khí đế quốc, cũng là phượng mao lân dắt tồn tại. mai sinh kiếm này chính là cực phẩm linh khí phẩm chất đã không tầm thường, thất trưởng lão cười mắng, Diệp Vân gãi gãi đầu, cười cười. Tức vào lúc này, trên lôi đài rừng bước mộ Dung vô tình bỗng nhiên trên người bộc phát ra sáng chói hào quang, cái kia rực rỡ vầng sáng không có chút nào dấu hiệu mánh lện bắn mà lên, sau đó trên không trung lại lập tức ngưng tụ, chỉ thấy một thanh thất thải chiến thương tình linh xuất hiện, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, mũi thương bên trên mũi nhọn phun ra nuốt vào, nhắm ngay màu xanh hằng dài, vô tình chạm má thương, theo mộ Dung vô tình quát khẽ một tiếng, cái kia thất thải chiến thương hóa thành một đạo lưu quang, kéo ra mỹ lệ hào quang, bắn về phía màu xanh hằng dài, mai nghiện sinh sướng có chuẩn bị. Đưa một phát này xuất hiện khoảng cách, đỉnh đầu xoay quanh màu xanh hàng dài một tiếng rồng âm, kéo căng thẳng tắp, hướng phía thất thải chiến thương hung hăng bổ nhào qua. Thân Long đối chiến thương, lập tức tương giao, bộc phát ra tia sáng chói mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 323, yêu tộc thần thông. Chương 323, yêu tộc thần thông. Màu xanh hàng dài gạo thét mà đến, chiến thương bộc lộ tài năng, khí phát hiện thị rõ. Chỉ thấy hai đạo công kích hung hăng chạm vào nhau, trong khoảnh khắc toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại bạo lực lượng một luồng sóng hướng về bốn phương tám hướng trùng kích, nếu không phải tại quyết đài có cường đại cấm chế đã không chế lực lượng tiết ra ngoài, chỉ sợ cả toàn núi đầu đều bị lột bỏ một nửa. Đây cũng là kim đan cảnh cường giả lực lượng, cơ hồ không cách nào tưởng tượng lực lượng. Mai Nghiễn Sinh là kim đan cảnh cường giả, có thể đánh ra như thế công kích tự nhiên chẳng có gì lạ. Nhưng là ai cũng không thể tưởng được, mộ dung vô tình công kích chẳng những không có chút nào thua kém, ngược lại cái kia bộc lộ tài năng chiến thương càng lớn nửa chủ. Bên trên bầu trời, thất thải thương mang bắn ra ra mỹ lệ vầng sáng, hung hăng một quái, đem màu xanh hàng dài quái toái, hóa thành một mảnh hư vô. Thương mang ảm đạm rồi rất nhiều, nhưng lại như trước có được cường hãn lực công kích, đâm phá không gian, bắn về phía Mai Niễn Sinh. Mai Niễn Sinh sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, hắn tuy nhiên đã dự liệu được Mộ Dung vô tình thực lực có lẽ sẽ vượt qua tưởng tượng, nhưng là tuyệt đối thật không ngờ hội cường hãn đến loại tình trạng này, bởi vì hắn tương tin vào hai mắt của mình cùng thần thức, Mộ Dung vô tình cảnh giới tuyệt đối chỉ là trúc cơ cảnh đỉnh phong, cũng không có đan dịch đảo ngược, ngưng tụ thành giả đan, tìm hiểu kim đan cảnh. Phải biết rằng kim đan cảnh có thể là hoàn toàn cảnh giới bất động, tương truyền tại sách cổ trong ghi lại, chỉ có tu vi đạt đến kim đan cảnh mới tính toán chính thức đạp vào con đường tu hành có được lĩnh ngộ thiên đạo tư cách. Tại kim đan cảnh trở xuống đích tu sĩ trung bình có truyền thuyết cho rằng chỉ có trúc cơ mới là tu luyện trụ cột, tu luyện căn bản, kỳ thuật bằng không thì chỉ có ngưng tụ thành kim đan mới tính toán chính thức đạp vào con đường tu hành, cái này chính thức có được tu luyện căn bản. Tấn quốc mấy trăm năm qua, trong truyền thuyết tu thành kim đan cảnh cao thủ đại năng có thể đến được trên đầu ngón tay. Đặc biệt là gần trăm năm nay, lại chưa từng nghe qua có ai tìm hiểu kim đan thành công. Rất nhiều tông môn cao thủ, cơ hồ đều là trúc cơ cảnh tu vi mặc dù là thiên kiếm tông cái này tấn quốc đệ nhất thế lực, kể cả tông chủ yến trường xuân ở bên trong phần đông cao tầng, cũng chỉ là trúc cơ cảnh tu vi, khoảng cách kim đan nhìn như chỉ là một bước ngắn, kỳ thật một bước này giống như danh trời, cơ hồ không cách nào vượt qua. bởi vậy, kim đan cảnh lực lượng cùng trúc cơ cảnh hoàn toàn là lượng sự thỉnh, mặc dù tu vi lại yếu đích kim đan cảnh cường giả, cũng có thể đơn giản chiến thắng trúc cơ cảnh đỉnh phong thiên tài, lực lượng thuộc về bất động, lại để cho bọn hắn tầm đó cơ hồ không cách nào có chống lại tư cách. nhưng là, cũng là trong một cực lớn trên lệch ở bên trong chúc cơ cảnh định phong mộ dung vô tình vậy mà đánh ra khó có thể tin công kích thậm chí tại trên lực lượng đã vượt qua kim đan cảnh mai nhẫn sinh cơ hội hình thành áp chế mọi người trợn mắt há hốc mồm không có nửa điểm thanh âm trên mặt mọi người đều viết khó có thể tin mặc dù là thất trưởng lão cũng là trong mắt kinh ngạc hiện lên đạt được kiếm đạo lão tổ chỉ điểm diệp vân tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng là khi thấy thất thải chiến thương đem màu xanh hàng dài quấy toái khoảng cách hay vẫn là trên mặt vô cùng khiếp sợ trong lòng tinh hãi cơ hồ không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả thất thải chiến thương tuy nhiên quang ảnh ngầm đạm lại dư thế không giảm bắn về phía mai nhẫn sinh Mai Niệm sinh tay phải nâng lên, trên mặt không còn có lúc trước nhẹ nhõm tự tại, chỉ có ngưng trọng. Một đoàn quang ảnh tại hắn trước người hình thành, giống như vòng xoáy một loại điên cuồng chuyển động, đem thất thải chiến thương dư thế hấp thu. Cơ hồ ai đều không có chứng kiến Mai Niệm sinh khẽ cho mày, sau đó lơ đãng lui nửa bước, lúc này mới đem chiến thương dư thế toàn bộ hóa giải. Diệp Vân xem tại trong mắt, đối với Mộ Dung vô tình Tu Vi lại có càng sâu một tầng rất hiểu rõ. Vô tình Tu Vi rõ ràng đã đến loại tình trạng này. Tô Hạo trên mặt hiện lên kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng. Mộ Dung vô tình tuy nhiên cơ hồ cùng hắn người không đến hướng nhưng lại cùng Tô Hạo sớm có quen biết, hai người kỳ thật âm thầm giúp nhau tiến nghệ, ngẫu nhiên cũng sẽ đàm luận một ít thiên đạo tu vi chỗ kỳ diệu. Nhưng là, Tô Hạo chưa từng có nghĩ đến Mộ Dung Vô Tình chính thức thực lực rõ ràng đã đến loại tình trạng này, phía trước hắn còn tưởng rằng Mộ Dung Vô Tình tu vi tuy nhiên vượt lên đầu hắn nửa bước, đặt tới trúc cơ cảnh đỉnh phong, bất quá về sau ai có thể đủ trước một bước ngưng tụ thành kim đan, hay vẫn là không biết số lượng. Hiện tại xem ra, Mộ Dung Vô Tình ngưng tụ thành kim đan chỉ sợ là ván đã đóng thuyền sự tình, chỉ là hắn tựa hồ ngày bình thường cố ý áp chế tu vi, khiến cho tích lũy càng phát ra hùng hồn. Ngày sau trùng kích kim đan cảnh thời điểm mặc dù có thể sẽ qua biến mấy, nhưng là một khi thành công, như vậy đạt được chỗ tốt cũng không thể đo lường. Ta ngược lại là xem nhẹ ngươi rồi, Thiên Kiếm tông ngàn năm qua đệ nhất thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền, tu vi chưa tới kim đan cảnh, rõ ràng có thể đánh ra có thể so với kim đan cảnh công kích, thật là khiến người kinh ngạc. Mai Nghiễn sinh mặt sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem Mộ Dung Vô Tình chậm rãi nói ra. Mộ Dung Vô Tình lạnh lùng nói, thương lưng phỏng tỏ, còn dùng toàn lực." Như vậy đạo lý đơn giản ngươi cũng đều không hiểu. Tiếng nói rơi xuống, trong tay hắn chiến thương có chút du lên, liền chứng kiến trăm ngàn đầu thương ảnh lăng không mà lên trên không trung hóa thành ngàn vạn hội tụ thành quần cuộn nước lũ bắn về phía Mai Nguyện Sinh Mai Nguyện Sinh không nghĩ tới Mộ Dung vô tình lập tức ra tay tức giật quát tiểu bối muốn chết đương nhiên cả người hắn tựa hồ phát sinh biến hóa chỉ thấy được đỉnh đầu hiện lên một tia quỷ dị tím xanh khí tức tựa hồ có chút kỳ quái chỉ là một cái thoáng rồi biến mất liền biến mất ở hư không chính giữa Mai Nguyện Sinh cũng không có trước tiên nên hướng Mộ Dung vô tình công kích thân hình hắn nhanh lùi lại muốn dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Mộ Dung vô tình phạm vi công kích Mộ Dung vô tình nhân vật bực nào đã ra tay như thế nào lại đơn giản quá tay Mai Nghiễn Sinh nhanh lùi lại tựa hồ từ lúc hắn trong dữ liệu, ngàn vạn thương ảnh theo Mai Nghiễn Sinh mà đi, không chút nào chậm. Đáng chết. Mai Nghiễn Sinh vẫn nộ quát, hai tay hóa thành một mảnh tàn ảnh, chỉ thấy từng đạo quang ảnh theo đầu ngón tay bắn ra, tại chân khí thúc dục hạ đón gió mà trướng, rốt thành một mặt cực lớn tấm gương, phản xạ ra màu xanh vầng sáng. Thanh Minh yêu kính. Màu xanh trên gương đống nhiên phát ra thê lương tiếng gọi ầm ĩ, trong đó xen lẫn khiếp người tâm hồn gầm rú thanh âm, cực kỳ thấm người. Thanh sắc quang mang theo Thanh Minh yêu trong kính bắn ra, trên không trung hội tụ, biến thành một đầu cực lớn thanh lang, lộ ra quần quần yêu khí. Mậu xanh yêu lang đột nhiên nhảy lên, ngửa mặt lên trời khẽ hấp, liền chứng kiến đầy trời thương ảnh phảng phất nhận lấy không thể dễ dùa hấp lực, phóng tới màu xanh yêu lang trong miệng. Chỉ là thời gian trong ngay mắt, màu xanh yêu lang liền đem đầy trời thương ảnh hấp thu sạch sẽ, không dư thừa nửa phần. Mai nghiện sinh cho mày, mặt sắc mặt ngưng trọng, đưa tay một điểm, thanh minh yêu kính trên không trung mang ra một đạo quang ảnh, sau đó biến mất tại hắn chỉ trường tầm đó. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì, chỉ là hai tay ở trước ngực nhặt một cái cực kỳ quái dị chỉ quyết, sau đó nhẹ nhàng điểm ở trên hư không chính giữa. Động nhiên. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một cỗ màu xanh khí tức, lại cùng vừa rồi Thanh Minh yêu trong tính bắn ra ra màu xanh yêu lang khí tức trên thân độc nhất vô nhị, thậm chí còn muốn cường ra rất nhiều. Thanh Lang ba phốc. Mai Nghiễn Sinh khẽ quát một tiếng, trong hư không màu xanh khí tức đột nhiên hóa thành một chỉ cực lớn lang trảo, hơn nữa đón gió lên nhanh, chỉ là thời gian trong nháy mắt cũng đã dài trường mười trượng, mang theo xé rách không gian lực lượng, đối với mộ dung vô tình đỉnh đầu hung hăng chụp được. Yêu tộc công pháp. Ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Mai Nghiễn Sinh chính là là đến từ Đại tần đế quốc kim đang cảnh cường giả thế nhưng mà thi triển đi ra tại sao có yêu tộc công pháp nếu như nói đây chỉ là một môn công pháp cũng không phải yêu tộc thần thông như vậy cái này lạnh tấu xương yêu khí lại giải thích như thế nào quả nhiên là yêu tộc công pháp xem ra vừa rồi ta theo trên người hắn cảm nhận được một đám yêu khí không có sai kiếm đạo lao tổ thanh âm tại Diệp Vân trong nội tâm vang lên lao tổ hắn như thế nào hội thi triển yêu tộc công pháp hẳn là hắn cũng là yêu tộc Diệp Vân ngưng âm thanh hỏi cũng không phải hắn ngược lại đích thật là nhân loại chỉ là thi triển chính là yêu tộc công pháp mà thôi ai nói cho ngươi biết yêu tộc công pháp nhân loại không cách nào tu luyện khi thật yêu tộc công pháp cùng nhân tộc chắc hẳn cơ hội đều muốn cường ra rất nhiều, tu luyện yêu tộc công pháp lớn nhất chỗ tốt là có được tuyệt cường lực lượng, hơn nữa tốc độ tu luyện cực nhanh. Tương truyền tại thời kỳ thượng cổ, nhất yêu hai tộc giúp nhau tu luyện đối phương công pháp, đền đủ riêng phần mình chưa đủ, dùng dắt tay đối kháng ma tộc. Chỉ là vạn năm trước yêu ma đại chiến về sau, nhân tộc cùng yêu tộc đi về hướng quyết liệt, từ đó về sau yêu tộc bị phong ấn, yêu tộc công pháp cũng biến mất ở nhân gian. Một khi bị phát hiện ai tu luyện yêu tộc công pháp, càng là mỗi người hồ đánh. Kiếm đạo lao tổ thấp giọng nói ra, thì ra là thế xem ra yêu tộc công pháp cũng không có chính thức biến mất mà là một mực truyền lưu hậu thế đâu diệp vân nhí mày, trong nội tâm mặc niệm cũng hẳn là gần ngàn năm mới xuất hiện yêu tộc phong ấn buông lỏng xem ra thiên hạ vừa muốn đại biến rồi. bất quá càng là loạn thế liên càng là thiên tài xuất hiện lớp lớp đích niên đại tiểu tử ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng đâu kiếm đạo lao tổ trong thanh âm tràn đầy chờ mong mang theo một tia tư vấn yêu tộc phong ấn buông lỏng thiên hạ đại biến diệp vân yên lặng nhớ kỹ kiếm đạo lao tổ đích thoại ngữ ánh mắt rơi vào tài quyết trên này màu xanh cực lớn lang đã chụp được lại đình trệ tại mộ dung vô tình đỉnh đầu ba thước chỗ chọn vẹn 10 cái thời gian hô hấp, không thể tiến thêm. Mộ Dung Vô Tình sắc mặt lạnh lùng, trong mắt tinh mang hiện lên, lạnh lùng nói, đây cũng là yêu tộc thần thông sao? Thật là làm cho ta thất vọng đâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 324, Thiết quyền vô tình. Chương 324, Thiết quyền vô tình. Đối mặt Thanh Minh yêu kính cùng yêu khí lành lạnh lạnh tự trạo, Mộ Dung Vô Tình không có lộ ra nửa phần kinh ngạc, hắn chỉ là đơn giản tay trái nâng lên, lên trên nhấn một cái, liền chứng kiến cái cực lớn lang chảo đình chỉ trên không trung, rốt cuộc trụn không dưới. Yêu tộc thần thông, trong tay ngươi thật sự là lãng phí đâu. Mộ Dung vô tình hư lạnh một tiếng, tựa hồ tại không có hứng thú cùng Mai Nghiễn Sinh dây dưa xuống dưới, tay phải hướng phía Mai Nghiễn Sinh phương hướng chậm rãi đánh ra một quyền. Không có hoa mỹ khí kình, cũng không có bá đạo bộ phát, chỉ là vô cùng đơn giản một quyền, chậm rãi đánh đi ra ngoài. Một quyền này xem đã dậy chưa bất luận cái gì lực công kích, nhưng lại lại để cho Mai Nghiễn Sinh sắc mặt biến e rằng so ngưng trọng, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh hãi, khống chế được cực lớn lang trảo đột nhiên thu, thân hình hướng về sau mặt nhanh lùi lại. Nhưng là, hắn lại quên thân ở tại quyết này, trong đó hao phí đại lượng linh thạch bố trí cấm chế, lại không phải hắn có thể tùy ý quay người liền xuyên việt đi ra ngoài. Mai Nghiễn Sinh chỉ cảm thấy thân thể hung hăng đụng vào nhìn không thấy trong suốt cấm chế bên trên, sau đó hai tay ở trước ngực điên của múa, hóa thành một mảnh tàn ảnh, vô số chân khí theo trong cơ thể hắn tán phát ra, từng kiện từng kiện pháp bảo phảng phất không đáng tiền rác rời giống như bị ném ra ngoài, toàn bộ vắt ngang ở trước ngực. Mộ Dung Vô Tình một quyền này mang cho áp lực của hắn rõ ràng đã cường đại đến loại tình trạng này, lại để cho tu vi đã đạt tới kim đan cảnh Mai Nghiễn Sinh như thế hoảng sợ. Oen, Thiết quyền Như chậm được nhanh, qua trong dây lát liền xuất hiện tại Mai Nghiễn Sinh trước ngực, chậm rãi đánh đi ra ngoài. Như trước không có cuồng bạo khí kình, cũng không có sáng chói hoa quang chỉ thấy mai nghiễn sinh trước ngực đan vào cùng một chỗ pháp bảo cùng chân khí đột nhiên một trầu, sau đó ba thoáng một phát hóa thành mảnh vỡ rơi xuống trên đất thiết quyền dư thế không giảm như trước chậm rãi mà đi lại lập tức rơi vào mai nghiễn sinh ngực nhẹ nhàng đụng một cái chỉ thấy mai nghiễn sinh cả người bị đánh bay ra ngoài cho dù là tài quyết đài bên trên trong suốt cấm chế cũng không cách nào ngăn cản thân thể của hắn trực tiếp bị khó có thể tin lực lượng đánh chính là bay ra tài quyết đài đâm vào ngoài mấy trăm trượng trên ngọn núi trực tiếp đụng ra một cái cự đại lỗ thủng một quyền chi uy quả là như vậy chớn mắt há hốc mồm lặng ngắt như tờ tất cả mọi người sững sờ ở tại chỗ cơ hồ không thể tin được trước mắt chứng kiến đây hết thảy, không ai bị nổi kim đan cảnh cường giả, rõ ràng bị mộ dung vô tình một quyền đánh bay ra ngoài, sinh tử chưa biết. vừa rồi một quyền này, nhìn như mây trôi nước chảy, trong đó đến cùng ẩn chứa cái dạng gì lực lượng, rõ ràng cường hàn đến loại tình trạng này. đỗ thuần thiên ngây ngốc nhìn xem tài quyết đài bên trên ngạo nẽm mà đứng mộ dung vô tình, sát mặt cho tàn. hắn lớn nhất át chủ bài là mai nghiễn sinh cái này kim đan cảnh cường giả, hắn cho là có mai nghiễn sinh tại, mặc dù không thể lại để cho thiên kiếm tông nguyên khí đại thương, như vậy theo tấn quốc đệ nhất thế lực trên vị trí Nga xuống, cũng tối thiểu có thể đạt được chỗ tốt rất lớn phải biết rằng đỗ thuần thiên sớm cùng tấn quốc vương thất liên hệ tại đương kim thánh thượng bảy mưu đặt kế xuống lại để cho hai vị vương gia mang theo mấy vạn đại quân không tiếc tốn hao đại lượng linh thạch mở ra mấy trăm lần truyền tống trận đem đại quân đưa đến thiên kiếm tông dưới núi chỉ cần mai nghiễn sinh ra tay chấn nhiếp ở thiên kiếm tông mọi người như vậy hắn liền cùng hai vị vương gia lập tức thi triển áp lực bức bách thiên kiếm tông giao ra một loạt chỗ tới đến thế nhưng mà ai có thể đủ nghĩ đến thiên kiếm tông trong truyền thuyết tẩn cư mấy chục năm thái thượng trưởng lão còn không có coi ra tay thiên kiếm tông chủ cũng không có ra tay chỉ là được xưng là thiên kiếm tông ngàn năm qua đệ nhất thiên tài đệ tử Niên kỷ vẫn chưa tới 30 tuổi, Mộ Dung vô tình ra tay, liền hơi hận địa đem mai nghiễn sinh đánh bay ra ngoài. Giống vậy là cơ cơ ống tay háo dễ dàng như vậy. Diệp Vân đồng dạng trợn mắt há hốc mồm, hắn tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, biết rõ Mộ Dung vô tình có thể sẽ thắng được trận này thi đấu, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ ra hội thắng dễ dàng như thế. Tiểu tử này rất đáng sợ à, tiềm lực lớn, nếu như hắn có thể lớn lên, chỉ sợ rất nhanh là có thể đột phá đến Nguyên Anh cảnh đầu. Kiếm đạo lao tổ hiển nhiên cũng bị Mộ Dung vô tình thực lực cho khiếp sợ đã đến, chút cơ cảnh tu vi như thế hơi hận địa đánh bay kim cảnh, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Mộ dung vô tình chính là Thiên Kiếm Tông ngàn năm qua kiệt xuất nhất, Thiên Phú tài tỉnh cao nhất đệ tử, tu vi như thế thật là khiến người sợ hai thản phục. Diệp Vân khoẹt miệng co co động, trong nội tâm chậm rãi nói ra. Ứng cho không chỉ ngàn năm, ta nhớ được năm đó ta hay vẫn là Thiên Kiếm Tông trưởng lao thời điểm, hướng lên mấy ngàn năm cũng không có như thế Thiên Phú đệ tử. Kiếm đạo lao tổ trầm ngâm một chút, cảm khái nói nói. Lao tổ, ngươi không phải rất nhiều chuyện tích không đứng dậy sao? Có thể hay không nhớ lầm rồi hả? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Lao tử thiếu khuyết cái kia bộ phận trí nhớ không phải những này, tuy nhiên ta rất nhiều người đều nhớ không rõ rồi nhưng là ta có thể để xác định thiên kiếm tông năm năm qua có lẽ không có ai thiên phú có thể vượt qua tiểu tử này mặc dù tiểu tử ngươi cũng không được kiếm đạo lao tổ hừ hai tiếng đáp diệp vân nói ta hiện tại chỉ là luyện khí cảnh mà thôi cũng đã không sợ chút cơ cảnh tứ trọng ngũ trọng đối thủ thiên phú còn chưa đủ sao kiếm đạo lao tổ cười nạo thanh âm nói lao tử năm đó vừa mới đến luyện khí cảnh liền có thể đủ đem chút cơ cảnh sơ kỳ đối thủ chạm dưới kiếm ngươi cảm thấy có thể hay không so ngươi nhược diệp vân kinh hãi không dám tin tưởng hỏi Lão đầu ngươi đừng khoác lác a, ngươi bây giờ chỉ nhớ thiếu thốn, ngươi nói mạnh miệng ta tiểu xem như không nghe thấy." Kiếm đạo lão tổ cười nói, "Đợi tìm lão tử mà khác hai đạo thần hồn, ta liền lại để cho ngươi biết, cái gì mới là cao thủ chân chính, cái gì mới thật sự là kiếm đạo." Diệp Vân hừ hai tiếng, không hề để ý tới, ánh mắt quang hướng trên ngọn núi lỗ thủng, chỉ thấy một thân ảnh miễn cưỡng bò lên đi ra, toàn thân là huyết, quần áo nghiền nát. Một đời kim đan cảnh cao thủ, lại bị một quyền đánh thành cái này bộ hình dáng, quả thực không thể tin được. Mộ Dung vô tình như trước lẳng lặng lặng đứng ở tại quyết đài, ánh mắt của hắn lạnh lùng đã qua, rơi vào đố thuần tiên trên mặt. Đỗ gia chủ, ngươi sẽ không tiểu cái này một cái chuẩn bị ở sau sao? Chẳng lẽ là hai vị vương gia mang đến mấy vạn đại quân? Cũng thế, nếu như thật sự muốn chết, cái kia liền cho các ngươi biết một chút về ta Thiên Kiếm Tông chính thức lực lượng. Đỗ Thuần Thiên sắc mặt thảm trắng như tờ giấy, khỏe miệng co quắp động hai cái, cười xấu hổ cười, nói, vô tình huynh đệ nói cái gì lời nói, ta cùng hai vị vương gia cũng là lúc này vô tình gặp được, hôm nay chỉ là nghe nói coi yêu tộc huyết mạch xuất thế, liền muốn lấy muốn vi người trong thiên hạ làm chút chuyện, tiệu trước đến xem. A, như thế nói đến, Đỗ gia chủ lần này chỉ là đến xem, cũng không hận cầu. Khác một bên, Tiến Trường Xuân thanh âm chuyển tới. Đã là như thế, Đỗ Thuần Thiên cười xấu hổ cười. Cái kia Đỗ gia chủ vì cái gì còn mang theo một vị kim đan cảnh cao thủ lâu rồi? Tiến Trường Xuân cười hỏi. Đỗ Thuần Thiên trên trán lộ vẻ mồ hôi lạnh, liên tục nói, "Mai tiên sinh chính là kim đan cảnh cao thủ, sao có thể đủ nói là ta dẫn hắn đến đâu rồi, là trên đường vô tình gặp được, nghe nói ta muốn tới Thiên Kiếm Tông nhìn một cái yêu tộc huyết mạch thật giả, hắn đã nói xử lý xong một ít việc vật về sau cũng tới đánh giá, vô tình gặp được, đều là vô tình gặp được." Yến trường Xuân cười ha ha, nói, "Tựa như ngươi cùng ân mỗ mỗ, tôn môn chủ bọn người đồng dạng." vừa mới đều đi vào ta thiên kiếm tông đều là vô tình gặp được đúng là như thế vô tình gặp được đều là vô tình gặp được độ thuần thiên trên chán han ra như thường trên mặt lộ vẻ đỉnh nọ chi sắc cũng thế nếu là vô tình gặp được vậy thì vô tình gặp được các mọi người hôm nay đến đây chắc hẳn cũng mệt mỏi rồi liền tại ta thiên kiếm tông nghỉ ngơi một ngày ngày mai lại đi yến trường xuân đi tiến lên đây ánh mắt đảo qua mọi người chậm rãi nói ra không được không được trường xuân huynh hảo ý tiểu đệ tâm lĩnh trong nhà phiền sự tình tạp nhiều thân thể của ta vi tổng trưởng còn muốn đi xử lý thoáng một phát như vậy cáo tử sau này còn gặp lại Đỗ thuần Thiên khẽ giật mình, liền liền nói: "Đúng vậy, chúng ta cùng Đỗ gia chủ cũng là vô tình gặp được, cái gì mấy vạn đại quân ngay tại Thiên Kiếm Tông bên ngoài, đó là nói mọ, nhất định là tông chủ đại nhân ngài nghe lầm. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, liền muốn tiến đến chiêm ngưỡng một phen ta Tấn Quốc đệ nhất tông môn chỗ cường đại, hôm nay vừa thấy, quả thật không giống bình thường, có Thiên Kiếm Tông tại, ta Tấn Quốc dân chúng hy vọng, thiên hạ hy vọng." Đoàn Vân Sa cũng đi đến một bước, ôm quyền hành lễ. "Ba vị như vậy không nhẹ tình á. Diệp Vân bỗng nhiên lên tiếng, vừa cười vừa nói. "Lời này Hiển Trường Xuân khó mà nói, Tô Hạo khó mà nói, Mộ Dung vô tình lại kinh thường nói: Ngược lại là Diệp Vân nói ra, lại là không sao. Diệp Vân, không được vô lễ. Tiễn Trường Xuân quát tháo lấy, nhưng là trên mặt lại mang theo vui vẻ, nào có nửa điểm vẻ giận dữ. À, Đỗ gia chủ, hai vị vương gia không có ý tư à? Vừa rồi ta nói chuyện có chút đã qua, bất quá ta tuổi trẻ nhỏ, lời nói tháo lý không tháo. Ba vị như vậy không nể tình à? Diệp Vân lúc cũng hai tiếng, giả vờ giả vị thi lễ một cái, sau đó ngẩng đầu, vừa cười vừa nói. Ba người nghe được Diệp Vân phía trước, còn trên mặt dáng tươi cười, muốn nói hai câu cho chút mặt mũi, nhưng là đương Diệp Vân câu nói sau cùng nói ra, không khỏi sững sờ ở tại chỗ khuôn mặt xấu hổ, mang theo một tia sắc mặt giận dữ, rồi lại giận mà không dám nói gì, thật là buồn cười. Nho nhỏ tuổi trẻ, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đột nhiên, một cái trung khí chưa đủ thanh âm trên không trung văng lên, phảng phất đến từ lòng đất, lại coi như từ phía trên bên trên mà đến, bốn phương tám hướng, có mặt khắp nơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 325, âm truyền và dặm. Chương 325, âm truyền vào dặm. Nho nhỏ tuổi trẻ, thật không biết trời cao đất rộng. Thanh âm cũng không to, cũng không có chút nào khí thế, nhưng là tiểu rõ ràng xuất hiện tại mỗi người trong thai, đến từ bốn phương tám hướng chút nào mỗi một tấc trong không khí đều truyền đến thanh âm. người nào? Diệp Vân Mạnh liệt xoay người, ánh mắt quét về phía bốn phía. xa xa ngọn núi cựa động, toàn thân là huyết kim đan cảnh cao thủ Mai Nguyện Sinh đột nhiên dãy rũi lấy đứng người lên, cùng loạn hô lên: sư minh, là người sao sư minh? ta biết rõ ngươi sẽ không bỏ lại ta. sư minh, tất cả mọi người nghe được Mai Nguyện Sinh cái kia mang theo kinh hỉ thanh âm, không khỏi đem ánh mắt quang hướng bốn phương tám hướng, muốn xem đến Mai Nguyện Sinh trong miệng sư minh người ở chỗ nào. nhưng là mặc kệ ngươi tu vi rất cao, nhưng căn bản không cách nào phát hiện người tới đến cùng ở địa phương nào chỉ có thanh âm như trước theo mỗi một tốc trong không gian truyền đến yêu tộc là yêu tộc người cùng yêu theo thuộc về tiểu là bất đồng. nhân loại trên người đã có được yêu tộc huyết mạch trễ như vậy sớm đều yêu hóa một khi yêu hóa sẽ gặp làm hại nhân gian mà ở yêu dưới cái nào đó yêu trên người nếu như chạy xôi theo nhân tộc huyết mạch như vậy hắn cũng là hắn phải chết không thể nghi ngờ ngàn vạn năm đến tuyên cổ không thay đổi đạo lý thường cách một đoạn thời gian luôn luôn ngu xuẩn thế hệ muốn tới khiêu chiến thật sự là không biết sống chết thanh âm tại mỗi người bên người vang lên không nhanh không chậm rõ ràng lọt vào tai dù ai cũng không cách nào bắt đến thanh âm nơi phát ra Bất kể là đứng tại Tài quyết đài bên trên mộ Dung Ngô tỉnh, hay vẫn là mặt khác một bên thiên kiếm tông chủ hiến Trường Xuân, chớ nói chi là Diệp Vân cùng Tô Hạo Chi Lưu. Diệp Vân ánh mắt rơi vào thất trưởng lão trên mặt, lại phát hiện lão đầu tử mặt sắc mặt ưng trọng, tựa hồ cũng không cách nào tìm kiếm xuất ra thanh âm chủ nhân. Mai sư đệ, ngày bình thường vi huynh cho ngươi hảo hảo tu luyện, sở trường một môn, ngươi lại tạp bác bỏ không tình, hôm nay tóm lại là chịu thiệt đi à nha. Lần này đi, ngươi liền đến Hậu Sơn tu luyện 30 năm, lại vừa trở ra, nếu như 30 năm sau tu vi không cách nào đột phá đến kim đan cảnh tất trọng. Như vậy liền không có tiếp tục tu luyện tất yếu, đến lúc đó vi huynh liền thay sư tôn ra tay, đem ngươi tu vi phế bỏ, đuổi ra sư môn. Mai Nghiễn Sinh nguyên bản cuồng hỉ sắc mặt lập tức trì trệ, lập tức vô cùng đắng chát có quắp ngã xuống đất, gật gật đầu, đối với hư không hành lễ, đa tạ đại sư huynh giải bảo, Mai Nghiễn Sinh ghi nhớ trong lòng, định không dám quên. Chỉ là một đám còn không có có va chạm vào tu luyện chân ý côn trùng, ngươi lại bị côn trùng cắn mình đầy thương tích, có nhục sư môn, đi về sau, tự đoạn một tay, tại nhập phía sau núi tu hành. Vâng. Mai Nguyễn Sinh không có nửa điểm phản kháng, quỳ gối cửa động. Diệp Vân trong nội tâm ngưng thần hỏi, lão tổ Thanh âm này ngươi có thể nghe được. Ngươi tới tu vi như thế nào? Kiếm đạo Lão tổ sau nửa ngày không nói gì, sau một lúc lâu mới nói, cái này chính là âm truyền vạn giọng thần thông. Người này cũng không tại Thiên Kiếm Tông phụ cận, có lẽ vẫn còn mấy vạn giọng bên ngoài. Diệp Vân Liễu lười nói, mấy vạn giọng bên ngoài liền có thể đủ cùng chúng ta lúc này giao cho. Lão tổ ngươi nói quá mơ hồ đi à nha? Kiếm đạo Lão tổ hừ một tiếng, nói, cũng không phải cái gì không dạy nổi thần thông. Tu vi đạt tới Kim đan Cảnh Ngũ Trọng liền có thể đủ thi triển đi ra. Diệp Vân khẽ giật mình, kinh hãi vô cùng mà hỏi, Kim Dan Cảnh Ngũ Trọng mới có thể thi triển ra âm truyền vạn giảm thần thông. Nói cách khác, người này tu vi tuyệt đối không tại Kim Đan cảnh ngũ trọng phía dưới. Kiếm đạo lão tổ nói, Kim Đan cảnh ngũ trọng tính toán cái gì đồ chơi, ngươi không có nghe thằng này cùng Mai Nghiễn Sinh đối thoại, lại để cho Mai Nghiễn Sinh tự đoạn một tay đi tu luyện 30 năm, nếu như tu vi không đạt được Kim Đan cảnh thất trọng, liền phế bỏ tu vi, đổi ra sư môn. Nếu như hắn nói là thật, chỉ sợ hắn đã đan phá anh sinh, thành tựu nguyên anh cảnh. Những lời này phảng phất kinh lôi tại Diệp Vân trong thai nổ vang. Kim Đan cảnh đã là siêu việt sở hữu tồn tại. Cơ hội là toàn bộ tấn quốc sở hữu tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới, thậm chí còn tại hơn nửa năm trước Diệp Vân còn không biết Kim Đan cảnh đã ngoài sẽ có Nguyên Anh cảnh tồn tại. Hắn hiện tại chỉ là luyện khí cảnh tu vi, khoảng cách Kim Đan cảnh còn có không cách nào đo lường khoảng cách. Tuy nhiên kiếm đạo lão tổ cũng từng nói qua, chỉ cần hắn ba đạo thần hồn dung hợp, như vậy liền có thể đủ chỉ điểm Diệp Vân, một lần hành động xông lên Kim Đan cảnh, là đan phá anh sinh cũng không là chuyện không thể nào. Nhưng là Diệp Vân trong nội tâm minh bạch, muốn thành tiểu Kim Đan cảnh nói dễ vậy sao, chớ nói chi là Nguyên Anh cảnh rồi. Thế nhưng mà Hiện tại sắp đến đây người này cao thủ, lại có thể biết là Nguyên Anh cảnh tu vi, kể từ đó, chỉ sợ tất cả mọi người thêm cùng một chỗ, cũng không đủ hắn một trưởng đánh chính là. Nếu như là Nguyên Anh cảnh, đúng là có chút phiền toái. Tiểu tử ngươi xem cơ hội tốt, thừa cơ rời đi, không muốn dừng lại, đừng nói Nguyên Anh cảnh, tựa là Kim Đan cảnh mai niên sinh, hắn thật muốn đối với ngươi đạo thủ, một đầu ngón tay là có thể nghiền chết ngươi." Kiếm đạo lao tổ trầm giọng nói ra. Diệp Vân khẽ giật mình, sau đó khẽ lắc đầu, kiên định đáp, "Ta nếu là cứ như vậy đi rồi, như thế nào không phụ lòng hai vị sư tôn, như thế nào không phụ lòng Linh Nhi? Ta sẽ không đi." Hội cùng bọn họ cùng nhau đối mặt lần này tiết nạn, ta ngược lại là muốn biết một chút về Nguyên Anh Cảnh Cao Thủ Hội Cường Hán đến mức nào. Nói láo, Nguyên Anh Cảnh Tu Sĩ Cường Hán há lại ngươi có thể chứng kiến hay sao? Chỉ là một đạo uy áp chỉ sợ liền có thể làm cho ngươi thân tử linh tiêu, triệt để tiêu tán. Kiếm đạo lao tổ giận dữ, côn mắng, tiểu tử ngươi muốn chết không muốn kéo bên trên lão tử. Ngươi nếu không nghe lời của ta, ngày sau là tìm được thần hồn ta cũng sẽ không chỉ điểm ngươi ngưng luyện kim đan bí mật, càng sẽ không truyền thụ cho ngươi đan phá anh sinh áo nghĩa. Diệp Vân khẽ giật mình, lập tức giận, lao đầu, ngươi muốn làm tin tưởng, bây giờ là ngươi cầu ta. Không phải ta cầu ngươi, nếu như ngươi không vui, ta hiện tại liền đem ngươi theo chúng sinh chuyển hồn thắp trong ném ra bên ngoài, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi cái này một đạo thần hồn có thể chi chống bao lâu. Kiếm đạo lao tổ tiếng nói chỉ trệ, thở hồn hề nói, không nghe lão nhân nói, chịu thiệt tại trước mắt, tiểu tử ngươi tự giải quyết cho tốt, nguyên anh cảnh tu sĩ, thực không phải ngươi bây giờ có thể đi kiến thức, không nghĩ qua là liền cái gì đều đã trộm. Lao đầu, ta biết rõ ngươi không muốn chết, ta cũng không muốn chết. Bất quá ta cứ như vậy đi rồi, trong nội tâm của ta sẽ có ẩn ẩn lưu lại tâm ma, chỉ sợ tu vi như vậy không tiến, không tiến thêm cấp nào nữa. Diệp Vân kiên quyết nói. Kiếm đạo lao tổ thở dài, nói, chuyện đó cũng không phải giả. Được rồi được rồi, tùy ngươi là, dù sao ta đã loại trạng thái này sống mấy trăm hơn một ngàn năm, cũng không quan tâm sống lâu vài năm rồi. Diệp Vân cười nói, lão đầu, ngươi yên tâm đi. Ngươi không phải nói ta là kỳ tài ngút trời nha, ta chẳng những muốn đan phá anh sinh, còn muốn lục địa thành tiên, tu thành địa tiên cảnh, sẽ không dễ dàng như vậy sẽ chết, tiên nào? Kiếm đạo lao tổ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Diệp Vân cùng kiếm đạo lao tổ đối thoại tự nhiên không người sao biết được, hắn chỉ là ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ. Tựa Hồ cũng là bị cái này bốn phương tám hướng khắp nơi đều là thanh âm cho kinh hải đã đến. Các hạ rốt cuộc là ai? Đến từ phương nào? Kính xin hiện thân gặp mặt. Không đợi, đợi lát nữa đi ra, ta chưa xử lý một ít việc vặt vãnh. Thanh âm xa xa chuyển đến, lại phản phất ngay tại trước mắt. Các hạ nếu là mai tiên sinh sư hình, chắc hẳn cũng là đến từ đại tần đế quốc. ở xa tới là khách, kính xin nhập ta thiên kiếm tông chỉ điểm một phen. Yến trường Xuân tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, sắc mặt lại trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Cho ba người các ngươi thời cơ, đem tên kia thân phụ yêu tộc huyết mạch nữ hải chuẩn bị cho tốt, ta muốn dẫn thành. Nhàn nhạt thanh âm trên không trung vang vọng, không có bất kỳ khí thế, lại ẩn ẩn có một cỗ không dung làm trái ý tứ. Các hạ dấu đầu lộ đôi, không dám hiện thân gặp mặt, lại miệng ra như thế ngôn ngữ, như thế xem nhẹ ta tấn Quốc tu sĩ, không biết là cuồng vọng một ít sao?" Yến Trường Xuân lạnh quát lạnh nói. "Ồ, vừa rồi hẳn là các ngươi không có nghe thấy. Các ngươi còn không coi là tu sĩ, nếu như nhất định phải xem như tu luyện giới, như vậy cũng chỉ là tu luyện giới một ít côn trùng mà thôi." Nhàn nhạt thanh âm vang lên, lộ vẻ khinh thường. "Cuồng vọng." Mộ Dung Vô Tình bỗng nhiên tức giận vượt quá, thanh âm của hắn trên không trung nổ vang. Trong khoảnh khắc, Liên chứng kiến hư không bốn phương tám hướng hiện lên mấy vạn đến quan điểm, lăng không lập lòe, sau đó nhanh chóng tiêu tán. Thiên lý truyền âm tiểu đồ chơi mà tôi, Cố Lộng Huyền Hư, thật đúng là nghĩ đến ngươi là kim đan cảnh thất trọng đại năng sao? Mộ Dung Vô Tình lạnh quát lạnh nói. Trong không khí, không nữa nửa điểm thanh âm truyền đến, phản phất bị Mộ Dung Vô Tình tức giận quát mắng cho ngăn chặn một loại. Thiên lý truyền âm chính là lợi dụng một loại đặc thù thiên địa linh khí, khiến cho sóng âm có thể không ngừng bật, truyền tống đến mấy trăm dặm bên ngoài, nghe giống như ngay tại trước mắt. Mộ Dung Vô Tình đứng tại tài quyết đài bên trên, trầm rãi nói ra, chỉ cần đem những linh khí này quấy dậy, như vậy liền không cách nào truyền âm tới thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại nộ. Nếu như không phải mộ dung vô tình giải thích, bọn hắn trả lại là trong nội tâm hoảng sợ, cho rằng đã đến cái gì không được cao thủ. Bất quá, bọn hắn lại thật không ngờ, có thể đem sóng âm lợi dụng trong trời đất đặc thù linh khí truyền thống mấy trăm dặm đích nhân vật, há lại sẽ là kẻ yếu. Người này đích sư đệ là kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ, tu vi của hắn như thế nào lại nhược đi nơi nào? Tiến trường Xuân bọn người sắc mặt dễ nhìn một ít. Đối với thiên lý truyền âm loại này thần thông, bọn hắn kỳ thật cơ hồ không có nghe người qua, cũng không phải biết rõ mộ dung vô tình từ nơi này biết được một hai. Vô tình chính là vi thiên đạo mà sinh tu luyện chịu khổ chịu khó, đối với các loại thần thông đều có tinh nghiên, nếu không là hắn, chỉ sợ lần này đã bị người lựa. Đúng vậy, người này tuy nhiên được sương mai nghiễn sinh sư mình, lại chỉ dám dùng thiên lý truyền âm loại này thần thông cố lộng huyền hư, chỉ sợ tu vi sẽ không cao đi nơi nào, có lẽ cũng không phải mộ dung vô tình đối thủ. Đích thị là như thế, người nghe hắn lúc trước đích thoại ngữ, hạng gì kêu căng của vọng, rõ ràng cứ gọi ta nhóm đều là côn trùng, thật là đáng chết. Đúng vậy, nếu là hắn dám đến, liền bắt lấy hắn, rút gân lỗ ra, băng cho chó ăn. Cùng là tu sĩ, như vậy có chút tàn nhẫn, hay vẫn là đưa hắn tu vi bỏ? làm tạm dịch đệ tử là, tô sư huynh ngươi thật sự là chỗ ở tâm nhân hậu, đời ta mướn mực. Ha ha, vũ sư đệ ngươi cũng không tệ. Ngày sau tu vi tất nhiên hội viễn siêu vi mình. Một đám người nghị luận nhau nhau cuối cùng rõ ràng lẫn nhau tội phồng, phản phất cái này mai nghiễn sinh sư huynh chính là cái thất gỗ bên trên thị, tùy ý xâm lược. Chỉ có yến trường xuân này một ít cao thủ sắc mặt như trước nghiêm trọng, có thể thi triển thiên lý truyền âm tu sĩ, há lại sẽ là kẻ yếu. Còn nữa xem mai nghiễn sinh phản ứng liền cũng biết, người này tu vi cao tuyệt, quả quyết không phải có thể dễ dàng thế hệ. Quả nhiên là một đám côn trùng, vô chi không sợ, còn đây là âm truyền vạn giảm thần thông. Ta là thân ở mười vạn dặm bên ngoài, cũng có thể cùng các ngươi nói chuyện với nhau. Thiên lý truyền âm loại này không nhập lưu tài mọn, làm sao có thể đủ đánh động? Mọi người ở đây nói ồn nói tả thời điểm, thanh âm kia lại trong không khí từng cái nơi hẻo lánh vang lên, căn bản không có đã bị mộ dung vô tình tiếng hô đánh gãy. Trong khoảnh khắc, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Yêu họa xuất thế, một kiếm tây đến. Chắc hẳn ngươi mới là cái kia tây đến một kiếm. Đúng vậy, các người đám này côn trùng rõ ràng có thể đoán được lai lịch của ta, có chút ý tứ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 326, càng là vô sĩ. Chương 326, càng là vô sỉ. Các ngươi đám này côn trùng. Thanh âm bình thản, không có gì chảo phúng, những lời này nói cực kỳ tùy ý. Nhưng là, những lời này rơi vào mọi người trong thai, quả thực là ở trước mặt hung hăng chịu thai của bọn hắn Quang. Hôm nay có thể ở đây tu sĩ, tại Tấn Quốc cơ bản đều là có uy tín danh dự đích nhân vật, dù cho một ít còn tuổi trẻ đệ tử, tại tất cả tông các phái nội cũng là trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, ngày sau đem mang trên lưng tông môn đại nhậm. Phóng nhan Tấn Quốc, Thiên Kiếm Tông sắp xếp thứ nhất, Đỗ Gia thứ hai, Vương thất thực lực cùng đỗ gia tương tự, tiếp được đi là Tề Dương Tông các đại phái, trong tông môn cao thủ nhiều như mây. Chúc Cơ cảnh tu sĩ cũng nhìn mãi quanh mắt, nhưng là Chúc Cơ cảnh tu sĩ tại Mai nghiễn Sinh sư hình trong miệng lại là côn trùng, có thể tùy ý nghiền chết côn trùng. Trong khoảnh khắc, mọi người đều nộ. Thật cuồng vọng ra hỏa, ta xem Mai nghiễn Sinh tuy nhiên tu vi đạt tới kim đan cảnh, nhưng là tâm tình cực kém, chớ nói mộ dung vô tình ra tay, là Thiên Kiếm Tông tứ đại phong chủ ra tay, chỉ sợ cũng có thể đưa hắn đánh chính là chạy chối chết. Thật đúng là cho rằng một tầng cảnh giới một tầng thiên, ta nhổ vào. Cái gì chó má kim đan cảnh tu sĩ, đoán chừng cũng là được vận khí cướp chó, ăn hết cái gì thiên tài địa bảo mới tu luyện thành kim đan. Nếu không nếu như là bằng vào tu vi cùng tài tỉnh trùng kích thành công, lại làm sao có thể sẽ bị chút cơ cảnh tu sĩ đánh cho hoa rơi nước chảy, đây đất tìm nha đâu rồi? Nhát gan phỉ loại, giấu đầu lộ đôi. Ngươi nếu là dám đi ra, hôm nay ta tấn quốc tu sĩ liền đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Huynh đệ ngươi không cần hô, hắn không dám ra đến, chắc là qua loa vài câu, tốt để cho chúng ta buông tha mai niên sinh. Đúng vậy, tự là như thế, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Một đám người cũng nhịn không được nữa, tiếng quát mắng nổi lên bốn phía, ở đây đều là thiên tài thế hệ, được người xưng là côn trùng, tự nhiên giận không kìm được. Ta nhìn Mai Nghiễn Sinh cái này nhất tông, đều là bọn chỗ nhất. Mai Nghiễn Sinh là, cái này cái gọi là sư huynh là sư phụ của bọn hắn sư mẫu, đoán chừng cũng thế, đều là không nhập Lưu vô sĩ hạ Lưu Ti tiện thế hệ. Một gã Đỗ gia đệ tử cười ha ha, chỉ vào Mai Nghiễn Sinh mắng. Mai Nghiễn Sinh thân thể khẽ du lên, sau đó quay đầu xem ra, ánh mắt hình như là Liếc Si giống như nhìn xem người này Đỗ gia đệ tử. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn đem ánh mắt người móc ra. Đỗ gia đệ tử cười quá mắng, kim đang cảnh cao cao tại thượng, bất quá bị đánh thành chó đồng dạng về sau, ai cũng sẽ không đưa hắn để ở trong mắt. Muốn chết. Mai Nghiễn Sinh lông mày chau lên. Lệnh giật quát, ngươi tới a, ngươi bây giờ còn có thể bỏ dậy sao? Kim Đăng Cảnh, ta nhổ vào. người này Đỗ Gia đệ tử cười to không thôi, trong tiếng cười tràn đầy chảo phúng. đúng đấy, Kim Đăng Cảnh, ta nhổ vào. tại trung bình hắn vài tên Đỗ Gia đệ tử cùng với các tông môn hơn 10 người đệ tử trăm miệng một lời mắng, sau đó cười ha ha. nhưng là, từ khi bọn hắn cười to liên tục thời điểm, không trung đong nhiên một đạo lưu quang sẽ qua, lập tức cái này hơn 10 người đệ tử vỡ ra được. cười to miệng liền rốt cuộc không thể chọn, trong con mắt của bọn họ tràn đầy kinh ngạc, đón lấy biến thành khó mà tin được, cuối cùng biến thành tuyệt vọng. Hơn 10 đạo huyết mũi tên theo bọn hắn nứt hầu khẩu xí ra, cái kia lưu quang không biết khi nào xẹt qua cổ họng của bọn hắn, rõ ràng đâm ra một cái lỗ thủng. Hơn 10 người đệ tử che cổ họng của bọn hắn, ô, ô ô kêu thẳng thiết, muốn gọi lại không có bất kỳ đích thoại ngữ, chỉ có ô ô thành âm. Máu tươi trùng thiên, rơi đầy đất, dâm dạm chẳng trị, nhìn thấy mà giận mình. Nói các ngươi muốn chết, còn chưa tin. Mai nghiễn sinh đứng dậy, cười lạnh nói: Mai nghiễn sinh, ngươi rõ ràng dám hạ độc thủ. Đỗ Thuần Thiên vừa sợ vừa giận, chỉ vào Mai nghiễn sinh quát. Mai nghiễn sinh khinh thường địa nhìn xem hắn, nói: Đỗ gia chủ, hẳn là ngươi còn muốn uy hiếp ta. Ta ngược lại là rất muốn thêm bạn nhón cùng một chỗ giết, bất quá vừa rồi một chiêu này, mặc dù là ta toàn thịnh thời kỳ, muốn đánh chính là như thế hời hợt, hành vân lưu thủy, cũng là rất khó làm được. Đỗ thuần thiên khẽ giật mình, có chút khó hiểu địa nhìn xem hắn. Tiễn Trường Xuân Long mạnh mạnh nhảy lên, trong tiếng nói mang theo một tia kinh ngạc, "Ngươi nói là đạo này công kích là sư vinh của ngươi phát ra?" Cách xa nhau vạn dặm xa phát ra một đạo công kích, chính là hơn 10 chỉ côn trùng mà tôi, hà đức Hà năng lại để cho sư huynh của ta theo vạn dặm xa phát động công kích, đại sư huynh chỉ là lợi dụng một tia thiên địa quy tắc, điều khiển một chút thiên địa linh khí mà tôi. Mai Nghiễn Sinh đứng tại cửa động, Quần áo vỡ tan, vết máu loang lổ, nhưng là giờ phút này hắn không còn có nửa điểm hoảng sợ cùng bất đắc dĩ, trên mặt hiện lên một tia nào ý, một điểm tốt sắc. Lợi dụng một tia thiên địa quy tắc, điều khiển hơi có chút điểm thiên địa linh khí. Tiễn trưởng Xuân bọn người hai mặt nhìn nhau, có chút không dám tin tưởng lỗ thai nghe được hai câu này lời nói. Bọn họ đều là trúc cơ cảnh hậu kỳ cao thủ, đối với không gian pháp tắc cũng sớm có lý giải. Mai nghiễn sinh cái gọi là điều khiển thiên địa quy tắc, hẳn là lợi dụng không gian pháp tắc đến hoạt động động nơi đây thiên địa linh khí. Thủ đoạn như vậy Yến Trường Xuân bọn người tự nhiên cũng có thể làm được, chỉ có điều không cách nào làm như thế hời hợt, lại để cho người hồn nhiên chưa phát ra ra. Mấu chốt nhất chính là bọn hắn điều khiển Thiên Địa Linh khí, chính là thân ở chỗ này, mà Mai nghiễn sinh sư mình dựa theo hắn thuyết pháp, giờ phút này có lẽ ra ngoài bản giảm đã có như vậy thần thông, trong đó độ khó quả thực không cách nào tưởng tượng. Thất sư thúc, ngươi thấy thế nào? Tô Hạo đồng dạng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nhìn xem bên cạnh Thất trưởng lão, thở sâu hỏi. Thất trưởng lão mặt sắc mặt nghiêm trọng, trầm ngâm một chút, chậm rãi nói, người này tu vi thâm bất khả chắc, rất có thể không phải Kim Dan Cảnh. Tô Hạo khe dứt mình lập tức hít sâu một hơi, không phải kim đan cảnh. Đan phá anh sinh, nguyên anh cảnh. Thất trưởng lão gật gật đầu, nói: "Nếu như cái này thật sự là âm truyền vạn giảm thần thông, như vậy tu vi đạt tới kim đan cảnh ngũ trọng liền có thể đủ thi triển." Bất quá ngươi có từng chú ý tới lúc trước hắn hoa vận, lại để cho Mai Nghiễn Sinh đi tu luyện 30 năm, nếu như không thể đạt tới kim đan cảnh đỉnh phong, liền phế bỏ tu vi. Hắn có thể nói ra lời nói này đến, hiển nhiên tu vi của hắn tối thiểu nhất cũng là kim đan cảnh đỉnh phong, càng lớn có thể là nguyên anh cảnh." Tô Hạo mặt sắc mặt trọng, mặt mũi tràn đầy đăm chắc, nếu như người đến là nguyên anh cảnh như vậy mặc dù ta tấn quốc sở hữu tu sĩ liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn a thất trưởng lão thở sâu nói nếu như là kim đan cảnh ngũ trọng vẫn còn có một tia hy vọng nhưng là nguyên anh cảnh ai tô hạo im lặng rủ xuống đầu diệp vân ở bên nghe rõ ràng khẽ cho mày đột nhiên nói quản hắn khỉ rõ là kim đan cảnh hay vẫn là nguyên anh cảnh hẳn là cũng bởi vì hắn tu vi cao liền có thể tùy ý quyết định người bên ngoài sinh tử chẳng lẽ các ngươi sẽ đem linh nhi giao ra đây thất trưởng lão cùng tô hạo khe giật mình ngay ngắn hướng nhìn xem diệp vân chọn vẹn sau nửa ngày mới cười khổ một tiếng Không thể tưởng được cái này, nguyên anh cảnh cao thủ còn chưa tới, chúng ta lại trước sợ. Diệp tiểu tử nói rất đúng, chẳng lẽ bởi vì hắn tu vi cao hơn một ít, liền có thể quyết định linh nhi sinh tử? Nếu như chúng ta liền linh nhi đều không bảo trụ được, lại có cái gì mặt cậu thả sống trên đời? Thất trưởng lão đột nhiên cười ha ha. Tô Hạo trong mắt tinh mang hiện lên, nhẹ gật đầu, cùng thất trưởng lão nhìn nhau vừa nhìn, cũng cười to mấy tiếng. Tô Hạo, lão thất, hai người các ngươi cười cái gì? Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn không đem tô linh tiểu nha đầu kia giao cho mai tiên sinh mang đi? Đúng rồi, Trường Xuân, ngươi lấy ra một ít đan dược đến cho mai tiên sinh hảo hảo chữa thương. Thi trưởng lão thanh em đột nhiên vang lên, chỉ thấy hắn nói xong hai câu này, quay đầu nhìn về phía mai nghiễn sinh, cười nói, mai tiên sinh, phía trước đều là hiểu lầm, ngươi chính là thượng quốc cao nhân, mong rằng không muốn cùng bọn họ không chấp nhận. Mai nghiễn sinh khẽ giật mình, khoát khoát tay, nói, dễ nói, đã thi trưởng lão nói như vậy rồi, ta mai nghiễn sinh cũng không phải không giảng đạo lý chi nhân, các ngươi tùy tiện ý tứ thoáng một phát, ta liền dẫn tiểu nha đầu kia đi. Thi trưởng lão vẻ mặt bình lặng, cười nói, tự nhiên như thế, mai tiên sinh đợi chút một lát, ta cái này đem tô linh giao cho ngươi. đúng vậy, thi trưởng lão nói có lý nên như thế, thượng quốc tiền bối cao thủ ở xa tới ta tấn quốc nơi chật hẹp nhỏ bé đã là hạ mình, các ngươi còn chít chít nhỏ mỏ, thật là lớn đan. mau mau đem tên kia thân phụ yêu tộc huyết mạch tiểu nha đầu dao cho mai tiên sinh mang đi, ta tấn quốc cao thấp tuyệt đối sẽ không thiên vị nửa phần. đúng vậy, vì nhân tộc cát nguy, phát hiện yêu tộc huyết mạch tự nhiên lập tức chém giết, hiện tại rõ ràng còn phiền tháo thượng quốc tiền bối cao thủ, thật là đáng chết. đúng vậy, nếu như thân thể của ta phụ yêu tộc huyết mạch đã sớm tự vận tại chỗ không có người, tỉnh bị người biết được, để tiếng xấu nuôi đời. một đám người trước kia vẫn còn lên tiếng mắng to mai nghiễn sinh sư huynh đệ. Phản vứt sau một khắc muốn đưa bọn chúng chiến thành thịt vụn cho chó ăn, thế nhưng mà chỉ trước mắt, liền phụ họa khởi thi trưởng lão đích thoại ngữ, đảo ngược thẳng súng, Đối với tô hạ bọn người tức giận quát mắng. Thi lão đầu, ngươi phóng cái gì cho má? Diệp Vân cười lạnh, trong ánh mắt tinh mang mãnh liệt bắn, đính tại thi trưởng lão trên mặt. Thi trưởng lão khẽ giật mình, hắn thân là thiên kiếm tông đại trưởng lão, lúc nào có tiểu bối đệ tử dám như thế cùng hắn nói chuyện. Làm càn, chuyện hôm nay có một nửa đều là ngươi làm ra đến, chờ tôi linh sự tình hiểu rõ, liền đến viên người, ta cũng không người, liền đem ngươi phế bỏ tu vì chặt đứt tứ chi móc xuống đầu lưỡi cùng hai mắt, ném đến dưới núi làm trọn đời tên ăn mày. Diệp Vân cười ha ha, trong ánh mắt mang theo khinh thường nhìn thoáng qua Thi trưởng lão, sau đó chậm rãi đảo qua mọi người. Cái gì chó ma cao thủ, còn tấn quốc mấy thế lực lớn, ngày bình thường sắp xếp tư luận đối phận, tự biên tự diễn. Hôm nay bị một cái không biết ở nơi nào cái gọi là cao thủ nói vài câu ngắt thoại, liền nguyên một đám giả cơm vào điếc, không dám phát ra tiếng. Tu luyện tới các ngươi như vậy rất sợ chết, còn không bằng sớm làm tẩu hỏa nhập ma, thân tử linh tiêu. Xong hết mọi chuyện, lớn mật, làm cản, vô chi tiểu bối, an giám ta. Nếu không là thượng quốc cao thủ lúc này hộ thỏa đem ngươi chém thành 18 đoạn. Diệp Vân Hào không sợ hãi, cười lạnh chào phúng, hèn hạ thấp hèn, càng là vô sỉ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, quy 1 chương 327, còn có ai? Chương 327, còn có ai? Diệp Vân nhìn xem đám người kia sắc mặt, quả thực không thể tin được ánh mắt của hắn, người muốn hạ Lưu vô sỉ đến mức nào, mới có thể trở mặt biến thành nhanh như vậy. Hắn sinh ra biên man chi địa, từ nhỏ cũng coi như đã thấy nhiều không biết xấu hổ mặt hàng, càng lăn đếm tận lời nói là nhạt, chào phúng giễu hắn tiến vào Thiên Kiếm Tông về sau, Tuy nhiên tại tạp dịch trong nội viện cũng thường xuyên đã bị ức hiếp, chỉ là hắn chỗ kỳ vọng chính là những ngoại môn đệ tử kia, thậm chí là nội môn đệ tử, bọn hắn tu vi thông thiên, cao cao tại thượng, áp đảo thế nhân phía trên. Những tu sĩ này có lẽ mặc dù không đều là chính nghĩa hạng người lương thiện, chắc hẳn cũng là lòng có kiên trì, đều có tôn nghiêm. Theo tu vi tăng lên, Diệp Vân chậm rãi phát hiện, những tu vi kia đạt tới luyện khí cảnh, thậm chí trúc cơ cảnh tông môn cao thủ, tuy nói coi như là lòng có kiên trì, nhưng đều là người lừa ta gạt thế hệ, vì tư lợi, thậm chí có thời điểm lục thân không nhận. Nhưng là hắn như thế nào đều không thể tưởng được trước mắt bọn này tấn quốc tất cả tông cao thủ tiền bối thiên tài đệ tử tư nhiên như thế không biết xấu hổ dùng đầu tường thảo để hình dung bọn hắn đều xa xa không đủ vô sỉ thấp hèn đã đến cực hạn hào tiểu tử người đứng ra cho ta mặc dù hôm nay đối với mai tiền sinh bất kính, ta cũng muốn giao huấn ngươi một phen lại để cho ngươi biết trời cao đất rộng tôn ti tự động một người trung niên nam tử đi ra hắn mõ nhọn gầy mặt con mắt loạn chuyển thoạt nhìn đầu trâu mặt ngựa làm cho người phản cảm a ngươi muốn đi tìm cái chết sao ta hiện tại tâm tình không tốt kiếm không uống máu tuyệt không vỏ diệp vân lạnh lùng địa nhìn hắn một cái chúc cơ cảnh tam trọng dứt hắn đi kiếm đạo lao tổ thanh âm tại hắn trong đầu vang lên lao đầu ngươi không phải để cho ta ít xuất hiện không nháo sự đấy sao hiện tại như thế nào giống như ngươi so với ta còn đấp diệp vân khẽ giật mình mỉm cười cười nói ít xuất hiện tiểu tử ngươi còn biết ít xuất hiện ngươi bây giờ đã đem cơ hồ tất cả mọi người mang một lần càng là đắc tội kim đan cảnh tiểu tử kia hiện tại muốn ít xuất hiện cũng ít xuất hiện không được nếu như thế dứt khoát buông tay buông chân kệ con mẹ hắn chứ kiếm đạo lao tổ hừ hừ lấy nói cũng tốt vừa rồi ta cùng với đỗ kiếm ngâm một trận chiến Chắc hẳn có ít người cũng không có xem rõ ràng, tự cho hắn biết thoáng một phát, nói lung tung có đôi khi cũng sẽ phải chịu trừng phạt." Diệp Vân lạnh lùng nói. "Chính là luyện khí cảnh tiểu tử, thật không ngờ hung hăng càng quái, vừa rồi thiếu gia nhà ta thủ hạ khoang dung, cho ngươi một con đường sống, thật đúng là nghĩ đến ngươi có thể ngăn cản được thiếu gia nhà ta kiểu ý." Trung niên nam tử nộ thần quát. "A, ta còn tưởng rằng là đô gia đệ tử, không thể tưởng được là đô gia nô tài. Nếu là nô tài, như vậy là đám mình tình nguyện làm cầu thế hệ, vậy thì đi lên chịu chết đi." Diệp Vân a xong một tiếng, hướng phía hắn vây vây tay. Diệp Vân chiêu đó tay kêu gọi bộ dáng liền cùng Triệu Hoán một con chó không có bất kỳ khác biệt, trung niên nam tử xem tại trong mắt, lập tức giận dữ. "Ta chính là Đỗ gia nhị quản gia, Đỗ Tùng, người hãy nghe cho kỹ rồi, tỉnh cũng không biết chết ở trong tay ai." Thân hình hèn mọn bị ở trung niên nam tử tức giận quát. Diệp Vân khoát khoát tay, nói: "Một cái nô tài mà thôi, mặc dù được bàn cho danh tự cũng là một cái nô tài, nói nhiều như vậy có làm được cái gì, quay lại đây à. Đỗ Tùng vốn tên là Chu Tùng, chừng 50 tuổi, thở nhỏ liền tại Đỗ gia lớn lên, hắn thông minh lãnh lợi, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, mà lại thiên phú cũng xem là tốt hao tốn trọn vẹn 40 năm thời gian, tu vi rõ ràng một lần hành động đột phá đến chốc cơ cảnh, rốt cục đạt được Đỗ Thuần Thiên thượng thức, được bàn cho tên Đỗ Tùng, hơn nữa bởi vì hắn giỏi về kinh doanh, là được vi nhị quản gia. Mười năm này, tu vi đạt tới chốc cơ cảnh, lại là nhị quản gia hắn, thân phận địa vị đã cùng chức kia hoàn toàn bất động. Tại toàn bộ Đỗ gia, cũng chỉ có Đỗ Thuần Thiên cùng hơn 10 người địa vị tại hắn phía trên, tuyệt đại bộ phận Đỗ gia đệ tử thấy hắn cũng muốn cùng kính hành lễ. Đỗ Tùng Am hiểu nhất là nhìn mặt mà nói chuyện, đương hắn chứng kiến Mai nghiện sinh sư hình cách không thi triển thần thông, đem cái thiên tài đệ tử chém giết, dù là trong đó cũng có Đỗ gia đệ tử Nhưng là hắn lại biết hiện tại là tối trọng yếu nhất là cùng Mai Nghiễn Sinh bên kia làm tốt quan hệ, bằng không mà nói, Mai Nghiễn Sinh sư huynh đã đến về sau, sợ rằng cũng ngăn cản không nổi. Huống hồ hắn cũng theo, vừa rồi Mai Nghiễn Sinh cùng hắn sư huynh trong lúc nói chuyện với nhau nghe ra một ít, vì vậy liền cùng Đỗ Thuần Thiên thương lượng vài câu, hai người có một cái cực kỳ kinh người suy đoán, Mai Nghiễn Sinh sư huynh rất có thể là kim đang cảnh đỉnh phong, sắp đan phá anh sinh, cao thủ vô địch, nếu như hiện tại không biểu minh lập trường, chỉ sợ kế tiếp là đại họa lâm đầu. Đỗ Tùng nhìn thấy Diệp Vân chào phúng mọi người, hiển nhiên là quyết tâm đứng ở Mai Nguyễn Sinh đối diện, đã như vậy, hắn liền tâm niệm một chuyến lên tiếng quát tháo, muốn cho Mai Nghiễn Sinh cùng hắn đại sư Vinh Lưu cái ấn tượng tốt. Cái đó nghĩ đến Diệp Vân cái khu vực này khu luyện khí cảnh tiểu tử, cư nhiên như thế hung hăng càn quấy, há miệng liền mắng, càng làm địa Mai hắn chính là nô tài, cùng cầu một loại. Mười năm đến sống an nhàn sung sướng đỗ tùng ở đâu chịu được như thế quát tháo tức giận mắng, lập tức giận dữ. Hôm nay liền thỉnh Mai tiên sinh với tư cách chứng kiến, cái này thiên kiếm tông vô chi tiểu nhi chính mình muốn chết, chẳng trách người bên ngoài. Đỗ tụng giận dữ không thôi, thân hình thời gian lập loè bắn thẳng đến mà đến. Diệp Vân lạnh lùng nhìn xem hắn, khoe miệng nổi lên một vòng trào phúng tương cảm. Đỗ Tùng trúc cơ cảnh tam trọng tu vi, thực lực cũng không phải yếu. Nếu như là bình thường luyện khí cảnh đệ tử, mặc dù thiên phú lại cao, cũng chịu không nổi hắn nhẹ nhàng một quyền. Nhưng là hắn gặp được chính là Diệp Vân. Đỗ Tùng lao thẳng tới mà đến, Diệp Vân lại lặng lặng mà đứng, đợi đến lúc hắn đi vào trước người, Diệp Vân tay phải hoành ở trước ngực, đối với Đỗ Tùng là một trường chém đúng ra. Bàn tay như đao, hào quang lửng lánh. Diệp Vân trong bàn tay mãnh liệt bắn ra hỏa hồng hào quang, hừng hực hỏa diễm tại hắn trên bàn tay thiêu đốt, hỏa diễm bốc lên, không thể ngăn cản cực nóng lập tức tràn ngập ra đến ba phủ phương viên trượng một ít tu vi hơi thấp tu sĩ quá sợ hãi, bọn hắn lẩn lẩn cảm giác được cái này khó có thể tin nhiệt độ tại phi top bay lên, nếu như trốn tránh không kịp, chỉ sợ sẽ bị ảnh hưởng đến. Phúc, hỏa diễm trưởng đao tinh chuẩn vô cùng nên ở đỗ tùng đánh ra một quyền. Quân trưởng tương giao, chỉ nghe được phù một tiếng, hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu hỏa hồng dây nhỏ, theo đỗ tùng nắm đấm trung ương sẽ qua, ngay sau đó theo hắn cánh tay phải gian sẽ qua, cuối cùng tại hắn ngược phải chỗ chợt lóe lên rồi biến mất, chỉ thấy đỗ tùng sau lưng, một đạo hỏa ánh sáng nhạt lập thoáng một phát hóa thành đầy trời hỏa diễm, chớp lên. Đỗ Tùng sững sờ ở tại chỗ, trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc, ngay sau đó hóa thành khó có thể tin, cuối cùng hiện lên vô cùng hối hận cùng tuyệt vọng. Ba. Đỗ Tùng thân thể đột nhiên theo nắm đấm đến cánh tay phải, lại đến ngực phải, lại bị cắt thành hai nửa, không có nửa điểm máu tươi chảy ra, đứt gãy chỗ một mảnh đế bị bóng loáng trong như gương. Trúc cơ cảnh tam trọng đố ra cao thủ, vậy mà ngăn cản không nổi Diệp Vân một trường, trong khoảnh khắc liền bị chém giết, lặng ngắt như thở, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cơ hồ tất cả mọi người hít sâu một hơi, trên mặt đều là hoảng sợ cùng khó có thể tin có ít người là không thể tin được Diệp Vân thực lực như thế nào sẽ tới loại tình trạng này. Một cái luyện khí cảnh tiểu tử, rõ ràng một trưởng đem chúc cơ cảnh tam trọng cao thủ chém giết. càng nhiều nữa người là kinh ngạc Diệp Vân rõ ràng ra tay như thế tàn nhẫn, thủ hạ không có bất kỳ lưu tình. Một trưởng đem đô gia nhị bảng ra, tu vi đạt tới chúc cơ cảnh tam trọng cao thủ trực tiếp cắt thành hai nửa, tử trạng tự thảm. hắn làm sao dám như thế hung hăng tàn bấy? Hẳn là hắn thực cho rằng Thiên Kiếm Tông có thể hộ được hắn. Tuy nhiên chúc cơ cảnh tam trọng phóng nhãn toàn bộ tấn quốc cũng không coi vào đâu cao thủ. Nhưng là cho dù là Thiên Kiếm Tông cùng đỗ ra loại này thế lực, muốn bồi dưỡng được một gã trúc cơ cảnh cao thủ đến, cũng cần tốn hao vô số tu luyện tài nguyên, hôm nay lại dễ dàng bị Diệp Vân một trường chém giết, cắt thành hai đoạn, đây cũng là không chết không ngất đại thủ a. Vừa rồi đám kia nhảy lên nhảy xuống ra Hỏa Nguyên một đám không nói thêm gì nữa, bọn hắn túi đầu, phản phất căn bản không có thấy như vậy một màn, phía trước cũng không có đã từng nói qua bất luận cái gì khiêu khích nói như vậy. Phải biết rằng tên Gia Hỏa này tu vi tối đa cũng là cùng đỗ tụng không sai biệt lắm cao thấp, về phần những trúc cơ cảnh kia hậu kỳ cao thủ, làm sao có thể hội tùy ý hồ ngôn loạn ngữ, Liều mạng Phần. Diệp Vân cuồng vọng là thành lập tại thực lực trên cơ sở, nếu như hắn thật đúng không quan tâm, vừa rồi những lên tiếng kia khiêu khích quát mắng ra hỏa, một cái đều không thể ngăn cản được công kích của hắn. Diệp Vân ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, sau đó rơi vào thi trưởng lão trên mặt, còn có ai? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 328, thần lôi Diệt tinh. Chương 328, thần lôi Diệt tinh. Diệp Vân tiếng nói lạnh lùng, không mang theo chút nào cảm tình. Trong miệng hắn hỏi còn có ai, ánh mắt lại lạc tại thi trưởng lão trên mặt, tựa hồ đang gây hấn với nói, nếu không ngươi tới thử xem. Thi trưởng lão chính là thiên kiếm tông đại trưởng lão không biết bao nhiêu năm không có bị người như thế khinh thị qua. Huống chi, Diệp Vân chỉ là thiên kiếm tông một gã bình thường nội môn đệ tử, rõ ràng dám như vậy cùng hắn nói chuyện, quả thực hung hăng càn quấy đã đến cực hạn. Muốn chết. Thị trưởng lao sắc mặt trầm xuống, thực cho rằng Tô Hạo có thể hộ được ngươi. Tô Hạo nghe vậy vừa muốn nói chuyện, đã thấy Diệp Vân khoát khoát tay, nói, "Nếu ta sư tôn ra tay, ngươi liền thật sự là tìm cái chết." Như vậy vừa vặn rất tốt, người ta bên trên tài quyết đài một trận chiến, nếu là ta thắng được nhất thức nửa chiều, thị trưởng lão ngươi liền tối lui, cực kỳ tu luyện, không bao giờ nữa muốn xen vào Thiên kiếm tông, quản thiên hạ sự tình. Có đôi khi Xen vào việc của người khác còn cần nhìn xem thực lực của mình. Diệp Vân lời này quả thực chú tâm, nhìn như hai người dùng quyết đấu phân ra cao thấp, kỳ thực bất kể như thế nào, cũng là muốn thi trưởng lão mặt quét rác. Thi trưởng lão có thể tại Thiên Kiếm Tông nội hồn cho tới bây giờ địa vị, Diệp Vân ý trong lời nói hắn như thế nào không biết. Trong nội tâm tin tưởng cực kỳ, không khỏi hai tay khí run nhẹ nhẹ, trong mắt sát ý mạnh liệt bắn. Hắn thân phận gì? Sao có thể đủ cùng Diệp Vân bên trên tài quyết đài một trận chiến? Thắng, đó là khi dễ hậu bối đệ tử. Thắng chi không võ, thua, đó chính là mặt quét rác cũng đã không thể đủ trong giang hồ xuất hiện, Lưu lại Thiên, Cổ Trảo Phúng. Nho nhỏ nội môn đệ tử, cũng dám khiêu khích bổn tông trưởng lão, ngươi còn có biết không tông môn pháp tắc. Phía dưới Phạm thượng, đại bất kính. Thi trưởng lão thở sâu, lạnh quát lạnh nói, Thiên Vân, ngươi tới, hảo hảo giáo một dạy ngươi cái này tiểu sư đệ, cho hắn biết về sau như thế nào làm người xử sự. sự. Thân Thiên Vân phía trước bị Tô Hạo một kiếm kích thương, trải qua một thời gian ngắn điều tức tu dưỡng, ngược lại là tốt thất thất bát bát. Lúc này nghe được thi trưởng lão triệu hoán, lập tức đi tiến lên đây. Sư tôn, lão nhân gia người mà lại ở bên nghỉ ngơi, chớ để đọc khí. Diệp Vân sư đệ tuổi trẻ, không biết trời cao đất rộng, để cho ta Thiên Kiếm Tông tại Mai Tiên Sinh trước mặt ném đi thể diện, ta liền tiểu trừng phạt đại giới, vì hắn ngày sau nhân sinh chỉ đầu đường sáng. Thần Thiên Vân cười cười, thoạt nhìn một bộ nho nhã đôn hậu bộ dáng. Cũng tốt, ngươi không muốn ra tay quá nặng, dù sao cũng là đồng môn. Thi trưởng lão nhẹ gật đầu, tựa hồ đè xuống lửa giận trong lòng. Thần Thiên Vân nhìn xem Diệp Vân, cười nói, "Diệp Vân sư đệ, dùng tuổi của ngươi có thể có thực lực hôm nay, coi như là Thiên Phú dị bẩm, phóng nhãn ta Thiên Kiếm Tông mấy trăm năm qua, coi như là không tệ đích thiên phú." "Bất quá, thiên phú cao không có nghĩa là ngươi có thể mục không tố trưởng." phía dưới phạm thượng. Hôm nay Vi huynh liền tiểu trừng phạt đại giới, cho ngươi minh bạch tông môn pháp tắc hay vẫn là cần tuân thủ. Ngươi yên tâm, ta ra tay sẽ không quá trọng, chỉ là cho ngươi thụ điểm da thịt nỗi khổ mà thôi." Thần Thiên Vân vốn là tu lãng, khí độ nho nhã, đối mặt Diệp Vân chậm rãi nói đến, ngược lại là có một bộ huynh trưởng ân cần dạy bảo bộ dạng. Diệp Vân cười nói, "Cho tới nay đều nghe nói Thiên Vân sư huynh làm người khoan hậu trung lương, vì tông môn đệ tử yêu thích, lại phong thần tu lão, nho nhã rộng lượng, rất nhiều nữ đệ tử đều âm thầm hái mộ, hôm nay vừa thấy, cũng không phải giả." Thần Thiên Vân mỉm cười, rất có khí độ gật đầu. Diệp Vân tiếp tục nói, "Bất quá trong mắt của ta. Đây đều là nói láo, không đáng giá được nhắc tới. Chúng ta đã tu sĩ, là vi tìm hiểu thiên địa đại đạo trí lý mà sinh, túi ra rất xấu lại có chỗ lợi gì? đã sư minh hôm nay muốn dạy ta là người, còn có thể hạ thủ lưu tình. cái tiêu diệp vân lúc này tạ ơn. bất quá đâu rồi, sư đệ ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình, mong rằng sư huynh rộng lòng tha thứ. diệp vân hùng hổ doan người, căn bản không có đem thần thiên vân cái này ngụy quân tử để ở trong mắt, trực tiếp mở miệng niệm ai. thần thiên vân dù sao cũng là ngụy quân tử, không phải chân chính quân tử. nghe vậy trong ánh mắt sắt ý lói lên tiếng nói trở nên lạnh, đã Diệp Vân sư đệ cố ý như thế, cái kia Vi Minh cũng chỉ có thể đủ ra tay hơi chút trọng điểm, cho ngươi có thể nhớ rõ ở, làm người không thể quá mức liều lĩnh. Diệp Vân cười ha ha, nói, thật sự là nói nhảm rong dài, nếu không là biết ngươi là người, thật đúng là cho người lừa đâu. ít nói nhảm, đã ngươi muốn tìm chết, liền bên trên Tài Quyết Đài đến. Diệp Vân thân hình lập lòe, trực tiếp đã rơi vào Tài Quyết Đài bên trên. Thần Thiên vân chưa từng thụ qua loại này trảo phúng, lập tức phóng người lên, đi theo rơi xuống. vô tình sư minh, cảm ơn. Diệp Vân đối với như trước đứng tại Tài Quyết Đài bên trên mộ dung vô tình thi lễ một cái. Mộ Dung Vô Tình ánh mắt rơi vào Diệp Vân trên mặt, không có nửa điểm cảm xúc chấn động, đã qua sau nửa ngày mới gật gật đầu, không muốn lưu thủ. Diệp Vân mỉm cười, nói, đó là tự nhiên. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, tài quyết đài bên trên Mộ Dung Vô Tình đã biến mất, trong chớp mắt liền đã rơi vào yến trường xuân bên cạnh, từ đầu đến cuối, hắn đều không có xem Thần Thiên Vân một mắt. Thần Thiên Vân phẫn nộ trong lòng đã đến đỉnh, Mộ Dung Vô Tình xem thường hắn cũng thì thôi, rõ ràng lại để cho Diệp Vân không muốn lưu thủ, giống như Diệp Vân có thể giết được hắn. Thần Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, tại không có lúc trước nho nhã khí độ, hắn dù sao cũng là trúc cơ cảnh hậu kỳ cao thủ đều có niềm kiêu ngạo của hắn. Vậy hãy để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng đã học được mấy thứ gì đó, rõ ràng có thể làm cho mộ dung vô tình coi trọng ngươi. Gấp cái gì? Chỉ có thể là làm cho người ta không nói được lời nào, rõ ràng có người vội vàng muốn đi cái chết. Diệp Vân ngôn ngữ sắc bén, thủ tục đơn giản, căn bản không có nửa điểm tôn trọng ý tứ. Trên thực tế, đương thần tiên Vân cùng Âu Dương Vân Thiên mang theo đệ tử liên thủ muốn chém giết Tô Hạo một khắc này lên, Diệp Vân liền sẽ không đối với hai người bọn họ có chút tôn trọng. Người với người ở giữa tôn trọng, từ trước đến nay là giúp nhau. Các ngươi đã hai cái mặt đều không đáng muốn, làm gì cho các ngươi nửa điểm kính trọng. Thần Thiên Vân chính là Ngụy quân tử, tính tình nhìn như vô cùng tốt, đều là giả ra đến. Hiện tại bị Diệp Vân như thế khiêu khích, trong nội tâm đã sớm lửa giận ngập trời, chỉ là gần đây chú ý hình tượng hắn còn đang cực lực káp chế. Thế nhưng mà ai nghĩ đến Diệp Vân niệm ai cười nhạo rõ ràng không có chút nào uyển chuyển, trực tiếp tiểu phun ra đi lên, lại để cho hắn rốt cuộc không cách nào nhịn được nhịn. Thần Thiên Vân một bước bước ra, lạnh quát, ngươi nếu là có thể đủ tiếp ta ba trường, ta quay đầu liền đi, nếu không quản chuyện hôm nay. Diệp Vân ha ha mang cười, nói, ngươi đánh ta ba trường sau đó liền quay đầu tự đi dưới đời này nào có như vậy chuyện tốt đã ngươi muốn đánh ta ta đây liền đem ngươi giết lại để cho thế giới này thiếu cái ngụy quân tử thiếu cái đồ vô sỉ thần thiên vân khí toàn thân run không còn có nửa phần nho nhã khí độ thân hình bạo lên bàn tay trên không trùng chém ra một đạo hồng quang liệt tinh trưởng hồng quang như điện uy thế như sóng lớn liệt tinh trưởng lập tức xuất hiện tại diệp vân đỉnh đầu một trưởng này nếu như bị chụp ở bên trong chỉ sợ diệp vân đỉnh đầu sẽ bị chụp thành mảnh vỡ nhưng là diệp vân ánh mắt khẽ nâng khóe miệng nổi lên một vòng chảo phúng đột nhiên thân hình hắn lập lòe Quanh thân tiếng sấm bắt đầu khởi động, điện mang xuyên thẳng qua. Vô hình, liệt tinh trưởng hung hăng rơi xuống, cơ hồ đem Diệp Vân chụp thành thịt nát, rơi vào tài quyết đài bên trên, cùng bạo thanh âm hòa khí song hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Dưới đài đại bộ phận đệ tử đều trợn mắt há hốc mồm, cảm tình cái này Diệp Vân ngoài miệng nói xinh đẹp, kỳ thật thuộc hạ thực lực lại cực kỳ bình thường, một dưới lòng bàn tay là được thịt nát. Cái này cái gì đồ chơi? Con tưởng rằng thực là cao thủ, nguyên lai là đầu hốc tiến vào nước. Đúng vậy a a, không đúng, lữ sư minh ngươi xem. Trên đài vài tên đệ tử xì xào bàn tán, một người trong đó mặt mũi tràn đầy thất vọng. Hai người khác ngay tại phụ họa thời điểm, chợt thấy tài quyết đài bên trên nổi lên biến hóa. Chỉ thấy Thần Thiên Vân thân thể đột nhiên chuyển động, liền chứng kiến tài quyết đài bên trên mấy trăm đạo lôi quang chổng rông xuất hiện, lập tức xông lên thiên không, rõ ràng tại Thần Thiên Vân đỉnh đầu hình thành một mảnh kết vân. Diệt thế thần lôi, giống như bạo tạc thanh âm trên không trung vang lên, chỉ thấy trong hư không, Diệp Vân đứng ở kiếp vân phía dưới, toàn thân màu tím điện mang đùng lập lòe, cả người thoạt nhìn phảng phất lôi thần một loại, lại để cho người không dám nhìn gần. Chỉ thấy hắn tay phải đột nhiên một điểm, kiếp vân bên trong vô số đạo điện mang gào thét mà ra, xuyên qua thân thể của hắn. Tại đầu ngón tay trước hội tụ thành một đạo thô như cánh tay nhạt tử sắc thiểm điện, tại ầm ầm sấm sét ở bên trong, bắn về phía thần thiên vân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 329, trăm Hy Linh yêu tộc. Chương 329, trăm Hy Linh yêu tộc. Từ sắc thiểm điện tại ủ ủ tiếng sấm vang rền trong ngay lập tức tới, bắn về phía thần thiên vân mặt. Thần thiên vân chính là trúc cơ cảnh lục trọng cao thủ, phóng nhãn toàn bộ thiên kiếm tông, cũng là có mấy đích nhân vật. Cho tới nay, hắn đều là thi trưởng láo cái này nhất mạch dùng để cùng tô hạ bọn người tranh đoạt người nhậm chức môn chủ kế tiếp vị người chọn lựa, tại trong tông cũng là bị thụ tôn sủng ngày bình thường tuy nhiên cùng nhân hỏa khí kỳ thật lòng dạ cử cao lòng ngực hẹp hỏi giờ phút này Diệp Vận liên tục trào phúng Thần Thiên Vận như thế nào nhịn được liệt tinh trưởng chính là hắn sợ trưởng nhất thần thông một trong nguyên lai tưởng rằng mới có thể đủ lập tức đem Diệp Vận chém giết cái đó nghĩ đến Diệp Vận lại có thể biết tại lôi trong tiếng hóa thành một đạo tản ảnh tránh thoát công kích của hắn lập tức liền chứng kiến Kiếp Vận trùng trùng địa điểm kia chớp ngay lập tức tới Lôi Vận Điện Quang Kiếm thức thứ ba Thần Thiên Vận sắc mặt đại biến trở nên có chút khó coi Lôi Vận Điện Quang Kiếm tuy nói chính là không nhập lưu tiên kỹ nhưng chỉ là hiện tại không nhập lưu bởi vì trong đó thứ thứ ba đã sớm thất truyền đồ có hắn hình. Thế nhưng mà, hiện tại Diệp Vân thi triển ra một chiêu này, hiển nhiên không phải đồ hữu kỳ biểu, cái kia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, hít thở không thông kia chấp hiển nhiên ẩn bảng bạc lực phá hoại, nếu như khinh thường, chỉ sợ lập tức sẽ gặp bản thân bị trọng thương. Tuy nhiên diệt Thế Thần Lôi còn không có có đánh trúng Thần thiên Vân, bất quá hắn đã đối với Diệp Vân chính thức thực lực đã có nhất định được hiểu rõ. Có thể thi triển ra như thế một chiêu diệt Thế Thần Lôi, ngay cả là luyện khí cảnh, chân khí trong cơ thể tất nhiên hùng hồn đã đến khó có thể tin tình trạng, Mâu chốt nhất chính là, trong một chiêu này ẩn lôi linh chi khí hiển nhiên cực kỳ dồi dào mặc dù là trúc cơ cảnh cao thủ, lĩnh ngộ thiên địa dị chủng linh khí cũng không nhất định có diệp vân hùng hồn, huyền băng văn trượng, thiên địa hóa ảnh, thần thiên vân dù sao cũng là trúc cơ cảnh lục trọng tu vi, hắn chính là thiên thần phong đương đại đệ tử kiệt xuất nhất, thi trưởng lao tại trên người hắn cơ hồ dốc hết sở hữu tài nguyên, luật dừng bảo vô số, thần thông thành đàn. từ sát thiểm điện ngay lập tức tới, thần thiên vân trước người đỗng nhiên xuất hiện một mảnh tầng tầng lớp lớp tàn ảnh, hắn trước người phương viên một trượng rõ ràng trở nên một mảnh vạn mèo, cả người phi trở nên hư vô. với anh, từ sắc điện đúng ngay tới, đánh trúng cái này phiến vạn mèo không gian làm cho người cảm thấy kinh ngạc chính là như thế cuồng bạo diện thế thần lôi rõ ràng không có đem mảnh không gian này đánh cho mày vỡ cũng không có như vậy tiêu tán màu tím kia chớp cùng bạt bèo không gian tiểu quỷ dị như vậy huyền nội giữa không trung không có tiến lên cũng cũng không lùi lại Trận mắt há hốc mồm cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm ai cũng không thể tưởng được cuối cùng sẽ biến thành cục diện như vậy tại lưỡng đạo thần thông chạm vào nhau phía trước có ít người trong nội tâm sẽ cảm thấy diệp vân cái này đạo thiểm điện mặc dù cứng hãn nhưng là đối mặt dù sao cũng là chút cơ cảnh lục trọng thần thiên vân đừng nói là chiếm được thiên nghi. Tiểu là có thể làm cho Thần Thiên Vân lui về phía sau nửa bước đều rất khó làm đến. Cũng có một ít nhãn lực không tệ tu sĩ nhìn ra Diệp Vân đạo này diệt thế thần lôi trong chất chứa ý lực, bọn hắn cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình, cảm thấy đạo này công kích tất nhiên hội lập tức đem Thần Thiên Vân phòng ngự đánh bại, tối đa chỉ có một hơi thời gian dùng để né tránh. Thế nhưng mà, hiện tại mọi người xem đến lại là bộ dáng như vậy. Từ sát thiểm điện cùng vạn mèo không gian một hồi, lặng lặng huyền nổi giữa không trung. Thế lực ngang nhau, chẳng phân biệt được cao thấp. Mọi người hai mặt nhìn nhau, kết quả như vậy lại để cho bọn hắn cảm thấy không thể tin được. 3. Vào thời khắc này, Không trung truyền đến một tiếng thanh thúy thanh âm, lập tức liền chứng kiến vạn bẹo không gian bên trên xuất hiện một tia vết rách, ngay sau đó đạo này vết rách nhanh chóng khuyết tán ra, cuối cùng ba thoáng một phát hóa thành một phấn, đón gió tiêu tán. Màu tím diệt thế thần lôi trở nên mảnh nhỏ rất nhiều, nhưng là uy thế không giảm bao nhiêu, thẳng đến thần thiên vân mặt. Bất quá, bởi vì vừa rồi giang co, thần thiên vân sớm đã có chỗ đề phòng, trong tay quang ảnh tung bay, vẫn còn như một loại nước gợn nhũn não, tại hắn trước người hóa thành một thanh óng ánh băng kiếm, chém về phía màu tím thần lôi. Phốc, một tiếng vang nhỏ, màu tím thần lôi cùng băng kiếm trên không trung chạm vào nhau, phốc thoáng một phát hóa thành hư ảo. này giao thủ. Thoạt nhìn ai đều cũng không lui lại nửa bước, cũng không có bị thương. Nhưng là, tất cả mọi người biết rõ, Diệp Vân chiếm cứ Thượng phòng. Một đạo công kích cần thần Thiên Vân lưỡng đạo phòng ngự để ngăn cản, hiển nhiên lực công kích muốn ra thần Thiên Vân dự đoán. Đương nhiên, hai người chính thức lực lượng đến cùng ai mạnh ra một ít, lại vẫn chưa biết được. Thần Thiên Vân mặt sắc mặt nghiêm trọng, có chút khó coi. Hắn từ nhỏ ngàn vạn sủng ái tại một thân, ngày bình thường hô phong hoán vũ, muốn tài nguyên có tài nguyên, muốn pháp bảo có pháp bảo, lại không nghĩ rằng hôm nay sẽ bị Diệp Vân đánh thành như vậy, quả thực là thật sâu nhục nhã. Vừa rồi cái kia mặt pháp bảo không tệ, Rõ ràng có thể đem không gian vặn mèo xử được công kích của đối thủ đều tư tán, bất quá ngươi tu vi chưa đủ, thi triển không xuất ra đạo này bảo vật chính thức uy lực, đáng tiếc một ít. Ngay tại hai người đứng yên không nói gì thời điểm, xa xa ngọn núi Mai Nghiễn sinh tiếng nói nhàn nhạt, nhạt vang lên, lại đã tại mọi người trong hay, xem ra thương thế của hắn khôi phục không ít. Vừa rồi cái kia vặn bẻo không gian nguyên lai là pháp bảo, ngược lại là nhìn không ra. Ta cũng tưởng rằng thần thông tiên kỹ, lại là pháp bảo. Thi trưởng lão sắc mặt có chút tái nhợt, hắn không có tới trước Thần Thiên Vân chẳng những không có đem Diệp Vân trấn giết, ngược lại rơi xuống hạ phong. Thiên Vân, ngươi đang làm gì đó? Ngươi cho rằng tài quyết đại chơi qua chiêu là sư huynh đệ ở giữa luận bạn sao?" Thần Thiên Vân thân thể hơi khẽ chấn động, ánh mắt đột nhiên nâng lên, trong mắt hung ý bạo lộ. "Đã ngươi muốn tìm chết, vậy thì bị trách ta cái này đường sư huynh thủ hạ bất dung tình rồi." Hắn đột nhiên quát, tay phải có chút một điểm, liền chứng kiến nhất trương phù lục xuất hiện trên không trung, đón gió có chút tung bay, tràn ra nhu hòa hào quang. "Thần Phụ. Diệp Vân con mắt nhắm lại, ngưng thần nhìn lại. "Đạo này thần Phụ thoạt nhìn cũng không có gì chỗ hơn người, thậm chí cảm giác không thấy trong đó tràn ra đến như thế. Phảng phất chỉ là một trang giấy, chỉ là bị Thần Tiên dùng thần thông bí kỹ đem nó huyền nổi giữa không trung một loại." Đây là một đạo thần phụ, rất kỳ bậy à? Ta rõ ràng cảm giác không thấy bất luận cái gì phụ lực chấn động, tiểu tử ngươi cầm nhầm à? Mai Niệm sinh thanh âm lần nữa vang lên, truyền khắp toàn bộ không gian. Cầm nhầm. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Mai Niệm sinh lời này là nói cười à? Đối với ở đây từng cái tu sĩ mà nói, thần phụ loại này chân quý đến mức tận cùng bảo vật làm sao có thể hội cầm sai? Chỉ có Thi trưởng Lão trong mắt hiện lên một tia sắc ý, khẽ gật đầu. Tiễn Trường Xuân ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa, nhẹ cảm bắt đến nơi này một điểm, không khỏi như mày. Thực lực của hắn cũng đạt tới chốc cơ cảnh thất trọng đỉnh phong, tuy nhiên so ra cái mộ dung vô tình, nhưng là chênh lệch cũng là có hạn. Thế nhưng mà, dung cảnh giới của hắn cùng đối với tại thiên địa pháp tắc linh mộ, rõ ràng cũng cảm giác không thấy trên cái phụ lục kia có nửa điểm linh khí tồn tại, cũng không có chút nào uy áp. Điều này hiển nhiên không phù hợp thần phù chỉ môi hắn có tiêu chí, tại sao có thể như vậy? Tô Hạo, ngươi cảm thấy đạo này thần phù có vấn đề sao? Thất trưởng lão cũng có chút nghi hoặc, không có người có thể biết rõ tu vi của hắn, nhưng là ai cũng biết lão nhân gia ông ta thực lực tuyệt không tại cái gì một gã thiên kiếm tông tu sĩ phía dưới. Dung nhãn lực của hắn rõ ràng cũng không thể nhận ra cảm giác gia đạo này thần phù có bất kỳ linh khí chấn động. Tô Hạo như mày, lắc đầu, cảnh giới của hắn so về thất trưởng lão còn kém không nhỏ, làm sao có thể đủ cảm giác được. Thừa diện có một cố yêu khí, chính là thưa thất nhất hy linh yêu tộc chỉ mỗi hắn có khí tức. Vào thời khắc này, Nhu Hoàng êm thai Thanh Âm tại Tô Hạo bên cạnh vang lên, chỉ nghe được Thủy Thanh Huyên chậm rãi nói ra. Hy linh yêu tộc, Thủy Thanh Huyên mặc dù không có tu vi tại thân, bất quá giờ phút này mọi người lặng im, thanh âm của nàng hay vẫn là truyền ra ngoài, rơi vào tất cả mọi người trong thay. Hy linh yêu tộc là cái gì? Ngươi như thế nào biết được? Đỗ Thuần Tiên phản ứng đầu tiên tới, có chút hiểu được địa nhìn xem Thủy Thanh Huyên, sau đó lớn tiếng quát hỏi: "Đúng vậy, chúng ta đều phát giác không đến thần phù bên trên khí tức, ngươi không có chút nào tu vi, làm sao có thể đủ cảm thụ đạt được?" Đoàn Hoành Trình cũng đi theo hỏi. Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đều rơi vào Thủy Thanh Huyên đôi mi thanh tú trên mặt. Ta đã biết, tô linh trong cơ thể người mang yêu tộc huyết mạch cũng không phải xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mà là vì mẹ của nàng bản thân liền đồng dạng có được yêu tộc huyết mạch di chuyển cho nàng. Thi trưởng lão đông nhiên lên tiếng, sau đó chỉ vào Thủy Thanh Huyền nói: "Hôm nay mai tiên sinh ngại không có uổng phí đến." cái này hai cái yêu nghiệt mong rằng tiên sinh ngài mang đến hảo hảo kiểm tra một phen cho ta nhân tộc căn nguy, tiên sinh bị liên lụy một ít mai nghiện sinh thoạt nhìn đã khôi phục không sai hắn lăng không hư độ chậm rãi mà đến gật đầu nói tự nhiên như thế chờ đại sư minh của ta đã đến liền đem hai gã yêu nghiệt mang đến cực kỳ kiểm tra mai nghiện sinh lại có chút khôi phục phía trước khí phách phấn trong mắt hắn mọi người đều còn sâu cái kiến người khôi phục muốn hay không lại tới một lần ngay tại hắn có chút vinh váo tự đắc dương dương đắc ý thời điểm mộ dung vô tình thanh âm nhiên vang lên trong giây lát mai nghiễn sinh phảng phất bị dìm chặt cái cổ con vịt, tiếng cười ngạnh xanh xanh bị kẹt tại trong cổ họng, xuất ra o o thanh âm. hư, ta không cùng ngươi không chấp nhận, chờ đại sư minh của ta đến đây, liền biết được lao nhân gia ông ta lợi hại. mộ dung vô tình, đang mang nhân tổ căn nguy, ngươi cũng không nên sảng bậy. thi trưởng lão nộ quát một tiếng, nói tiếp, ngươi hẳn là thực cho rằng thiên kiếm tông không có người có thể chế được ngươi. mộ dung vô tình ánh mắt đảo qua thi trưởng lão, lộ vẻ trào phúng cùng dễ cận, căn bản khinh thường lưỡng. thụy thanh huyền đúng không, đã ngươi nhận ra đạo này thần phù bên trên coi yêu khí, như vậy tiểu nói cái tinh tưởng, bằng không mà nói là vu Thi trưởng lao sắc mặt lạnh như băng, tức giật quát: "Đúng vậy, đem lời nói rõ ràng." Đỗ Thuần Thiên cùng đoàn hành trình cùng kêu lên áp. Huyên Nhi, Tô Hạo nhẹ nhàng cầm chặt thê từ tay, thấp giọng hỏi: "Thủy Thanh Huyên lắc đầu, sau đó nhìn về phía Thi trưởng lão bọn người, trong ánh mắt một mảnh bình thản, đã có một tia kiên quyết hiện lên. Nếu như ta không có nhìn lầm, đạo này thần phụ chính là là đến từ yêu tộc bên trong đích Hy yêu tộc, tên là Huyên hóa tam Tuyệt. Một khi thi triển, sẽ gặp lại để cho đối thủ đặt mình trong nào cảnh, đối mặt vô cùng vô tận yêu tộc, căn bản không cần ra tay, liền có thể làm cho hắn tại trong ảo giác hao hết lực lượng, thoát lực mà chết." Một bên nói bậy nói bạn. Thi trưởng lao quát. Đúng vậy, ngươi một cái không cách nào tu hành nữ tử, làm sao có thể đủ biết được yêu tộc bí mật? Đoàn Ân Sa bỗng nhiên đi đến một bước, lạnh giọng hỏi, "Ta nhớ được Tô phu nhân năm đó cùng Tô Hạo cứu trong tông, chúng ta đã từng truy tra lai lịch của nàng, nhưng lại không có bất kỳ kết quả, Tô phu nhân phảng phất là trống rông xuất hiện, hiện tại xem ra, trong đó điểm đáng ngờ rất nhiều a." Âu Dương Vân Thiên cũng đi ra, lớn tiếng nói, "Trong khoảnh khắc, cơ hồ ánh mắt mọi người đều rơi vào thủy thanh huyền trên mặt, tràn đầy nghi kỵ." đối mặt mọi người nghi vấn ánh mắt, Thủy Thanh Huyên trên mặt đẹp không có nửa phần bối rối cùng sợ hãi, nàng mang theo mỉm cười, đi đến một bước. Ta tự nhiên sẽ hiểu, bởi vì ta liền là đến tử, khi linh yêu tộc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 330, một kiếm thiên sinh. Chương 330, một kiếm thiên sinh. Ta liền là đến tử, khi linh yêu tộc. Thủy Thanh Huyên tiếng nói nu hòa, dễ nghe em hay, lại phản phất lôi bạo nổ vang, đem tất cả mọi người tạc địa nói không ra lời. Chọn vẹn đã qua sau nửa ngày, rốt cục có người qua thần đến. Tô phu nhân, ngươi nói là ngươi tới tự huy linh yêu tộc chính là yêu tộc chi nhân. Đỗ Thuần Thiên thanh âm dẫn đầu vang lên. Mọi người lúc này mới qua thần đến, không khỏi hít sâu một hơi. Tầm thường yêu tộc, hoặc là thân phụ yêu tộc huyết mạch chi nhân, đều là thể thuyết phủ nhận, tuyệt đối không dám thừa nhận chính mình là yêu tộc, bằng không mà nói, hợp nhau tấn công, mặc dù ngươi tu vi lại cao, cũng sẽ bị hao hết lực lượng mà chết. Thế nhưng mà Thủy Thanh Huyên bất động, nàng chính là một cái không cách nào tu hành nữ tử, lại cứ như vậy hời hợt thừa nhận, hay vẫn là chủ động nói ra. Thủy Thanh Huyên, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Thi trưởng lão trong mắt tinh mang hiện lên, khóe miệng nổi lên một vòng âm hiểm cười tự nhiên sẽ hiểu, ta là Hy Linh yêu tộc. Thủy Thanh Huyên nhàn nhạt đáp, rất tốt, phi thường tốt. Thi trưởng lão cười ha ha, ánh mắt rơi vào Tô Hạo trên mặt, ấm lãnh quan độc. Huyên Nhi, ngươi lung tung nói cái gì đó? Tô Hạo trợn mắt nhìn, mặt sắc mặt ngưng trọng đã đến cực hạn. Thủy Thanh Huyên tự nhiên cười nói, chậm rãi nói, ta là cũng không phải yêu tộc, hôm nay kỳ thật đều không trọng yếu. Phu quân hẳn là còn xem không rõ sao? Tô Hạo khẽ giật mình, lập tức giật mình. đúng vậy à, chuyện hôm nay nhìn như trọng điểm tại To yêu tộc huyết mạch phía trên, kỳ thật đây hết thể sớm có dự mưu, mặc dù To Linh không phải đạo. Hoạt tác cũng sẽ có sự tình khác đến dẫn Thiên Kiếm Tông nội Thi trưởng lão cùng Đỗ Thuần Thiên bọn người hiển nhiên là sớm có cấu kết bọn hắn vì cái gì là suy yếu Thiên Kiếm Tông thực lực cộng đồng thu hoạch lợi ích mà Thi trưởng lão muốn chính là Thiên Kiếm Tông không chế quyền hành Đỗ Thuần Thiên cùng Vương Thất muốn chính là Thiên Kiếm Tông tu luyện tài nguyên về phần mặt khác từng cái tông môn đơn giản là muốn kiếm một chiến canh thậm chí vì chuyện hôm nay Đỗ Thuần Thiên còn âm thầm tính toán mai nghiễn sinh lại để cho một cái Kim Đan Cảnh cường giả vì hắn ra tay bất quá thế sự lại há có thể đều như nguyện Tô Hạo thực lực Thất trưởng lão xuất hiện Diệp Vân tu vi tăng thêm có thể đối kháng Kim Đan Cảnh mộ dung vô tình Đây hết thể cơ hồ đem kế hoạch của bọn hắn toàn bộ cái giày, nếu không phải đột nhiên toát ra một cái mai nghiễn sinh đại sư huynh đến, chỉ sợ hiện tại Đỗ Thuần Thiên cùng vương thất đám người đã sám xịt đi xuống núi, từ đó về sau Thiên Kiếm Tông càng là càng chạy càng xa, rốt cuộc không cách nào kiềm chế, chớ nói chi là không chế. Đỗ Thuần Thiên bọn người vốn chỉ là muốn lợi dụng mai nghiễn sinh tăng thêm vương thất cùng Đỗ gia thực lực, bước bách Thiên Kiếm Tông giao ra tô linh, sau đó lợi dụng Thiên Kiếm Tông biết rõ trong tông có yêu tộc huyết mạch tồn tại lại không xử lý, thiếu chút nữa lại để cho yêu tộc huyết mạch trốn đi, đến lúc đó toàn bộ tấn quốc sẽ gặp lâm vào gió thanh mưa máu bên trong, vì thế liền muốn Thiên Kiếm Tông giao ra rất nhiều tu luyện tài nguyên cùng công pháp thần thông, dùng tăng lên toàn bộ Tấn Quốc thực lực. phòng ngừa ngày sau ra lại yêu nghiệt, chỉ là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, Thủy Thanh Nguyên lại có thể biết như thế thoải mái thừa nhận chính mình chính là Hy Linh yêu tộc, không khỏi vui mừng quá đỗi. đã như vậy, chuyện kia tiểu dễ làm rồi. Chư vị ở đây đều là Ta Tấn Quốc nhân tài kết xuất, đồng lương, các vị trưởng môn cũng cũng nghe được rồi. tô Phu nhân chính mình thừa nhận xuất thân yêu tộc, đã như vậy, như vậy tô Linh trong cơ thể thân phụ yêu tộc hết mạnh sự tình đã không cần lại tra, tất nhiên là thực. Mọi người cảm thấy ứng nên làm thế nào cho phải? Đỗ Thuần Thiên đứng ra, quét qua lúc trước thất vọng cũng không cam lòng, cao giọng quát, xem xét, rất là khó làm a, Tô Phu nhân dù sao vô ảnh phong chủ phu nhân, nếu như xử lý không thỏa đáng, chỉ sợ sẽ bị thương mọi người hòa khí. Đoàn Vân Sa nhũ mẩy, thở dài nói ra, Vân Thân Vương nói không sai, chúng ta nhất định phải châm trước liên tục, nếu không nhân mạng quan thiên, trọng yếu nhất không thể tổn thương hòa khí. Đỗ Thuần Thiên gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Nhân mạng quan thiên lời này nói có chút đã qua. Đoàn hành Trình đi đến một bước, nói, yêu tộc cùng nhân tộc chính là bất đồng chủ tộc, yêu tộc xuất hiện từ trước đến nay là gió tê mưa máu, chúng ta tuyệt đối không thể mềm lòng đem yêu nghiệt chém giết tại tạ lót, diệt sát ở cái nôi mới là chính đạo. chuyện đó hoàn toàn chính xác không giả. nếu là bình thường yêu tộc, chém cũng tựu chém. thế nhưng mà hôm nay yêu tộc chính là vô ảnh phong chủ phu nhân, lại muốn thận trọng đối lại rồi. đỗ thuần thiên ra vẻ khó làm biểu lộ. đỗ gia chủ lời ấy sai rồi, yêu tộc là yêu tộc, sẽ không bởi vì nàng tại trong nhân tộc sinh sống bao nhiêu năm mà thay đổi, cũng sẽ không bởi vì nàng hiện tại thân phận mà thay đổi. nếu là yêu tộc, tiện nhân người được mà chu chi, mọi người nói có phải thế không? đoàn hành trình quá lớn. cái này đỗ thiên thoạt nhìn vẻ mặt khó xử, hoành thân vương nói không sai. Yêu Nghiệt xuất thế, tự nhiên là mỗi người được mà chu trì, một khi nhân tử nương tay, vạn một ngày sau di họa nhân gian làm sao bây giờ? Chúng ta đều là tu vi thông thiên tu sĩ, những tay trói gà không chặt kia người bình thường làm sao bây giờ? Thi trưởng lão nhìn xem Tô Hạo, lạnh lùng nói ra: "Ai, đã như vậy khó có thể lựa chọn, không bằng lại để cho Mai tiên sinh đến quyết định đi." Đỗ thuần Tiên cố ý thở dài, ánh mắt quan hướng đứng yên không trung Mai Nghiên Sinh. "Không tệ, không tệ, lưu lại để cho Mai tiên sinh đến quyết định." Mai tiên sinh đến từ vào triều đại quốc, đối mặt yêu nghiệt cũng có rất nhiều kinh nghiệm, chắc hẳn có thể xử lý thỏa đáng đoàn hành trình cùng đoàn luận sa cùng treo lên phụ họa mai nghiễn sinh cười ha ha nói cái này có cái gì tốt thương nghị chờ sư minh của ta đã đến ta liền đem cái này hai gã yêu nghiệt mang tông môn luyện hóa linh hồn chọn đợi không được sinh là mai tiên sinh không hổ là vào triều đại quốc cao thủ như thế xử lý chi pháp quả là thỏa đáng đỗ thuần thiên không người chào đến cùng thoáng nhìn lộ vẻ kính nể chi tình một đám ngụy quân tử hèn hạ hạ lưu càng là vô sĩ ngay tại đám người kia cùng lẫn nhau khen thời điểm tài quyết đại bên trên diệp vân thanh Âm lạnh lùng chuyển đến thật to gan chính là một gã hậu bối đệ tử rõ ràng dám tùy tiện xen vào Còn dám nhục mạ tiền bối, không biết sống chết. Đoàn Hành Trình tức giận quát. "Đoàn Hành Trình, ngươi không nên gấp gáp, chờ ta trước đem Ngụy Quân Tử Thần Thiên Vân giải quyết, kế tiếp liền đến phía ngươi." Diệp Vân ánh mắt lạnh lùng đảo qua hắn, tiếng nói hết sức chào phúng. "Làm cản, Lớn mật. Chỉ nghe được Đoàn Hành Trình cùng Thần Thiên Vân cùng kêu lên quát. "Diệp Vân, ngươi thực cho rằng có thể thắng được rồi ta?" Thần Thiên Vân giận dữ, hắn tại Diệp Vân trong mắt, chẳng lẽ tựu không chịu được như thế một kích, tùy tiện là có thể giải quyết sao? Ít nói nhảm, ra tay đi." Diệp Vân tiếng nói lạnh như băng, "Quá, ta ngược lại là muốn nhìn." Cái này đến từ hy linh yêu tộc thần phù đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, huyễn hóa tam tuyệt, nghe thật đúng là rất phong cách đâu. Thần Thiên Vân vừa muốn ra tay, nghe được Diệp Vân nói như thế, không khỏi ngừng lại. Nếu như hắn hiện tại đem thần phù thi triển ra, trong hắn như vậy chất chứa yêu khí tất nhiên sẽ tản mắt ra, tuy nhiên có thể chết không thừa nhận, nhưng là ai cũng không phải người ngu, tất nhiên sẽ thấy rõ. Nếu như nói là đỗ thuần thiên hoặc là vương thất có được đạo này huyễn hóa tam tuyệt cũng thì thôi, thế nhưng mà hắn thần Thiên Vân dù sao cũng là thiên kiếm tông đệ tử thực lực cao tuyệt nhưng là so về Tô Hạo bọn người còn có một chút chính lệnh, nếu lợi lát nữa thì trưởng lão có lẽ nhất hắn, như vậy tất trưởng lão cùng Tô Hạo lựa giận, hắn có thể thừa nhận được được sao? Nghĩ đến đây, Thần Thiên Vân không khỏi có chút chần chờ. Diệp Vân ánh mắt đảo qua, liền đoán được trong lòng của hắn suy nghĩ, liền lạnh rõ quát, "Đã ngươi thần phù này không là đến từ yêu tộc, chắc hẳn trong đó cũng sẽ không có yêu khí tồn tại, ngươi ngược lại là thi triển đi ra, lại để cho đoàn người nhìn xem." Thần Thiên Vân đâm lao phải theo lao, rồi lại không dám đem Huyễn Hóa Tam Tuyệt Triệt để thi triển ra. "Hừ, là không cần thần phù, ta cũng có thể đem người chết giết." Quang ảnh lập lòe. Thần Thiên Vân trong tay xuất hiện một thanh tuyết trắng trường kiếm, phun ra nuốt vào lấy kiếm quang. Ngươi nếu là có thể tiếp được ở ta một chiêu này Huyền Băng Phá, liền có tư cách biết một chút về thần phù lực lượng. Thần Thiên Vân trong tay tuyết trắng trường kiếm có chút rung rung, từng đạo vầng sáng theo trên thân kiếm tản ra đến, giống như nhộn nhạo sóng bị bạ, rung động ảnh hưởng đến cả tòa tại quyết này. Nhưng là, ngay tại hắn thi triển Huyền Băng rách nát thời điểm, lại chứng kiến Diệp Vân trong tay đồng dạng là trường kiếm màu tím xuất hiện, từ sắc quang ảnh giống như nước gợn nhộn nhạo đến, chỉ là một sát na công phu liền đem đẩy trời màu trắng hàn khí cho tách ra. Sấm sét, địa quang, hỏa diễm, băng chỉ thấy trăm ngàn đạo vầng sáng tại tử ảnh kiếm bên trên hiện lên, hội tụ đến cùng một chỗ, đem tử ảnh kiếm bao vây lại. Thiên sinh một kiếm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 331, đóng băng thương khung. Chương 331, đóng băng thương khung. Diệp Vân khép quát một tiếng, bị các loại vầng sáng bao khỏa tử ảnh kiếm trong giây lát vầng sáng thu liễm. Một thanh cực lớn trường kiếm màu tím hoành trên không trung. Huyền băng phá. Cùng lúc đó, thần tiên vân trong tay vầng sáng hiện lên, tuyết trắng trường kiếm ngưng tụ thành sắc bén tảng băng, khiến cho bốn phía nhiệt độ kịch liệt hạ thấp, mạn phi tuyết chống xuất hiện. Phong tuyết cuồng loạn nhảy múa bên trong, bóng ánh sáng long lanh tảng băng hướng phía Diệp Vân nhanh chóng bắn mà đến. Diệp Vân hừ lạnh một tiếng, tâm tùy ý động. Cực lớn tử ảnh kiếm lăng không chém xuống, ngáy mắt ngăn tại tảng băng phía trước. Hai đạo công kích lập tức tương giao, lại không có phát ra trong dự đoán tiếng vang cùng vầng sáng, thậm chí liền mấy may khí tức chấn động đều không có. Nhưng là hai đạo công kích cũng không có vì vậy mà đình trệ trên không trung, mà là vừa chạm vào tứ phân, trọng thiên không. Quả nhiên có chút ý tứ, rõ ràng có thể ngăn trở của ta Huyền băng phá thức thứ nhất. Thần Thiên Vân lạnh quát lạnh nói. Diệp Vân núm núm bay, nói, nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không?" Thần Thiên Vân giận dữ, không có chút nào phong độ, "Hôm nay không đem ngươi đánh thành cặn bã cặn bã, ta từ nay về sau liền đi xa tha hương, nếu không Thiên Kiếm Tông." Diệp Vân cười nhạo nói, "Như thế nào không đẹp chết ngươi? Hôm nay ngươi nếu bị thua, liền nằm xuống a, tỉnh lấy lưu lại cũng là tai họa." Thần Thiên Vân giận không kèm được, trường kiếm trong tay liên tục vung chạm, đầy trời tảng băng rồi đột nhiên xoay tròn, dùng hắn làm trung tâm, phi tốc hình thành một cái vòng xoáy. Trong giây lát, Diệp vân chỉ cảm thấy cả tòa tài quyết đài bên trên thiên địa linh khí cũng bắt đầu bị hấp dẫn, sau đó mãnh liệt rung rung. Ở giữa thiên địa băng linh chi khí càng là luôn cuống không thôi, bị đạo này vòng xoáy lực lượng dẫn dắt, hướng phía thần thiên vân quần quận mà đi. Nghe qua thần thiên vân đối với băng hệ linh khí có độc đáo lĩnh ngộ, không thể tưởng được rõ ràng đã đến loại tình trạng này. Đỗ thuần thiên trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mỗi một vị tìm hiểu dị chủng linh khí đệ tử, phóng nhãn toàn bộ tân quốc, đều là cực kỳ rất thưa thớt tồn tại. Không thể tưởng được thiên kiếm tông rõ ràng tùy ý liền ra vài tên, mà ngay cả căn dặn cũng là tìm hiểu lôi linh chi khí. Đoàn Vân Sa trong mắt đồng dạng tràn đầy kinh ngạc. Diệp Vân lúc trước thi triển Diệt Thế Thần Lôi thời điểm, liền có thể đủ cảm nhận được phương viên tầm hơn 10 trượng nội nội lôi bắt đầu khởi động, điện mang lập lòe. Các ngươi có phát hiện hay không? Vừa rồi Diệp Vân thi triển cái này cái gì thiên sinh một kiếm thời điểm, ta giống như chứng kiến có lôi quang, băng phách, hỏa diễm, còn có điện xà. Hẳn là hắn lĩnh nội thiên địa dị chủng linh khí không chỉ lôi linh chi khí. Đoàn Hành Trình bỗng nhiên như mày, trong tiếng nói mang theo chút ít không thể tưởng tượng nổi nói: "Ha ha, hoành thân vương ngươi muốn nhiều lắm. Thiên địa dị chủng linh khí" có thể tìm hiểu một môn cũng đã là thiên đại phúc phận, mặc dù thiên phú cường như thần thiên vân như vậy, có lẽ cũng chỉ là tìm hiểu bằng linh chi khí mà thôi. giống ta đỗ gia tuyệt thế thiên tài đỗ kiếm âm, tìm hiểu chính là kiếm chi chân ý mà khi nay thánh thượng là đã nhận được thổ linh chi lực, tu vi trầm trọng, muốn phá vỡ phòng ngự của hắn quả thực là ngàn khó muôn vạn khó khăn. những gì chúng này linh khí mỗi một chủng đều cực kỳ hiếm thấy, khó có thể bị chúng ta hiểu thấu đáo, có thể tìm hiểu một loại cũng đã là muôn đời cơ duyên, lại làm sao có thể đồng thời có được vài loại? đỗ thuần thiên cười lớn nói, đúng vậy, nhiều loại linh khí đồng thời tìm hiểu. Hoàn toàn chính xác, cực kỳ rất thưa thớt, nhưng là đồng thời có được hai chủng linh khí kinh tài tuyệt diễm thế hệ, lại cũng không phải là không có qua. Thậm chí tại một lúc mới bắt đầu, càng thêm không tính hiếm thấy. Đoàn hành trình sửng sốt một chút, tiếp tục nói, chuyện đó không giả. Trên lý luận nói, mỗi một người tu sĩ đều có cơ hội tìm hiểu nhiều loại linh khí, nhưng là bọn hắn lại là có chỗ không biết. Cái này dị chủng linh khí mỗi một đạo đều là cực kỳ cao ngạo, khó có thể luyện hóa. Nương luyện một đạo đã cần cơ duyên cùng cường đại đích trí trí lực, muốn luyện hóa hai đạo, cơ hội nhất định sẽ xuất hiện linh khí tương trùng, đến lúc đó liền không phải bạo thể mà vong đơn giản như vậy thử hỏi chi mấy trăm năm qua các người có từng nghe nói có tu vi đã đến luyện khí cảnh về sau tu sĩ còn có thể ngưng luyện hai chủng linh khí hay sao? Đỗ Thuần Thiên khoát qua tay trong mắt hiện lên một kia dế cợt phảng phất đang dế cợt đoàn hành trình vô chi đúng vậy xác thực như thế Đoàn Vân xa gật gật đầu đối với dị chủng linh khí hắn cũng coi như có một ít nghiên cứu theo tu vi tăng lên trong cơ thể dị chủng linh khí liền càng phát ra cường đại nếu như đồng thời có hai đạo linh khí trong người cái kia cũng không cần tu luyện rồi cân đối chúng liền đủ để hao phí ngươi sở hữu tinh lực Đỗ Thiên gật gật đầu nói tiếp nếu như là như vậy Ta đây ngược lại là yên tâm. Đoàn Hoành Trình thở phào khẩu khí, nói, vừa rồi ta thấy Diệp Vân trên thân kiếm xuất hiện nhiều loại linh khí, còn tưởng rằng hắn tìm hiểu hai chủng đã ngoài dị chủng linh khí đâu. Đó là không có khả năng. Yên tâm là. Đỗ Thuần Thiên cười cười, đưa tay vuốt một cái Đoàn Hoành Trình bả vai. Đoàn Hoành Trình nhíu mày, sắc mặt hiển nhiên có chút không vui. Hắn chính là Tấn Quốc thân Vương, mặc dù là Đỗ Thuần Thiên, làm sao có thể đủ tùy chuột bả vai hắn? Huyền băng phá thức thứ hai, đóng băng thứ khung. Đông nhiên, tài quyết đài bên trên một tiếng gầm lên, chỉ thấy Thần Thiên Vân cả người lăn không mà lên. Trong tay trắng loan trưởng kiếm cấp tốc bay múa, đầy trời băng tuyết lập tức ngưng tụ, theo hắn trưởng kiếm chỉ dẫn ngưng tụ thành một cái cự đại băng tuyết khê ngọc, xen lẫn cùng bạo gào thét, hướng phía Diệp Vân hung hăng rơi xuống. Trong khoảnh khắc, mặc dù rời xa Tài quyết đài mọi người cũng từ nơi này, mặt băng tuyết khê ngọc trong cảm nhận được đông lạnh tận xương thủy băng hàn chi lực, một ít tu vi hơi thấp đệ tử không tự chủ được lui về sau mấy bước, mới đưa trong lòng hoảng sợ hơi chút khu trừ. Diệp Vân thân ở Tài quyết đài bên trên, bốn phía nhiệt độ mấy có lẽ đã rét lạnh đã đến khó có thể tin tình trạng. Hắn chỉ cảm thấy quần áo đã bị đóng băng, cứng rắn như sắt, liền hô hấp đều cơ hồ không cách nào phun ra nuốt vào gọi ra nhiệt khí lập tức đóng băng từ không trung rơi xuống nhất làm cho người kinh ngạc chính là cái này bị đóng kết nhiệt khí hóa thành băng cặn bã về sau rõ ràng cũng là chậm rãi rơi xuống cũng không có trực tiếp rơi trên mặt đất hiện nhiên là bốn phía không khí cũng cơ hồ bị đóng băng ngăn băng cặn bã đây cũng là thần thiên vẫn vẫn lấy làm ngạo huyền băng phá thức thứ thứ hai đóng băng thương khung cái này một đạo thần thông thi triển đến mức tận cùng là thiên không đều có thể đóng băng đóng băng một cái luyện khí cảnh thiếu niên quả thực là không nói chơi thần thiên vân chứng kiến diệp vân cũng không có bất kỳ động tác chỉ là lặng lặng đứng thẳng khoe miệng không tự chủ được địa nổi lên một vòng âm lãnh ngoan độc vui vẻ một chiêu này nếu như tại ngay từ đầu tiểu phản kích có lẽ còn có cơ hội đào thoát hiện tại toàn bộ tài quyết đài cơ hồ đều bị băng phong huyền băng phá chỗ ngưng tụ thành băng hàn chi ý đã không thể vãn tất nhiên đem diệp vân phong ấn quả nhiên chỉ thấy diệp vân nhũ mày, thân hình chỉ là hơi chút giật giật sau đó liền cứng tại tại chỗ rốt cuộc không cách nào nhúc đích đây trời băng tuyết phảng phất đã tìm được thổ lộ mục tiêu cái kia cực lớn băng tuyết khay ngọc từ trên trời giáng xuống rơi vào diệp vân đỉnh đầu không đến một thước địa phương vô số băng tuyết nhanh chóng bắn mà xuống đem diệp vân bao trùm trong đó chỉ là thời gian trong ngay mắt diệp vân cả người đều bị băng phong xa xa nhìn lại, có ánh sáng long lanh, tại ánh mặt trời chiếu xuống phát ra hào quang bảy màu, rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Thần Thiên Vân từ không trung rơi xuống, trong ánh mắt mang theo vô cùng trào phúng, đi đến băng tinh phía trước. "Ai, Diệp Vân sư đệ ngươi chớ có trách ta, sư huynh cũng là bất đắc dĩ. Nếu không phải ngươi ngang ngược càn rỡ, thậm chí muốn ngăn trở Mai Tiên Sinh đại kế, vi huynh cũng sẽ không dễ dàng ra tay, hết thảy đều là ngươi gieo gió gạt bão." Thần Thiên Vân đem Diệp vân băng ở, trên mặt giữ tặn cùng âm độc liền tiêu tán không còn, lộ vẻ vẻ không đành lòng. "Diệp Vân, Diệp đại ca." Hai tiếng kinh hô theo tại quyết đại hạ vang lên chỉ thấy tô linh trong đôi mắt đẹp lộ vẻ nước mắt lớn tiếng la lên nàng mi tâm chỗ một đạo kim quang hiện lên thời gian dần qua có kim sắc dấu vết hiện hiện mà khác một giọng nói lại là đứng tại yến trường xuân bên cạnh thẩm ực hắn tự hồ có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình dùng hắn đối với diệp vân rất hiểu rõ cùng theo yến trường xuân trong miệng biết được tình huống diệp vân không cần phải dễ dàng như thế bị phong đốn à thần thiên vân đứng tại tại quyết đài bên trên ánh mắt rơi vào mai nghiễn sinh trên mặt mai Tiên sinh chuyện hôm nay lại để cho ngài cười mai nghiễn sinh khoát khoát tay nói các ngươi tiểu bối tranh chấp không cần cùng ta phân trận. Sư huynh của ta có lẽ lập tức tiểu đã tới rồi, các ngươi trước đem Tô Linh cùng Thủy Thanh huyên cầm xuống, không muốn lãng phí sư huynh của ta thời gian. Thự nhiên như thế. Thần Thiên Vân gật gật đầu, vừa cười vừa nói, "Bên kia, thi trưởng lão trên mặt mang theo tươi cười đắc ý, nhìn về phía Tô Hạo, "Vô ảnh phong chủ, đem người tiễn đưa tới a." Tô Hạo hừ lạnh một tiếng, nói, thi trưởng lão, ngươi có phải hay không chỉ số thông minh có chút thấp? Hẳn là ngươi thực đã cho ta Tô Hạo hội đem thê nữ chắp tay đưa lên. Thật sự là ngươiơ, ngum đốc." Thị trưởng lão khẽ giật mình, giận dữ, "Đã như vậy, Thiên vân, ngươi liền dùng cái kia miếng thần phụ." Đem Tô Hạo cũng cùng nhau chém giết ta. Thần Thiên Vân đem Diệp Vân đóng băng, lại có Mai Nghiễn xin ủng hộ, giờ phút này tin tưởng đại thịnh. Đã như vậy, vậy thì mời Tô Hạo sư huynh lên đài đi à nha. Tô Hạo lông mày trao lên, liền muốn thả người mà lên, đống nhiên một cái chảo phúng thanh âm trên không trung vang lên. Thần Thiên Vân, ngươi huyền băng phá tiểu cái này mấy lần, còn muốn cùng ta sư tôn một trận chiến? Thoại âm rơi xuống, chỉ nghe phịch một tiếng, phong ấn Diệp Vân băng tinh trong dây lát bạo liệt ra đến, vô số nhỏ vụn băng cặn bã hóa thành sắc bén phi châm mạnh mang, bắn về phía bốn phương tám hướng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Quy 1 chương 332 đều ở khống chế. Chương 332: đều ở khống chế. 3. Đầy trời băng cặn bã bạo bắn đi ra, nếu không phải Tải quyết đại có cấm chế ngăn cản, chỉ sợ những này băng cặn bã có thể đem phương viên trăm trượng hóa thành đống băng thế giới, những tu vi kia dưới đáy đệ tử, căn bản không cách nào ngăn cản. Thần Thiên Vân ngây người tại chỗ, mấy trăm đạo băng cặn bã hoanh kích tại trên người của hắn cũng là phảng phất không biết. Hắn như thế nào đều không thể tin được, Diệp Vân rõ ràng có thể phá vỡ hắn đóng băng thương cùng, hơn nữa lại như thế của bạo, dễ dàng như thế. Đợi đến lúc hắn kịp phản ứng, chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh đau đớn. Quần áo cùng làn da đều bị sắc bén băng cặn bã cắt liệt, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, lại cực kỳ chật vật. Làm sao có thể? Thần Thiên Vân trong nội tâm tràn đầy kinh hãi, không dám tương tin vào hai mắt của mình. Tay quyết đài xuống, tất cả mọi người đồng dạng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Mặc dù là tin tưởng nhất Diệp Vân thất trưởng lão bọn người, cũng thật không ngờ Diệp Vân hội dùng như thế phương thức phá băng mà ra. Vừa rồi chiêu này đóng băng thương gừng, ngươi chống đỡ được sao? Đoàn Vân Sa sắc mặt tái nhợt, nghiêng đầu thấp giọng hỏi. Không nhất định, mặc dù có thể ngăn trở cũng có thể sẽ bị thương, chớ nói chi là bị phong ấn lại phá băng rồi. Đoàn hành Trình vẻ mặt ngốc trệ hắn cũng không thể tin được chứng kiến đây hết thảy. nếu như mai nghĩa sinh không phải ra vẻ mấy hoặc như vậy chỉ có chờ hắn đại sư huynh đã đến, có lẽ chuyện hôm nay mới có chuyện cơ. đoàn ân xa âm thanh lạnh lùng nói hoàng huynh hay vẫn là quá coi thường thiên kiếm tông rồi, có thể chiếm lấy tấn quốc đệ nhất thế lực mấy trăm năm, nội tình thật sự khó có thể tưởng tượng, bất kể là thần tiên vân hay vẫn là gì vân đều không phải chúng ta có thể đơn giản chiến thắng. huong chi còn có tô hạo, mộ dung vô tình bọn người, chính như bọn hắn theo như lời, mặc dù chúng ta xuất quân đến đây cũng là không làm nên chuyện gì. đoàn hành trình gật gật đầu sắc mặt tái nhợt, tai quyết đại bên trên. Diệp Vân không có lại để cho Thần Thiên Vân Triệt để qua thần đến, hắn một bước bước ra, trong tay tử ảnh kiếm chợt lóe lên. "Ngươi không phải am hiểu băng hệ thần thông sao? Hôm nay ta thịu cho ngươi biết một chút về của ta băng hệ thần thông." Trong khoảnh khắc, tại quyết đại bên trên không khí tựa hồ bị đóng băng một loại, phương viên tầm hơn 10 trượng tài quyết đại rõ ràng toàn bộ bị băng phong, phong tỏa ở sở hữu đường đi, chỉ còn lại có Diệp Vân cùng Thần Thiên Vân hai người không thấy được năm trượng khoảng cách không gian. "Đây là ngàn dặm đóng băng. Thất trưởng lao giáo đưa cho ngươi. Đạo này công kích đối với ta là sẽ vô dụng thôi." Thần Thiên Vân lập tức nhận ra chiêu này, ngan dặm đóng băng đối với hắn mà nói cũng không xa lạ gì, hắn cũng có thể thi triển. Chỉ là cái này chính là quần thể công kích chiêu pháp, một trọi một cũng không có quá lớn tác dụng. À, ta cũng không phải muốn dùng chiêu này đến thương ngươi, chỉ là muốn lại để cho tài quyết đại của ngoại giới ngăn cách, làm cho bọn hắn tại sau một khắc không cách nào chứng kiến chúng ta trên đài biến hóa. Diệp Vân mỉm cười, ngươi một cái chính là vô ảnh phong nội môn đệ tử, có cái chiêu gì pháp, cho dù kiểm tra xong đến. Thần Thiên Vân nhíu mày, trong nội tâm lơ đãng có chút bối rối, ngoài miệng không chút nào không cho. Diệp Vân cười nói, không có gì bị mệm, hay vẫn là vừa rồi chiêu pháp, thiên sinh một kiếm, theo hắn quát khẽ một tiếng, từ ảnh kiếm bên trên quang ảnh lập lòe, chỉ là trong nháy mắt, thần Thiên Vân trong mắt liền lộ vẻ sợ hãi cùng khó có thể tin, hắn căn bản không thể tin được con mắt chứng kiến đây hết thảy, hắn rõ ràng thấy được bàng bạc lôi quang, hỏa diễm, băng phách, còn có một cô nói không nên lợi linh khí, những gì trùng này linh khí cư nhiên như thế cường đại, chẳng phân biệt được cao thấp, đó căn bản là không thể nào xuất hiện sự tình hoàn toàn phá vỡ hắn nhận thức, thần Thiên vân thế mới biết Diệp vân tại sao phải thi triển ngàn giảm đóng băng, đem chọn tòa tài quyết đại phong ấn. Nguyên lai like hắn vì cái gì là muốn đem những gì trùng này linh khí bày ra, hơn nữa dung hợp đến một kiếm này chính giữa, có thể nghĩ trong một kiếm này ẩn uy lực sẽ cường đại đến loại tình trạng nào? Thần Thiên Vân nhìn xem Diệp Vân trong tay tử ảnh kiếm bên trên dị trùng linh khí vần quanh, sát mặt đại biến phía dưới hai tay không ngừng vu vẫy, đạo kia huy linh yêu tộc thần phù xuất hiện lần nữa, lơ lửng tại giữa không trung chính giữa, rốt cục muốn dùng huyễn hóa tam tuyệt sao? Diệp Vân mỉm cười, trong tay tử ảnh kiếm khe khẽ khẽ lên, quang ảnh giống như nước gợn nhộn nhạo ra, trông rất đẹp mắt. Tài quyết đài bên ngoài, mọi người xa xa nhìn lại, chỉ thấy một tầng dậy đặc băng tinh đem trọn tòa tài quyết đài bao trùm chỉ có thể đủ miễn cưỡng chứng kiến bên trong có hai cái cực kỳ mơ hồ bóng người, mặt khắc rốt cuộc không cách nào nhìn ra mảy may. Diệp Vân đang làm gì đó? Tô Hạo có chút khẩn trương, đối với Diệp Vân thực lực hắn mặc dù có nhất định hiểu rõ, nhưng là Thần Thiên Vân dù sao cũng là thị trưởng lão nuôi dưỡng 20 năm tinh anh, tu vi mấy có lẽ đã đụng chạm đến chút cơ cảnh thất trọng, huống chi trong tay hắn có trời mới biết có bao nhiêu pháp bảo. Tiểu tử này gần đây không phải xúc động chi nhân, cư nhân như thế thi triển, có lẽ sẽ có một điểm nắm chắc a. Thất trưởng lão cũng là cho mày, cực kỳ lo lắng. Ngược lại là Tô Linh trên mặt không có chút nào lo lắng nữ hài trên mặt phía trước kinh hoàng đã biến mất, phảng phất đặt quyết tâm, trong hai tròng mắt một mảnh kiên quyết. Cha ngươi cùng thất gia gia không cần lo lắng, Diệp Vân thằng này chưa bao giờ biết làm không có nắm chắc sự tình, đã hắn thi triển chiêu này bằng hệ thần thông đem trọn tòa tại quyết đài phong ấn, tất nhiên là có đánh bại thần tiên vân đích phương pháp xử lý, đây là phòng ngửa thần tiên vân chạy chỗ đâu? Diệp Vân tu vi tiến triển cực nhanh, nhớ ngày đó ta lần thứ nhất thấy hắn đến bây giờ cũng không quá đáng nửa năm nhiều thời giờ, nhưng là tu vi của hắn đã đột nhiên tăng mạnh đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, chắc có lẽ không có việc. Thủy Thanh Huyên tú lệ trên mặt lộ vẻ thông dong bình tĩnh không chút nào bởi vì nàng là yêu tộc mà có nửa điểm bối rối chỉ hy vọng như thế a tô hạo cho mày hay vẫn là cực kỳ lo lắng thần thiên vân không là đối thủ đống nhiên mộ dung vô tình thanh âm tại tô hạo bọn người trong thai vang lên hơn nữa đám trên không trung thi trưởng lão nghe vậy khẽ giật mình lập tức hừ lạnh hai tiếng ánh mắt quan hướng tại quyết đài xa xa mai nghiễn sinh ngưng lập hư không hắn trầm chầm, chầm vào bị băng phong tại quyết đài nhìn sau nửa này đột nhiên trong mắt hiện lên khó có thể tin sợ khoé miệng co quắp động hai cái sau đó trên mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên tại quyết đài ở bên trong Diệp Vân thúc dục ba đạo dị trùng linh khí, tăng thêm bản thân chân khí dung làm một thể, sở hữu chiêu pháp tại trong nháy mắt hiện lên, đều ngưng tụ, từ ảnh kiếm chạy xuôi theo ba quang, kiếm quang có chút phun ra nuốt vào, hướng phía thần tiên vân nhẹ đâm mà đi. Thiên sinh một kiếm, cuồng bạo lôi điện, đông lạnh tận xương tùy rất lạnh, đủ để thiêu hủy nham thạch liên hỏa, ba đạo dị trùng linh khí rõ ràng có thể dung hợp cùng một chỗ, rồi lại phân biệt rõ ràng, không can thiệp chuyện của nhau. Trong một kiếm này ẩn lực lượng đã đến khó có thể tưởng tượng tình trạng, mặc dù thần tiên vân là thiên kiếm tông ngàn năm qua khó gặp thiên tài, tại thị trường lão bồi dưỡng hạ coi như là kiến thức rộng dãi. Nhưng là hắn lại chưa từng có nghĩ tới có người có thể đủ lĩnh ngộ ba đạo dị chủng thiên địa linh khí, càng kỳ diệu chính là lại có thể làm được dung hợp, cho dù là biểu hiện ra dung hợp, cũng quả thực là lời nói vô căn cứ, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, không thể tưởng tượng nổi sự tình đột nhiên xuất hiện ra hiện ở trước mặt của hắn, hơn nữa ngưng tụ thành một đạo cường đại vô cùng công kích, chậm rãi đâm về bộ ngực của hắn. Huyễn hóa tam tuyệt. Thần thiên vân nộ quát một tiếng, đỉnh đầu tiên linh chỗ bỗng nhiên xuất hiện một cái đen kịt đầu sói, chỉ có hai mắt lóe ra bích lục hào quang, mêng yêu khí lập tức tản mắt ra, cơ hồ nhét đầy cả tòa tài quyết đài còn lại không gian. Đầu sói khẽ du lên, liền gao thét mà đi, hóa thành một đạo yêu khí nhảy vào thần phù bên trong. Trong khoảnh khắc, liền chứng kiến thần phù đột nhiên du lên, ba thoáng một phát hóa thành đẩy trời quang ảnh, tán lạc tại thiên địa mỗi một tấc không gian. Diệp Vân chỉ cảm thấy phía trước không gian xanh biến hóa, thần thiên vân đống nhiên biến mất, chứng kiến lại là một mảnh tinh không, ngôi sao đầy trời, có chút vận chuyển, hoặc gần hoặc xa, lập lòe bất định. Đây cũng là huyễn hóa tam tuyệt sao? Quả nhiên có chút kỳ diệu. Diệp Vân lông mày trao lên, không có chút nào hoảng sợ, ngược lại trong mắt lộ vẻ kích động hưng phấn. Hắn một bước bước ra, trong tay tử ảnh kiếm có chút phe ngang. Sau đó đối với phía trước quét ngang mà ra, Thiên Ma hiện thân, Thiên Địa thanh minh. Diệp Vân khẽ quát một tiếng, hắn chỗ mi tâm một vòng quang ảnh hiện lên, vậy mà xuất hiện một chỉ quang ảnh ngưng tụ mắt rộng, đối với chính phía trước, đột nhiên bắn ra một đạo hắc bạch giao nhau vầng sáng. Ta nếu không là lĩnh ngộ Tiên Ma linh đồng, như thế nào lại biết rõ ngươi có được hiện hóa Tam Tuyệt thần phù còn đi ra khiêu khích đâu rồi? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 333, Tiên Ma linh đồng. Chương 333, Tiên Ma linh đồng. thiên Ma linh đồng. Cái này đạo thần thông chính là Diệp Vân hai ngày trước, tại bị Tô Hạo chuyển thụ một ít tu luyện chân ý về sau, một mình tại hậu sơn tu hành, trong lúc đó trong cơ thể tiên ma chi tâm phát sinh biến hóa. Ngày đó Diệp Vân tại hậu sơn tu luyện khí huyết vận chuyển, chân khí trào lên, trong cơ thể dị chủ linh khí càng phát ra cường thịnh, thực lực vững bước tiến triển. Diệp Vân bởi vì tu luyện tôi tiên tâm pháp, cân đối với thiên đạo lĩnh nộ cùng thân thể cường hãn đạt tới một cái vi diệu cân đối mới có thể một lần hành động đột phá. Mà tôi tiên tâm pháp tuy nhiên cũng không hiếm thấy, nhưng là như muốn tu luyện tới cực hạn, lại là ngàn khó muôn vạn khó khăn. tiên kiếm tông ngàn năm qua. Có không ít đệ tử lựa chọn cái môn này tâm pháp đến tu luyện, nhưng là cuối cùng thành công cơ hội không có, tối đa cũng tiểu là tu luyện tới chút cơ cảnh, liền không tiến thêm cấp nào nữa. Bởi vì theo tu vi tăng lên, muốn càng thêm vi diệu nắm chắc cả hai ở giữa cân đối, cực kỳ khó khăn. Bao nhiêu thiên tài cuối cùng nhất hay vẫn là bông tha cho tu luyện tôi tiên tâm pháp, liền là vì thực sự quá gian nan. Diệp vân đồng dạng gian nan, bất quá tương đối qua lại những tu luyện kia tôi tiên tâm pháp thiên tài mà nói. Diệp Vân tuy nhiên khó khăn đã có tiên ma chi tâm phụ trợ, hắn có thể cho chân khí cùng thân thể đều được đến tinh thuần nhất rèn luyện, khiến cho đối với cả hai khống chế có thể đạt tới cực kỳ tinh tế tình trạng, tương đối mà nói, liền có thể đủ rất tốt đem không cả hai ở giữa cân đối. Cũng chính là tại hai ngày trước, đương Diệp Vân chân khí trong cơ thể vận chuyển tới hồn nhiên như ý, tiến vào kỳ diệu cảnh giới thời điểm, thân thể cùng chân khí tại thời khắc này đồng dạng tiến vào kỳ diệu trạng thái, tiến vào một loại vi diệu cân đối. Giờ khắc này, là Diệp Vân tu vi tại đỉnh trệ hồi lâu sau vừa muốn tăng lên dấu hiệu, hơn nữa là nhất định có thể tăng lên. Nhưng là Ngay tại Diệp Vân cảm thấy cảnh giới lại tầng trên lâu, thực lực đem lại sẽ có gia tăng dưới tình huống. Tiên Ma Chi Tâm đột nhiên xuất hiện một tia trước nay chưa có biến hóa, một mực tại ngược hoặc là mi tâm ở chỗ sâu trong ẩn nắp Tiên Ma Chi Tâm tựa hồ cảm nhận được cái gì. Trong giây lát theo Diệp Vân mi tâm trong bắn thẳng đến mà ra, lơ lửng tại giữa không trung chính giữa. Tiên Ma Chi Tâm trong bắn hạ nhất đạo tinh mang rơi vào Diệp Vân đỉnh đầu, đem cả người hắn đều lung bao ở trong đó. Diệp Vân chỉ cảm thấy thân thể hoàn toàn đã mất đi không chế, không cách nào nhúc đích. Chân khí trong cơ thể lập tức bị rút lấy không còn, thân thể cũng không có chút nào cảm ứng. Nhưng là Diệp Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, từng đạo trong trời đất pháp tắc tại Hàng Lâm, cơ hồ đều là hắn tu luyện dị chủng linh khí cần có pháp tắc, Lôi hệ, Hỏa hệ, Băng hệ, ba loại pháp tắc từ trên trời giáng xuống, nhìn xem liền muốn rơi vào thân thể của hắn. Diệp Vân biết rõ, nếu để cho cái này ba loại pháp tắc tiến vào thân thể, như vậy đối với Lôi linh chi khí, Hỏa linh chi khí, Băng linh chi khí khống chế sẽ có thật lớn tăng lên, có lẽ có thể chính thức làm được tam hệ dung hợp, khi đó hắn dùng cái này ba loại linh khí thúc dục tiên sinh một kiếm, đem sẽ có được cái dạng gì uy lực, ngẫm lại đều sẽ cảm giác được cực kỳ tâm động. Nhưng mà Ngay tại tam hệ pháp tắc sắp rơi vào thân thể của hắn thời điểm, lơ lửng ở giữa không trung tiên ma chi tâm trong dây lát đại phóng hào quang, một cỗ bảng bạc hấp lực đem tam hệ pháp tắc nghẹn xanh xanh cướp đoạt tới, lập tức bị hấp thu sạch sẽ, không còn may may. Diệp Vân giận dữ, cái này ba đạo pháp tắc nếu như bị hắn hấp thu, có thể tăng lên bao nhiêu thực lực? Quả thực không dám tưởng tượng. Bây giờ lại bị tiên ma chi tâm cướp đoạt, quả thực đau lòng đã đến cực hạn. Tiên ma chi tâm hấp thu hết ba đạo pháp tắc, hưu thoáng một phát toàn diệp vân mi tâm, trong một chớp mắt diệp vân liền cảm nhận được thân thể đã đến không chế. Tiên ma chi tâm, ta biết rõ ngươi còn có một tia linh trí, cũng có thể nghe được lời nói của ta. Tiểu tử ngươi cư nhiên như thế tâm hắc, đem ba đạo pháp tắc đều nuốt vào, ta đây làm sao bây giờ? Tiên Ma chi tâm căn bản không có để ý tới hắn, có lẽ cũng sẽ không để ý tới hắn, ngã vào Diệp Vân mi tâm ở chỗ sâu trong, chậm rãi chuyển động. Hắc bạch hai màu quang ảnh không ngừng lập lòe, lúc sáng lúc tối, tựa hồ trong đó tại ủ những cái gì, cũng hoặc là cắn nuốt ba đạo pháp tắc về sau đang tiến hành luyện hóa dung hợp. Hôm nay ngươi không cho ta đền bù tổn thất, ta tiểu liệu mạng với ngươi a. Diệp Vân trong nội tâm là lớn. Bất quá, Tiên Ma chi tâm mặc dù có một chút linh trí, nhưng cũng không cách nào cùng Diệp Vân trao đổi, như trước chậm rãi chuyển động, quang ảnh lập lòe. Diệp Vân tại dưới ánh trăng hô to cú sốc cả buổi, rốt cục cầm tiên ma chi tâm không có chút nào đích phương pháp xử lý, vẻ mặt thất vọng ngồi xuống. Ngay tại hắn ngồi xuống thân mấy mắt, trong đầu đống nhiên đánh một tiếng, có mấy ngày này không có xuất hiện quen thuộc tràng cảnh rồi đột nhiên xuất hiện. Rộng lớn vô ngân cả vùng đất, kỳ phong thay nhau nổi lên, sông lớn lao nhanh. Một đôi thanh niên nam nữ dạo chơi do cường, giắt tay mà đi, nam phong thần tuấn lãng, khổng vũ hữu lực, nữ tư thái thất dung mạo thanh lệ. Tại phía sau của bọn hắn, bên kim giáp thần bình từ trên trời giáng xuống, bọn hắn tiếng hô như sấm, sát khí ngưng kết, gầm lên giận dữ liền có thể đủ chấn sập một toàn núi cao một đạo ngưng kết sát ý liền có thể đủ thiêu khô một con sông lớn. Kim giáp thần binh những nơi đi qua, đại địa sụp đổ, cao sơn văng tung toé, sông lớn bốc hơi, vạn vật hủy diệt. Kim giáp thần binh tốc độ cực nhanh, một bước ngàn trượng, như là như gió sẽ qua, lại coi như như thủy chiều vào tới, uy thế như sông lớn. Nhưng là mặc dù đối mặt như thế kim giáp thần binh, cái này đối với thanh niên nam nữ lại căn bản không có chút nào hoảng sợ cùng bối rối, bọn hắn dắt tay mà đi, thỉnh thoảng lại trầm âm thanh lời nói nhỏ nhẹ, phảng phất du lịch hoa, nhẹ người hoa hương. Hai người bộ pháp chậm chạp và kiên định, một bước bước ra, không hề giống kim giáp thần binh như vậy có ngàn trượng xa là bình thường một bước, cùng phàm nhân độc nhất vô nhị. Nhưng là, mặc kệ kim giáp thần binh như thế nào đuổi theo, tốc độ nhanh chóng đã đến loại tình trạng nào, tự La đuổi không kịp thanh niên nam nữ, nếu như nói kim giáp thần binh là một bước ngàn trượng, như vậy thanh niên nam nữ là xúc địa thành tổn, nhìn như tầm thường một bước, kỳ thực vượt qua không biết mấy ngàn trượng. Thu vi như vậy quả thực là không thể tưởng tượng. Diệp Vân cho tới bây giờ đều không có nhìn rõ ràng thanh niên nam nữ cùng kim giáp thần binh chính thức tốc độ, bất quá lúc này đây lại cùng dĩ vãng bất đồng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kim giáp thần binh cùng thanh niên giữa nam nữ trên lệch, cái loại này trên lệnh cực lớn tựa như cùng khí thế bên trên biểu hiện. Một phương uy thế như sông lớn, những nơi đi qua không có một ngọn cỏ, mà một phương lại là mây trôi nước chảy, xuất tính mà đi. Cả hai tầm đó tại cảnh giới bên trên liền kém khá xa, không cách nào đánh đồng. Rốt cục, cái này đối với thanh niên nam nữ lại một lần nữa trải qua Diệp Vân bên cạnh, hai người tựa hồ phát hiện Diệp Vân tồn tại, trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc, lập tức thanh Tịnh đã đến tự hạ, không có nửa điểm tạp niệm ánh mắt liền xem đi qua. Trong chốc lát, Diệp Vân rốt cục nhìn rõ ràng một đôi mắt. Đây là một đôi cơ hồ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được hai con người, thanh Tịnh, đen nhánh, không mang theo nửa điểm tạm niệm cũng không có chút nào những sắc thái khác, chỉ có hắc bạch hai màu, giống như vừa sinh ra như trẻ con tinh khiết. Soát. Thanh Tịnh đôi mắt lập tức hắc sâu vào Diệp Vân trong óc, chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện đau đớn kịch liệt, Diệp Vân đau nhức địa nhảy dựng lên, hung hăng đụ một đầu đâm vào trên núi đá. Loạn thạch vời ra, cũng không biết đã qua bao lâu, kịch liệt đau nhức theo thân thể các nơi chậm rãi tan đi, Diệp Vân có chút hôn mê ý thức rốt cục rõ ràng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân mồ hôi đầm quần áo rất đẫm. Diệp Vân ở trên núi đá, trong đầu xuất hiện lại là cái kia một đôi thanh Tịnh đã đến cực hạn đôi mắt, hắc bạch phân minh, không có nửa điểm tạm nhiệm không thể tưởng tượng nổi một đôi mắt ta, lại để cho người vừa nhìn phía dưới, lập tức trong nội tâm tại không có hắn ý nghĩ của hắn, coi như có thể chứng kiến sâu trong tâm linh, có thể có thể phá hết thảy vô căn cứ đôi mắt. Diệp Vân thật sâu hô xả giận, trong đầu lộ vẻ cặp kia hắc bạch đôi mắt. Vào thời khắc này, tiên ma chi tâm trong bỗng nhiên một đạo tinh khiết đến mức tận cùng linh khí phún dũng mà ra, đạo này linh khí so về phía trước sở hữu phản mẫm đi ra linh khí đều muốn tinh khiết, hùng hồn. Diệp Vân kinh hãi, đạo này linh khí căn bản không phải hắn hiện tại có thể hoàn mỹ hấp thu, nếu như không thể đem đạo này linh khí đều luyện hóa hoặc là tán đi. Dùng hắn hiện tại thân thể hoàn toàn không cách nào thừa nhận, tất nhiên hội bảo thể mà vong. bất quá, sau một khắc diệp vân liền phát hiện, đạo này linh khí bay thẳng trong ngóc, trong chốc lát trong ngóc ở chỗ sâu trong cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt xanh tích có thể thấy được, linh khí dội thẳng mà vào, rõ ràng liên tục không ngừng địa bị cái này hai mắt con mắt hấp thu. diệp vân hoảng sợ phát hiện, cái này song hắc bạch phân minh đôi mắt chậm rãi dung hợp cùng một chỗ, biến thành một chỉ dựng thẳng lấy con mắt, mắt dọc đem sở hữu linh khí đều hấp thu, sau đó giống như thực chất tồn tại, một chút khắc ở diệp vân chỗ mi tâm. diệp vân chỉ cảm thấy chỗ mi tâm có chút nóng lên, phát nhiệt, lập tức chỉ cảm thấy mi tâm đột nhiên vỡ ra một con mắt thỉnh lình xuất hiện. Trong một chớp mắt, Diệp Vân chỉ cảm thấy chỗ mi tâm mắt dọc đống nhiên mở ra, con mắt quang bắn thẳng đến mà ra, rõ ràng xuyên thấu phía trước rừng rậm, núi cao xa xa, thấy được hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ dòng suối nhỏ. Dòng suối nhỏ cuối cùng, hai cái tiểu ngư đang tại hi đùa giỡn. Dòng suối nhỏ bên cạnh, bảy tám đầu con mai tụ cùng một chỗ, tại dưới ánh trăng nhẹ nhàng uống nước, thỉnh phẳng cử động đầu trung quanh, ánh mắt cực kỳ cảnh giác. Xuyên thấu rừng rậm, phóng quang ngọn núi. Diệp Vân cơ hồ không thể tin được chứng kiến đây hết thảy, cái này không khỏi cũng quá mức thần kỳ. Hắn vô ý thức nhắm mắt lại, chỗ mi tâm cái con kia mắt dọc cũng chậm rãi nhắm lại. Đợi đến lúc hắn lần nữa mở ra, nhưng không có lúc trước thần kỳ, không cách nào xuyên việt ngọn núi rừng rậm, chứng kiến ngoài mấy chục dặm bên dòng suối cảnh trí. Thiên Ma Linh Đồng rõ ràng gian, một đạo kỳ quái tin tức trong đầu vang lên, không là đến từ ngoại giới, cũng không phải đến từ chúng sinh chuyển hồn tháp nội kiếm đạo lao tổ, mà là đến từ tiên ma chi tâm ở chỗ sâu trong. Một đạo chỉ có hắn có thể cảm nhận được tin tức. Thiên Ma Linh Đồng có thể phá vô căn cứ, hết thảy hư hảo tại linh đồng trước mặt đều là hư giả, không có bất kỳ tác dụng. Tiên Ma Chi Tâm không cách nào cùng Diệp Vân trực tiếp trao đổi lại cho Diệp Vân về Tiên Ma Linh Đồng giải thích. Loại này coi như thần nghiệm truyền công một loại, Diệp Vân lập tức sẽ hiểu Tiên Ma Linh Đồng chính thức công hiệu là khám phá hư vô, chỉ cần có Tiên Ma Linh Đồng tại, sở hưu nào giác đều không thể đối với Diệp Vân tạo thành ảnh hưởng. Tại quyết đài bên trên, Thần Thiên Vân cười lạnh đem Huyễn Hóa Tam Tuyệt Thần Phù phóng xuất ra, thần phù vầng sáng lừng lánh gian đem Diệp Vân cả người đều lung bao ở trong đó. Ảo cảnh lập tức ma sinh, tinh không đảo ngược, không giới hạn. Nhưng là Thần Thiên Vân lại không có chứng kiến Diệp Vân trên mặt xuất hiện chút nào hoảng sợ, ngược lại lộ ra một tia khinh miệt dáng tươi cười. Thiên Ma hiện thân, thiên địa thanh minh chỉ nghe được Diệp Vân khẽ quát một tiếng, hắn chỗ mi tâm đột nhiên bộc phát ra một đạo vầng sáng, như là như thực chất kiếm quang đảo qua hư không. Thần Thiên Vân hoảng sợ phát hiện, tinh không ảo cảnh rách nát rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 334, chém giết. Chương 334, chém giết. Đầy trời tinh quang đột nhiên tiêu tán, mênh mông trong vũ trụ xuất hiện một cái lỗ thủng, lập tức ba bạo liệt ra đến, hóa thành vô số mảnh vỡ, huyền nổi giữa không trung, sau đó phi tiêu tán. Thần Thiên sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy kinh hãi, hắn như thế nào đều không thể tưởng được huyền hóa tam tuyệt cư nhiên như thế đơn giản bị phá cái này một đạo đến từ hy linh yêu tộc thần phụ, vốn là cực kỳ thần dị một đạo phụ lục, nếu như là mộ dung vô tình loại thực lực này cao thủ đến thúc dục, như vậy mặc dù là kim đan cảnh tu sĩ cũng sẽ ham sâu trong đó, không cách nào tự kiểm chế, cuối cùng tinh lực hao hết mà chết. Diệp Vân cảnh giới chỉ là luyện khí cảnh, dựa theo đạo lý mà nói, một khi lâm vào hảo cảnh, tuyệt đối không có còn sống khả năng, đây cũng là thần thiên vân thi triển thần phụ nguyên nhân, nhất định phải đem Diệp Vân chém giết tại chỗ. Nhưng là, thần thiên vân căn bản không thể được, Diệp Vân chỗ mi tâm rõ ràng bắn ra một đạo vầng sáng, trực tiếp đem huyễn hóa tam tuyệt thần phụ diễn biến ra hảo cảnh đánh nát, nháy mắt sụp đổ. Huyễn Hóa Tam tuyệt loại này cấp bậc thần phụ, kỳ thật chỉ có Tu Vi đạt đến Kim đan Cảnh mới có thể chém ra Vi Lực chân chính. Tại Thần Thiên vân Cảnh giới bây giờ, tuy nhiên có thể miễn cưỡng thúc dục thần phụ, nhưng lại tối đa chỉ có thể chém ra một phần trăm Vi Lực. Hơn nữa mình cũng sẽ phải chịu ảo cảnh quá nhiều, chỉ là sẽ không giống hám sâu trong đó đối thủ mãnh liệt như vậy. Thần Thiên vân cũng nhìn thấy đầy trời tinh thần, bất quá trong mắt của hắn tinh thần lại là đem Diệp vân vây quanh, Tinh Quang lưu chuyển gian phi thu nạp, chỉ cần Tinh Quang vũ trụ hoàn toàn thu nạp, liền đại biểu cho Diệp tinh lực hao hết, chết ở ảo cảnh chính giữa. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính là. Diệp Vân chố mi tâm một đạo vầng sáng bắn ra, trực tiếp đem đầy trời tinh quang đánh nát, vũ trụ sụp đổ. Đầy trời tinh quang mảnh vỡ tầm đó, Thần Thiên Vân chỉ thấy bóng người hiện lên, một thanh trường kiếm ngưng tụ màu tím lôi quang, nhúc ních hỏa diễm, hàn khí bức người, dung làm một thể. Kiếm thế nhìn xem cực kỳ trầm trọng, kỳ thực chợt lóe lên, ngay lập tức liền đến. Đợi đến lúc Thần Thiên Vân kịp phản ứng, cái này ngưng tụ Diệp Vân tất cả lực lượng một kiếm đã xuất hiện trước ngực của hắn, Thần Thiên chỉ tới kịp sau này vội vàng lui đồng thời đánh xuất ra đạo đạo quang ảnh, nhiều kiện bảo vật hành ở trước ngực, cho đến ngăn cản một kiếm này. Nhưng là, Diệp Vân một kiếm này dù sao cũng là có chuẩn bị mà nhìn như chậm chạm kỳ thực cực nhanh. Mặc dù thần tiên vân phản ứng nhanh chóng, trước tiên làm ra chuẩn xác nhất lựa chọn, nhưng mà một kiếm này hay vẫn là xuyên tấu trùng trùng địa địa quang ảnh, rơi vào bộ ngực của hắn chỗ. Chỉ thấy đầy trời lôi quang lập lòe, hỏa diễm như núi giống như máy liệt, băng phách lóe ra hàn khí, đem bốn phía phong tỏa. Thần tiên vân chỉ cảm thấy thân thể có chút cứng kệ, tựa hồ bị đóng băng giống như hành động cực kỳ không tiện Trong lòng của hắn kinh hãi, diệp vân trong một kiếm này toàn uy lực tại lúc này đều bày ra, không có may may giữ lại. Thiên sinh một kiếm vốn là thất trưởng lão truyền thụ cho diệp vân tuyệt học, một chiêu này kiếm pháp cũng không có phẩm giai chi phân chỉ cần ngươi có đầy đủ lực linh ngộ, tu vi càng cao, hội thần thông tiên kỹ càng nhiều, dung hợp càng hoàn mỹ. như vậy một kiếm này uy lực liền càng cường. diệp vân tuy nhiên cũng không có tu luyện quá nhiều thần thông tiên kỹ, nhưng là hắn lại là ngàn năm qua chưa bao giờ qua có thể đem ba đạo dị trùng linh khí tìm hiểu thành công hơn nữa có thể hoàn mỹ dung hợp tu sĩ. một kiếm này uy lực cũng đã đủ để nói rõ thiên phú của hắn cùng thực lực. kiếm quang phun ra nuốt vào, lần lánh mà qua. Phúc. một tiếng vang nhỏ, từ ảnh kiếm thuật nhìn hời hợt địa xẹt qua thiên không, nhanh chóng vô cùng rơi vào thần thiên vân lực. thần thiên vân căn bản không thể tin được ánh mắt của hắn. Hắn vậy mà thấy được đánh đi ra ngoài pháp bảo bị Diệp Vân một kiếm dương thành hai nửa, cái này đều là thượng phẩm linh khí, thậm chí trong đó có một kiện chính là cực phẩm linh khí, lại bị Diệp Vân một kiếm chặt đứt, quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhưng là giờ phút này hắn cũng không có thời gian đến cảm khái cùng kinh ngạc, kiếm quang phun ra nuốt vào dàn đã rơi vào bộ ngực của hắn. Thân Thiên Vân quá sợ hãi, thân hình nhanh lùi lại. anh Thân Thiên Vân thân thể trùng trùng điệp điệp đụng vào bị băng phong lên tại quyết đại bên dưới, chỉ nghe được bạo tạc giống như tiếng vang qua đi, cả người hắn ngừng lại một chút, sau đó mạnh mà đã bay đi ra ngoài. Chỉ thấy lồng ngực của hắn chỗ máu tươi không muốn tiền vốn bao táp mà ra, huyết vũ tử không chú rơi. Nhưng là, cũng chưa xong. Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Thần Thiên Vân một tiếng thê lương kêu thảm thiết về sau, cả người bị hừng hực hỏa diễm vây quanh, đùng rung động. Phanh! Lại là một tiếng thanh thúy, lập tức liền chứng kiến Thần Thiên Vân thân thể trên không trung nứt vỡ, hóa thành vô số hỏa cầu rơi thẳng mà xuống, hung hăng nện trên mặt đất, ánh lửa bắn ra bốn phía. Tại quyết đài bên trên, xanh thẳng băng tinh phi tán đi, chỉ thấy một tên thiếu niên lặng lặng đứng thẳng, sắc mặt thông dòng, ánh mắt lại vô cùng kiên quyết. Diệp Vân đem Thần Thiên Vân đánh chết. Đồng môn tương tàn mọi người cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình, bọn hắn sững sờ nhìn xem tài quyết đài bên trên thiếu niên, trong nội tâm tràn đầy kinh hãi. Diệp Vân, ngươi dám giết người? Thi trưởng lão cơ hồ muốn biết rồi, hắn như thế nào đều không thể tiếp nhận. Tinh tâm nuôi dưỡng hơn 10 năm đệ tử thần thiên vân lại có thể biết tại tài quyết đài bên trên bị Diệp Vân chém giết? Thi trưởng lão trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Mười mấy năm qua, bồi dưỡng thần thiên vân hao tốn hắn đại lượng tinh lực, càng là bỏ ra vô số tài nguyên. Thần thiên vân chính là hắn tranh đoạt kiếm tông lớn nhất quyền lực khối lỗi, là hắn cậy vào, hiện tại rõ ràng bị Diệp Vân chém giết. Thần Thiên Vân thực lực trong lòng của hắn tinh tưởng vô cùng, đã đạt đến chốc cơ cảnh lục trọng đỉnh phong, càng là có rất nhiều pháp bảo, hơn nữa còn có được luyện hóa tam tuyệt như thế thần phủ. Nhưng mà, tiểu là tại Thần Thiên Vân loại này cơ hồ vũ trang đến tận răng trạng thái xuống, lại bị Diệp Vân chém giết, hơn nữa còn là chạm phá tài quyết đài cấm chế, trực tiếp diệt sát. Diệp Vân tiểu tử này đến cùng có được cái dạng gì thực lực? Trong lúc nhất thời, thi trưởng lão Đông Nghiên cảm thấy trong nội tâm một cơn cảm giác mát bay lên, lúc trước Diệp Vân câu kia lạnh như băng đích thoại ngựa xông lên đầu. Không thể tưởng được a, rõ ràng đồng môn tàn sát, thống hạ sát thủ, thật sự là không thể tin được. Đỗ Thuần Thiên lập tức kịp phản ứng, vẻ mặt kiếp sợ cùng bi thống, kỳ thật trong mắt một tia âm lánh vui vẻ hiện lên. Đúng vậy à, như thế nào sự tình? Không là đồng môn luận bàn sao? Rõ ràng hạ như thế nặng tay, thiếu niên này tâm tính quá kém à? Đoàn Vân Sa cũng là như mày, một bộ rất là đau lòng bộ dáng. Xem ra Thiên Kiếm Tông bầu không khí cũng không được rồi, đối với môn hạ đệ tử quá mức kiêu căng. Đoàn Hoành Trình gật gật đầu, hòa cùng lấy. Sa Sa, Mai nghiễn Sinh trong mắt tinh mang bùng lên, hắn hung hăng chậm vào vân, hít một hơi thật sâu, sau đó lăng không hư độ, chậm rãi mà đến. Tiểu Gia hỏa tu vi của ngươi không tệ A Ta giống như cảm thấy dị trùng linh khí cũng không phải chỉ có một đạo đâu. Tài quyết đài bên trên, Diệp Vân lạnh mắt thấy phản ứng khác nhau mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Thi trưởng Lão trên người. Thi trưởng Lão, hiện tại đến phiên ngươi, có cần phải tới thử xem? Thi trưởng Lão khẽ giật mình, trong khoảnh khắc sắc mặt tái nhợt, hắn chính là Thiên Kiếm Tông Đại trưởng Lão, mặc dù là Tổng Chủ Yến Trường Xuân cũng muốn cho hắn mặt mũi, chẳng bao lâu sau sẽ bị một gã nội môn đệ tử như thế khiêu khích. Quan Vọng vô chi, tâm ngoan thủ lạn. Ngươi đến cùng thi triển cái gì yêu pháp đem Thiên Vân đánh chết? Hôm nay có mai tiên sinh tại, làm sao có thể cho ngươi làm cản? thị trưởng Lão thở sâu. Cương chế ở lựa giận trong lòng, rõ ràng thời gian dần qua bình tĩnh lại. Diệp Vân trên mặt lộ vẻ khinh thường vui vẻ, Nguyên Lai cũng là sợ chết chi đồ, rõ ràng còn dám cùng ta sư tôn tranh đoạt tông chủ vị. Diệp Vân đã hoàn toàn không quan tâm, đã lựa chọn cao điệu xuất kích, như vậy tiểu triệt để cao điệu đến cùng, ai mặt mũi đều không cần cho, mặc dù cùng người trong thiên hạ là địch cũng sẽ không tiếc. Bởi vì hắn nếu như không đem cục diện triệt để quấy rầy, như vậy Tô Linh cùng Thủy Thanh Huyền tất nhiên hội rơi vào thi trường lão bọn người trong tay, đến lúc đó là sống không bằng chết. Diệp Vân ánh mắt theo Tô Hạo trên mặt nhẹ lướt mà qua, hắn đột nhiên cảm thấy đối với Tô Hạo có chút thất vọng. Không nói đến tô linh cùng thủy thanh huyên phải trang chính thức yêu tộc, mặc dù là yêu tộc thì tính sao? Dù sao cũng là người tô hạo thế nữ, nhưng là tô hạo tuy nhiên mãnh liệt phản đối, nhưng vẫn là tuân thủ nghiêm ngặt trong lòng xúc động, không có đem cục diện cực đoan hóa. Chẳng lẽ hắn không biết chuyện hôm nay đã không cách nào thiệt rồi, nhất định là không chết không nứt cục diện. Nếu như tùy ý thời gian trôi qua, vạn nhất mai Nghiễn sinh trong miệng đại sư Vinh thật sự xuất hiện, như vậy ai có thể đủ thoát được rồi hả? Diệp vân tin tưởng, có thất trưởng lão cùng mộ dung vô tình tại, mặc dù là mai sinh cùng đỗ thuần thiên bọn người đều liên thủ, cũng đừng muốn tô linh bắt. Mấu chốt nhất là tên kia có thể truyền âm vạn giảm thần bí nhân, Mai Nghiện Sinh sư hình, nếu như hắn tu vi đúng như biểu hiện ra ngoài như vậy, như vậy hiện tại rằng có quả thực ngu xuẩn nhất lựa chọn. Tại Diệp Vân xem ra, hiện tại mấu chốt nhất liền đem cục diện đều quấy rầy, thể hiện ra tối cường ngạnh một mặt, vì thế hắn không tiếc toàn lực đem Thần Thiên Vân chém giết, lại để cho những trong nội tâm kia rục dịch ra hỏa cảm thụ thoáng một phát sống cùng chết khảo nghiệm. Sư tôn, người vẫn còn do dự sao? Diệp Vân bỗng nhiên quay người, đối mặt Tô Hạo, tiếng nói có chút lạnh như băng. Tô Hạo khe giật mình, lập tức thân thể đột nhiên run rẩy, hắn lập tức minh bạch Diệp Vân trong miệng chi ý, đỏ bừng cả khuôn mặt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 335, yêu ma chi ảnh. Chương 335, yêu ma chi ảnh. Tô Hạo hiển nhiên thật không ngờ Diệp Vân sẽ như thế muốn hỏi, cái này đơn giản câu hỏi, lập tức đem trong lòng của hắn còn còn tồn một chút do dự triệt để đánh nát. Tô Hạo đột nhiên nhảy lên, phóng lên trời, rơi vào tài quyết đài bên trên, cùng Diệp Vân sóng vai mà đứng. Chư vị không xa vạn giảm đến đây, vì cái gì là tiểu nữ phải trang thân phụ yêu tộc huyết mạch, hôm nay ta Tô Hạo liền phát ngôn bừa bãi lúc này, tiểu nữ là không thể nào tiếp nhận yêu chi mặt lộ khả thí, chư vị chết cái này đầu tâm là. Nếu là có người không phục, trên liền kia tài quyết đại đến, cùng Tô Mộ nhất quyết cao thấp. Tô Hạo tiếng nói sáng sủa, truyền khắp 10 dặm phương viên, tại mỗi người bên tai trấn tiếng vang. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người cơ hồ ngây người tại chỗ. Phía trước Tô Hạo tuy nhiên cũng đã mãnh liệt tỏ vẻ muốn bảo vệ thế nữ, bất quá ngôn từ trong vẫn còn có chút truyền chỗ trống, ngựa khí cũng không có như vậy kiên quyết. Giờ phút này, Tô Hạo trong thanh âm tràn đầy quyết tuyệt, một cố bảng bạc sắc ý trên không trung ngưng tụ thành, coi như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén, sắc bén vô cùng. Thật to gan, thật sự là làm càn cực kỳ. Thị trưởng lão thanh âm vang lên, chỉ thấy hắn tức giận quát, yêu tộc huyết mạch đang mang trọng đại, cũng không chỉ là ngươi tô hạo thế nữ thánh mạng an nguy loại chuyện nhỏ nhặt này, chính là có quan hệ nhân tộc nghiệp lớn. ngươi một gã nhân tộc tu sĩ, rõ ràng lấy yêu tộc, sinh hạ yêu tộc huyết mạch, liền nên tự vận tại chỗ, gian đe. Thi lão thất phu, ngươi mà lại đi lên, ta cam đoan kết quả của ngươi cùng thần thiên vân cái kia lụy quân tử một loại bộ dáng. Diệp vân trong tay tử ảnh kiếm chỉ xéo thi trưởng lão, lạnh giọng quát, làm can, mù không tôn trưởng. Thi trưởng lão khẽ giật mình, khí mặt đỏ bừng, nội trận lôi đỉnh, hắn nhảy đến không trung, chỉ vào Diệp vân tức giận quát mắng, tiểu xuất sinh. Hôm nay ta không thể giết ngươi, liền buộc là Thiên kiếm tông đại trưởng lão. Chít chít nhơ mó, có bản lĩnh cừu đi lên, ít nói nhảm." Diệp Vân cười lạnh nói. Thi trưởng lão trở thành Thiên kiếm tông đại trưởng lão đã có 20 năm, địa vị tôn sủng, ngày bình thường mỗi người đối với hắn đều là tất cung tất tính, chưa từng có hôm nay như vậy, bị Diệp Vân cái này hậu bối đệ tử chỉ vào cái mũi quá mắng. Thân hình hắn lập loè, rơi vào tài quyết đài bên trên. Ngươi phải chết, ta thành toàn ngươi lạ." Trong tay hắn xuất hiện một thanh kỳ dị vũ khí, tự đao phi đao, tự kiếm phi kiếm. Diệp Vân bước lên một bước, nắm thử ảnh kiếm tay phải nhẹ nhàng du lên. Liên chứng kiến tầng tầng lớp lớp màu tím ba quang coi như nhộn nhạo ra rung động, lập tức tràn ngập ra đi. Tô Hạo thân hình lập lòe, ngăn tại Diệp Vân trước người. Hắn dù sao cũng là Tiên kiếm tông đại trưởng lão, thầy cho chúng ta giết người có thể, nhưng là cấp bậc lễ nghĩa không thể mất. Vừa rồi ngươi đã đem đệ tử của hắn Thần Thiên Vân chém giết, dưới tiếp như vậy đi là ta cùng với hắn ở giữa sự tình rồi, ngươi hãy lui ra sau. Diệp Vân nhìn nhìn Tô Hạo, thấy được một mảnh kiên quyết, không khỏi nhẹ gật đầu. Cũng thế, dù sao thi lao thất phu giết cũng là dễ dàng, sư tôn ngươi tới luyện luyện tập cũng là có lẽ. Diệp Vân cười cười, lui sang một bên. Chuyện đó có lý, ngươi cực kỳ nhìn xem, có lẽ có thể theo ta kiếm chiêu trong tìm hiểu ra một ít thiên địa chí lý, nếu có không rõ chỗ, qua đi ta tại chỉ điểm ngươi là." Tô Hạo gật gật đầu, nhàn nhạt, nhạt nói ra. "Đa tạ sư tôn." Diệp Vân chắp tay thi lễ, ánh mắt theo thi trưởng lão trên mặt đảo qua, cực kỳ khinh thường, lập tức hắn thả người nhảy lên theo tại quyết đài cao hơn, cao rơi xuống. Thị trưởng lão đã cơ hồ cũng bị tức điên, Diệp Vân thầy trò hai người trong lời nói, quả thực không có đưa hắn để vào mắt, phản phất hắn là có thể tùy ý chém giết con sâu cái kiến, mà không phải cái gì thiên kiếm tông đại trưởng lão. "Cung vọng vô tri!" Hôm nay các ngươi đều phải chết, một cái đều sống không được đến." Thì trưởng lão gầm lên, trong tay chuôi này kỳ dị vũ khí bên trên đột nhiên tuôn ra một chùm màu đen khí vụ, ra xoẹt rồ ẹt tiếng vang. Ngay sau đó, cái kia màu đen khí vụ ngưng tụ thành một cái bóng người màu đen, lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, lại thấy không rõ lắm diện mục. "Pháp tướng." "Đây là pháp tướng." Chỉ nghe được ngoài trong trượng Mai Nghiễn Sinh một tiếng thét kinh hãi, lộ vẻ không thể tin. "Pháp tướng." "Đây cũng là pháp tướng." Đỗ Thuần thiên cùng đoàn luân xa khẽ giật mình, lập tức quá sợ hãi. "Không, điều đó không có khả năng." Mai Nguyễn Sinh lập tức mạnh mà lắc đầu trên mặt mang theo kinh hãi cùng khó hiểu cái gì là pháp tướng diệp vân hiếu kỳ hỏi dùng hắn tu vi hiện tại đương cái này màu đen bóng người xuất hiện mấy mắt cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh không thể nào là pháp tướng cái gọi là pháp tướng là tu luyện ra nguyên thần cùng thiên địa câu thông dùng thiên địa pháp tác đến ngưng luyện nguyên thần cuối cùng sẽ gặp ngưng luyện ra một cùng thiên địa câu thông hư vô nguyên thần được gọi là pháp tướng mà muốn ngưng luyện ra pháp tướng phải đan pha anh sinh tu luyện ra nguyên anh mới sẽ có được nguyên thần pháp tướng chính là nguyên anh cảnh cao nhất đỉnh là một vạn tên nguyên anh cảnh trong cao thủ cũng rất khó có một người ngưng thành pháp tướng thì lão đầu cái gì tu cho chúng ta đều tin tưởng, làm sao có thể ngưng luyện ra pháp tướng?" Thất trưởng lão sắc mặt có chút ngưng trọng, chậm giọng giải thích. Diệp Vân gật gật đầu, nếu như thất trưởng lão theo như lời phải tu vi đạt tới nguyên anh cảnh đỉnh phong mới có thể ngưng luyện pháp tướng, như vậy cái này màu đen bóng người, tuyệt đối không thể nào là pháp tướng. Đương nhiên không phải pháp tướng, tiểu tử này đối với thiên đạo lĩnh ngộ căn bản không nhập lưu, đi vào độ lệch, làm sao có thể ngưng luyện ra pháp tướng? Nếu như ta không có nhị lầm, cái này chính là một đạo thần phù, hẳn là một đạo triệu hoán thần phù. Hắn lợi dụng thọ nguyên chi lực thông qua thần phù Triệu Hoán đi ra một gã không biết cái gì tu vi độ rất rỡi, rõ ràng còn tưởng rằng là pháp tướng, thật là khiến không người nào ngữ. Kiếm đạo lão tổ thanh âm đã ở Diệp Vân trong đầu vang lên. "Lão tổ, người kiến thức rộng rãi, đã đây không phải pháp tướng, vậy hắn Triệu Hoán chính là cái gì đồ chơi?" Diệp Vân liên tục không ngừng mà hỏi. Kiếm đạo lão tổ dừng thoáng một phát, nói: "Ta đối với thiên đạo lĩnh ngộ cùng với thiếu thốn thần hồn một loại, tam trung thứ hai rơi mất tại bên ngoài, ta chỉ có thể nhìn ra đạo này cũng không phải pháp tướng, chỉ là một cái Triệu Hoán đi ra ảnh tử, cụ thể là cái gì nhưng không cách nào nhìn đâu." Bất quá đạo này ảnh tử trong lần lực lượng cực kỳ cường đại, chỉ sợ đã đạt đến kim đăng cảnh, cho ngươi trên đại không nhập lưu sư phụ coi chừng một ít. Diệp Vân không có bất kỳ do dự, lập tức lên tiếng quát. Chỉ là một đạo triệu hắn đến ảnh tử mà thôi, căn bản không phải cái gì pháp tướng, chỉ là một đạo yêu ma chi ảnh mà thôi, tại sao pháp tướng mà nói? Ngay tại hắn há miệng nói ra những lời này đồng thời, một cái thanh thúy thanh âm đồng dạng vang lên. Hắn mạnh mà quay đầu, liền chứng kiến Thủy Thanh Huyên lặng lặng đứng tại Tài quyết đài bên trên, khuôn mặt có chút ngẩn, nhìn xem Tài quyết đài bên trên hai người, thân là healing yêu tộc nàng, giờ phút này trên mặt đẹp không có chút nào kinh lo cũng không có nửa điểm sợ hãi, thanh lệ thoát tục, mây trôi nước chảy, Xoát. trong khoảnh khắc, mọi ánh mắt đều tề tụ đến lượng trên thân người, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. không phải pháp tướng, tô phu nhân nguyên nói đây là cái gì? yêu ma chi ảnh, ân mô môi chống long đầu cá trượng, thoáng nhìn lồng lộng rung động, rung động rung động, vậy có chút ít vận đục trong đôi mắt lại mạnh mà bắn ra lượng đạo tinh mang. đúng vậy, tô phu nhân ngươi có thể không nên nói lung tung. đoàn hành trình quá lớn, cái gì yêu ma chi ảnh? đừng tưởng rằng ngươi là yêu tộc, liền có thể tùy ý chỉ chứng nhận thi trưởng lao thi triển chính là yêu ma chi thuật. độ thuần thiên đồng dạng vẫn nộ quát. Diệp Vân đi đến hai bước, đứng tại Thủy Thanh Huyền trước người đem nàng ngăn cản. Thủy Thanh Huyền mặc dù có một đôi có thể nhìn thấu hết thể tu vi con mắt, nhưng là nàng bản thân không có nửa điểm tu vi, nếu có người đột nhiên bạo khởi đối với nàng bất lợi, liền ngăn cản né tránh khả năng đều không có. Thủy Thanh Huyền mỉm cười, theo Diệp Vân sau lưng đi ra, cái này đồng dạng là ta hy Linh yêu tộc một môn thần thông. Chỉ cần hy sinh toàn nguyên chi lực, thông qua Healing yêu tộc chỉ mỗi hắn có phù văn, liền có thể triệu hoán yêu tộc đại năng vi ngươi mà chiến. Chỉ là thi trưởng lão tu vi quá thấp, căn bản không cách nào triệu hoán chính thức yêu tộc đại năng, chỉ là triệu hoán đã đến một đạo tầng ảnh. Mọi người trong mày bán tín bán nghi địa nhìn về phía tài quyết đài thần thiên vân lúc trước toát ra một tia yêu khí, ủng có một đạo tại thủy thanh huyên trong miệng đến từ hy linh yêu tộc thần phụ. hiện tại thi trưởng lão càng là trực tiếp gọi về yêu tộc đại năng tan ảnh, như thế xem ra bọn hắn thời trò hai cái mới là cùng yêu tộc có rất sâu liên quan đâu. sư tôn, ngươi phải cẩn thận cái này đạo tàn ảnh, trong đó ẩn lực lượng hẳn là kim đá cảnh. diệp vân đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở, tô hạo có chút ngạch, nói, trong đạo tan ảnh này hoàn toàn chính xác cần bạn bạc lực lượng, chỉ là muốn không đến lại là yêu tộc đại năng tan ảnh, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. thi lão đầu. Ngươi thầy cho hai người người mang yêu tộc thần vụ, còn không cho ta chết xuống rào cho tin tưởng. Thất trưởng lão quan lớn. Đúng vậy, thiên kiếm tông đại trưởng lão người mang yêu tộc thần vụ, hay vẫn là nói rõ ràng cho thỏa đáng. Ân mô mẫu phụ hòa nói. Đúng vậy, đúng là như thế. Trong lúc nhất thời, có không ít tông môn cao thủ cùng kêu lên quát, thi trưởng lão căn bản không có đáp, hắn cũng không muốn giờ phút này phân tâm đi đáp. Triệu hoan yêu tộc đại năng tàn ảnh đã hao phí hắn cơ hồ sở hữu tinh lực, lúc đến tận đây khác, ngoại trừ đem tô hạo cùng diệp vân bọn người chém giết bên ngoài, những thứ khác hết thảy đều không trọng yếu. Các ngươi không muốn bảo sao hay vậy? Thủy Thanh Huyên chính là Tô Hạo Chi vợ, lời của nàng làm sao có thể đủ chứng minh Thi trưởng Lão Thi triển là yêu tộc thần thông? Đột nhiên, Đoàn hành Chính hét lớn một tiếng, đám đông tiếng nghị luận nhau nhao phủ ở. Đúng vậy, thật là như thế. Đoàn Ân Sa sửng sốt một chút, gấp nói gấp, chuyện đó có lý, yêu tộc đã biến mất mấy ngàn năm, chính thức yêu tộc thần thông cùng yêu khí chúng ta đều chưa từng gặp qua, làm sao có thể đủ xác định Thi trưởng Lão Thi triển là yêu tộc thần thông đâu rồi? Đỗ Thuần Thiên luôn miệng nói, nếu như không phải yêu tộc thần thông, như vậy đây cũng là thiên địa pháp tướng rồi hả? Thất trưởng lão cười lạnh quát, chúng ta đây không biết. Có lẽ thi trưởng lão có đặc thần thông khác, pháp bảo chúng ta cũng không hiểu biết đâu." Đoàn Hành Trình nhún nhún vai, cười cười nói ra. "Đúng vậy, chúng ta lặng lặng đang xem cuộc chiến là, chờ bọn hắn phân ra cái thắng bại đến nói sau." Đoàn Vân Sa gật đầu phụ hoạn. Lẳng lặng đang xem cuộc chiến đều không có ý nghĩa, không bằng ta hướng hai vị vương gia lãnh giáo một phen, luận bàn một chút." Bỗng nhiên, Diệp Vân thanh âm vang lên, phản phất đến từ Thâm viên huyền bằng, rét lạnh đã đến cực hạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện, Quy 1 chương 356, huyết hoàn. Chương 356, huyết xâm hoàn." Diệp Vân thanh âm phảng phất tới từ địa ngục Thâm Nguyên, lạnh như băng cực kỳ. Đoàn Vân Sa cùng Đoàn Hoành Trình hai người khẽ giật mình, có chút không dám tin tưởng Lỗ thai nghe được đích thoại ngữ. Diệp Vân là đang gây hấn với bọn hắn. Hơn nữa trong tiếng nói tràn đầy trào phúng, trong khoảnh khắc hai người giận giữ, bọn hắn cũng là chút cơ cảnh lục trọng cao thủ, tại Tấn Quốc cũng là dưới một người trên vạn người tồn tại. Thân là Tấn Quốc lưỡng đại vương gia, không chế lấy vô số người sinh tử, chẳng bao lâu sau có người dám như thế cùng bọn họ nói chuyện đâu rồi? Mặc dù là Thiên Kiếm Tông chủ Yến Trường Xuân cũng chưa bao giờ như vậy cùng hai người nói chuyện. Tiểu tử, làm càng. Đoàn Hành Trình tính tình hơi có vẻ táo bạo, nghe được chuyện đó như thế nào còn có thể chịu được, lập tức nhảy dựng lên. Hai người các ngươi cùng lên đi. Diệp Vân con mắt nháy đều không nháy mắt, lạnh quát lạnh nói: "Đoàn Hành Trình làm sao có thể đủ nhịn được, liền muốn lao thẳng tới mà đi." Đông nhiên, Đoàn Vân xa một tay lấy hắn giữ chặt, liền thấy hắn thở sâu, trầm rãi nói: "Không nên vọng động, chuyện hôm nay không giống tầm thường, tình huống bây giờ không rõ, không nên động thủ." Đoàn Hành Trình khẽ giật mình, cả giận nói: "Tình huống như thế nào không rõ? Chỉ chờ Mai Tiên Sinh đại sư huynh đến đây, đám này gà đất chó kiểm liền đều phải chết." Đoàn Ân Sa nhũ mày, lạnh lùng nói, ngươi lại làm thế nào biết Mai nghiễn Sinh sư huynh sẽ bỏ qua chúng ta? Nếu thật là phỏng đoán như vậy, tối thiểu cũng là Kim Dan Cảnh hậu kỳ cao thủ, chúng ta trong mắt hắn, chỉ sợ cùng con sâu cái kiến cũng không có quá lớn khác nhau. Đoàn Hoành Trình chần chờ một chút, nói, người ta chính là đương Kim Tấn quốc giới một người trên vạn người vừng ra, chẳng lẽ hắn còn dám sàng bậy hay sao? Đoàn Ân Sa hừ một tiếng nói, toàn bộ tấn quốc cũng không biết có vài tên Kim Dan Cảnh tu sĩ, nếu gặp được Kim Dan Cảnh đỉnh phong, thậm chí Nguyên Anh Cảnh cao thủ đừng nói người ta là tấn quốc sở hưu tu sĩ trong mắt bọn họ chỉ sợ cũng không đáng giá được nhắc tới muốn giết tiện tay liền giết đoàn hành trình lại muốn lộn xộn nói đoàn vân sa một tay lấy hắn kéo ra phía sau mình diệp vân chuyện hôm nay căn do không tại ngươi ta không cần phải liều cái ngươi chết ta sống ta biết rõ trong lòng ngươi suy nghĩ chính là muốn tại mai tiên sinh đại sư huynh đến trước khi đến làm kết thúc ngươi cứ yên tâm trước đây chúng ta tuyệt đối sẽ không động thủ đoàn vân sa nhìn xem diệp vân chậm rãi nói ra diệp vân muốn là cái này hiệu quả kỳ thật lại để cho hắn lấy một trò hai cũng không có bất kỳ phần thắng Tổ hộ vừa rồi cùng Thần Thiên Vân một trận chiến hao phí đại lượng linh khí, cơ hồ đã đến khó có thể vi kế tình trạng. Nếu như Đoàn Vân Sa hai người thật sự cùng lăng đầu thành một loại lao thẳng tới mà đến, vậy hắn cũng chỉ có thể đủ giao cho tất trưởng lao ứng phó. Bất quá, đã hai người này chịu thua, vậy thì không thể tốt hơn. Diệp Vân ánh mắt đảo qua những người khác chờ, cuối cùng rơi vào Đỗ thuần Thiên trên mặt, "Đỗ gia chủ, nếu không ngươi tới." Đỗ Tuần Thiên người nào? Nhìn mặt mà nói chuyện đã sớm thành tinh, chứng kiến Diệp Vân sắc mặt không thay đổi khiêu khích Đoàn Vân Sa hai người, từ lúc lòng có đối sách nếu như đoàn vân xa hai người cùng diệp vân đại chiến như vậy hắn tựu lập tức cho thấy lập trường mặc dù không thể ra tay cũng sẽ ở bên cạnh lực trận. bất quá hiện tại hai người vậy mà đối mặt khiêu khích không có ra tay như vậy lưỡng người ý nghĩ trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ. đã như vậy như vậy diệp vân đến khiêu khích tự nhiên cũng sẽ không để ý tới. chính như hai vị vương gia nói chuyện hôm nay mấu chốt không tại người ta không cần phải tại lúc này lãng phí lực lượng. diệp vân cười lạnh một tiếng hắn giờ phút này trong cơ thể linh khí cơ hồ khô kiệt không thể tưởng được ba người này rõ ràng đều không có có thể nhìn ra trạng huống của hắn có thể thấy được cái này bức thân thể điểm mạnh ít nhất tại bề ngoài đến xem Diệp Vân căn bản không có hao phí bất luận cái gì lực lượng. bất quá cái này cũng cùng Diệp Vân vừa rồi một kiếm chém giết Thần Thiên vân cảnh tượng thực sự quá làm cho người kinh hãi có quan hệ. Thần Thiên vân thế nhưng mà Thi trưởng lão tỉ mỹ bồi dưỡng đệ tử trong tay pháp bảo đến không hết thần thông càng là tầng tầng lớp lớp, chúng chi còn có đạo kia viễn hóa tam tuyệt thần phụ tồn tại. nhưng là mặc dù có được như thế phần đông bảo vật nhưng vẫn là bị Diệp Vân một kiếm chém giết, ai biết tiểu tử này thực lực đến trình độ nào lèm nhèm nhưng đích ra tay tự nhiên không phải người thông minh lựa chọn. Diệp Vân ánh mắt tiếp tục đảo qua, nhưng tất cả kia tông các phái cao thủ chứng kiến hắn nhìn sang, không khỏi đều đem ánh mắt như đi, không dám cùng hắn nhìn nhau. Diệp đại ca, ngươi không sao chứ? Vào thời khắc này, thầm mặc theo Yến Trường Xuân bên người bay vút mà xuống, trong mắt lộ vẻ quan tâm chi sắc. Đối mặt thầm mặc, Diệp Vân trong nội tâm còn giống như là có một kia bất mãn, bất quá hắn hít một hơi thật sâu, đem cái này một kia chú ý ném trừ sau đầu, cười nói, tự nhiên không có việc gì, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta sao? Thầm mặc lắc đầu, nói, Thần Thiên Vân Tu Vi ta là biết được, hắn có được Hy Linh yêu tộc đạo kia thần phụ, muốn đưa hắn đơn giản giết đó là tuyệt đối không thể có thể sự tình. Diệp đại ca ngươi không có việc gì thoải tiện ta nơi này có một viên thuốc ngươi mà lại cầm nói xong thẩm mặc kéo qua Diệp vân tay đút vào một viên thuốc Diệp vân chỉ cảm thấy một quả ấm áp dược hoàn tại lòng bàn tay chuyển động nhàn nhạt thảo dược mùi thơm chui vào miệng mũi không khỏi vui vẻ thoải mái khoan khoái dễ chịu cực kỳ đây là cái gì đan dược Diệp vân hiếu kỳ hỏi nhìn xem trong tay như vậy màu đỏ sẫm đan dược một quả không nhập lưu đan dược mà thôi có thể bổ sung một ít linh khí tiêu hao nếu là có thương cũng có thể thoái trị liệu một hai thẩm mặc khoát qua tay thấp giọng đáp huyết sâm hoàn Đây là huyết sơn hoàn. Đột nhiên, một đạo tràn ngập khiếp sợ thanh âm trên không trung vang lên, truyền vào mọi người trong thai. Chỉ thấy Nguyên Bản còn đứng ở đằng xa Mai Nghiễn Sinh thân hình lập lòe, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại Diệp Vân trước người, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin địa nhìn xem hắn lòng bàn tay màu đỏ sẫm đan rực. Huyết sơn hoàn. Rất chân quý sao? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. Mai Nghiễn Sinh khẽ miệng co có quắp động hai cái, nâng lên tay phải có chút run run, tựa hồ muốn ra tay cắt đoạn. Mai Nghiễn Sinh, ngươi muốn làm gì? Vào thời khắc này, một đạo âm thanh lạnh như băng theo Diệp Vân sau lưng truyền đến, chỉ cảm thấy một cơn rét lạnh sắt ý giống như thực chất bắn thẳng đến tới. Mộ Dung vô tình ngươi đa tâm, ta chỉ là thấy đến huyết sâm hoàn có chút kích động mà thôi. Mai Nghiễn sinh thở sâu, ánh mắt rơi vào thẩm mặc trên mặt. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao có thể có huyết sâm hoàn? Thẩm mặc đứng tại Diệp Vân bên cạnh, đối mặt Kim Đan cảnh Mai Nghiễn sinh không có chút nào kinh sợ chi ý. Mai tiên sinh ngươi tới tự nơi nào? Thật là đại tần đế quốc sao? Ngươi đối với ta đại tần hiểu rõ còn chưa đủ sâu đâu. Thẩm mặc không đáp hỏi lại. Tiểu gia hỏa đường vội giật ra chủ đề, cái này huyết hoàn chính là đại tần đế quốc hoàng tộc đặc cung cấp dược, ngươi chính là một gã thiên kiếm tông đệ tử, như thế nào có thể có được? mai nghiễn sinh kiềm chế ở trong nội tâm kích động nói mau nói hoàng tộc đặc cung cấp bốn chữ này tuy nhiên cũng không va dội, nhưng lại tin tưởng ở mỗi người trong thai nổ vang hoàng tộc chẳng lẽ cái này gầy teo nho nhỏ thiếu niên lại là đến từ đại tần đế quốc hoàng tộc nếu như là như vậy hắn đến tấn quốc làm gì gia nhập thiên kiếm tông làm gì nếu như thẩm mặc thật sự là đại tần đế quốc hoàng tộc mặc kệ hắn là dòng chính hay vẫn là thứ xuất cũng không phải ở đây tất cả mọi người có thể trêu chọc mặc dù mai nghiễn sinh đại sư huynh đến đây chắc hẳn cũng không dám đơn giản xúc phạm tới thẩm mặc a bất quá nếu thật là đại tần đế quốc hoàng tộc đệ tử lại làm sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này lâu rồi chỉ là một viên thuốc mà thôi mai tiên sinh quá mức kích động thâm mặc cười cười sau đó nhàn nhạt nói ra diệp đại ca không muốn vậy mạnh cũng không muốn quá mức để ý sợ hãi diệp vân nhìn vẻ mặt lạnh nhạt thâm mặc càng nhìn không thấu người này từ khi biết một khắc này đã cảm thấy hắn rất thần bí thâm mặc tu vi cực thấp nhưng là hấp thu linh thạch độ lại cực nhanh ngay lúc đó độ mặc dù là hiện tại diệp vân đều cảm giác có chút vô pháp so sánh có lẽ thật là đại tần đế quốc hoàng tộc trên người có được đặc thù thiên phú bất quá Thẩm Mặc rốt cuộc là hay không đại tần đế quốc hoàng tộc, đối với Diệp Vân mà nói cũng không thèm để ý, hắn để ý chính là giữa hai người cảm tình sẽ hay không vì vậy mà tiêu tán. Bất quá, trước mắt xem ra, Thẩm Mặc cũng không có nửa điểm cùng Diệp Vân làm bất hòa chi ý, đến lúc đó cực kỳ quan tâm. Nếu không cũng sẽ không lèm nhèm nhưng đích xuất ra này cái huyết sơn hoàn đến. "Tiểu Mặc, ta một mực đem ngươi là huynh đệ." Diệp Vân thở sâu, chậm rãi nói ra. Thẩm Mặc mỉm cười, nói, "Đời này đều là." Hai người cười ha ha, trùng trùng điệp điệp ôm cùng một chỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Viện. Quy một chương 357, Huyết Mâu định thần. Chương 357: Huyết Ngưu Định Thần. Diệp Vân đột nhiên bạo, cơ hồ đem tất cả mọi người chấn chủ rồi. Thử hỏi mọi người tại đây, dám nói thực lực của mình có thể vững vàng còn hơn Thần Thiên Vân, cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cho dù ngươi thực lực hơi thắng nửa chủ, lại có thể đủ cam đoan đối mặt Thần Thiên Vân trong tay các loại bảo vật thần phù, có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Hiển nhiên không được, đã không được, như vậy nếu không có nắm chắc. Mà Diệp Vân lại là một kiếm đem Thần Thiên Vân chém giết, tại chỗ quấy thành mảnh vỡ, sở hữu bảo vật vậy mà đều bị đánh nát, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phải biết rằng Thần Tiên Vân loại thực lực này tu sĩ tất nhiên sẽ có thượng phẩm linh khí, thậm chí tuyệt phẩm linh khí tồn tại. Tuyệt phẩm linh khí chất liệu hạng gì cứng cỏi, cơ hồ đều là dùng cực kỳ hiếm thấy tài liệu tốn hao đại lực luyện chế mà thành, tầm thường công kích làm sao có thể đem nó đánh nát. Bởi vậy có thể thấy được, Diệp Vân lực công kích đã đến loại tình trạng nào. Dưới loại tình huống này, đối mặt Diệp Vân khiêu khích ánh mắt, không khỏi đều chỉ đường không phát hiện, mặc dù là đoàn đoàn xa cùng đoàn hành trình hai vị vương gia cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Vân, thực lực của ngươi thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Bất quá ngươi sở học tạm bỏ, không đủ chuyên chú. Mặc dù giờ phút này thoạt nhìn thực lực không tệ, ngày sau lại hội giẫm chân tại chỗ. Cuối cùng có một ngày, ngươi biết thua ở dưới kiếm của ta, đến lúc đó ta cũng không giết ngươi, lại để cho ngươi biết chính thức thiên tài đến cùng là dạng gì. Tất cả mọi người không ngôn ngữ thời điểm, đột nhiên một giọng nói truyền đến, dương mắt nhìn lên, lại là Đỗ Kiếm Âm. Đối với Đỗ đố Kiếm Âm, Diệp Vân chỉ cảm thấy thằng này đầu óc có vấn đề, đặc biệt tại đại mộ bên trong cái kia phiên quả thực không có lo gì cùng đạo lý, cái gì vũ nhục người của hắn có thể, không thể vũ nhục kiếm của hắn, bằng không thì tựu là không chết không đớt. Bất quá chính như Đỗ Kiếm Ngâm nói, Phân tán tu luyện các loại thần thông pháp môn, tự nhiên so ra kém Sở trưởng một cửa độ nhanh. Tuy nói thần thông càng nhiều, có thể lựa chọn đích thủ đoạn liền càng nhiều, nhưng là tu vi dù sao vẫn là dựa vào chính thức lực lượng, nếu như có thể đem một môn tu luyện tới cực hạn, cũng có thể tìm hiểu đại đạo, thẳng đến tiên nhân giới. Diệp Vân kỳ thật cũng minh bạch đạo lý này, bất quá hắn kỳ thật đến bây giờ cũng còn không có có tìm kiếm được chính thức thuộc về đạo của hắn, nếu có một ngày có thể tìm kiếm được thuộc về mình đạo, có lẽ hắn sẽ gặp Sở trường trong đó. Chỉ là hiện tại, lại còn không phải lúc. Người muốn tới thử xem sao?" Diệp Vân lạnh lùng nói ra. Đỗ Kiếm Ngâm trong mắt Tinh Mang hiện lên, lại ra ngoài ý định tỉnh táo lại, "Hôm nay ta với ngươi hoàn toàn chính xác, còn phân biệt cách, ngày sau tương kiến, chỉ sợ ngươi liền không sẽ như thế ưu thế." Vừa dứt lời, thân hình hắn lóe lên, rõ ràng phiêu nhiên mà đi, chỉ là mấy cái lên xuống liền ẩn tại sơn cốc chỗ rừng sâu, chỉ nghe được lời của hắn xa xa truyền đến. "Tinh Thông Kiếm, Cực Tại Kiếm, Kiếm Phá thương Cung, Vạn Pháp Quy Nhất." Thanh âm truyền đến, chậm rãi tan đi, không nữa thân ảnh của hắn. Diệp Vân không có ngăn trở, hắn hiện tại tình huống kỳ thật cũng không nhất định có thể ngăn được Đỗ Kiếm Ngâm, liền bỏ mặc Đỗ Kiếm Ngâm đi là. Về phần Đỗ Kiếm Ngâm những lời kia, hắn chỉ là cười cười Lơ đẫm. Ngược lại là Đồ Thuần Thiên cũng không có ngăn trở, có chút ra ngoài ý định, bất quá trợn tưởng tượng liền cũng thoải mái. Đồ Kiếm Ngâm chính là Đồ gia trăm ngàn năm qua đệ tử kiệt xuất nhất, bất luận hôm nay cục diện cuối cùng hội diễn biến thành bộ dáng gì nữa, đố Kiếm Ngâm đang cùng không tại đều dâu diện, không bằng sớm cho kịp rời đi, chính là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì Diệp Vân một fan phiêu khích, tài quyết đại bên trên hai người cũng cũng không có động thủ, chỉ là lẫn nhau chú ý, hơn nữa thỉnh thoảng phân tâm tại Diệp Vân trên người. Xem, tài quyết đại bên trên, Thi trưởng lão sau lưng yêu ma chỉ ảnh càng ngưng thực, đen nhánh một mảnh, hay vẫn là thấy không rõ thể diện chính như thủy thanh huyên theo như lời, thi thực lực của trưởng lão còn chưa đủ, mặc dù thi triển yêu thuật gọi về hy linh yêu tộc đại năng tàn hồn, lại cũng chỉ có thể chém ra không biết là có hay không, có chăm trong một trong bí lực. hạo ca, mỗi một vị yêu tộc đại năng tu vi tối thiểu đều có thể so với nguyên ánh cảnh, mặc dù thi trưởng lão triệu hồi ra cái này một đám tàn ảnh, cũng không thể khinh thường. thủy thanh huyên thanh âm vang lên, đáng trên không trung, yêu phụ câm miệng, ngươi mới là yêu tộc, rõ ràng dám chỉ trích của ta thần thông bí thuật chính là yêu pháp, đáng chết. thi trưởng lão rốt cục triệu hoán hoàn thành, nghe vậy phẫn nộ quát, thi trưởng lão ngươi cần gì phải lừa mình dối người. Ta không biết rõ ngươi từ chỗ nào đạt được ta hy linh yêu tộc bí thuật, bất quá đã thi triển, vậy thì thừa nhận là, làm gì chống tránh. Thủy Thanh huyên nhàn nhạt nói ra, tiếng nói thong dong. "Đợi ta trước đem Tô Hạo chém giết, liền tới đem ngươi cái này yêu nữ miệng xé nát." Thi trưởng lão nộ quát một tiếng. "Thi trưởng lão, nói nhảm nói không sai biệt lắm, động thủ đi." Tô Hạo hai đầu lông mày lộ vẻ lạnh thấu xương hàn ý, trường kiếm trong tay chấn động, ông ông tất hưởng. "Hôm nay tụu cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là pháp tướng chân thân." Thi trưởng lão khẽ miệng nổi lên một vòng cười lạnh, khuôn mặt lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Thoại âm rơi xuống, liên thấy hắn đỉnh đầu cái kia đen kịt tàn ảnh đột nhiên lóe lên một cỗ cuồng bạo yêu khí ngưng tụ thành bó phá toái hư không đâm về tô hạo mi tâm tô hạo sớm có phòng bị mặt sắc mặt ngưng trọng dưới chân không chút nào không chậm có chút chợt lóe lên trường kiếm trong tay trong dây lát cách ra vạn đạo vầng sáng trắng đoan như ngọc lập tức bạo phát kiếm quang giống như ngày mùa hè giờ ngọ mặt trời sáng chói chói mắt làm cho người vô pháp bất thị dương viêm tô hạo khép quát một tiếng liền chứng kiến một cái chói mắt mặt trời theo trong tay hắn ầm mà ra mặt trời mang theo càn quét hết thảy vẻ lo lắng vừa dương chi khí đem hết thảy si mị lượng quét dọn sạch sẽ Màu đen yêu khí lập tức cùng đạo này dương viêm đụng vào cùng một chỗ, chỉ thấy sáng chói mặt trời đột nhiên vầng sáng ngưng tụ, lập tức anh thoáng một phát muốn nổ tung lên, cuồn bão năng lượng nhét đầy tài quyết đài mỗi một tức không gian. Màu đen yêu khí vừa chạm vào liền lui, có một tia chưa kịp tối lui yêu khí tại dương viêm vầng sáng trong lập tức tan rã. Oo, yêu tộc đại năng tàn ảnh tựa hồ còn có một tia linh tính, trong giây lát ra oo tiếng giống giận dữ, giống như cao thủ tôn nghiêm nhận lấy khiêu khích, bị tô hạo nhã. Thi trưởng lão thì là sắc mặt có chút bạch, hắn tuy nhiên có thể triệu hoán yêu tộc đại năng tàn ảnh vì hắn mà chiến, nhưng là mỗi một lần ra tay đều cần hao phí máu tươi của hắn cùng nguyên. Vừa rồi công kích có chút vượt quá dự liệu của hắn, hắn thật sự là không nghĩ tới Tô Hạo rõ ràng còn có cường đại như thế hậu chiêu tồn tại, muốn là trước kia vây công hắn thời điểm thi triển đi ra, chỉ sợ Thần Thiên Vân cùng Âu Dương Vấn Thiên, mà ngay cả hắn ở bên trong, chỉ sợ không chết cũng muốn trọng thương. Tô Hạo dù sao cũng là nhất phong chi chủ, ba mươi tuổi người, làm sao có thể không có có tâm kế? Thi trưởng lão trong nội tâm khiếp sợ, Tô Hạo nhưng trong lòng đồng dạng khiếp sợ. Một chiêu này Dương Viêm chính là hắn tuyệt sát một trong, phía trước đều không có thi triển đi ra, ngày bình thường cũng cơ hồ không có ở người trước xuất hiện qua. Hắn Tiệu nghĩ thế khắc xuất kỳ bất ý, đem Thi trưởng lao đánh cho trọng thương. Nhưng là hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Thi trưởng lao triệu hắn đi ra yêu tộc tàn ảnh rõ ràng giống như này lực lượng, cái kia một đạo yêu khí trong ẩn lực phá hoại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Nếu không là hắn vừa vận thi triển dương viêm đối kháng, chỉ sợ sẽ gặp thương tại đây đạo yêu khí phía dưới. Tô Hạo sắc mặt có chút ngưng trọng, một trận chiến này, xem ra không nghĩ giống như bên trong đích đơn giản như vậy. Thật sâu tâm kế, rõ ràng vẫn giấu kín đến vậy khác. Thi trưởng lao trong mắt lóe ra ấm lãnh, hai tay của hắn mở ra, trong miệng yên lặng ám niệm. Đột nhiên. Hắn trong đôi mắt nhất đạo tinh mang bắn thẳng đến mà ra, tinh mang rõ ràng hóa thành thực chất trên không trung đột nhiên ngưng tụ thành một bóng người, sau đó cao cao bay lên. Hắn đỉnh đầu yêu tộc tàn ảnh ra xì xì tiếng vang, bóng đen chợt lóe lên, đem Thi trưởng lao trong mắt tinh mang ngưng tụ bóng người thôn vệ sạch sẽ. Trong một chớp mắt, Thi trưởng lao sau lưng yêu tộc tàn ảnh sinh ra một tia cải biến. Nguyên bản căn bản thấy không rõ trên thể diện, nhàn nhạt, nhạt xuất hiện một đôi mắt, một đôi màu đỏ sầm đôi mắt. đã như vậy, tôi hảo, ngươi đi chết đi. Huyết mâu định thần thuật. Thi trưởng lao hét lớn một tiếng. Chỉ thấy cặp kia màu đỏ sẫm hai con ngươi trong dây lát hào quang tỏa sáng, màu đỏ như máu vầng sáng thẳng bắn đi, giống như một trương màu đỏ như máu lưới lớn, đem Tô Hạo bao ở trong đó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 358, Yêu hồn bí thuật. Chương 358, Yêu hồn bí thuật. Huyết mâu định thần. Một đôi màu đỏ tươi con mắt lóe ra diêm giữa lặng lơ vầng sáng, trên không trung đột nhiên tản ra, hóa thành một trương màu đỏ như máu mạng lưới khổng lồ vào đầu chụp xuống. Đây hết thảy đến quá nhanh quá gấp, Tô Hạo căn bản không thể nào trốn tránh. Bất quá, Tô Hạo thoạt nhìn cũng không có chút nào muốn trốn tránh ý tứ đối mặt loại này cấp bậc công kích, tô hạo trong nội tâm tin tưởng, nếu như dựa vào né tránh đến tránh thoát lần này công kích, như vậy tất nhiên hội rơi vào hạ phong. Cao thủ quyết đấu, thắng bại chỉ ở một đường tâm đó, nếu rơi vào hạ phong còn muốn tưởng lật bàn, vậy thì ngàn khó muôn bản khó khăn rồi. Chỉ thấy hắn trưởng kiếm trong tay nhẹ nhàng nhét tới, vầng sáng bỗng nhiên hiện lên, trăm ngàn đạo kiếm quang trống rông xuất hiện, hóa thành trăm ngàn trôi lợi kiếm quay trùng quanh bên cạnh, sau đó hướng phía cái kia màu đỏ như máu lưới lớn phi tốc thiết cắt. Ngay thi trưởng lão xem tại trong mắt, cười lạnh một tiếng tay phải đột nhiên đẩy ra, một cú bàng bạc sức lực lớn ngay lập tức dung nhập đến yêu tộc đại năng đen kịt tàn ảnh chính giữa, nguyên vốn cả chút bị mổ ra đến huyết sắc mạng lưới khổng lồ tựa hồ bị dót vào lực lượng khổng lồ, trở nên càng phát ra ngưng thực, cuối cùng rõ ràng trực tiếp đem trăm ngàn chuôi lợi kiếm bẻ gây lưới lớn lâm không trổ xuống, tô hạ mặt sắc mặt ngưng trọng đã đến cực hạ, tay phải mạnh mà một lần hành động, chỉ thấy màu lam nhạt hào quang hiện lên, một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay sáng trong hạt châu lơ lửng lên đỉnh đầu, tản mát ra lam sắc quang mang, đem tô hạ hộ ở trong đó, cái kia huyết sắc lưới ánh sáng rõ ràng trong lúc nhất thời không cách nào rơi xuống, bị lam sắc quang mang ngăn cản tại bên ngoài. Cái kia lam sắc quang mang là cái gì? Thật là lợi hại, rõ ràng có thể ngăn cản huyết sắc lưới ánh sáng thiết cắt. Nếu người ta đi lên, cái này huyết sắc vầng sáng chỉ cần một đạo liền có thể đủ lấy ngươi tính mạng của ta đi à nha? Đó là tự nhiên, chúng ta tuy nhiên cũng đã là chút cơ cảnh cường giả, nhưng là cùng cao thủ chân chính so sánh với, hay vẫn là rất kém xa. À. Cái kia lam sắc quang mang ta biết là cái gì? Chính là vô ảnh phong bảo vật, vân thủy linh cầu, tuyệt phẩm linh khí, tuyệt phẩm linh khí. Chắc không được, nguyên lai là một kiện tuyệt phẩm linh khí, nếu không cũng ngăn cản không nổi yêu tộc đại năng công của ta bất quá thoạt nhìn tô hạo phong chủ sắc mặt cực kém, tựa hồ muốn không chịu nổi rồi. tuyệt phẩm linh khí đều ngăn cản không nổi yêu tộc đại năng tàn ảnh một đám công kích, nếu là thật chính yêu tộc xuất hiện, có trời mới biết hội cường đại đến mức nào. cho nên mặc kệ yêu tộc như thế nào xuất hiện, cũng không thể đủ lưu, hết thảy nguy hiểm đều muốn bóp chết trong trứng nước. đúng vậy, tô linh tiểu cô nương kia cùng tô phu nhân, tuyệt đối không thể để cho các nàng còn sống sót, nếu không hậu hoạn vô cùng. Tài quyết đại xuống, một đám người nghị luận nhau nhau cảm nhận được yêu tộc lực lượng, mỗi người sắc mặt đại biến. Tô Hạo cảm nhận được đỉnh đầu huyết quang từng bước một rơi xuống, cái loại này cường đại và bàng bạc áp lực trước đó chưa từng có. Hắn có thể ẩn ẩn cảm nhận được đỉnh đầu vân thủy linh cầu cơ hồ đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, tùy thời đều vỡ tăng ra. Tô Hạo hai đầu lông mày lộ vẻ vẻ mặt nghiêm trọng, hắn thu Vi Đại Thành về sau, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp mạnh như thế kình đối thủ. Mặc dù hắn cùng Mộ Dung vô tình đã từng luận bàn qua, nhưng là dù sao cũng là luyện tập, không có loại này thời khắc sinh tử áp lực cùng cản Yêu tộc đại năng mặc dù chỉ là một đạo tản ảnh, uy lực này cũng kinh người vô cùng a. Tô Hạo thở sâu, trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt màu đỏ như máu lưới lớn đột nhiên co rụt lại, áp lực cường đại trong dây lát hội tụ tại vân thủy linh cầu bên trên, chỉ thấy cái này tuyệt phẩm linh khí thượng diện vậy mà xuất hiện một tia giãn nứt, vân mảnh thời gian dần qua khuyết tán ra, đợi đến lúc vân mảnh dậm dạm một khắc này, là linh cầu nghiền nát thời điểm. Nếu như đợi đến lúc vân thủy linh cầu nghiền nát, một khắc này sở hữu lực lượng đều khoảng cách bộc phát ra đến, mặc dù tô hạo thực lực có mạnh hơn nữa một ít, cũng không cách nào ngăn cản. Tô hạo sắc mặt khẽ biến, trong mắt hiện lên quyết tuyệt chi sắc, vô ảnh điểm tinh quyết, chỉ nghe hắn quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay nháy mắt hóa thành vạn thiên quang ảnh mỗi một điểm quang ảnh đều chuẩn xác vô cùng điểm tại huyết sắc lưới lớn trong đó một đạo quang ảnh bên trên chỉ là thời gian trong nay mắt không trung buộc phát ra mấy vạn đạo thanh âm hoa quang bắn ra thanh thúy dễ nghe không có cách nào để hình dung tắt thì một đạo kiếm pháp có phức tạp hơn đối với chân khí không chê đến cỡ nào xào rượu huyết sắc lưới lớn cứ như vậy ngừng trên không trung đung nhiên ba thoáng một phát bạo liệt ra đến hóa thành đầy trời huyết ảnh biến mất tại không khí chính giữa huyết mâu định thần thuật ngưng tụ thành huyết sắc lưới lớn rõ ràng bị tô hạo một kiếm chà phá cái này hoàn toàn ngoài chỗ dự liệu của mọi người tô một kiếm này đồng dạng lại để cho thi trường lao trên mặt tràn đầy khiếp sợ Hắn căn bản không thể tin được phát sinh đây hết thảy làm sao có thể, làm sao có thể? Thi trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nhìn qua tô hạo, tô hạo sắc mặt trắng bệnh, vừa rồi một kiếm này hao phí đại lượng tinh thần cùng chân khí, giờ phút này cũng không để ý người bên ngoài khiếp sợ, cũng bất chấp thi trưởng lão sẽ hay không lần nữa ra tay, hắn đưa tay một vòng gian, một viên thuốc nhét vào trong miệng, hóa thành cuộn cuộn thanh lưu tiến vào trong cơ thể, nhanh chóng bổ sung chân khí. Bất quá, chân khí dễ dàng khôi phục, tiêu hao thần hồn chi lực muốn trong thời gian ngắn khôi phục lại, lại là cực kỳ khó khăn. Tu Vi đã đến trúc cơ cảnh, chân khí gian tranh lệ cũng không có trong tưởng tượng khổng lồ như vậy. Đối với thần hồn tu luyện mới là trọng yếu nhất, có thể nói thần hồn mới là trút cơ cảnh tinh túy. Ai thần hồn chiếm cứ ưu thế, như vậy thực lực của hắn tất nhiên cũng sẽ chiếm cứ thượng phong. Tô Hạo đương nhiên biết được trong đó mấu chốt, nhưng là giờ phút này hắn lại không có cách nào. Nếu như không thi triển vô ảnh điểm tinh quyết, căn bản ngăn cản không nổi huyết sắc lưới lớn thu nạp. Cái kia huyết sắc lưới lớn một khi đem Vân Thủy Linh cầu đập vụn, như vậy lập tức bạo phát đi ra hủy diệt lực lượng căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Bởi vậy cũng bất chấp gì khác, chỉ có thể đủ thi triển vô ảnh điểm tinh quyết đem hắn phá vỡ xem ra một chiêu này hao phí người đại lượng thần hồn chi là, thì ra là thế. Ta nói một chiêu này tại sao phải cường đại đến loại tình trạng này? Thi trưởng lão dù sao cũng là trúc cơ cảnh hậu kỳ cao thủ, rất nhanh liền nhìn ra mánh khỏe. vậy ngươi còn đứng ngây đó làm gì? ra tay đi. Tô Hạo mỉm cười, sắc mặt như trước trắng bệnh, bất quá thoạt nhìn lại không có chút nào hoảng sợ chi ý. ngươi đây là cố lộng miền hư, đã cho ta nhìn không thấu ngươi sao? Thi trưởng lão cười lạnh liên tục. đột nhiên đưa tay một điểm, liền muốn chỉ huy yêu tộc đại năng tàn ảnh lao thẳng tới mà đi. hắn tin tưởng dùng tô Hạo hiện tại trạng thái căn bản không có khả năng ngăn cản công kích của hắn, nhưng là ra ngoài ý định chính là, yêu tộc đại năng tàn ảnh rõ ràng không để ý đến, như trước lơ lửng tại giữa không trung chính giữa không chút nào động, thi trưởng lao khẽ giật mình, lập tức trong mày khỏe miệng có quét động hai cái, sắc mặt biến được cực kỳ khó coi. yêu hồn, ta đã cho ngươi không ít thọ nguyên chi lực, cũng không thể lòng tham không đấy, không có bất kỳ ứng, tàn ảnh như trước huyền nổi giữa không trung, thi trưởng lao tay trái một trương, trôi này hình thù kỳ lạ vũ khí xuất hiện tại lòng bàn tay chính giữa, liền muốn lao thẳng tới mà xuống. đung nhiên hắn thấy được tô hạo tràn ngập trào phúng vui vẻ vừa muốn đập ra đi thân thể trong dây lát ngừng lại, thi trưởng lão một mực đều cho rằng tô hạo thực lực cùng hắn tương đương, thẳng đến vừa rồi tô hạo thần uy đại triển, mặt thần thiên vân cùng âu dương vấn tiên xuất lĩnh môn hạ cao thủ vây công, lại không sợ chút nào, đem vây công chi nhân đều kích thương, bởi vậy có thể thấy được thực lực của hắn cũng đã đến chút cơ cảnh đỉnh phong, so về thi trưởng lão đến cao hơn ra một bậc. giờ phút này, mặc dù tô hạo thực lực không phục, nhưng là thi trưởng lão lại cũng không biết tô hạo rốt cuộc là hay không còn có che giấu, vạn nhất bộ dáng của hắn có một phần là giả vờ, đợi đến lúc hắn đánh giết đi lên, vạn nhất bị tô hạo phản kích làm sao bây giờ? Thi trưởng lão nhìn nhìn tô hạo, lại đầu mắt nhìn như trước lơ lửng ở giữa không trung đen kịt yêu ảnh. Sau đó hử lạnh một tiếng, liên chứng kiến một cỗ kỳ dị khí tức theo hắn đỉnh đầu lao ra, bắn thẳng đến yêu tộc đại năng tan ảnh. Rất hiển nhiên, hắn lại một lần nữa hy sinh thọ nguyên, dùng để tế tự yêu tộc đại năng. Yêu tộc đại năng chờ là giờ phút này, đợi đến lúc cắn nuốt sạch thi trưởng lao thọ nguyên chi lực, màu đen tàn ảnh đột nhiên co lại thành một đoàn, bay thẳng mà đi. Nhưng là mục tiêu của nó lại không phải tô hạo, mà là thi trưởng lão. màu đen quang ảnh chợt lóe lên, theo thi trưởng lao chỗ lưng bắn thẳng đến mà vào. Trong khoảnh khắc, thi trưởng lão ngây người tại chỗ. Lập tức hắn toàn thân tràn ngập ra một tầng nhàn nhạt, nhạt màu đen sương mù, yêu dị vô cùng. Hiu. Một đạo huyết quang theo thi trưởng lão trong hai tròng mắt bắn ra, chỉ thấy hắn chậm rãi mở to mắt, con ngươi màu đỏ tươi như máu, giống nhau lúc trước tàn ảnh huyết mâu. Thi trưởng lão, rõ ràng lại để cho yêu tộc đại năng tàn ảnh đã khống chế thân thể. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong nội tâm tràn đầy kinh hãi, cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Thi trưởng lão bị đoạt xá sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 359, yêu trưởng dị thiên. Chương 359, yêu trưởng dị Thi trưởng lão hai con ngươi màu đỏ tươi như máu, cùng lúc trước yêu tộc đại năng tàn ảnh huyết mâu định thần độc nhất vô nhị. Như thế xem ra, tựa hồ là thi trưởng lão bị yêu tộc đại năng đoạt xá trọng sinh. Bất quá, đối với tu hành có một ít lý giải cao thủ cũng sẽ không cảm thấy thi trưởng lão hội bị đoạt xá. Đoạt xá nếu như dễ dàng như vậy, hoa vận cũng sẽ không tại đại mộ trong lưu đồ ngàn năm. Yêu tộc cũng không có khả năng như vậy mai danh ẩn tích trên vào năm. Trọng sinh đoạt xá nghe cũng không có có chuyện gì khó xử, kỳ thật tắc thì bằng công thì. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị, trên người có hắn người không thể có được tính chất đặc biệt. Huyết mạch bất động, thể chất bất động, linh hồn bất động, chờ chờ chỗ bất động sẽ để cho giữa hai người có vô pháp so sánh khác biệt. Đoạt xá về sau, linh hồn phải chăng có thể hoàn mỹ cùng thân thể dung hợp đây là lớn nhất mấu chốt, cơ hồ mà nói, mỗi người thân thể cùng linh hồn đều là hoàn mỹ nhất dung hợp, nếu như đột nhiên từ bên ngoài đến một cái linh hồn, muốn muốn đoạt xá, tất nhiên sẽ cùng bản thân linh hồn sinh kịch liệt xung đột, mặc dù thành công đem trước kia linh hồn áp chế, thì như thế nào mới có thể cùng thân thể dung hợp, hoàn mỹ không chế. Quá trình này thống khổ lại cực khó khăn, cơ hồ rất khó hoàn thành, sở hữu ngàn vạn năm đến, có thể đoạt trọng sinh cường giả, giải giác có thể đến được mặc dù tại sách cổ ghi lại trong cũng cực kỳ hiếm thấy phóng nhãn thiên kiếm tông ngàn năm phóng nhãn tấn quốc mấy ngàn năm thời gian tựa hồ cũng chỉ có một hai người miễn cưỡng thành công về sau cũng chỉ có thể đủ gắn bó mười năm không đến thân thể cùng linh hồn như trước sinh xung đột thân tử linh tiêu giờ phút này thi trưởng lão thuật nhìn nhưng thật giống như bị yêu tộc đại năng tàn hồn đoạt xá, cả người trên người yêu khí chẳng nhập cực kỳ quá dị ta bây giờ là nên xưng hô người vì thi trưởng lão đâu rồi hay vẫn là yêu tộc tô hạo cũng không ý kỵ ánh mắt lạnh lùng rơi vào thi trưởng lão trên người tô hạo a tô hạo hẳn là ngươi cũng đã cho ta bị đoạt sát sao đoạt xá độ khó hẳn là ngươi không biết thật sự là ngây thơ a thị trưởng lão ra khập khặp tiếng cười, tiếng nói nói không nên lời lạnh như băng. Thi lão đầu, ngươi toàn thân yêu khí tràn ngập, người không giống người, quỷ không giống quỷ, như thế nào còn có thể trở thành ta thiên kiếm tông đại trưởng lão? Ngươi mới thật sự là yêu tộc, còn không hạ cố nhận cho cẩm. Đống nhiên, Diệp Vân tại dưới đài hét lớn một tiếng, lập tức ánh mắt của hắn rơi vào Yến Trường Xuân trên người, cất cao giọng nói, tông chủ đại nhân, ngài thấy thế nào? Yến Trường Xuân sắc mặt nghiêm trọng, hắn hiển nhiên cũng thật không ngờ Thi trưởng lão sẽ biến thành như thế bộ dáng. Chuyện hôm nay tuy nhiên hắn đã sớm biết được, cũng một mực tại nhưu đồ nhưng là như thế nào cũng thật không ngờ hội diễn biến thành hiện tại tình huống này rõ ràng thân phụ yêu tộc huyết mạch tô linh không có bất kỳ yêu hóa dấu hiệu mà thủy thanh viên lại đứng ra thừa nhận nàng đến từ hy linh yêu tộc quan trọng nhất là một mực giả tâm bừng bừng thi trưởng lão lại thi triển yêu thuật thần thông thi sinh thọ nguyên triệu hoàn đến yêu tộc đại năng tàn hồn trong lúc nhất thời hắn cũng không biết phải như thế nào xử lý mới tốt thi trưởng lão ngươi triệu hoàn yêu tộc đại năng tàn hồn nên cho mọi người một cái công đạo a yến trường xuân thở sâu lạnh quát lạnh nói yến trường xuân ngươi đừng nghe tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ Ta làm sao có thể triệu hoán yêu tộc đại năng tàn hồn? Đạo này tàn hồn chính là chúng ta tộc tiền bối, chỉ là tu luyện thuật pháp có chút không giống người thường mà thôi. Hưu nghe người bên ngoài hổn loạn ngữ, Thi trưởng lão cười lạnh liên tục. Thi lão đầu, da mặt của ngươi thật là dày đến vạn kiếp không mài tình trạng a. Ta xem là cường đại nhất tử phụ thần lôi đều không thể làm bị thương ngươi may may. Ngươi hôm nay nếu không chết, cũng không cần dựa vào tu vi hành tẩu thiên hạ, chỉ cần dựa vào ngươi cái này khuôn mặt, không, là dựa vào không biết xấu hổ có thể đi thiên hạ lại đại, ở đâu đều đi được. Diệp vân cười ha ha, hết sức trào phúng. Tiểu tử muốn chết, chờ ta đem tô Hạo chém giết, nhất định phải cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Thi trưởng lão giận dữ, toàn thân tràn ngập nhàn nhạt màu đen yêu khí, một đôi huyết mâu trong càng là sát ý ngưng thực như đao, tựa hồ muốn hư không chầm liệt. Ít nói nhảm, có bản lĩnh ngươi liền xuống cùng ta một trận chiến. Diệp vân lớn tiếng hô quát, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua Thi trưởng lão, tựa hồ căn bản xem thường hắn. Muốn chết. Thi trưởng lão thân hình nói lên, rõ ràng hư không tiêu thất, lập tức xuất hiện tại Diệp vân trên không, hai tay kéo một phát, liền chứng kiến toàn thân màu đen yêu khí trong hóa ra một thanh trường đao, vào đầu chém xuống. Tiếng sấm bắt đầu khởi động, điện mang lật Sau một khắc, cái này trường đao liền hung hăng chém xuống, trực tiếp đem Diệp Vân chém thành hai nửa. Đao mang dư uy không giảm, tiếp tục chém dụng tại quảng trường trên mặt đất, một tiếng bạo vang lên về sau, chỉ thấy cao vài trượng một đầu khe danh thình lình xuất hiện. Chỉ là, trong tưởng tượng huyết nục bay tứ tung cũng không có xuất hiện, Diệp Vân thân thể giống như quang ảnh tiêu tán tại không khí chính giữa. Cùng lúc đó, mà khác một bên khoảng cách không đến 10 trượng địa phương, Diệp Vân trong thanh âm mang theo trào phúng phiêu như tới. Cái này là yêu thuật thần thông sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt. Huyễn Diệt lôi quan Diệp Vân đã sớm tính toán đến thị trưởng lão hội nhịn không được ra tay. Đương Thi trưởng lao thân thể trong lúc đó theo tại quyết đài bên trên biến mất khoảng cách, hắn liền bắt đầu thi triển Huyễn Diệt Lôi Quang độn. Giờ phút này tu vi của hắn lại lần nữa tăng lên. Theo cảnh giới tìm hiểu, đối với Lôi Linh Chi khí vận dụng cũng có thật lớn đề cao. Huyễn Diệt Lôi Quang độn vốn là một đạo cực kỳ nhanh chóng thân pháp, nếu như tu luyện tới cực hạn, cái kia là được thân hóa lôi đỉnh. Trong nháy mắt vượt qua nghìn giảm. Đương Thi trưởng lão đột nhiên ra hiện tại hắn phía trên, trường đao chém xuống khoảng cách, hắn đã thi triển Huyễn Diệt Lôi Quang Đuợn né đi ra ngoài. Thi trưởng lão một đao kia nhìn như chăn trúng, kỳ thật Diệp Vân đã sớm né tránh chỉ là huyết diệt lôi quang độn thi triển về sau hội lưu lại một đạo tàn ảnh thời gian ngắn tồn tại mà thi trưởng lao chém chúng chỉ là cái này đạo tàn ảnh mà thôi thi trưởng lao có chút không dám tin tưởng diệp vân cư nhiên như thế hời hận địa tránh thoát công kích của hắn mãnh liệt xoay người trong tay đen kịt trưởng đao lần nữa ngưng kết thi chính vinh hẳn là ngươi thực cho rằng không có người có thể giết được ngươi vào thời khắc này thất trưởng lao thân hình lõe lên rơi vào thi trưởng lao trước mặt lao thất hẳn là ngươi thật đúng là muốn ra tay thị trưởng lao không sợ chút nào trong lòng bàn tay phải chui này kỳ dị pháp bảo xuất hiện tay trái hất đao lõe ra khiếp người tâm hồn hào quang nếu như ngươi muốn chết Ta hôm nay là được toàn bộ ngươi." Thất trưởng lão một bước đặt vào, trong khoảnh khắc cả người khí thế tăng lên đâu chỉ gấp 10 lần, phương viên trong vòng trăm trượng cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy một cú không cách nào thừa nhận uy thế, rõ ràng hai chân nhuyễn, trái tim kinh hoàng. Đây tuyệt đối là Kim Đan cảnh mới có thần uy, nhưng lại không phải bình thường Kim Đan cảnh cao thủ có thể có được khí thế, mặc dù là vừa rồi Mai Nghiễn Sinh, cũng không có cho người cường đại như thế áp bách chi lực. Nguyên Lai Thiên Kiếm Tông thật sự có Kim Đan cảnh cường giả tồn tại a." Mai Nghiễn Sinh thanh âm vang lên, mang theo vô cùng kinh ngạc, bất quá nghe đi lên cũng không có quá mức kinh hãi. Kim Đan cảnh chính là tu luyện trụ cột Có cái gì tốt kinh ngạc hay sao?" Thất trưởng lão khí thế vừa thu lại, lạnh lùng nói ra. "Bất quá không sao, mặc dù các ngươi có nhiều hơn nữa kim đan cảnh cũng là vô dụng, chờ sư huynh của ta vừa đến, đều là gà đất chó kiểng, chống cự không nổi hắn một ngón tay." Mai Nghiễn Sinh khoát khoát tay, lơ đến nói. "Vậy sao? Cái kia tại sư huynh của ngươi đến trước khi đến, không bằng ta trước giáo giáo ngươi như thế nào là người." Thất trưởng lão một bước bước ra, cả người hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện tại Mai Nghiễn Sinh trước người, tay phải nhẹ nhàng khắc ở đầu vai của hắn. Chỉ thấy Mai Nghiễn Sinh cả người bay rất ra ngoài. Miệng phun máu tươi, thê lương tiếng kêu thảm thiết đáng tại dây núi tầm đó. Và anh, Mai Nghiễn Sinh lần nữa đụng vào lúc trước chính là cái kia lỗ thủng, vừa mới khôi phục một ít thương thế càng nghiêm trọng. Đáng chết, các ngươi hết thảy đều phải chết." Mai Nghiễn Sinh theo lỗ thủng trong bò người lên, toàn thân lộ vẻ máu tươi cùng cho bụi, thoạt nhìn chật vật tới cực điểm. "Đợi sư huynh của ngươi đã đến rồi nói sau." Thất trưởng lão cũng không để ý gì tới hội hắn, quay đầu nhìn về phía Thi trưởng lão, lạnh lùng nói, "Thi chính huynh, ngươi thì sao?" Thi trưởng lão cặp kia vết hồng con ngươi rõ ràng tránh được thất trưởng lão ánh mắt, không dám nhìn gần. "Thi trưởng lão, ngươi hôm nay đối thủ chính là ta." lên đây đi. Nhưng vào lúc này, Tô Hạo Thanh âm nhàn nhạt vang lên. Mới vừa rồi bị Diệp Vân một phen quấy rối, Tô Hạo lợi dụng linh đan đem trong cơ thể tiêu hao hết chân khí đều khôi phục, thần hồn đã ở linh dược dưới sự trợ giúp khôi phục hơn phân nửa. Thi Chính Vinh, hắn không ra tay, ta tạm thời cũng sẽ không đối với ngươi ra tay. Thất trưởng lão lạnh quát lạnh nói, đi lên nhận lãnh cái chết ta. Thi trưởng lao ô một tiếng thất dài, nghe có chút sờn hết cả gai ốc cảm giác. Thân hình hắn lói lên, hóa thành một đạo màu đen quang ảnh, lần nữa rơi vào tại quyết đại bên trên. Ngươi phải chết, ta hôm nay liền cho ngươi chết. Thi trưởng lao hét lớn một tiếng. Mỗi một căn đầu đều bị dựng lên, đen tụy yêu khí theo trên người của hắn không ngừng bắn ra, tại không loại hội tụ thành một chỉ đủ để bao trùm cả tòa tài quyết đài màu đen tự trường. Yêu trưởng Diệt Thiên Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 360, khói trắng năm thiên. Chương 360, khói trắng năm thiên. Màu đen bàn tay phô thiên cái địa, gần như có thể thấy rõ ràng trong lòng bàn tay vân tay. Mỗi một đạo vân tay trong xuyên suốt ra màu đen quá nhận, hung hăng chụp được. Lực lượng như vậy đã hoàn toàn gia chúc cơ cảnh nên có thực lực, cùng yêu tộc đại năng tàn hồn dung làm một thể về sau, thì thực lực của trưởng lão tại thời khắc này tạm thời tăng lên tới kim đăng cảnh. Đối mặt như thế tuy tiêu, Tô Hạo trên mặt ngoại trưởng ngưng trọng bên ngoài cũng không có chứng kiến nửa phần hoãn sợ, cũng không có chút nào bối rối. Từ Đây trời hắc sáng lừng lánh bên trong, cự trưởng bao phủ dưới bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo bạch sắc hào quang, trắng loăn đến mức tận cùng, cực kỳ nhỏ yếu, nhưng lại toé ra lóe sáng quang diễm, phản phất cơn sóng gió động trời màu đen đại dương bên trong đích một diệp bạch sắc thuyền con, mặc cho gió táp mưa sa, lại thủy chung kiên định đi thuyền. Đột nhiên, màu trắng quang diễm toé ra sáng chói hào quang, quang diễm nhanh chóng khuyết tán mở đi ra, rõ ràng đem màu đen cự trưởng ngâm. Rốt cuộc không cách nào chầm xuống nửa phần. Thần phụ, thi trưởng lão trong thanh âm mang theo một tia kinh hãi, một điểm phẫn nộ. Như thế nào? Tiêu ngươi có thể có được thần phụ, ta lại không được sao? Tô Hạo cười lạnh lạnh nói. Làm sao có thể? Toàn bộ tấn quốc cũng không có thần phụ, mặc dù là có cũng chỉ có thể giấu ở vương tộc mật thất chính giữa. Ngươi như thế nào có thể có được? Thi trưởng lão có lớn. Tấn quốc hoàn toàn chính xác thần phụ rất thưa thớt, bất quá may mắn ta còn có như vậy một trường. Chỉ thì không cách nào cùng thi trưởng lão ngươi so sánh với. Dù sao cùng yêu tộc tư thông, dân gia thọ nguyên chi lực, có lẽ có thể có được vài đạo thần phụ. Đương nhiên cái này chỉ là phán đoán của ta, ngươi không cần để ở trong lòng." Tô Hạo tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, thân hình lại bắt đầu di động, hướng phía thị trường lão chậm rãi mà đi. Thị trưởng lão thi triển ra yêu trưởng về sau, sở hữu lực lượng đều cần đối với yêu trưởng tiến hành chọ chống, hiện tại màu đen cự trưởng bị Tô Hạo dùng thần phù ngăn cản, nếu như muốn muốn thi triển mặt khắc thần thông, nhất định phải triệt tiêu yêu trưởng. Chỉ là, nếu như giờ phút này thu tay lại, dùng Tô Hạo thực lực, chỉ sợ lại cũng sẽ không cho hắn cơ hội. Cái này màu đen yêu trưởng đã là cực hạn của hắn, mặc dù trong tay còn có hai đạo thần phù, nhưng là uy lực nhưng cũng không cách nào cùng yêu trưởng đánh đồng. Thi trưởng lão trong nội tâm vô cùng kinh hãi, yêu trưởng uy lực hắn cực kỳ tinh tưởng, đã qua hắn sở hữu thần thông, cũng đã qua hắn có được thần vụ. Nhưng mà, tiều như thế uy lực cực lớn màu đen yêu trưởng lại bị tô hạo lợi dụng một đạo thần phù liền đem màu đen yêu trưởng ngăn cản được. Bởi vậy có thể thấy được đạo này thần phù cấp bậc xa xa ra thi trưởng lão vốn có phù văn. Cái này lại để cho thi trưởng lão trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ, chắc không được tô hạo như vậy thông dong. Rõ ràng có được loại này đẳng cấp thần phủ, thật sự sâu sắc vượt quá dự liệu của hắn. Tô hạo tiến lên cực trí hoãn, từng bước một đi tới mỗi một bước thuật nhìn rất là thong dong, không có nửa điểm sát ý. Nhưng là cái này mỗi một bước tại thi trưởng lão trong mắt đều phảng phất là đòi mạng sát thần, loại này chậm rãi chờ chết cảm giác thực sự quá chân thật. Một cỗ trước nay chưa có tuyệt vọng cùng sợ hãi tại trong lòng không hiểu mà sinh, trong khoảnh khắc mồ hôi lạnh đồng địa. Tô Hạo, ta không tin ngươi còn có mặt khác thần phù. Thi trưởng lão đông nhiên hét lớn một tiếng, sở hữu chân khí rồi đột nhiên thu, thiên không màu đen cự trưởng có chút lóe lên, sau đó ba thoáng một phát tiêu tán sạch sẽ, bạch sắc quang mang phóng lên trời, đem cả tòa núi đầu đều chiếu sáng, rõ ràng rành mạch. Bất quá. Cái này đạo bạch sắc thần phù tựa hồ cũng không có những thứ khác lực sắc thương, chỉ là một đạo phòng ngự thần phù, tại màu đen cự trưởng biến mất, bạch quang đại thịnh về sau, lại lần nữa hóa thành một đạo bạch sắc quang diễm, cuối cùng rơi vào tô hạ bàn tay, chợt lóe lên rồi biến mất. Phiên thiên phù ấn. Thi trưởng lao hét lớn một tiếng, trong tay một đạo màu đen phủ văn hiện lên, liền chứng kiến thần phù đột nhiên lóe lên, hóa thành một chỉ nhàn nhạt màu đen đại ấn, lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Phiên Tiên ấn. tài quyết đại xuống, mọi người chấn động, không nói bi lực như thế nào, nghe thấy danh tự cũng đã cực kỳ khí phách, phàm là có thể lấy như thế bá đạo danh tiếng thần phù. Chắc hẳn uy lực tuyệt đối sẽ không có yếu. "Tốt, Phiên Tiên phù ấn, không thể tưởng được thi trường lao rõ ràng còn giống như này thần vật, chắc hẳn tất nhiên có thể chiến thắng." Đoàn hành trình trong mắt tinh mang lập lòe, vui sướng chi tình giật vung muôn biểu. "Phiên Tiên phù ấn, có thể hay không có chút đã qua?" Đoàn Vân Sa nhíu mày, thấp giọng nói ra, "Vân thân Vương quá lo rồi, đến bây giờ chắc hẳn mọi người đều biết thi trường lao trong tay thần phù đến từ nơi nào, đã theo yêu tộc chỗ được đến, như vậy uy lực quả quyết sẽ không có yếu. Nay phù có thể được xưng ngất trời, chắc hẳn tự có chỗ hơn người." Đỗ Thuần tiểu ở bên cạnh, nghe vậy vừa cười vừa nói, "Chuyện đó ngược lại là có lý." hay vẫn là đô gia chủ kiến thức cao một chút. Đoàn Vân Sa gật gật đầu, lông mày giãn ra. Đỗ Thuần Thiên mỉm cười, chợt nhìn có chút đắc ý. Ngây thơ cực kỳ, Vô Tri tiểu nhi. Đông nhiên, cách đó không xa truyền đến một đạo hứ lệnh, lập tức thấp giọng quát mắng. Ba người dương mắt nhìn lên, muốn đem người này tìm ra hảo hảo giáo huấn một phen, rõ ràng dám như vậy cùng bọn họ nói chuyện. Nhưng là, đương ba người ánh mắt rơi tại người nói chuyện trên người, không khỏi cổ co giật lại, cấp cấp đem ánh mắt thu đi, bọn hắn chứng kiến lại là, thất trưởng lão. phụ ấn, tự nhiên là có thể long trời lở đất. Các ngươi cho rằng nghiền trời lệch đất là cái gì? là tiểu hài tử qua mọi nhà, cái này phiên thiên phù ấn quả quyết là giả, dùng thi chính binh thực lực, mặc dù hiến tế hết thảy, cũng không có khả năng theo yêu tộc chỗ đạt được phiên thiên phù ấn loại này cấp bậc thần vụ. Thất trưởng lão kinh thường nói, ánh mắt của hắn đảo qua ba người sau liền rơi vào tại quyết đài bên trên, trên mặt không có chút nào lo lắng. Đỗ Thuần Thiên ba người hai mặt nhìn nhau, liền không dám nói nữa nửa câu. Diệp Vân hai đầu lông mày có chút lo lắng, thất trưởng lão hắn cũng nghe vào hai ở bên trong, bất quá tổng là có chút bận tâm, dù sao cũng là một đạo thần phủ, đã có thể dùng ngất trời vi danh, như vậy ngay cả là giả cũng sẽ có tuyệt cường uy lực. Mẹ phụ thân có thể ngăn cản được sao? tô linh liên tục không ngừng mà hỏi đúng vậy à phụ thân có lẽ không có sao chứ tô âm tuyết cũng đầy là lo lắng không cần lo lắng hy linh yêu tộc trong chưa từng có phiên tiên phù ấn loại vật này nếu quả thật có loại này thần phù cũng tuyệt đối không phải hắn có thể tiếp xúc đến mặc dù là nguyên anh cảnh cao thủ cũng không có khả năng có được nghiêng trời lệch đất chi năng thủy thanh nguyên thanh âm nhàn nhạt vang lên như trước dễ nghe êm tai không có chút nào cảm xúc chấn động hai nữ gật gật đầu trên mặt đẹp khẩn trương như trước lão tổ cái này phiên tiên phù ấn rốt cuộc là cái gì đồ chơi nghe rất lợi hại bộ dạng Diệp Vân vẫn còn có chút lo lắng, liền muốn tìm kiếm đạo lao tổ hỏi thăm tin tưởng. Phiên Thiên phủ ấn, tiểu như vừa rồi tiểu nha đầu kia nói, ngươi cho rằng nghiêng trời lệch đất chi năng tùy tiện người nào đều có thể có được? Nói cho ngươi biết, đừng nói là nguyên anh cảnh, là thành tiểu rơi xuống đất thần tiên cũng đừng muốn có thể nghiêng trời lệch đất. Ta nhổ vào, một đạo không nhập lưu phù văn, rõ ràng còn nếu kêu lên Phiên Thiên phụ ấn, ngươi mà lại coi được rồi, đợi lát nữa Tô Hạo tiểu gia hỏa kia sẽ gặp lại để cho hắn mắt. Kiếm đạo lao tổ khinh thường đáp, Diệp Vân lúc này mới yên tâm. Kiếm đạo lao tổ kiến thức so ở đây tất cả mọi người cộng lại có lẽ đều muốn cường ra rất nhiều đã hắn nói không có việc gì, nghĩ như vậy tất tựu là không có việc gì rồi. Tái quyết đài bên trên đối mặt phiên thiên phủ ấn, tô hạo bước chân không có nửa phần biến hóa, như cũ là độ cực chỉ hoan đi qua, chỉ là mua đi một bước, hắn khí thế trên người liền tăng lên một phần. đợi đến lúc hắn khoảng cách thi trưởng lao chưa đủ ba trượng thời điểm, uy thế như sóng lớn phóng lên trời. Ta một kiếm này gọi là chẳng tinh, nhìn xem là ngươi có thể nghiêng trời lệ đất hay vẫn là ta có thể đủ kiếm trạng tinh thần. tô hạo dừng lại bước chân, trường kiếm trong tay khẽ rung lên, màu trắng quang ảnh mạn thiên phi vũ, quang ảnh bên trong, tô hạo mặt mỉm cười thoạt nhìn vô cùng phong dong. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 361, Trạm tinh cùng Luân. Chương 361, Trạm tinh cùng Luân. Trạm tinh. Vô cùng đơn giản hai chữ, lại nói ra chiêu kiếm pháp này thần diệu cùng mỹ lực. Trên thế giới, Nhật Nguyệt Tinh Thần. Tại viện cổ trong truyền thuyết, Nhật Nguyệt Tinh Thần chính là khai thiên tích địa thời điểm, trong vũ trụ sinh ra đợi linh khí. Đạo thứ nhất linh khí, hóa thành kim ô đại nhật, chiếu sáng tam giới, lại có một đạo hóa thành trăng sáng, khiến cho ban đêm sẽ không đen kịt, mà tinh thần thì là đạo thứ ba linh khí, hóa thành tinh thần, chỉ dẫn thế gian. Trong truyền thuyết Tam giới mỗi xuất hiện một tu vi thông thiên, có thể mặc con trói tam giới, cùng thiên địa đồng thọ thánh giả, bên trên bầu trời sẽ gặp ngưng tụ một quả tinh thần. Hôm nay thiên không, tinh thần ngàn vạn, tam giới xuất hiện không biết mấy vạn vạn năm, cũng xuất hiện không biết bao nhiêu lại để cho tam giới nhìn lên thánh giả. Mỗi một gã thánh giả, tại trong truyền thuyết đều có được rời sông lớp biển, hủy thiên diệt địa chi năng, bọn hắn thọ nguyên vô cùng vô tận, cùng thiên điệu đồng thọ, nhật nguyệt đồng quang. Mỗi một gã thánh giả, liên đại biểu một quả tinh thần. Mà tô hạo một kiếm này, vậy mà gọi là chạm tinh. Chàng tinh là chém dụng thánh giả, đây là đối với thánh giả đại bất kính là cuồng vọng vô cùng kiếm chiêu, như vậy kiếm chiêu, đến cùng sẽ có cái dạng gì uy lực? Tại quyết đài bên trên, hai người lặng lặng rằng có, ai cũng không có tùy tiện ra tay, bọn hắn biết rõ, một chiêu này về sau, là người chết ta sống. Kiếm chạm tinh thần, khẩu khí thật lớn, tinh thần chính là thánh giả biến thành, rõ ràng nếu kêu lên loại này danh tự, đúng là như thế, là phá nhật trạm nguyệt cũng không có kiếm chạm tinh thần đến cuồng vọng, nhật nguyệt chính là hư vô, tinh thần lại là thánh giả. Ta ngược lại là muốn nhìn một kiếm này uy lực đến cùng cường han đến loại tình trạng nào, cũng dám gọi kiếm chạm tinh thần. Ta xem là lấy lòng mọi người mà thôi, tại ta tấn quốc còn chưa tính nếu là ở đại tần đế quốc chỉ sợ kiếm trảm tinh thần bốn chữ nói ra miệng liền sẽ bị người chém giết tại chỗ. bất quá tô hạo chính là thiên kiếm tông vô ảnh phong chi chủ, phu nhân của hắn lại là đến từ hy linh yêu tộc, có lẽ bản thân của hắn cùng chúng ta có rất lớn bất đồng, nói không chừng thật sự có được tuyệt cường chi lực. tiểu tử ngươi có ý tứ gì? nói là tô hạo đại nhân khả năng cũng có được yêu tộc huyết mạch, ta chỉ là tùy tiện nói nói, đảm đương không nội thực. tài quyết đại xuống, mọi người nghị luận nhau nhau, đối với trảm tinh một chiêu này lại là có chút kiên kỵ. tô phong chủ quả nhiên dâm không giống bình thường, trảm tinh chẳng tinh, liền đem thánh giả chém giết tại dưới thân kiếm chỉ là hai chữ này tự lại để cho buồn tọa cảm thấy cảm xúc kích động, cảm thấy không bằng. Đỗ Thuần Thiên rung đùi đáp ý, chật chật có âm thanh. Không thể tưởng được Thiên Kiếm Tông trong rõ ràng cất giấu một cái so Hoàng Huynh nói chuyện còn muốn khí phách chi nhân, thật sự là không thể tưởng được đâu. Đoàn Ân xa sợ hai thán phục không thôi. Hoàng Huynh chính là Tấn Quốc chi chủ, nói chuyện làm việc bá đạo một ít tự nhiên không sao, không thể tưởng được chính là Thiên Kiếm Tông muốn phong chi chủ, vậy mà cũng có như thế bảng bạc dã tâm cùng ý chí, thật là khiến người tán tưởng A Đoàn hành Trình em Dương quái khí cười cười. Hai vị vương gia xem ra đối với Tô Hạo phong chủ hay vẫn là nhận thức không đủ a Tô Hạo phong chủ há lại thượng nhân, phu nhân của hắn chính là Yêu tộc, thân nữ nhi hoài yêu tộc huyết mạch, môn hạ 10 đại đệ tử mỗi người tinh huệ, nghe nói tu luyện 10 sát trận, có thể cùng Kim Đan cảnh cường giả chống lại, nơi đây gia tông, rõ ràng rảnh rỗi. Hắn nhất thức kiếm pháp gọi là Trảm Tinh, cái kia đã là ngẩn đê điều nữa nha. Đỗ Thuần Tiên cười ha ha, thoạt nhìn đối với Tô Hạo cực kỳ hiểu rõ bộ dạng. Thì ra là thế, đã đạt Đỗ gia chủ chỉ điểm. Hai vị vương gia chắp tay đáp lễ, đồng dạng báo dùng cười to. Vậy sao? Trảm Tinh hai chữ cũng rất khoa trương sao? Bất quá giống như Đỗ gia có một cao thủ càng là hung hăng cản quái đâu ngay tại ba người cất tiếng cười to thời điểm một giọng nói lạnh lùng truyền đến ba người quay đầu nhìn lại lại là Diệp Vân đối xử lạnh nhà xem ra tiểu tử ngươi nói gì sai đừng tưởng rằng chúng ta không cùng so đo là sợ ngươi Đoàn Hoành Trình tức giật quát ta Đỗ Gia có người nào đó so tô Hạo Phong chủ còn muốn hung hăng cản quấy hay sao ngươi ngược lại là nói ra Đỗ Thuần Thiên sắc mặt lạnh lẽo trầm giọng quát Diệp Vân cười cười nói nghe nói Đỗ Gia nổi danh đệ tử trẻ tuổi thiên phú kinh người kinh tài tuyệt diễm cùng hơn 10 tuổi liền ra va chạm vào kiếm đạo chân ý không biết còn có người này Đỗ âm thanh lạnh lùng nói. Lúc trước ngươi mới cùng kiếm ngâm đã giao thủ, không cần nói chuyện như vậy. Diệp Vân A sau một tiếng, nói, Nguyên Lai Tiệu là đố Kiếm Ngâm A, đúng vậy đúng vậy, thật sự là hắn nói là qua đã lĩnh ngộ kiếm đạo chân ý, ta còn tưởng rằng đố gia có hai cái thiên phú kinh người đệ tử trẻ tuổi đâu. Ta nhớ được kiếm ngâm huynh tu luyện một bộ kiếm thuật, danh tự cực kỳ bất phàm. Đỗ Thuần Thiên biến sắc, khoe miệng có quắp động hai cái, tên gọi là gì? Ta ngược lại là muốn nghe nghe, chẳng lẽ lại còn có thể so chạm tinh càng là cuồn vọng đoàn hành trình quá lớn. Diệp Vân nhìn đố Thuần Thiên một mắt, cười nói, đã hoành thân vương muốn nghe, ta đây đã nói cùng mọi người nghe một chút là. Kiếm Ngâm Minh Bộ này kiếm thuật quả nhiên là kinh thiên động địa. Bên trên phá thương hung, chạm xuống cửu u bất quá với hắn mà nói, phá thương hung, chẳng cửu u như vậy danh tự thật sự không đủ để đem bộ này kiếm thuật chỗ kỳ diệu biểu hiện ra ngoài. Cái này bộ đồ kiếm thuật tên gọi là gì? Một thanh âm từ trong đám người xa xa truyền đến. Vị huynh đài này hỏi thật hay, kỳ thật danh tự rất đơn giản, chỉ có ba chữ, gọi là chẳng Thiên Quyết. Diệp Vân núm nuốt bay, nói xong lời cuối cùng ba chữ, ngữ nhanh chóng cực trì hoãn, tiếng nói trùng trùng địa địa. Thiên Quyết. Thiên Quyết là cái gì? Thiên Quyết là bầu trời cung điện. Bầu trời trong cung điện ở là người nào? là thiên giới vương giả, nhân giới đại lục, mỗi nhất tông mỗi một môn cung phụng đều là thiên giới tiên nhân, tu luyện công pháp cũng đại đô đến từ thiên giới, có thể nói nhân loại con đường tu hành cùng thiên giới nhất mạch tương thừa, thiên giới tiên nhân liền là nhân loại viễn cổ tổ tiên ngàn vạn năm đến đã bị nhân giới tôn trọng cung phụng. thế nhưng mà, đỗ kiếm ngâm bộ này kiếm thuật lại gọi là chạm thiên quyết, đây cũng là muốn chém giết thiên giới tiên nhân tại dưới thân kiếm A, cái này là bực nào cũng luôn, cái này so chạm tinh cái gì còn muốn tới cuồng vọng, dù sao thánh giả chỉ là truyền thuyết, mà tiên nhân cũng tại vạn năm trước tiên ma đại chiến thời điểm thật sự xuất hiện qua nếu như không có xuất thủ của bọn hắn, nhân giới sẽ gặp bị ma giới thôn phệ, bị yêu ma chiếm cứ, danh tự. tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, mà ngay cả mai nghiễn sinh cũng không dám nói lời nào. thiên giới tiên nhân tại mỗi một vị tu sĩ trong nội tâm đều là trí cao vô thượng tồn tại, chỉ có thể dùng để sùng kính, tuyệt đối không thể có nửa điểm lục nhã chi ý. đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, giờ phút này kiếm ngâm không tại, ngươi nói như thế nào cũng có thể. đỗ thuần thiên quát lớn, loại lời này không thể nói lung tung, nếu không đỗ ra đại họa lâm đầu. cái này chạm thiên quyết tổng cộng có bao nhiêu gọi ta cũng không phải tin tưởng chỉ là nhớ rõ thức thứ nhất giống như gọi là kiếm chạm sân hạ, mà thức thứ hai là kiếm chạm tinh thần. Diệp Vân Phảng phất không có nghe được Đỗ Thuần Thiên quát hỏi, phối hợp nói: kiếm chạm tinh thần, khí, toàn bộ trên quảng trường xuống, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. thức thứ nhất chạm núi sông cũng thì thôi, Tu Vi đã đến trình độ nhất định, chạm núi khô cũng không là chuyện không thể nào. nhưng là thức thứ hai tiểu là kiếm chạm tinh thần, uổng vọng như vậy đến cùng từ đâu mà đến? thứ thứ ba sẽ là cái gì? chạm cái gì? đầy tớ nhỏ nói bậy, muốn chết. Đỗ Thuần Thiên làm sao có thể đủ lại để cho loại lời này lưu truyền ra đi? nghiêm nghị hét lớn. Khi thật đối với Đố Kiếm Ngâm hắn cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, chỉ biết là Đố Kiếm Ngâm tại 5 năm trước ngẫu được kỳ ngộ, đã được một bộ kiếm thuật cùng tu luyện công pháp, nguyên vốn là hiếm thấy thiên tài hắn tu vi càng là tiến triển cực nhanh, hơn nữa tại 2 năm trước va chạm vào kiếm đạo hằng rào, lĩnh ngộ một tiêu kiếm chi chân ý về phần bộ kiếm pháp kia gọi là gì, Đố Kiếm Ngâm cũng không nói gì, hắn cũng không có hỏi đến, tại hắn xem ra, chính thức thiên tài là không cần tận lực. Đi quan tâm, đi bồi dưỡng, bọn hắn có được bên cạnh người không thể với tới đại khí vận, hội chính mình phát triển. Cái đó nghĩ đến, cũng là bởi vì không có quá nhiều hỏi đến lại không nghĩ rằng đố Kiếm ngâm vậy mà tu luyện kiếm pháp sẽ có như thế danh tự, quả thực đã muốn cái mạng giả của hắn, cho nên đâu rồi, mọi người xem xem, ta sư tôn một chiêu này chẳng tinh, có phải hay không căn bản không tính cuồng vọng, ít nhất cùng kiếm ngâm huynh so với, còn kém xa lắm đâu. Diệp Vân cười haha, ha, ánh mắt rơi vào tài quyết đài bên trên, dưới đài tiếng người ở mỹ nghị luận nhao nhao, trên đài hai người lại là tiến nhập một loại cảnh giới, đối với ngoại giới biến hóa đã không có cảm giác, trong lòng hai người tin tưởng, sống cùng chết đều ở đây một chiêu về sau, ai có thể đủ thắng được, là xem cái này phiên thiên phù ấn hay vẫn là kiếm trạng tinh thần lợi hại cuộc chiến sinh tử, hết sức căng thẳng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 362, lưỡi kiếm. Chương 362, lưỡi kiếm. Phiên Thiên Phù ấn, kiếm trạm tinh Thần Màu đen đại ấn đón gió mà chướng, một to lớn không gì so sánh được ấn phù trên không trung xuất hiện, bao phù thiên địa. Đại ấn bên trên, màu đen khí tức giống như vật còn sống lưu động, không ngừng giao hội, tản mát ra khí thế cường đại, lại có một loại làm cho người áp lực đến mức tận cùng cảm giác. Mặc dù cách giải quyết đại cấm chế, rất nhiều tu vi hơi thấp đệ tử chỉ là nhìn thoáng qua cái này Phiên Thiên Phù ấn liền cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, cực kỳ khó chịu, nhịn không được lui về sau mấy trượng, phương cảm rất nhiều, chỉ là ngược trong một cô dục nhà không nhà cảm giác lại lái đi không được, vô cùng khó chịu. Mặc dù là đến từ vương thất hai vị thân vương, bọn họ đều là trúc cơ cảnh lục trọng tu vi, thần hồn cũng cường hãn vô cùng, nhưng mà đối mặt như thế ấn phủ, vẫn cảm thấy có chút khó có thể ngăn cản. Ngược lại là tu vi đạt tới trúc cơ cảnh thất trọng đỗ thuần thiên cùng yến trường xuân bọn người cũng không có có phản ứng gì, chỉ là sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, có thể thấy được dùng thần hồn của bọn hắn cường độ cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn cản được uy thế như thế chỉ có Kim Đan cảnh Mai Nghiễn Sinh cùng thất trưởng lão, còn có mộ dung vô tình ba người, chỉ là lặng lặng đứng đấy, trên mặt không có chút nào biến hóa, như vậy uy thế tựa hồ còn không cách nào làm cho bọn hắn cảm nhận được quá nhiều áp lực. Bất quá ai cũng không có chú ý tới, so thất trưởng lão bọn người xa hơn một chút mấy triệu Diệp Vân cũng sắc mặt thông rộng, chỉ là hai đầu lông mày có chút thần sắc lo lắng mà thôi. Tuy nhiên của hắn tu vi cảnh giới mới là luyện khí cảnh, nhưng là linh hồn tại tiên ma chi tâm rèn luyện xuống, đã sớm cứng cỏi vô cùng, ngoại trừ Kim Đan cảnh bên ngoài, linh hồn của hắn có lẽ không kém gì bất luận kẻ nào. Diệp Vân, ngươi không sao chứ? Thủy Thanh Huyên thanh âm nhàn nhạt vang lên, mang theo một tia kinh ngạc. Diệp Vân quay đầu nhìn lại, Thủy Thanh Huyên xinh đẹp mang trên mặt một tia kinh ngạc, bất quá chợt lóe lên rồi biến mất. Huyên Nhi, ta không sao. Nếu không lại để cho Ngâm Tuyết sư tỷ mang theo ngươi cùng Linh Nhi đi trước một bước. Diệp Vân nhỏ giọng nói ra. Thủy Thanh Huyên mỉm cười, lắc đầu nói, muốn tới tóm lại trở lại, chốn là không tránh thoát. Huống hồ ngươi sư tôn vẫn còn trên này, ta lại há có thể độc tự rời đi. Thủy Thanh Huyên nhìn như nuốt nhược, kỳ thật vô cùng có chủ kiến, nàng làm ra quyết định, như vậy tiểu cũng không lại sửa đổi, nếu không nàng cũng sẽ không ngay tại lúc này đi tới thừa nhận chính mình chính là Hy Linh yêu tộc. Diệp Vân không hề khuyên bảo, ánh mắt rơi vào Tô Linh trên người, nhẹ nhàng giữ chặt tay của nàng. Nữ hải tay nguyên bản lạnh như băng run rẩy, mồ hôi lạnh ròng rạc. Bất quá tại cha mẹ cùng Diệp Vân hắn nguyên một đám người đứng ra về sau, trong mắt bất lực hoảng sợ đã biến mất, cùng Diệp Vân nhìn nhau nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ quyết tuyệt. Yên Tâm, không có việc gì. Diệp Vân tại nàng bên thai thấp giọng nói ra. Tô Linh gật gật đầu, lặng lặng yên đứng tại Diệp Vân bên cạnh. Phiên Thiên ấn. Vào thời khắc này, tại quyết đài bên trên một tiếng gầm lên, chỉ thấy Thi trưởng lão cả người lẳng không bay lên, theo Phiên Thiên trong một nhảy ra, hai tay đột nhiên ép xuống sở hữu lực lượng giờ phút này ngưng tụ một điểm hung hăng đánh vào đến phiên thiên phủ ấn chính giữa chỉ thấy cái kia nguyên bản đem chọn cái tài quyết đài đều bao trùm phiên thiên phủ ấn trong dây lát trở nên ngưng thực phản phất thực chất cơ hồ đem bốn phía không gian đều muốn xé rách đập vụn từ bên trên hung hăng ấn xuống đến phiên thiên phủ ấn trong đó uy lực đã cường han đến khó có thể tin tình trạng thi trưởng lão kỳ thật còn đều biết đạo thần phù nhưng là mặc kệ tại uy lực bên trên hay vẫn là khí thế bên trên cùng phiên thiên phủ ấn đều khác khá xa lúc trước hắn một mực đều không muốn thi triển phiên thiên phủ ấn là vì đạo này thần phù một khi thi triển sẽ gặp hao hết hắn sở hữu chân khí, hơn nữa thọ nguyên hội cực độ tiêu hao, mặc kệ đạo này thần phụ có thể không đem Tô Hạo đánh chết, hắn đều chỉ còn lại không tới 10 năm thọ nguyên. Thị trưởng lão Sở Dĩ muốn triệt để không chê Thiên Kiếm Tông, là muốn lợi dụng toàn bộ tông chi lực vì hắn trùng kích Kim Năng cảnh, chỉ cần có thể ngưng tụ Kim đan, như vậy lúc trước hắn tổn thất thọ nguyên đều không đáng giá được nữa tới. Giờ phút này, hắn đã không chỗ cố kỵ, cũng không được phép hắn còn có thừa lực đi cố kỵ, đi tính toán. Nếu như không thể đem Tô Hạo chết giết, chết như vậy sẽ gặp là hắn. Một trận chiến này, là sinh tử một đường. Cơ hội thực chất Phiên Thiên Phù ấn hung hăng đè xuống khoảng cách tô hạo đỉnh đầu còn đều biết trượng thời điểm, tài quyết đài cấm chế cũng đã không chống chịu được như thế bàng bạc lực lượng. chỉ thấy tài quyết đài tít mãi bên ngoài phát ra đùng điện quang, treo chống không đến một cái hô hấp công phu, liền ba thoáng một phát bạo liệt ra đến, hóa thành vô số lưu quang tiêu tán tại không khí chính giữa, tài quyết đài cấm chế rách nát rồi, trong một chớp mắt, mê ngông uy áp giống như sóng lớn ngập trời giống như rung manh tiến ra, nhanh chóng quyết tán, bao phủ cả toàn núi đầu. trong khoảnh khắc, những tu vi thấp kia đệ tử đạp đạp đạp lui về sau đi, sau đó cả người trực tiếp có quắp ngã xuống đất, máu tươi từ trong miệng mũi tuôn ra, căn bản không cách nào ngăn cản như thế bị áp. Mặc dù là huân thân vương, tân mộ mộ trở tu vi đạt tới chút cơ cảnh ngũ trọng lục trọng cao thủ, đối mặt như thế mênh mông uy áp cũng không cách nào ngăn cản, liên tục không ngừng lui về sau đi, vận công hộ thể mới có thể dừng lại bước chân. Mọi người trên mặt tràn đầy khiếp sợ, ai cũng không thể tưởng được phiên thiên phù ấn uy lực rõ ràng có thể đem tài quyết đài cấm chế ngạnh xanh xanh đập vụ, điều này cần cỡ nào lực lượng cường đại? Đột nhiên không ít ánh mắt của người nhìn về phía Diệp Vân, tiểu tử này lúc trước cũng là một kiếm đem thần thiên vân chém giết, đồng dạng là đục lỗ tài quyết đài cấm chế, Diệp Vận thực lực, bởi vậy có thể thấy được lỗ nướng bất quá cơ hội tất cả mọi người không có phát hiện đối mặt minh mông uy áp diệp vân cùng vừa rồi cũng không có cái gì bất đồng như trước cái kia phó bộ dáng lẳng lặng đứng đấy ngược lại là đồ thuần thiên cùng yến trường xuân hai người xem tại trong mắt tràn đầy kinh ngạc bất quá hai người chứng kiến thất trưởng lão không biết lúc nào đã đứng tại diệp vân bên cạnh của bọn hắn có lẽ ngăn cản cái này cổ uy áp cũng không phải diệp vân mà là thất trưởng lão Tài quyết đài bên trên hắn cấn ngập trời mang theo tuyệt sát lực lượng hung hăng áp xuống tới tô hạo rốt động chỉ thấy hắn chỗ mi tâm nhiên bắn ra một đạo màu đỏ tươi máu tươi rơi tại trường kiếm trong tay trong chốc lát Trường Kiếm Tựa Hồ đã nhận được lực lượng cường đại thêm rót, bộc phát ra vạn đạo vầng sáng, ngập trời hắt thế bên trong, chỉ thấy một đạo hường đỏ kiếm quang phóng lên trời, phản phất đen kịt trong đêm khuya xuất hiện trước chớp, đem bầu trời đêm chiếu sáng. Kiếm quang sệt qua phía chân trời, tại màu đen phiên thiên phủ ấn bên trên kéo ra một đạo nhàn nhạt huyết quang, rõ ràng đem ngập trời hắt thế chém thành hai nửa. Màu đỏ như máu kiếm quang dư thế không giảm, bay thẳng thượng cùng, Tựa Hồ đúng như kiếm triều tên như vậy, muốn thẳng lên vòm trời chạm tinh thần. Trong kiếm quang, Tô Hạo thân ảnh phóng lên trời, có như dám phải ngập trời hắt thế, sau lưng kiếm quang ngang trời, huyết sắc ba quang. Tô Hạo trường kiếm trong tay có chút một chuyến, màu đỏ như máu kiếm quang xuất hiện lần nữa, trên không trung hoành lấy vẽ một cái, cùng lúc trước đạo kia kiếm quang tương giao cùng một chỗ, xuất hiện một cái thập tự. Rắc. Một tiếng vang nhỏ, Tô Hạo lòng bản chân ngập trời hắc thế rõ ràng tại trong nháy mắt phân tán ra đến, biến thành bốn khối, lại là bị Tô Hạo lưỡng kiếm chặt đứt. Ngay sau đó, ngập trời hắc thế ba thoáng một phát, mạnh mà bạo liệt, hóa thành vô số màu đen lưu quang, cuối cùng nhất tiêu tán sạch sẽ, không dư thừa nửa phần. Tô Hạo kinh thiên nhất thức, kiếm chạm tinh thần, rõ ràng đem thi trường lão hao phí đại lượng thọ nguyên chi lực điều khiển thần phù phiên thiên phù ấn chém thành mảnh vỡ, biến mất trong không khí. Như thế thực lực, làm cho người kinh tuyệt. Không biết lúc nào, thì trên người trưởng lão màu đen sương mù cũng tận số tối lui, hoàn toàn không có nửa điểm bóng dáng, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Tài quyết đài bên trên, thi trưởng lão quỳ một chân trên đất, dung nhan đại biến. Vốn chỉ là có chút xám trắng tóc biến thành đầu đầy tơ bạc, 50 tuổi tả hữu trên mặt che kín nếp hún, hai mắt đạm đạm vô quang, xa xa nhìn lại, phảng phất cho rằng gần đất xa trời trăm tuổi lão nhân, đã đến giờ hết đèn tắt chi cảnh. thi trưởng lão, thất bại." thi trưởng lão, ngươi thua." Tô Hạo thanh âm nhàn nhạt vang lên. thi trưởng lão miễn cưỡng ngẩng đầu lên, Hai mắt vô thần, mang theo một tia tuyệt vọng, chầm ngâm một lát, chủ trùng điệp điệp hô xa giận: Người dám giết ta sao? Chuyện hôm nay không thể vãn hồi." Thị trưởng Lao cái kia vẫn đục vô thần hai mắt bỗng nhiên con mắt quang ngưng tụ, tinh mang mãnh liệt bắn. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 363, kiên quyết chém giết. Chương 363, kiên quyết chém giết. Hào khí ngưng trệ. Thị trưởng Lao chính là thiên kiếm tông thái thượng trưởng lão, thế lực sâu đậm, huống hồ sau lưng của hắn ẩn ẩn còn có Thoái ẩn tông môn tiền bối tại ủng hộ, như thế thân phận địa vị, ai dám giết hắn? "A, vì cái gì không dám?" Tô Hạo nhàn nhạt hỏi: "Ngươi như dám ra tay, trên cả nhà ngươi như vậy hạ liền đem thừa nhận thảm thiết nhất trả thù, bi thảm đến ngươi không cách nào tưởng tượng." Thi trưởng lão trong đôi mắt ánh sáng lạnh lập lòe, khuôn mặt rõ ràng tại lúc này trở nên có chút dữ tợn. Tô Hạo lông mày nhíu lại, tiếng nói trở nên cực kỳ lạnh như băng: "Giờ phút này ngươi nói loại lời này, chẳng lẽ không cảm thấy được lỗi thời sao?" Thi trưởng lão cùng Tiếu liên tục, bởi vì ngươi không muốn thê nữ như vậy thân tử linh tiêu, cũng không muốn các nàng thừa nhận thảm thiết nhất trả thù, cho nên ngươi không dám động tay. Tô Hạo lẳng lặng đứng sau nửa ngày, quay đầu nhìn về phía Thủy Thanh Nguyên. Thủy Thanh Huyên trên mặt đẹp nổi lên một vòng ôn nhu, tự nhiên cười nói. Tô Hạo mạnh mà quay đầu lại, ngửa đầu ầm ĩ cười to. Đột nhiên, trong tay Quang ảnh lập lè, một đạo kiếm quang lăng không mà hiện, đâm rách hư không, chém về phía Thi trưởng lão. Tiểu bối ngươi dám! Đột nhiên, một giọng nói lăng không nổ vang, liền chứng kiến một cỗ bàng bạc chi lực theo hư không một loại chỗ tán phát ra, hướng phía kiếm quang nhanh chóng bắn mà đến, muốn tại kiếm quang chém giết Thi trưởng lao phía trước đem nó ngăn lại. Nhưng là, không nghĩ tới kiếm quang nhiên co rụt lại, lăng không tiêu tán, đạo này bảng bạc chi lực thẳng tắp vọt tới, hung hăng đánh vào tài quyết đài mặt đất, trực tiếp vang ra một cái cự đại lỗ thủng. Cùng lúc đó, tô hạo thân ảnh biến mất trong không khí, sau một khắc xuất hiện tại thi trưởng lão bên cạnh, chỉ thấy hắn tay phải nhẹ nhàng duỗi ra, vô vào thi trưởng lão đỉnh đầu. Phúc. một tiếng vang nhỏ, nghe là như vậy không có ý nghĩa, nhưng là, thi trưởng lao cái kia tràn ngập đâm độc hai con người bỗng nhiên tối sầm lại, lập tức trên mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ, ngay sau đó thân thể mềm luôn, co quắp ngã xuống đất. tô hạo, một trưởng đem thi trưởng lao chém giết, không có bất kỳ do dự cùng lưu thủ, ta đã đứng bên trên cái này tại quyết đài, ngươi nghĩ rằng chúng ta cả nhà còn sẽ để ý sinh tử sao? tô hạo thanh âm cực kỳ bình thản, trên không trung chạy xuôi rơi vào mọi người trong thai, lại giống như là kinh lôi bạo tạc, đinh tai nhức óc. Nguyên Lai, like, Tô Hạo đã ôm tuyệt chết chi tâm. Toàn trường lặng im, không có nửa điểm tiếng vang. Hai vị vương gia, đô gia chủ, các ngươi muốn hay không cũng đi lên một trận chiến. Tô Hạo thanh em nhàn nhạt, nhạt, cũng không có gì cảm xúc, nhưng là rơi vào hai người trong thai, lại là vô cùng châm chọc cùng dễ cận. Đoàn Vân sa mặt trầm như nước, không nói gì. Tô Hạo, ngươi không muốn quá mức cuồng vọng. Đoàn Hành Trình tính nết tương đối vội vàng sao động một ít, liền nhịn không được. Cái kia thì tới đi. Tô Hạo mỉm cười. Đoàn Hoành Trình giận dữ không thôi, biết rõ chính mình không địch lại thực sự muốn xông đi lên, bên cạnh Đoàn Vân Sa một tay lấy hắn ngăn chặn, tại bên thai nói nhỏ hai câu, chỉ thấy Đoàn Hoành Trình sắc mặt tấm lén, thử hai tiếng liền không nói thêm gì nữa. Tô Hạo nguyên bản cũng không muốn qua hai vị thân vương hội đi lên cùng hắn một trận chiến, giờ phút này hắn giống như chiến thần, phóng nhãn trung quanh, lại không người dám nhìn thẳng hắn, thật sự là hung hăng càn quái, quá liều lĩnh nữa à? Đống nhiên, một đạo thanh âm giàn mua trên không trung quanh quẩn, cũng không thể đủ xác định phương vị, cùng lúc trước mai sinh sư Minh truyền âm không có sai biệt. Kim trưởng lão, ngài cũng nên xuất hiện rồi. Tô Hạo trên mặt dáng tươi cười không có chút nào khiếp sợ. thoại âm rơi xuống, liền chứng kiến tài quyết đài bên trên một chỗ không gian có chút rung rung, lập tức giống như nước gợn nhộn nào ra. ngay sau đó liền chứng kiến một bóng người thình lình xuất hiện, chậm rãi trở nên ngưng thực, cuối cùng chỉ thấy một gã lao giá tóc bạc, mặc màu xanh áo dài, đứng yên trên đài. kim trưởng lão đã 15 năm chưa từng gặp qua ngài lao nhân gia. tô hạo tiếng nói nhẹ nhàng, trên mặt vui vẻ. năm đó ngươi vẫn chỉ là cái mười mấy tuổi hải tử, không thể tưởng được lại có thể biết phát triển đến loại tình trạng này, xem ra ngươi cũng đã tìm hiểu không gian pháp tắc bên trong đích một điểm chân ý đột phá đến kim đan cảnh ở trong tầm tay lao giả ánh mắt rơi vào tô hạo trên mặt, trầm rãi nói ra. tô hạo không có trả lời, chỉ là mỉm cười mà đứng. ngươi biết rõ chính vinh sau lưng chính là ta tại ủng hộ, cũng nghe đến của ta tiếng hét thất thanh, rõ ràng còn dám thống hạ sát thủ, thật sự là không cho ta lao đầu tử mặt bụi à? kim trưởng lão tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, đã từ từ lạnh như băng phủ dưới. Tài quyết đài bên trên, sinh tử bằng thiên, nếu như thi trưởng lão chiếm cứ thượng phòng, chắc hẳn hắn cũng là sẽ không lưu thủ. tô hạo trầm rãi mà nói, không có nửa điểm kinh hoàng. vậy cũng được, bất quá ngươi chết tại chính vinh trong tay cũng là nói được đi qua, chỉ là ngươi bây giờ rõ ràng đem chính vinh giết đi. Như vậy ngươi tự tự sát ta, vợ của ngươi nữ tự nhiên sẽ có người đi giết." Kim trưởng lão đứng chắp tay, lạnh lùng nói ra. "Kim trưởng lão, ta suy nghĩ ngươi có phải hay không giản nên hồ đồ rồi. Nhiều năm không có rời núi, chỉ là núp ở phía sau mặt tu hành, có phải hay không đem đầu góc cũng tu luyện hứa mất." Tô Hạo tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, mang theo một tia cười nhạo liễm ai. Kim trưởng lão trong mắt tinh mang lóe lên, trong khoảnh khắc cả tòa tài quyết đại đều phảng phất đặt mình trong ngày đông giá rét. "Tô Hạo, ngươi cũng đã biết vừa rồi hồ ngôn loạn ngữ hội mang đến cái dạng gì hậu quả sao?" Đối mặt Kim trưởng lão cường đại uy áp, Tô Hạo không có biểu hiện ra nửa phần khó có thể trèo trống bối rối lạnh lùng nói hẳn là Kim trưởng lão ngài cho rằng tu luyện tới Kim đan Cảnh về sau liền có thể vô địch khắp thiên hạ sao Kim trưởng lão lông mày trao lên trong mắt hơi kinh ngạc không thể tưởng được ngươi rõ ràng có thể ngăn cản được thần hồn của ta huy áp ngược lại là vượt quá dự liệu của ta bất quá chính vinh chính là ta một tay bồi dưỡng tuy nhiên trên danh nghĩa là ta sư điện kỳ thực tu vi của hắn đều là ta dạy dỗ đến có thể cho danh phận hôm nay ngươi giết đồ đệ của ta hẳn là còn muốn ta động thủ Tô Hạo cười ha ha cất cao giọng nói dù sao hôm nay ta Tô Hạo tả Hữu cũng là chết đã chết ở khoảng cách thế thì thật sự muốn muốn biết một chút về kim đan cảnh thần thông thuật pháp đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu ha ha sư tôn vừa rồi ngươi không phải gặp được sao mộ dung sư minh dùng chút cơ cảnh tu vi đánh chính là kim đan cảnh thái điều tiêu trời trách đất phản phất vẫn còn trước mắt đâu đột nhiên diệp vân cất tiếng cười to trong tiếng nói mang theo một tia trào phúng vô chi tiểu nhi muốn chết xa xa quần áo càng thêm lam lũ toàn thân cơ hồ không có một cái nào địa phương sạch sẽ mai nghiễn sinh nghe nói như thế khoảng cách giận dữ đến a cho ta xem xem kim đan cảnh đến cỡ nào cường đại Diệp Vân ánh mắt đảo qua khuôn mặt của hắn, biết rõ giờ phút này Mai Nghiễn Sinh lực lượng trăm không còn một, có thể miễn cưỡng đứng lên chữa thương cũng đã không tệ rồi, căn bản không có tái chiến khả năng. Mai Nghiễn Sinh khẽ giật mình, lại phát hiện trong cơ thể rống thuyết, mặc dù là kìm đan cảnh hắn, hiện tại muốn muốn đánh chết Diệp Vân, cũng là nói chuyện hoang đường viển vông. Làm sao vậy? Bị Mộ Dung sư huynh cùng Tạ sư tôn đánh chính là nói không ra lời. Nói không được lời nói là tốt rồi, tốt ngồi xuống nghỉ ngơi, không muốn lên hạ sụp đổ. Diệp Vân tiếp tục cười một ngụm máu tươi theo Mai Nguyễn Sinh trong miệng phun ra, hắn hạng gì thân phận, hạng gì tu vi? Rõ ràng bị một cái chỉ là luyện khí cảnh tiểu tử cười nhạo, lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý phản kích, trong lúc nhất thời gấp nộ công tâm, thương thế chấn động, máu tươi thẳng bắn ra. Tiểu tử quả nhiên cuồng vọng, ta đây liền giáo huấn ngươi một phen. Mai nghiện Sinh thổ huyết, Kim Trưởng lão lại đi đến một bước, trong ánh mắt lành ý lập lòe, một cố mênh mông uy áp thình lình tới, vẫn còn như thực chất một loại, thẳng đến Di Vân. Kim Đan cảnh uy áp, có thể ngăn cản được sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 364, Kim Đan uy thế. Chương 364, Kim Đan uy thế. Kim Trưởng lão cái này cổ uy áp thẳng đến Di Vân. Bất quá kim đan cảnh uy nghiêm lại không phải ai đều có thể ngăn cản, dù là đạo này uy áp cũng không có nhằm vào những người khác. Những tu vi kia hơi trên lệnh đệ tử đã quỳ giảm xuống đất, toàn thân phát run, căn bản đứng không dậy nổi. Kim trưởng lão cái này của uy áp cùng Mai Nghiễn sinh so sánh với, vừa muốn thắng được không ít, Mai Nghiễn sinh chính là sơ giòn con đường kim đan cảnh, mà Kim trưởng lão hiển nhiên đã vững vàng đứng tại kim đan cảnh, hơn nữa đã đã nhiều ngày, hắn cái này uy áp vẫn còn như thực chất, uy thế vô cùng. Diệp Vân cảm nhận được đầy trời uy áp ngưng tụ thành một đường bắn thẳng đến tới. Không khỏi sắc mặt đại biến, cái này của uy áp so Mai nghiễn Sinh cường ra rất nhiều, căn bản không phải hắn hiện tại có thể ngăn cản. Diệp Vân linh hồn hoàn toàn chính xác tu luyện đến mấy vị cường hãn tình trạng, mặc dù làm Mai nghiễn Sinh uy áp cũng không có có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng là Kim trưởng lão đạo này uy áp, lại làm cho hắn có một loại linh hồn chân chiến cảm giác, nếu như ứng đối không tốt, rất có thể linh hồn bị thương. Như vậy mặc dù bất tử ngày sau tu vi cũng đừng muốn bất quá nửa điểm tiến triển. Từ ở bên cạnh không đến một trượng thất trưởng lao xem tại trong mắt, hai đầu lông mày hiện lên một đạo thần sắc lo lắng, lập tức liền bước lên một bước, uy thế như sóng lớn mãnh liệt mà ra liền ngăn tại Diệp Vân trước người. "Lão thất, ngươi còn dám động thủ?" Kim Trưởng lão nộ quát một tiếng. "20 năm trước ta tiểu động đại rất nhiều lần tay, hẳn là ngươi cảm thấy đã qua 20 năm ta cũng không dám động thủ." Thất trưởng lão cười lạnh liên tục, hắn thi triển thần hồn chi lực đem Kim Trưởng lão uy áp ngăn cản, bảo vệ Diệp Vân. Kim Trưởng lão cười lạnh một tiếng, nói, "Nếu như ngươi cho rằng như vậy là có thể bảo vệ tiểu tử này, cái này 20 năm ngươi thật đúng là sống vô dụng rồi đâu." Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Kim Trưởng lão trong tay vầng sáng hiện lên, một đạo vầng sáng theo trong tay lão nhanh chóng bắn mà ra, thẳng đến thất trưởng lão cái này một đạo công kích nhìn như đơn giản, bất quá thắng tại tốc độ cực nhanh, vầng sáng theo trong tay háo thoáng hiện, sau một khắc liền xuất hiện tại thất trưởng lão chỗ mi tâm. Kim trưởng lão chính là kim đan cảnh tu vi, cái này nhìn như tùy ý một đạo công kích kỳ thật đã ẩn chứa không gian chi lực đủ để chém giết tuyệt đại bộ phận trúc cơ cảnh tu sĩ. bất quá, thất trưởng lão dù sao cũng là kim đan cảnh tu sĩ, loại trình độ này công kích đương nhiên không có khả năng thương đến hắn. chỉ là, kim trưởng lão mục tiêu lại không phải thất trưởng lão, mà là diệp vân. đạo này công kích hắn cũng không có nghĩ qua có thể kích thương thất trưởng lão, mà là muốn khiến cho hắn thu hồi thần hồn trí lực, ngăn cản một chiêu này. Dù là Thất trưởng lão không có hoàn toàn thu hồi thần hồn chi lực, như vậy cũng tất nhiên sẽ đã bị thật lớn ảnh hưởng, đến lúc đó Kim trưởng lão uy áp liền phá tan trở ngại, trực tiếp kích thương Diệp Vân linh hồn. Hiển nhiên, Thất trưởng lão cũng đoán được Kim trưởng lão trong nội tâm suy nghĩ, hắn cũng không có như vậy thu hồi thần hồn chi lực, đồng thời ngăn cản Kim trưởng lão công kích. Nhưng là, đây hết thể tựa hồ cũng tại Kim trưởng lão trong dự liệu, hắn trong tay phải bỗng nhiên xuất hiện một đạo thần phù, nhẹ nhàng sở, thần phù ba thoáng một phát hóa thành điểm một chút quấn ảnh, trên không trung nhanh chóng tạo thành một đạo huyền ảo khó hiểu pháp chú, lập tức hóa làm một cái kim sắt chứa to. Trảm đạo này thần phụ rõ ràng hóa làm một cái cực lớn kim sắc chẳng chữ, mang theo men mông uy áp, không thể địch nổi khí thế, xoáy lên cuồng bạo lực lượng, phóng tới thất trưởng lão. Thần phụ bản nên tu vi đạt tới kim đan cảnh sau mới có thể phát huy ra huy lực chân chính. Muốn thần thiên vân cùng thi trưởng lão bọn hắn chỉ là chút cơ cảnh tu vi, mặc dù có thể thúc giục thần phù, phát huy ra lực lượng cũng có thể có thể chăm trong một trong, càng có khả năng ngàn không còn một. Nhưng là tại kim đan cảnh đại năng thúc giục xuống, thần phụ buộc phát ra uy thế cường đại, giống như một gã kim đan cảnh cường giả một kích toàn lực. Kể từ đó, thất trưởng lão liền tương đương với đối mặt hai vị kim đan cảnh cường giả công kích. Thất trưởng lão hoàn toàn chính xác tu vi cao tuyệt, nhưng là đối mặt hai đạo kim đan cảnh công kích, hơn nữa thần hồn vẫn còn bảo hộ Diệp Vân, loại tình huống này, muốn đơn giản tiếp được hai đạo công kích, lại là có chút khó khăn. Nhưng là, nếu như hắn như vậy rút về hoặc là đem thần hồn lực lượng yếu bớt, như vậy dùng Diệp Vân linh hồn cường độ, căn bản không có khả năng ngăn cản được Kim trưởng lão thần hồn an ổn, tất nhiên sẽ phải chịu thương tổn cực lớn, mặc dù bất tử, từ nay về sau cũng sẽ tu vi không tiến. Ngay tại thất trưởng lão lâm vào lưỡng nan chi thế, Diệp thanh đột nhiên vang lên. "Sư tôn, đem thần hồn lực lượng rút về a, hắn thương không đến ta." Đơn giản một câu ở bên trong lại ẩn chứa khó có thể hình dung tự tin. Thất trưởng lão nhìn Diệp Vân một mắt, đã thấy Diệp Vân đối với hắn khẽ gật đầu, ánh mắt một mảnh bình thản. Thất trưởng lão lông mày chau lên, tuy nhiên trong nội tâm còn có hoài nghi, nhưng như cũ đem thần hồn lực lượng rút về, trong khoảnh khắc liền phách hai trưởng, ngạnh xanh xanh đem Kim trưởng lão hai đạo công kích cho ngăn cản được. Cùng lúc đó, Kim trưởng lão cảm nhận được Diệp Vân trước người thần hồn chi lực biến mất không còn, khóe miệng nổi lên một vòng âm lãnh vui vẻ, thần hồn ngưng tụ vẫn còn như trước hết, hóa thành một chi mũi tên nhỏ, bắn về phía Diệp Vân Mi tông. Diệp Vân cứ như vậy đứng đấy, không có bất kỳ động tác, hắn mặt mỉm cười, trong mắt hiện lên một tia trào phúng cùng giễu cợt nhưng là tại phía sau hắn tô linh tô ngâm tuyết bọn người lại hoa dung thất sắc, phản phất thấy được sau một khắc diệp vân thân tử linh tiêu kết cục, thần hồn ngưng tụ mũi tên nhọn ngay lập tức tới, căn bản không được phép kim đan cảnh phía dưới tu sĩ có bất kỳ động tác, chỉ thấy cái con kia thực chất một loại mũi tên nhọn hưu thoáng một phát xuất tại diệp vân chỗ mi tâm, lập tức chui vào trong đó, chỉ để lại có chút rung rung không khí, tựa hồ chứng minh nó tồn tại qua kim đan cảnh cường giả thần huồn công kích hạng gì lợi hại, mặc dù là cơ cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong cao thủ đều không nhất định có thể ngăn cản được, mà diệp vân cảnh giới càng chỉ là luyện khí cảnh, cùng kim đan cảnh có không cách nào vượt qua thiên địa cái hào rộng cái này một đạo thần hồn ngưng tụ công kích, mặc dù không thể lại để cho linh hồn của hắn chi hỏa lập tức dập tắt, cũng sẽ phải chịu trọng thương, rất có thể tu vi tận thế, từ nay về sau thành làm một cái không có ý thức. tự chủ phế nhân. Diệp Vân. Tô Linh cùng Tâu Ngâm Tuyết cùng kêu lên hô to, bi thảm thê lương. mà ngay cả gần đây thông dung thủy thanh huyên sắc mặt cũng thay đổi, trở nên thảm trắng như tờ giấy, cơ hồ không thể tin được chứng kiến một màn này. trên đài cao, thẩm mặc nắm thật chặt hai đấm, sắc mặt đỏ bừng, thân thể gầy yếu run nhẹ nhẹ, ánh mắt của hắn trong lần thứ nhất mang theo sát ý nhìn về phía tái quyết đài, nhìn về phía Kim Trưởng Lão tiểu mặc không thể vận động, yến trường xuân xem tại trong mắt, một tay lấy thẩm mặc ngăn đón tại sau lưng, đỗ thuần thiên cùng đoàn vân xa bọn người hai mặt nhìn nhau, bọn hắn cũng có chút không dám tương tin vào hai mắt của mình, cái này thiên phú cao tuyệt đến giống như yêu nghiệt thiếu niên, cứ như vậy thân tử linh tiêu rồi hả? bọn hắn trong lòng có chút không tin, nhưng lại lại không thể không tin, dù sao kim trưởng lão chính là kim đan cảnh tu vi, hơn nữa thực lực so mai nghiễn sinh hiển nhiên cao hơn ra không ít, hắn nén giận phát ra một đạo thần hồn công kích, như thế nào cũng có thể đem diệp vân tiểu tử này linh hồn chi hỏa thổi ta, không thể tưởng được một đời thiên tài, rõ ràng cứ như vậy vẫn là. Mọi người đều kinh, lặng im im mắng. Thất trưởng lão hai trưởng đem Kim trưởng lão công kích đánh nát về sau, ánh mắt rơi vào Như Trước đứng tại tại chỗ Diệp Vân trên người, mặt sắc mặt ngưng trọng. "Tiểu tử, ngươi như thế nào đây?" Thất trưởng lão trầm giọng hỏi. "Lão thất, ngươi cảm thấy hắn còn có thể trả lời ngươi sao?" Kim trưởng lão đứng tại tại quyết đài bên trên, tiếng nói nhàn nhạt, nhạt. "Lão Kim, nếu là Diệp Vân có việc, như vậy hôm nay ta nhất định muốn ngươi máu tươi năm bước." Thất trưởng lão một bước bước ra, toàn thân khí thế như sóng lớn, giờ phút này hắn phảng phất một tòa thái cổ thần nhạc, đứng sừng sững ở trước mặt mọi người, cho tất cả mọi người mang đến vô cùng cảm giác các bác. Lão thất, vì một tên tiểu tử, ngươi muốn dốc sức liệu mạng sao? Hẳn là ngươi cho rằng chỉ có ta ở đây sao? Hắn đã ở. Kim trưởng lão đứng chắp tay, hồn nhiên không đem ngoài mấy trưởng Tô Hạo để ở trong mắt, ánh mắt rơi vào Thất trưởng lão trên người. Thất trưởng lão nguyên bản liền muốn một nhảy dựng lên ra tay giết người thân thể bỗng nhiên chỉ trệ, lập tức trên mặt hắn toát ra một tia không thể tưởng tượng nổi, ngươi nói cái gì? Hắn còn chưa có chết, tu vi đã đến kim đăng cảnh, như thế nào lại đơn giản chết đâu rồi? Nào có dễ dàng như vậy. Kim trưởng lão lạnh lùng trả lời. Thất trưởng lão khẽ miệng có chút co rúm, thân thể có chút run rẩy, nhiên hắn mãnh liệt ngẩng đầu. Phẫn nộ quát, hắn tại lại có thể như thế nào đây? Hôm nay các ngươi đều phải chết. Trong khoảnh khắc, cung bạo khí tức giống như vòi rồng xoáy lên ngập trời sóng cồn, hướng phía phía trước trào lên mà đi, loại này uy thế làm lòng người gãy, thậm chí ngay cả mặt mũi đúng đấy dũng khí đều không có. Lão thất, ngươi thật sự đã cho ta hội sợ ngươi sao? Kim trưởng lão một bước bước ra, trong mắt sát ý thoáng hiện, đồng dạng ngập trời uy áp mãnh liệt mà ra, như núi như nhạc. Thiên kiếm tông hai gã Kim Đan cảnh Cường giả, rõ ràng vì một gã nội môn đệ tử muốn đánh đập nhẫn, cái này nếu truyền đi, căn bản không có người tin tưởng. Kim Đan cảnh Đó là bao nhiêu tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới, tu luyện trăm năm, vì cái gì mà có thể ngưng tụ kim đan, đặt vào chính thức con đường tu luyện. Dưới mắt, nếu như Kim trưởng lão cùng thất trưởng lão hai gã kim đan cảnh cường giả đánh đập tàn Nhẫn, đừng nói là tài quyết đài tâm chế, coi như là thiên thần phong trận pháp cấm chế, chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi hai vị cuồng bạo ra tay, cả ngọn núi cũng có thể bị hủy diệt. Vào thời khắc này, một đạo ai cũng không nghĩ tới thanh âm đống nhiên quanh quần tại đầy trời uy áp bên trong. "Sư tôn, ta không sao, một đạo uy áp mà tôi, còn thương không đến ta." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 365, thôn vẻ Uy áp. Chương 365, thôn vẻ Uy áp. Một đạo Uy áp mà thôi, còn thương không đến ta. Diệp Vân thanh âm bỗng nhiên vang lên, quanh quần tại thiên không chính giữa. Tất cả mọi người khe giật mình, lập tức mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin thần sắc. Kim đang cảnh cường giả một đạo Uy áp, cơ hồ có thể chém giết sở hữu trúc cơ cảnh tu sĩ Uy áp, chẳng lẽ còn thương không đến Diệp Vân. Nhưng là Diệp Vân cứ như vậy đứng đấy, trong mắt nhất đạo tinh mang lập lòe, hắn bỗng nhiên đi lên phía trước một bước, đối với Thất trưởng lão mỉm cười. Thất trưởng lão trong mắt cũng là một mảnh kinh ngạc, Kim trưởng lão tu vi hắn nhất thanh nghi sở chính là kim đan cảnh nhị trọng, Mai Nghiễn Sinh tuy nhiên cũng là kim đan cảnh tu vi, nhưng là cả hai ở giữa trên lệch không thể dùng tính bằng lẽ thường. Nếu như Kim trưởng lão muốn giết Mai Nghiễn Sinh, chỉ sợ cũng một chiêu nửa thức công phu mà thôi. Ta thật sự có thể." Diệp Vân mỉm cười, lần nữa nói ra. Thất trưởng lão tuy nhiên còn có chút nghi hoặc, bất quá chứng kiến Diệp Vân đích thật là lông tóc không tổn hao gì, đang khi nói chuyện cũng là trật tự tin tưởng, chợt nhìn, có lẽ không có việc gì. Kim trưởng lão mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, vừa rồi thất trưởng lão thu hồi thần hồn, hắn uy áp lập tức liền ngừng tụ thành bó, giống như một chi mũi tiên nhọn bắn trúng Diệp Vân mỹ tâm, thẳng không có mà vào tại trong lường trước của hắn, diệp vân mặc dù bất tử, cũng sẽ linh hồn chi lửa tác diệt, cả người biến thành không có ý thức tự chủ thiên điên. nhưng là diệp vân chẳng những không có chết, cũng không có biến thành thiên điên, hắn hào hào đứng tại tại chỗ, trong ánh mắt mang theo một tia chảo phúng. làm sao có thể? kim trưởng lão thấp giọng quát nói. không có gì không có khả năng. diệp vân nhàn nhạt nói ra. một mảnh xôn xao, tất cả mọi người sợ ngây người. quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được giờ phút này tâm tình. diệp vân thằng này đến cùng có được cái dạng gì bảo vật, thực lực chân chính của hắn đến cùng như thế nào? tại trong mắt mọi người. Hắn biến thành một cái mê chữ. Đoàn ân Sa cùng đoàn hành trình hai mặt nhìn nhau, căn bản không thể tin được phát sinh trước mắt đây hết thảy, không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Thuần Tiên cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tuy nhiên hắn thân ở đạo này uy áp bên ngoài, nhưng lại có thể rõ ràng cảm thụ đạo này uy áp trong lần lực phá hoại đến cỡ nào cường đại, mặc dù là hắn, cũng quả quyết tiếp không xuống, cho dù lợi dụng bí pháp thần thông, bảo vật pháp khí tiếp được đạo này uy áp, cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ cùng Diệp Vân một loại, xem đã dậy chưa chút nào tổn thương, phảng phất căn bản không bị ảnh hưởng. Tô Hạo theo tài quyết đại bên trên nhảy xuống, rơi vào Diệp Vân bên cạnh, trong mắt lộ vẻ hân cần. Thâm mặc cũng dễ dãi yến trường Xuân ngăn trở, rơi vào Diệp Vân bên cạnh, kéo lại ống tay áo của hắn. Tô Linh cùng Tâu Ngâm Tuyết đã sớm chạy vội tới, thanh lệ trên khuôn mặt nước mắt lan xuống. Ta không sao, thật sự không có việc gì. Diệp Vân nhìn xem mọi người, khẽ tuổi một tiếng. Chỉ có Diệp Vân biết rõ, Kim trưởng lao cái này một đạo uy áp ngưng tụ nuôi tiên nhọn đến cùng đến cỡ nào cường đại. Tại đây đạo uy áp chui vào mi tâm máy mắt, hắn chỉ cảm thấy một cỗ căn bản không có khả năng ngăn cản hủy diệt lực lượng bay thẳng trong óc, lập tức là có thể lại để cho của hắn linh hồn chi hỏa rập tắt, thân tử linh tiêu một khắc này hắn mới chính thức cảm nhận được kim đan cảnh nhị trọng là đáng sợ cỡ nào nếu như kim đan cảnh nhất trọng còn có thể ngăn cản như vậy kim trưởng lão đạo này uy áp cho dù hắn cảnh giới tu luyện tới chút cỡ cảnh chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản được đây không phải linh hồn cường đại không cường đại vấn đề mà là đối với thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ bên trên khác biệt mai nghiễn sinh uy áp tự là thần hồn chi lực ngưng tụ ý thế mà kim trưởng lão cái này cổ uy áp lại dung hợp một tia thiên đạo pháp tắc đã vượt qua cảnh giới tồn tại ngay tại Diệp Vân trong nội tâm hoàng sợ, cho rằng hẳn phải chết thời điểm. Đột nhiên Mi Tâm ở chỗ sâu trong một đoàn hắc bạch quang ảnh đột nhiên xuất hiện, cực kỳ đơn giản khẽ hấp, liền đem kim trưởng lão đạo kia uy áp vui tên nhọn thốn vệ, sở hưu hoàng sợ cùng tuyệt vọng. Còn có cái kia cường đại khí tức đều tại trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, phản phất chưa từng có xuất hiện qua. Tiên Ma Chi Tâm xuất hiện, kim trưởng lão đạo này uy áp rõ ràng bị tiên Ma Chi Tâm một ngụm thốn vệ, căn bản không có chút nào khí tức chấn động, phản phất tiểu cùng thường nhân hít một hơi không khí giống như, tiểu biến mất sạch sẽ. Diệp Vân vui mừng quá đỗi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới tiên ma chi tâm lại có thể biết chủ động đi ra bảo hộ hắn. Bất quá trợn tưởng tượng cũng là bình thường, nếu như hắn bị thương tồn, tu vi trì trệ không tiến thậm chí mất đi tính mạng, tiên ma chi tâm cũng không có cái gì chỗ tốt, tối thiểu nhất muốn một lần nữa tìm kiếm phù hợp thân thể mới có thể tầm bổ nó. Đã tiên ma chi tâm giống như này công hiệu, như vậy kim đan cảnh tu sĩ tại Diệp Vân trong mắt, sẽ không có đáng sợ như vậy rồi. Kim đan cảnh mạnh nhất là thần hồn lực lượng cường hãn, bọn hắn tu luyện chân khí cũng không so trúc cơ cảnh cường ra rất nhiều, nhưng là đối với không gian phát tắc, đối với thiên đạo trí lý lĩnh ngộ lại mạnh vô số lần, thần hồn của bọn hắn cũng cường ra rất nhiều. Nhiều khi chỉ cần phóng xuất ra thần hồn chi lực, liền có thể làm cho tu vi so với bọn hắn thấp đối thủ thực lực bị áp chế, phát huy không đi ra. Cao thủ tranh chấp, thắng bại chỉ ở một đường tâm đó. Nếu như thực lực của ngươi bị áp chế một thành hai thành, dưới sao kia chàng tất nhiên chỉ có một là thân tử linh tiêu. đã Kim đan cảnh nhị trọng Kim Trưởng lão. Thần hồn của hắn đối với Diệp Vân không có bất kỳ lực sát thương, như vậy mặc dù tại chân khí tu vi bên trên cường ra Diệp Vân, lại cũng không phải không cách nào chống lại tồn tại. Kim Đan cảnh thần hồn công kích, thoạt nhìn cũng cựu có chuyện như vậy đâu. Diệp Vân tiếng nói nhà nhạt, trên mặt dáng tươi cười. Kim trưởng lão xứng sở ở tại chỗ, mà ngay cả Tô Hạo theo tài quyết đài bên trên nhảy xuống cũng không có đi để ý tới, hắn lạnh lùng nhìn xem Diệp Vân, sau nửa ngày về sau mới chậm rãi hô ra giận. Ta thật sự là xem thường ngươi rồi, một cái luyện khí cảnh đệ tử, rõ ràng có thể ngăn cản thần hồn của ta công kích, thật sự là thật bất khả tư nghị. Thế giới này đại không thể lượng. Kỳ Diệu huyền ảo sự tình tầng tầng lớp lớp, ngươi chỉ là chính là Kim Đan cảnh mà thôi, hẳn là còn tưởng rằng là Đan phá anh sinh cao thủ, hay vẫn là tu vi đến tuyệt đỉnh lạc địa thần tiên. Cũng không phải, không cần như vậy tự cho là đúng." Diệp Vân nhàn nhạt nói ra. Kim trưởng lão hai mắt đồng tử co rụt lại, nói: "Không thể tưởng được ngươi còn biết Đan phá anh sinh, còn biết Lạc địa thần tiên. Ngươi rốt cuộc là ai? Tuyệt đối không phải một cái đến từ biên man thị trấn nhỏ thiếu niên. Ta đã biết, chắc hẳn ngươi cùng Thẩm Mặc tiểu gia hỏa kia một loại, cũng là đến từ Đại tần đế quốc, ngươi đến cùng là thân phận gì?" Khí, Một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Nếu như nói phía trước mọi người còn thấy không rõ diệp Vân Tu Vi, lai lịch của hắn, như vậy bây giờ nghe đến Kim Trưởng lão nói như vậy, trong nội tâm lập tức đã có đoán. Đúng vậy à, chỉ có theo Đại Tần Đế quốc bên trong đích đại tông môn thế lực lớn đến thiếu niên, trên người mới có nhiều như vậy không thể tưởng tượng nổi chỗ a bằng không mà nói, một cái tấn quốc biên man thị trấn nhỏ thiếu niên, mặc dù có được tuyệt thế thiên phú, lại làm sao có thể hội tu luyện tới hiện tại tình trạng. Tu luyện dựa vào là thiên phú, nhưng là trọng yếu hơn là tài nguyên, không có thích hợp công pháp, không, có phẩm chất thuần khiết linh thạch, không, có nghiêm khắc sư phó, làm sao có thể đủ tại bằng trường ấy tuổi tu luyện tới loại tình trạng này? Tu luyện tới có thể đơn giản ngăn cản Kim Đan cảnh nhị trọng cường giả thần hồn công kích. Trừ phi, trên người hắn có được có thể ngăn cản bảo vật. Nhưng là, phóng nhãn toàn bộ tân quốc, lại có cái đó nhất tông có được cái này loại bảo vật đâu rồi? Loại này có thể ngăn cản Kim Đan cảnh thần hồn công kích bảo vật, cũng chỉ có Đại Tần Đế quốc mới sẽ có được a. Chẳng lẽ Diệp Vân thật sự đến từ Đại Tần Đế quốc? Ánh mắt mọi người đều rơi vào Diệp Vân trên mặt, chờ mong cái này đáp án của hắn, nếu như hắn thật sự đến từ Đại Tần Đế quốc siêu cấp thế lực, như vậy hôm nay ai cũng không dám giết hắn, nếu như hắn đơn giản chỉ cần bảo vệ Tô Linh, chỉ sợ ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại Tần Đế quốc Ta rất muốn đi đâu rồi, chắc hẳn không được bao lâu ta sẽ gặp tiến về trước, tân quốc đúng là vẫn còn quá nhỏ rồi. Diệp Vân lắc đầu, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Thật không phải là đến từ Đại Tần Đế quốc? Kim trưởng lão lạnh giọng hỏi lại. Không phải. Diệp Vân lắc đầu, hắn cũng không có ý thức được nếu như nói chính mình đến từ Đại Tần Đế quốc đại tông môn, có thể sẽ lại để cho Kim trưởng lão bọn người sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đã không phải, cái kia liền chuẩn bị chết đi. Kim trưởng lão đông nhiên nộ quát một tiếng, cả người giống như một cái lớn bằng giống như bay vút mà đi, trên không trung hóa thành một đạo tàn ảnh. Chỉ thấy một điểm hào quang nhanh chóng bắn mà ra, bắn về phía Diệp Vân Lồng Lực. Thất trưởng lão đã sớm xem tại trong mắt, lập tức ra tay, lại phát hiện trước người không biết lúc nào xuất hiện một cái gương, vầng sáng bắn ra, cực nóng quang diễm lập tức đưa hắn vào phủ. Quét sạch diễm bên ngoài, kim trưởng lão công kích đã rơi vào Diệp Vân Lồng Lực chưa đủ bà tổn chỗ. Kim đang cảnh cường giả, ngang nhiên ra tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 366, trọng kiếm vô phòng. Chương 366, trọng kiếm vô phong, Công kích ngay lập tức liền đến, kim trưởng lão cũng không có nâng tay, thân hình hắn hóa thành ảnh, bắn thẳng đến Diệp Vân Lực. Kim Đan cảnh tuy nhiên cường tại thần hồn, cường tại đối với pháp tắc lĩnh ngộ, nhưng là trong cơ thể của bọn họ có ẩn hàm lực lượng cũng là không thể khinh thường, cho dù là mạnh nhất trúc cơ cảnh cao thủ, chân khí trong cơ thể chỉ sợ cũng chỉ có Kim Đan cảnh mấy phần một trong. Mà Diệp Vân tu vi, chỉ là chính là luyện khí cảnh. Nhưng là, Diệp Vân trên mặt lại không có nửa điểm kinh hoàng, càng không có chút nào tuyệt vọng. Chỉ thấy hắn tay phải không biết lúc nào đã nâng lên ở trước ngực, một đạo hắc bạch hào quang theo hắn bàn tay mở ra mà tách ra thành hoa. Hắc bạch quang ảnh đại thịnh, phô thiên cái địa, bay thẳng trời cao, đem Vương Viên Trăm trưởng đều nhét vào trong đó. Tại hắc bạch vầng sáng chính giữa, kim quang trở nên ảm đạm vô cùng, thậm chí có chút ít thấy không rõ lắm. Oen! Một tiếng vang thật lớn, liền chứng kiến một điểm kim mang ngược lại cuốn mà ra, bay thẳng tương cùng. Hắc bạch vầng sáng trong khoảnh khắc tiêu tán không còn, phản phất từ đến đều không có xuất hiện qua. Ai thắng ai thua? Mọi người ngay ngắn hướng nhìn lại, muốn phân ra đến tụ cùng, dù sao bọn hắn đều chứng kiến một điểm kim mang ngược lại cuốn mà đi, lại không có chứng kiến Diệp Vân hiện tại bộ dạng. Kim trưởng lão lặng lặng đứng đấy, mặt ngưng trọng vô cùng, phản phất xây một tầng sương lạnh, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nhìn qua phía trước. Theo kim trưởng lão ánh mắt nhìn lại, Chỉ thấy phía trước ngoài mới Diệp Vân đồng dạng lặng lặng mà đứng, toàn thân liền một mảnh góc cáo đều không có nghiền nát xé rách, hắn đứng chắc tay, khỏe miệng có chút giơ lên, chỉ là sắc mặt hơi tái, giống như tờ giấy bạch. Không thể tưởng được ngươi rõ ràng có thể tiếp được của ta một chiêu. Kim trưởng lão âm thanh như trùng lớn, ông ông tắc hưởng. Diệp Vân mỉm cười, khóe miệng có quắp động hai cái, sắc mặt càng phát ra trắng rồi. Kim trưởng lão tu vi chắc tuyệt, ta vẫn là thua. Diệp Vân thoại âm rơi xuống, một tia máu tươi từ khóe miệng chảy ra, lập tức nhíu mày. Vẫn là bị thương. Cũng chỉ là bị thương mà thôi. Diệp Vân vẫn là thua ở Kim trưởng lão công kích phía dưới. Thu thương. Nhưng là, nhưng hắn là dùng luyện khí cảnh tu vi đối mặt Kim Đan cảnh nhị trọng công kích, rõ ràng chỉ là bị bị thương, ngoại trừ sắc mặt có chút trắng bệch bên ngoài, giống như cũng không lo ngại, cái này hoàn toàn vượt quá chỗ dự liệu của mọi người, mặc dù là Yến Trường Xuân, Mai Nghiễn Sinh bọn người cũng không cách nào tưởng tượng, Diệp Vân rõ ràng có thể tại Kim Trưởng lão trong tay sống sót. Nguyên bản ta là không nên lại ra tay, bất quá hôm nay bất đồng, ta vẫn còn muốn ra đệ nhị chiêu. Kim Trưởng lão sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt tinh mang lập loè. Một chiêu này ta là ngăn cản không nổi rồi, vẫn là sư tôn ngươi tới đi. Diệp Vân không có trả lời, quay đầu nhìn về phía thất trưởng lão mỉm cười. Thất trưởng lão thân hình nói lên, rơi vào Diệp Vân trước người. Kim Lao đầu, ngươi còn có xấu hổ hay không? Rõ ràng còn nghĩ ra đệ nhị chiêu, cũng tốt, đã ngươi muốn chơi, ta đây hãy theo ngươi chơi đùa, ta ngược lại là muốn nhìn ngươi chết, hắn có thể hay không đi ra. Thất trưởng lão giận dữ, hắn tinh tình xưa nay không tốt. Diệp Vân đã tiếp được một chiêu, như vậy dùng Kim Trưởng Lao thân phận cùng tu vi, quả quyết không cần phải ra lại đệ nhị chiêu, hiện tại như vậy, quả thực là mặt đều không dám mượn. Ta chết đi hắn tự nhiên sẽ đi ra, bất quá Lao thất ngươi giết không được ta, dù là tu vi của ngươi so với ta hơi cao nửa chủ. Kim trưởng lão cười lạnh nói: "Thất trưởng lão tu vi rõ ràng so Kim trưởng lão cao hơn ra nửa chủ sao?" Lời này vừa nói ra, trên trận lập tức xuất hiện một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Đặc biệt là Thiên kiếm tông đệ tử, Thất trưởng lão mặc dù có chút thần bí, bất quá mọi người thường xuyên có thể nhìn thấy lão nhân ra ông ta, lão nhân này đần đột, thường xuyên thần trí mơ hồ, tu vi lúc cao lúc thấp, cực không ổn định. Mọi người phía trước đều cho rằng Thất trưởng lão tối đa là trúc cơ cảnh trung kỳ tu vi, chưa từng nghĩ đến lại có thể biết là kim cảnh. Bất quá vừa rồi Thất trưởng lão cùng Kim trưởng lão một phen giao thủ, thoát nhìn cũng không có chiếm được thượng phong, ngược lại ẩn ẩn bị khắc chế bởi vậy có thể thấy được thất trưởng lão tu vi tối đa cũng chỉ là kim đan cảnh nhất trọng mà thôi nhưng là bây giờ kim trưởng lão lại còn nói tu vi của hắn muốn so với chính mình cao hơn nửa trụ lại có thể biết là kim đan cảnh nhị trọng thực lực cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người kim đan cảnh sao mà chân quý mấy trăm năm qua phóng nhãn toàn bộ tấn quốc cũng chịu có thể đếm được trên đầu ngón tay vài tên không thể tưởng được thiên kiếm tông hôm nay rõ ràng xuất liên tục kim đan cảnh tu sĩ tối thiểu kim trưởng lão cùng thất trưởng lão còn có bọn hắn trong miệng chính là cái kia hắn ba người này là kim đan cảnh tu vi là trọng yếu hơn là còn có một gã mộ dung vô tình có thể đánh bại dễ dàng kim đan cảnh nhất trọng tu vi mai nghiễn sinh, mà trước mắt người này chỉ là luyện khí cảnh tiểu tử Di Vân, nếu không ngăn cản được kim trưởng lão công kích, còn đưa hắn uy áp nhìn như không thấy, không sợ chút nào. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình, Thiên Kiếm Tông cái này ngàn năm thế lực, sau lưng đến cùng ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Đoàn Vân Sa cùng đoàn hành trình hai mặt nhìn nhau, trên trán mồ hôi lạnh như hạt đậu giống như sông ra. Hai người may mắn không có xúc động, không có tùy tiện ra tay. Nếu không đừng nói là mà khác, thất trưởng lão tùy tiện một chiêu nữa tức là có thể lấy tính mệnh của bọn hắn, về phần dưới núi cái kia trên vạn người mã quân đội đối với tu vi đã đến kim đan cảnh cường giả mà nói cùng con sâu cái kiến cũng không có quá lớn khác biệt đỗ thuần thiên cũng là trên lưng mồ hôi lạnh đầm địa thiên kiếm tông thực lực xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn nếu không là thiên kiếm tông trong xuất hiện nội chiến nếu không hắn đồ ra có lẽ sau một khắc sẽ tan thành mây khói từ nay về sau tại tấn quốc đại lục ở bên trên biến mất lão thất ngươi thật sự muốn cùng ta đấu thủ kim trưởng lão tiếng nói càng phát ra lạnh lùng nói nhảm quá đi thất trưởng lão hừ lạnh một tiếng không có chút nào mời đến về thân mà xuống Kim trưởng lão trong mắt hiện lên một kia khiếp sợ, lập tức giận dữ. Một thanh chiến đao thình lình xuất hiện, kim quang sáng chói. Đúng thôi, nói cả buổi nói nhảm, còn không phải muốn chiến. Thất trưởng lão đột nhiên ngừng bước chân, cười ha ha. Dứt lời hắn thả người nhảy lên, rơi vào tại quyết đài bên trên, quay đầu đối với Kim trưởng lão vây tay, nói, đến, bên trên tại quyết đài, hôm nay ta liền lại để cho ngươi nhìn bọn ta ở giữa trên lệnh. Thất trưởng lão làm việc làm theo ý mình, chưa bao giờ hội bận tâm người bên ngoài, nói chuyện làm việc cũng sẽ không xem mặt người sắc. Đạo muôn chiến, cái kia liền thống thống khoái, khoái chiến một hồi. Lời nói này nói ung hăng càn quái. Làm việc làm được liều Lĩnh, tựa hồ hoàn toàn không đem Kim Trưởng lão để ở trong mắt. Kim Trưởng lão giận dữ, hắn kỳ thật tâm tư kín đáo, đối mặt Thất trưởng lão cũng không có thắng được nắm chắc, vốn định lợi dụng miệng lưỡi lại để cho Thất trưởng lão do dự, thậm chí biết khó mà lui, nào biết được Thất trưởng lão cùng với một cái hồn người giống như không dạng đạo lý, trực tiếp liền muốn ra tay. Hiện tại Thất trưởng lão điểm danh muốn cùng hắn một trận chiến, nếu như không đứng chiến, mặt quét, rác, cái này vô luận như thế nào đều không thể chịu được. Kim Trưởng lão một tiếng hét dài, thân hình thời gian lập loè liền rơi vào tài quyết đại bên trên, trong tay kim sắc trường đao bên trên ba quang lưu động. Thất trưởng lão cười ha ha quay đầu nhìn về phía Di Vân, "Tiểu tử, ngươi hảo hảo mở to hai mắt, vi sư hôm nay liền cho ngươi phơi bày một ít chính thức thiên sinh một kiếm." Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy Thất Trưởng Lao trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh năm đen trường kiếm, chọn vẹn một trường trường, hai thước rộng, mũi kiếm không khai, lại là một thanh vô phong trọng kiếm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 367, Kim đan quốc chiến. Chương 367, Kim đan quốc chiến. Trọng kiếm vô phong. Tu vi đã đến Thất Trưởng lão cảnh giới, mũi kiếm khai không khai đã không trọng yếu, chân khí còn chú, những nơi đi qua, sụp đổ núi lật thạch, không nói chơi. Thiên sinh một kiếm chính là thất trưởng lao cái này nhất mạch truyền thừa tuyệt học, không biết truyền thừa bao nhiêu năm. Ngàn năm qua, thiên kiếm tông lịch đại tông chủ đều mơ tưởng đạt được cái môn này thần thông, lại không có thành công qua. Một kiếm này uy lực, tu luyện tới cực hạn quả thực khó có thể tưởng tượng, chỉ sợ chạm liệt thương hung, quái thoái tinh thần cũng có khả năng. Thất trưởng lao chính là kim đang cảnh tu vi, thực lực so diệp vân cao hơn không biết bao nhiêu, còn nữa tu luyện thần thông tiến kỹ, càng là nhiều vô số kể. Nếu là có thể đủ đều hoàn mỹ dung hợp tiến thiên sinh một kiếm chính giữa, uy lực kia sẽ có hạng gì cường hãn, không dám tưởng tượng. Diệp Vân cảm xúc kích động, thất trưởng lão tiểu là cái không đáng tin cậy sư phụ, đưa hắn thu làm môn hạ về sau liền chỉ là truyền thụ cho hai lần liền không hề để ý tới. Nếu không phải Diệp Vân có tiên ma chi tâm rèn luyện linh hồn, tẩy tủy phát mau, khiến cho thiên phú đạt được cải biến, Diệp Vân làm sao có thể đủ nắm giữ như thế kiếp quyết? Bây giờ có thể đủ tận mắt thấy thất trưởng lão toàn lực thi triển, tự nhiên không dung bỏ qua, định có thể từ đó tìm hiểu rất nhiều, chỉ cần hôm nay qua đi, mong rằng đối với tại tiên kỹ thần thông lĩnh ngộ sẽ gặp cao hơn tầng lầu. Thiên sinh một kiếm nghe nói như thế, yến trường xuân đồng tử co dự lại, đây chính là lịch đại tông chủ đều nhớ mãi không quên tuyệt học. Nếu như cái môn này thần thông có thể nhét vào thiên kiếm tông tàng võ các, như vậy đối với tông môn thực lực tuyệt đối sẽ không nhỏ tăng lên. Chỉ là thất trưởng lão cùng hắn sư phó, sư tổ chờ một loại, căn bản không để ý tới tông môn yêu cầu. Cho tới nay, yến trường xuân bọn người muốn thông qua quan sát đến suy luận ra một kiếm này thần diệu tinh yếu chỗ. Đây chỉ là một chiêu kiếm pháp, chỉ cần có thể nắm giữ áo nghĩa, như vậy như thế nào ra tay đó là dâu dịa. Yến trường xuân trợn to hai mắt, chạm chạm vào thất trưởng lão. Tại phía sau hắn, một mực đều vô thanh vô tức tử trưởng lão cũng là trong mắt thần mang hiện lên. Cho tới nay, hắn cùng với Thất trưởng lão tại Thiên Kiếm Tông bình khởi bình toạn, tuy nhiên cảm thấy Thất trưởng lão tu vi có chút thần bí, có lẽ tại hắn phía trên, nhưng là thật không ngờ Thất trưởng lão tu vi rõ ràng sớm đã đến kim đan cảnh, những năm này đần độn chỉ là biểu tượng. Giờ phút này nghe được Thất trưởng lão muốn thi triển hắn tuyệt thế một kiếm, không khỏi trong nội tâm tràn đầy chờ mong, cũng có thể nhìn xem giữa hai người chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thiên sinh một kiếm. Kim trưởng lão lông mày lên, hắn tự nhiên biết rõ Thiên sinh một kiếm lực, bất quá tất cả mọi người là kim đan cảnh tu vi. Tự nhiên sẽ không quá qua kinh sợ, ta chỉ ra một kiếm, tiểu tử ngươi coi được rồi. Thất trưởng lão căn bản không có để ý tới hắn, như trước nhìn xem Diệp Vân, chậm rãi nói ra. Diệp Vân trọng trọng gật đầu, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thất trưởng lão mỉm cười, quay đầu đi. Trong chốc lát, cả tòa Tài quyết đại khí thế hoàn toàn phát sinh biến hóa. Một cỗ mênh mông kiếm khí theo thất trưởng lão trong thân thể phát ra ra, kiếm khí giống như rung động, nhột nạo ra. Mỗi một đạo kiếm khí rơi vào Tài quyết đại vòng bảo hộ, đều phát ra một đạo kim thiết vang lên thanh âm, thanh thúy dễ nghe. Kiếm khí ngưng kết, vẫn còn như thực chất. Đây là đụng vào kiếm đạo áo nghĩa dấu hiệu dương truyền nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm đạo, như vậy thiên địa vạn vật đều là kiếm, núi là kiếm, khô diệp là kiếm, nước chảy làm kiếm, liệt diễm là kiếm, là ở giữa thiên địa tuyến cổ vĩnh tồn không khí, cũng là kiếm. Sau một khắc, kiếm khí đột nhiên bạo liệt ra đến, tại tài quyết đài bên trên bay múa, kiếm khí tung hành Diệp Vân thấy rõ ràng, từng đạo kiếm pháp thần thông theo tung hành kiếm khí bị diễn biến đi ra, sau đó hóa thành một đạo hư ảnh rơi vào vô phong trọng kiếm bên trên, thời gian trong nháy mắt, cũng đã là hơn 10 đạo thần thông tiên kỹ dung nhập trọng kiếm. Nguyên bản ngăm đen vô phong trọng kiếm tại bị hơn 10 đạo thần thông tiên kỹ dung nhập về sau phát sinh biến hóa cái kia màu đen rõ ràng phi tốc rút đi, phản phất trên thân kiếm nguyên bản tựu bôi lên màu đen thốt ngượng, giờ phút này rút đi, lộ ra trắng loáng chân thân. trong trước mắt, một thanh trắng loáng như ngọc đại kiếm vắt ngang tại tái quyết đài bên trên, tản mát ra nhu hòa vầng sáng. thiên sinh một kiếm, thất trưởng lao thấp rộng quát nhẹ, tay phải đột nhiên một điểm, chỉ thấy trắng loáng như ngọc đại kiếm giống như núi cao từ không trung hung hăng rơi xuống, chấn áp muôn đời. nếu như cho rằng chỉ là đại kiếm hóa nhạc liền có thể đủ đem thiên sinh một kiếm tinh diệu chỗ hiển hiện ra, như vậy không khỏi cũng quá mức khi thường chỉ thấy cái kia đầy trời kiếm ảnh hóa thành thái cổ thần nhà cầm ẩm chân áp mà đến tại núi cao bên trong một đạo như lôi đỉnh quang ảnh bắn thẳng đến mà ra bắn về phía kim trưởng lão chờ đạo này lôi đỉnh điện quang sắp đạt tới kim trưởng lão đỉnh đầu lại trong giây lát nổ tung trên không trung ngưng tụ thành một chương màu tím lưới điện vào đầu chụp xuống như thế công kích đã không phải là chút cơ cảnh có thể thừa nhận được mặc dù là ai nghiện sinh kim đan cảnh tu vi tại loại trình độ này công kích đến chỉ sợ ngay lập tức sẽ gặp bị nghiền thành mảnh vỡ bất quá kim trưởng lão trên mặt cũng không có nửa điểm hoảng sợ thậm chí liền một tia ngưng trọng đều tìm không thấy Hắn đối xử lạnh nhạt khẽ nâng nhìn qua hướng lên bầu trời, sau đó trong tay phải xuất hiện một chỉ màu xanh da trời khay ngọc, hưu một tiếng lăng không bay lên. Trong chớp mắt khay ngọc đón gió mà trướng, che ở cả tòa tại quyết đài, lam sáng lừng lánh tầm đó, rõ ràng đem lăng không mà ở dưới kiếm quang biến thành núi cao nâng, đứng trên không trung. Cả hai có chút va chạm, chỉ thấy một cố bằng bạc sức lực lớn theo màu xanh da trời khay ngọc cùng kiếm quang ngưng hóa núi cao trong bắn ra mà ra, sức lực lớn như sóng lớn, mãnh liệt trướng. Chỉ hơi hơi một đạo trùng kích, cả tòa tại quyết đại liền ba thoáng một phát giải thể, hóa thành vô số mảnh vỡ, hướng phía bốn phương tám hướng gấp bắn đi mỗi một đạo mảnh vỡ trong gần lực lượng đủ để xuyên sơn phá nhạn. Nếu là tu vi tại chút cơ cảnh tứ trọng thoáng một phát, chỉ sợ căn bản không cách nào ngăn cản. Trong lúc nhất thời, những chút cơ cảnh kia hậu kỳ cao thủ cùng tiêu lên gầm lên, trong tay vầng sáng lừng lánh, đem hậu bối đệ tử hộ ở trong đó. Kim đan cảnh cường giả đối chiến, chỉ là nhẹ nhàng vừa chạm vào, uy lực cũng đã cường hãn đã đến loại tình trạng này. Tài quyết đại toái, kim trưởng lão cùng thất trưởng lão hai người lặng không mà đứng, trên mặt cũng không có nửa điểm kinh ngạc, phản phất đối với cái này đều đều ở không chế. Thất trưởng lão tay phải bấm véo một đạo kiếm quyết, nhẹ nhàng một chút, trắng đoán như ngọc đại kiếm ông ông tác hưởng. Đại kiếm tung hành, ngâm tiếng nổ lớn. Chỉ thấy trên đại kiếm một đạo hư ảnh đột nhiên bay lên, rõ ràng hóa thành một đầu trong suốt tự long, lang không bay lên, hung hăng điệu đâm vào màu xanh ra trời ngọc trên bản. Một tiếng vang thật lớn, kim trưởng lao tê ra màu xanh ra trời khay ngọc trong dây lắt vang tung tóe, đầy trời ánh sáng màu lam bay múa, trên không trung lưu lại điểm một chút quang ảnh, cuối cùng đều tiêu tán. Trong suốt nhạt màu trắng cự long dư thế không giảm, mở cái miệng rộng, hướng phía kim trưởng lao hung hăng cắn xuống. Kim trưởng lao sắc mặt rốt cục thay đổi, trở nên cực kỳ nghiêm trọng, trong mắt của hắn hiện lên một đạo sát ý, trường đau trong tay lại hiện ra đối với cự long mạnh mà vẽ một cái nhìn không thấy bàng bạc khí kình chém ngang mà đi đánh trúng cự long đầu lâu không có chút nào trở ngại đao mang đem cự long chém thành hai nửa lập tức một quái cự long hóa thành vô số phái ảnh tiêu tán hầu như không còn hai vị kim đang cảnh cường giả như trước ngưng lập hư không trong điện quang hỏa thạch giao thủ rõ ràng bất phân thắng bại diệp vân xem tại trong mắt như mày. đây không phải hắn chỗ hiểu rõ thiên sinh một kiếm hoàn toàn là mặt khác tiên kỹ thần thông tại hắn rất hiểu rõ chính giữa thiên sinh một kiếm dung hợp tiên kỹ thần thông càng nhiều như vậy cuối cùng một kiếm không có như thế mỹ lệ biến hóa cũng sẽ không có phiền phức chiêu pháp chỉ có hóa phổn vi giản sau đích công kích chỉ là đơn giản đến cơ hồ không có bất kỳ sức tưởng tượng một kiếm một kiếm này liền đủ để làm dạn núi khô đủ để bắt tinh cầm nguyện đủ để hủy thiên diệt địa nghi hoặc theo trong nội tâm bay lên hắn có chút không rõ thất trưởng lao chỗ biểu hiện ra một kiếm này một kiếm này tuyệt đối không phải thiên sinh một kiếm chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện quy 1 chương 368, cường thế nguyên áp chương 368, cường thế nguyên áp thiên sinh một kiếm chính là kinh tuyệt một kiếm quả quyết không sẽ như thế phiền phức diệp vân xem tại trong mắt sinh lòng điểm khả nghi bất quá hắn cũng không có lên tiếng cũng không có khả năng lên tiếng, yên lặng theo dõi kỳ biến lạ. thất trưởng lão hạng gì tu vi, đã hắn nói là muốn đem thiên sinh một kiếm diễn biến cho Diệp Vân quan sát, tự nhiên có đạo lý của hắn. quả nhiên, đương cử Long bị một đao chặt đứt, thất trưởng lao trên mặt chẳng những không có chút nào kinh ngạc, lại là một bộ trong dự liệu thân xác. hắn một bước bước ra, đỉnh đầu trắng đoan đại kiếm trong dây lát kịch liệt chấn động, vô số kiếm quang giống như ba quang độn nhạn ra, bao trùm phương viên trăm trượng hư không. ngay sau đó, giống như gợn sóng kiếm quang đỗng nhiên thu vào, đều thu hồi. trong một chớp mắt, đại kiếm tản mát ra nhu bạch quang hoa, nương lập hư không đã có một cô men mông vì thế như núi như nhạc, uyên đình nhạc chỉ mọi người sắc mặt biến hóa chỉ cảm thấy một cô khó có thể ngăn cản uy áp theo nước vỡ tại quyết đài bên trên phát ra ra uy thế nói không nên lời trầm trọng, trọng có cổ không hiểu sợ hãi cùng tuyệt vọng theo đáy lòng của mọi người dâng lên đối mặt như thế uy áp mặc dù tu vi đạt tới kim đan cảnh sơ kỳ mai nghiễn sinh đều không thể ngăn cản đỗ thuần tiên bọn người liên tiếp lùi về phía sau sắc mặt trắng bệnh mồ hôi lạnh theo cái chán tuất ra khóa khóa giống như hạt đậu lớn nhỏ theo gương mặt lăn rơi xuống bọn hắn thế mới biết cùng kim đan cảnh cường giả có bao nhiêu sai biệt quả thực không thể tính bằng lẽ thường. Nếu như thất trưởng lão ngưng tụ thần hồn, hóa thành uy thế công kích, chỉ sợ bọn họ mấy cái không có người có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, bọn hắn vô ý thức nhìn về phía Diệp Vân. Vừa rồi Diệp Vân nếu không đem kim trưởng lao thần hồn công kích ngăn cản được, thậm chí còn thi triển ra một đạo hắc bạch quang ảnh, đem kim trưởng lao thần thông cũng phá vỡ, tu vi như thế lại có thể biết xuất hiện tại một cái thực lực chỉ là luyện khí cảnh tiểu tử trên người, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Thuần Thiên cùng Đoàn Vân Sa bọn người nhìn về phía Diệp Vân Ánh mắt thay đổi hoàn toàn, mang theo một tia kinh sợ. Nếu như Diệp Vân thật sự có được như thế thực lực, như vậy tại Diệp Vân trong tay, bọn hắn mặc dù không phải con sâu cái kiến, cũng cường không đi nơi nào. Đỗ Thuần Thiên bọn người hai mặt nhìn nhau, đều chứng kiến đối phương trong mắt hoảng sợ, bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được, Vốn cho là tốt cục diện, lại có thể biết diễn biến thành cái dạng này. Thiên Kiếm Tông cái này chiếm lấy tấn quốc đệ nhất thế lực bảo tọa ngàn năm tông môn, nội tình thật sự quá hùng hồn rồi. Người rốt cục đem những bị bợ này đều chơi xong, muốn thi triển chính thức Thiên Sinh một kiếm sao? Kim trưởng lão thanh âm trên không trung vang lên. Thất trưởng lao nhún vai, nói: Ta muốn chậm rãi biểu thị cho đồ đệ của ta nhìn một cái, tự nhiên muốn từ từ sẽ đến. Kim trưởng lão lạnh lùng nói: Biểu thị đã xong, vậy thì đến phiên ta rồi. Thất trưởng lão cười cười, nói: Không nổi, còn có cuối cùng thoáng một phát, chờ ta đánh xong, ngươi lại đến cũng không muộn. Thoại âm rơi xuống, thất trưởng lão cả người tựa hồ thay đổi dạng, khí thế hoàn toàn bất đầu rồi. Ở giữa thiên địa, giống như hồ đã không có thất trưởng lão tồn tại, chỉ có trôi này trắng đoán đại kiếm, kiếm tức là người, người đã kiếm. Nhưng là trước mặt mọi người người nhìn chăm chú nhìn lại, thất trưởng lão có thật sự đứng tại trong hư không, tay phải có chút hư nắm đỉnh đầu màu trắng đại kiếm chậm dài chuyển động, thế nhưng mà người nhắm mắt lại lúc lại cũng tìm không được nữa sự hiện hữu của hắn chỉ có một thanh cửu kiếm. Phải biết rằng tu luyện đến chúc cơ cảnh liền có thể ngưng luyện thần hồn, thần hồn diễn biến ra thần thức siêu việt giác quan thứ 6, cái gọi là dụng tâm xem thế giới là dùng thần hồn quan sát thế giới, đầy đủ mọi thứ cũng không có chỗ ẩn trốn. Nhưng là nhưng bây giờ là thần hồn không cách nào phát hiện thất trưởng lao tồn tại, ánh mắt lại có thể chứng kiến, cái này hoàn toàn phá vỡ mọi người nhận thức, trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, sinh lòng sợ hãi. Giống như thực giống như nguyễn kiếm thủy tâm sinh. Kim trưởng lão mặt sắc ngưng trọng lên, ánh mắt rơi vào thất trưởng lão trên người, trong tay kim sắc chiến đao có chút dơ lên. Kiếm tùy tâm sinh, trong lòng có kiếm, kiếm trong có tâm. Đây cũng là thất trưởng lão đối với kiếm đạo linh ngộ, tâm kiếm hợp nhất. Trắng đoán đại kiếm chậm rãi mà đi, đâm về Kim trưởng lão. Đại kiếm tiến lên cực kỳ hoãn, cơ hồ là một tất thôn ép sát, nhưng lại có một cỗ huyền bí chi ý ẩn trong đó, mặc kệ tiến lên lại chậm, kiếm thế lại đem Kim trưởng lão toàn bộ lung bao ở trong đó, mặc kệ hắn có cái dạng gì động tác, cũng khó khăn trốn một kiếm này. Một kiếm này, không thể tránh né. Kim trưởng lão đồng dạng là kim đang cảnh nhị trọng tu vi tự nhiên nhìn ra một kiếm này huyền bí cùng trọng trọng. Hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua muốn trốn tránh, trong tay chiến đao kim mang lập loè. Chỉ thấy hắn trong hai tròng mắt tinh mang lóe lên, hai đầu lông mảy một hạt màu đỏ tươi huyết châu xuất hiện, đón gió chấn động, rơi vào kim sắc chiến đao thượng diện. Huyết châu rồi đột nhiên một phân thành hai, tuy nhiên yếu đất, lại càng phát ra long công sáng, lóe ra huyết hồng bằng sáng. Huyết phách ngưng hồn, kim đao chém yêu. Kim trưởng lão khẽ quát một tiếng, hai hạt huyết châu trong dây lát ánh sáng rọi tùm luôn như bông hoa đại phóng. Huyết sắc quang ảnh lăng không mà đến, giống như một đôi huyết mâu, bắn ra nhất đạo tinh mang, đánh vào trắng loăn trên đại kiếm trong khoảnh khắc, nguyên bản tại một tấc thốn đẩy mạnh trắng đoán đại kiếm đột nhiên dừng lại đi về phía trước bước chân, rõ ràng bị định ở trên hư không. Kim sát chiến đao bay lên trời, trên không trung kéo ra một đạo tấm lụa, nhanh chóng vô cùng chém về phía màu trắng đại kiếm. Một đao kia uy lực đã vượt qua tưởng tượng, nếu như chạm tại thiên thần phong đỉnh núi, chỉ sợ cả ngọn núi đều bị chém thành hai khúc. Phong hộ đại trận toàn lực mở ra, tiến trường xuân xem tại trong mắt, tại kim đao có dị động thời điểm liền thấp giọng thốt xuống. Hai tay của hắn liên tục đánh ra, từng đạo vầng sáng đánh vào sau lưng không trung, lập tức liền chứng kiến vạn đạo vầng sáng lăng không mà hiện, đem nguyên bản tại quyết đải chỗ địa phương đều vây quanh. Cao thấp kết hợp, hình thành một cái cự đại viên cầu đem hai người bao ở trong đó. "Wen, phòng hộ đại trận vừa mới thành hình, kim đao mang theo tấm lụa liền phá toái hư không." Tại phòng hộ đại trận bên trên kéo ra một đạo tàn ảnh, đại trận đột nhiên lắc lư, lung lay sắp đổ. Diệp Vân nhìn xem không trung hai người, trên mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Tuy nhiên hắn đối với Thất trưởng lão có rất mạnh tin tưởng, nhưng là Kim trưởng lão một chiêu này, Kim đao chém yêu không khỏi cũng quá mức cường đại, hắn tin tưởng mặc dù có tiên ma chi tâm phòng ngự, chỉ sợ cũng sẽ bị một đao kia lập tức trả phá, dùng tu vi của hắn cùng thân thể đừng nói ngăn cản được một đao kia, mà ngay cả kéo ra đao mang đều đủ để đưa hắn chém giết. Đối mặt như thế kinh tuyệt một đao, thất trưởng lão sắc mặt không biến, như trước lặng lặng nhìn xem. Ngay tại kim đao biến thành cầu vòng tấm lụa chém ngang tới khoảng cách, hắn tay phải đột nhiên đẩy. Trong chốc lát, trắng đoán trưởng kiếm bộ phát ra vạn đạo vầng sáng, đem sở hữu kim quang đều áp đảo, huy hoàng đại lực dâng lên mà ra, đem huyết phách phong ấn nước vỡ, kiếm quang một quái, đẩy trời kim quang lập tức tiêu tán. Đinh, một tiếng thanh thúy, kim đao bắn ra mà ra, bay vuốt hồi kim trưởng lão trong tay. Trắng đoán đại kiếm như trước không có bất kỳ sức tưởng tượng, đâm về kim trưởng lão. Đại kiếm mua tiến một tức khí thế liền cao hơn một phần, lượng cái hô hấp về sau, trắng đoán đại kiếm đã xuất hiện tại kim trưởng lao đỉnh đầu, phản phất thái cổ thần nhạc lăng không mà ở dưới trầm trọng áp lực đem kim trường lao lung bao ở trong đó. Kim trưởng lao sắc mặt có chút khó coi, trong mắt hiện lên một tia khó có thể tin, hắn dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một mảnh trắng đoán tại trong mắt càng phát ra lớn hơn, thế không thể đỡ. Kim đan ngưng thế, hư không chuyển đổi. Kim trưởng lao khẽ quát một tiếng, hai tay đột nhiên một chảo, cả người bỗng nhiên rơi vào ngoài mấy trăm trượng một cái ngọn núi. Hắn trong một bàng bạc dưới áp lực, rõ ràng thi triển ra không gian thần thông, ngay lập tức chuyển rời chuyển đổi rơi xuống mấy trăm trượng bên ngoài. Đương hắn cho rằng đã tránh thoát Thiên Sinh một kiếm công kích thời điểm, lại phát hiện dù là hắn đã nhảy ra mấy trăm trượng, đỉnh đầu trôi này trắng đoán đại kiếm như trước giống như thần nhạc giống như đè xuống, không thể ngăn cản. Làm sao có thể? Kim trưởng lão sợ dĩ giam trực diện Thiên Sinh một kiếm, là cảm giác mình tại không gian pháp tắc lĩnh ngộ bên trên đã xa xa vượt qua cảnh giới bây giờ, mặc dù không cách nào tiếp được một kiếm này, muốn lợi dụng không gian thần thông trốn tránh cũng không nói chơi. Nhưng là, hắn như thế nào đều không thể tưởng được, thất trưởng lão một kiếm này phảng phất đã tập trung vào hắn, mặc dù hao phí thần hồn chí lực Tiêu hao hết đại lượng chân khí thi triển không gian thần thông rõ ràng còn không có lẫn mất đi qua, đại kiếm phảng phất cùng hắn tương liên, không thể cắt đoạn. Kim linh chi khí, Kim cương phá ma quyền. Kim trưởng lao chau mày, mặt sắc mặt ngưng trọng sắc nhỏ nước đến, trong mắt của hắn hiện lên một mảnh quyết tuyệt, toàn thân kim quang có chút lập lẻ. Trong khoảnh khắc hắn nắm tay phải biến thành kim quang sáng chói, phản phất là ánh mặt trời chiếu xuống bảo thạch, toàn thân nóng ánh. Kim cương phá ma quyền. Một quyền này chính là hắn mạnh nhất thần thông, từ khi 10 năm trước tìm hiểu Kim linh chi khí về sau, hắn tu luyện ra đạo này mạnh nhất quy pháp, chưa từng có trước mặt người khác thi triển qua lần này cần không phải thất trưởng lão thiên sinh một kiếm thật sự vượt quá dự liệu của hắn như thế nào cũng sẽ không thi triển đi ra một ga tìm hiểu kim linh chi khí kim đan cảnh nhị trọng cao thủ cái này hoàn toàn có tư cách tại đại tần đế quốc tìm được một ở trên mặt đất vị hắn nguyên bản liền là chuẩn bị nơi đây xong việc liền tiến về trước đại tần đế quốc bằng vào thực lực của hắn cùng kim linh chi khí tất nhiên có thể tại tất cả đại tông môn trong đạt được một cái không tệ chức vị đây là ẩn giấu một quyền đây là hắn mạnh nhất một quyền đây là mọi việc đều thuận lợi một quyền với anh kim quang sáng chói phá ma quyền hung hăng địa đánh vào trắng loan trên đại kiếm nhưng là Trong dự liệu đại kiếm văng tung tóe tràng diện cũng không có xuất hiện, thậm chí liền có chút độ lệch đều không có, đại kiếm phảng phất đem kim cương phá ma quyền uy lực đều hóa giải, như trước không chậm không vội địa áp xuống dưới. Kim trưởng lão như thế nào đều không thể tưởng được cái này mạnh nhất một quyền rõ ràng còn không có hết phách ngưng thần đến hữu dụng, căn bản không có cho đại kiếm mang đến bất luận cái gì mảy may trở ngại, trong khoảnh khắc tâm mát như nước. Trắng đoán đại kiếm ầm ẩm, ẩm đè xuống, bá đạo vô cùng. Trầm trọng khí thế trong sen lẫn nghiền nát hết thể lực lượng, cơ hồ muốn rơi vào kim trưởng lão đỉnh đầu. Lão thất, đây cũng là cần gì chứ? Đồng nhiên, một đạo sâu kín thanh âm không biết từ chỗ nào chuyển đến, quanh quẩn ở trên hư không chính giữa. Tráng đoán đại kiếm đột nhiên chỉ trệ, tựa hồ gặp trở ngại gì, cũng rốt cuộc gấp không đi xuống. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 369, trăm năm lão tổ. Chương 369, trăm năm lão tổ. Đại kiếm chỉ trệ, ngưng trên không trung. Sâu kín thanh âm trên không trung quanh quẩn, đã có một cỗ xâm nghiêm trị lực theo thanh âm chuyển đến, đem không gian bao phủ, khóa lại một kiếm này. Cái này là bậc nào tu vi, quả thực kinh người. Thất trưởng lao chính là kim đan cảnh nhị trọng tương giả. Thiên sinh một kiếm mặc dù không có tu luyện tới cực hạn, lại cũng đã xa xa vượt qua tưởng tượng không gian. Một kiếm này liền kim trưởng lão đều không thể ngăn cản, chớ nói chi là người bên ngoài. Nhưng là như thế trầm trọng mênh mông một kiếm, rõ ràng bị người một giọng nói liền quát bảo ngưng lại trên không trung, rốt cuộc không cách nào đè xuống mảy may, quả thực là khó có thể tưởng tượng. Thất trưởng lão sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi. Dung tu vi của hắn, tại Thiên kiếm tông trong rõ ràng còn có người có thể dễ dàng như thế áp chế hắn, cái này hoàn toàn ngoài dự kiến. Mọi người đều kinh, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem không trung lăng không mà đứng hai người, thần sắc khác nhau. Những tu vi kia hơi thấp đệ tử trên mặt lộ ra một tia mê mang, bọn hắn rất là nghi hoặc, vì cái gì thất trưởng lão tại thời khắc này đột nhiên thu tay lại, chẳng lẽ chính là một câu lại để cho hắn không dám tiếp tục công kích? Điều này hiển nhiên không phải thất trưởng lão tính cách, đặc biệt là những hiểu rõ kia thất trưởng lão thiên kiếm tông đệ tử, nhưng là tại yến trường xuân bọn người trong mắt lại tràn đầy ngưng trọng cùng kinh hãi, bọn họ đều là trúc cơ cảnh hậu kỳ tu vi, tự nhiên có thể nhìn ra trong đó mấu chốt cùng tinh diệu. Không phải thất trưởng lão không muốn xuống đi, mà là chạm không đi xuống, một cỗ không hiểu thần kỳ lực lượng đem không gian phong tỏa, hai người căn bản không cách nào nhúc đích cái này là bực nào tu vi, quả thực khó có thể tin, chỉ sợ mai nghiễn sinh trong miệng đại sư vinh đến đây, chỉ sợ cũng không nhất định sẽ có như thế chiến lược. Tất hạo, nguyên lai ngươi thật sự còn sống. thất trưởng lão thanh âm vang lên, quanh quần trên không trung. đung nhiên, chỉ thấy yến trường xuân khẽ giật mình, lập tức sắc mặt đại biến, hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hư không, khỏe miệng có chút có rúm. thất trưởng lão, ngươi nói cái gì? thất trưởng lão nhìn hắn một cái, thở dài, nói, ngươi không có nghe sai, ta nói đúng là tất hạo, sư phụ ngươi sư phụ cũng sẽ là của ngươi sư tổ. yến trường xuân căn bản không tin tưởng thất trưởng lão nói, tiếng nói run rẩy. Thất trưởng lão ngươi không cần thiết nói loạn, sư tổ lão nhân gia ông ta đã sớm tiên thăng trăm năm, căn bản không tại nhân thế. Thất trưởng lão bất đắc dĩ cười khổ, nhìn xem hư không, chậm rãi nói, "Tất Hạo, ngươi còn không ra? Tất Hạo, ngươi còn không ra?" Thất trưởng lão thanh âm trên không trung truyền bá ra ngoài, tiếng vang sáng sủa, kéo dài không thôi. "Lão thất, luận bối phận ngươi so với ta nhỏ hơn đầu lửa, gọi thẳng ta tên, có chút đã qua." Trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo rung động, lập tức có chút nhộn nào ra, không gian vẫn còn như một loại nước gợn rung rung. Chỉ thấy rung động trung ương, một bóng người chậm rãi hiện. Dầu tóc trắng loãng, áo bào trắng như tuyết, Một gã tóc bạc mặt hồng hào lão giả xuất hiện ở không trung, lặng lặng mà đứng. Lão giả ánh mắt rơi vào thất trưởng lão cùng kim trưởng lão tầm đó, hắn tay phải nhẹ nhẹ một chút, truyền đến một đạo răng rắc thanh âm, tựa hồ không gian liệt nát một loại. Ngay sau đó, chỉ thấy thất trưởng lão trôi này trắng đoán đại kiếm khẽ rung lên, trên không trung kéo lên một đạo lưu quang, rơi vào thất trưởng lão bàn tay. Nhị sư vinh, người rốt cục đi ra. Kim trưởng lão xem đến lão giả xuất hiện, túi người hành lễ. Tiểu kim, ngươi gọi ta nhị sư minh, như vậy chẳng phải là so lão thất cũng đại một đời trước? Tất hạo mỉm cười, rơi vào trong hai người gian. Lão thất hắn chưa từng từng có tôn thi tự động nghĩ cách, đừng nói là nhị sư minh ngươi, mặc dù là sư tôn lão nhân gia ông ta tái thế, chỉ sợ lão thất cũng sẽ gọi thẳng kỳ danh. Kim trưởng lão nhàn nhạt, nhạt nói ra, chuyện đó ngược lại là có lý, lão thất liền lặn như thế này tính tình, cũng cho phép hắn đi. Tất hạo ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía mọi người. Tiến trưởng Xuân trong mắt lộ vẻ khó có thể tin, thân thể của hắn kịch liệt run rẩy, đống nhiên mạnh mà bay lên, rơi vào tất hạo trước người. Trường Xuân bái kiến sư tổ, đứng lên a, ta ẩn ngấp trăm năm, giả chết lánh đời, cũng không trách ngươi được. Nhớ năm đó đem thu ngươi sư tôn nhập môn thời điểm. Hắn vẫn chỉ là cái tiểu gia hỏa, không thể tưởng được nhoáng một cái trăm năm, rõ ràng liền ngươi cũng đã leo lên tông chủ vị. Tất Hạo khoát khoát tay, đối với Yến Trường Xuân cái này đồ tôn, hắn cũng không có nửa phần cảm tình. Yến Trường Xuân thẳng lên thân, nhìn xem Tất Hạo dung mạo, trong nội tâm cảm thán. Hắn tuy nhiên là Tất Hạo đồ tôn, nhưng lại chưa từng có bái kiến Tất Hạo, chỉ là tại sư tôn truyền thụ thần thông tuyệt học thời điểm, vô số lần nghe lão nhân gia ông ta nhắc tới. Hơn nữa tại sư tôn mật thất chính giữa, một bức treo Tất Hạo bức họa, cùng lão giả trước mắt, giống như lúc. Nhưng là, theo hắn sư tôn theo như lời, Tất Hạo đã sớm tại trăm năm trước cũng đã thân vẫn, thân tử linh tiêu. 20 năm trước, tiến trưởng Xuân sư tôn trùng kích kim đang cảnh thất bại, tàu hỏa nhập ma, giá hạ tây đi. Không thể tưởng được hôm nay rõ ràng nhìn thấy đã sớm chết đi trăm năm sư tổ Tất Hạo, giờ phút này tâm tình quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Tất Hạo vừa ra tay liền đem hai đại kim đan cảnh cao thủ áp chế, tu vi như vậy đã không thể độ lượng, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của mọi người. Diệp Vân nhìn xem lập vào hư không lão giả, trong lòng có một cỗ không hiểu cảm giác nguy cơ cảm giác. Thiên kiếm tông trận này trò khơi hài. Xem ra chính thức phía sau màn sai xử là trước mắt cái này, thân phận địa vị cao đến vô cùng lão giả, tất hạo. Hắn tại thất trưởng lao chiếm cứ sẽ phải trọng thương kim trưởng lão thời điểm ra tay, cứu kim trưởng lão. Bởi vậy có thể thấy được hắn cũng không phải cùng mình một đường, đối mặt mạnh như thế người, cục diện lại sẽ có cái dạng gì cải biến đâu rồi. Tô Linh tự hồ cũng cảm nhận được Diệp Vân lo lắng, bàn tay nhỏ bé không biết lúc nào nắm thật chặt Diệp Vân, trong lòng bàn tay lộ vẻ mồ hôi lạnh. Tô Ngâm Tuyết cũng đứng tại Tô Linh bên cạnh, nhẹ nhàng ôm muội muội đầu vai, khuôn mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng. Tô Hạo đồng dạng là mặt trầm như nước. Nếu như nói kim trưởng lão còn có thất trưởng lão có thể áp chế, thì trưởng lão cũng chính mình chém giết. Những người khác ngoại trừ cái kia ai nghiện sinh trong miệng đại sư huynh bên ngoài, cơ hội đều không đáng giá được nhắc tới. Như vậy tất hạo cái này tiên kiếm tông chủ sư tổ, tu vi cao đến khó có thể tin lão đầu, hội mang đến cái dạng gì hậu quả? Tô Hạo có chút bước ra một bước đem lượng đứa con gái cùng Diệp Vân hộ tại sau lưng, hắn thở sâu, trên mặt thần sắc biến hóa mấy lần, cuối cùng lộ vẻ quyết tuyệt. Ngược lại là Thủy Thanh Huyên như cũng là thông dung bình tĩnh bộ dáng, tựa hồ tất hạo xuất hiện đối với nàng không có nửa điểm ảnh hưởng. Chỉ là lặng lặng đứng đấy, càng phát ra lạnh nhạt. Ngươi gọi là làm Trường Xuân a, đã trong tông xuất hiện yêu tộc hậu nhân, hơn nữa có được yêu tộc huyết mạch, như vậy cứ dựa theo nhân tộc luật pháp, nên xử lý như thế nào, tiểu xử lý như thế nào?" Tất Hạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên. Tiến Trường Xuân nhíu mày, chần chờ một chút, nói: "Hồi bẩm sư tổ, Tô Linh cùng Tô phu nhân dù sao cũng là ta Thiên Kiếm Tông vô ảnh phong chủ con gái cùng phu nhân, cũng là Thiên Kiếm Tông đệ tử, tại không có hoàn toàn biết rõ ràng sự thật phía trước, ta làm như nhất tông chi chủ là không thể loạn hạ quyết định." Tất Hạo nói: "Không phải có yêu tộc con đường cuối cùng sao? Cho hai người an bảo rất nhanh liền có thể đủ thấy rõ ràng. Yến Trường Xuân thở sâu, nói, nguyên bản đệ tử cũng là như vậy ý định, nhưng là không nghĩ tới đồ ra cùng mặt khác tông môn, tại Tấn Quốc Vương thất rực dây xuống, tụ chúng đến đây Thiên Thần Phong, uy bức lợi dụ, muốn chúng ta đem tô Linh Giao ra đây. Ta Thiên Kiếm Tông đường đường Tấn Quốc đệ nhất thế lực, há có thể làm cho đám này bọn đạo trích bài bố? Lời này ngược lại cũng không tệ, đã như vậy, cái kia chờ chuyện này rồi, ngươi cùng Tiểu Kim mang người đưa bọn chúng đều bảo là, không cần quá phí đầu góc con sâu cái kiến tánh mạng, không đáng tiền. Tất Hạo gật gật đầu, rãi nói ra, một mảnh xôn xao, lập tức lại lặng im im mắng. Một đám người trợn mắt nhìn, cũng không dám có chút chống đối nói như vậy. Tất tiền bối, tất cả mọi người là nhân tộc tu sĩ, cùng tồn tại Tân Quốc, lời này của ngươi rẳng không khỏi có chút quá mức. Mọi người ở đây giận mà không dám nói gì thời điểm, một cái thanh âm giản mua vang lên. Nhìn chăm chú nhìn lại, lại là Trống Long đầu quái trưởng Ân Mộ Mộ. Tất Hạo ánh mắt đảo qua Ân Mộ Mộ, trong mắt tinh mang chợt lóe lên, tựa hồ có một đạo trong suốt khí tức bay đi, lập tức biến mất ở phía xa. Đương nhiên, chỉ thấy nguyên bản Quái trưởng Ân Mộ Mộ thân hình kịch liệt run rẩy, lập tức chậm rãi lơ xuống, trong miệng nuôi máu tươi chảy ra, trong mắt lộ vẻ không thể tin được cùng tuyệt vọng. Momo, Momo. Vài tên Tể Dương tông đệ tử vội vàng đỡ lấy Ân Momo, lớn tiếng hô quát. Nhưng là, Ân Momo thân thể nhanh chóng lạnh xuống, sinh cơ tiêu tán. Tiểu Trương phạt đại giới, chư vị phải hiểu, ta Thiên Kiếm tông không dung mạ phạm, hiện tại ta cho ba người các ngươi thời gian hô hấp cân nhắc, tự đoạn một tay rời đi, vẫn là lưu lại. Tất Hạo thanh âm trên không trung nhàn nhạt quanh quẩn. Rời đi, tự đoạn một tay, lưu lại, hiển nhiên kết cục rất có thể cùng Ân Mô độc nhất vô nhị. Tất Hạo tuy nhiên ẩn ngấp trăm năm, nhưng là cường giả đều có khí phách tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Một đám người hai mặt nhìn nhau. Cơ hồ không dám tương tin vào hai mắt của mình. Tất Hạo thật là bá đạo a, lại để cho bọn hắn tự đoạn một tay. Diệp Vân bọn người cũng hai mặt nhìn nhau, bọn họ đều là có chút nhìn không thấu Tất Hạo, rốt cuộc là muốn đóng cửa lại đến xử lý Tô Linh sự tình, định ra mới đích tông chủ, hay là thật muốn cho bọn này không biết chết sống, muốn đến tham gia náo nhiệt, Bức bách Thiên kiếm tông ngu xuẩn một chút giáo hấn. Bất quá, mặc kệ bên nào, đối với Diệp Vân bọn hắn mà nói, cũng không có nửa điểm chỗ hỏng. 3, 2, Tất Hạo tiếng nói nhàn nhạt, nhạt, không có chút nào cảm tình. Xem ra các ngươi đều không muốn rời đi, vậy thì vĩnh viễn ở lại ta Thiên kiếm tông a. Một mảnh kinh hô, chỉ nghe được tiếng cầu xin tha thứ, tiếng quát mắng, tiếng kêu sợ hãi trở trời liên tiếp, lẫn nhau đan xen kẽ, hỗn loạn không chịu nổi. Ồ, oh, không thể tưởng được một cái nho nhỏ biên màn chi địa, rõ ràng còn có cao thủ như thế, ngược lại là ngoài dự liệu của ta. Mọi người ở đây thất kinh chi tế, một giọng nói lăng không vang lên, phản phất đến từ bốn phương tám hướng, lại phản phất đến từ bên cạnh mỗi một tấc không gian, tại mọi người trong thai vang lên. Thanh âm, lạ lẫm, lại quen thuộc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy một chương 370, đồ sát. Chương 370, đồ sát. Thanh âm trên không trung bạo tạc ông ông tác hưởng mỗi một tốc không gian tựa hồ cũng có được bùng bạo năng lượng tại cường đại trùng kích hạ bạo liệt ra đến khí kinh bốn phía phóng tới bốn phương tám hướng mỗi thốn trong không gian đều có khí kinh trùng kích lẫn nhau va chạm phía dưới bắn ra ra lực lượng càng mạnh cơ hồ đem những tu vi kia hơi thấp đệ tử trùng kích không chỗ lui về phía sau không cách nào phòng ngự chỉ thấy hơn 10 người sắc mặt trắng bệnh trong miệng tràn ra máu tươi ai cũng không thể tưởng được chỉ là thanh âm trùng kích tự lại để cho bọn hắn thu được như thế tổn thương quả thực khó có thể tin Tiến Trường Xuân bọn người sắc mặt đại biến, kinh hãi vô cùng, như thế vi lực quả thực khó có thể tin, mặc dù là bọn hắn tu vi đã đến loại tình trạng này, đối với loại thủ đoạn này cũng là lần đầu mới thấy. Khó có thể tin, làm sao có thể có thủ đoạn như thế? Tô Hạo quá sợ hãi, căn bản không thể tin được. Thần thông như vậy, đích thật là lần đầu mới thấy. Không thể tưởng được thế gian lại có thể biết giống như này thuật pháp, xem ra quyết định của ta đúng. Mộ Dung Vô Tình một mực đều không nói gì, thấy như vậy một màn, cũng rốt cục mặt lộ vẻ kinh hãi. "Quyết định? Vô Tình ngươi làm quyết định gì?" Tô Hạo hiếu kỳ hỏi. Mộ Dung Vô Tình dừng một chút, nói: Ta nguyên vốn đã quyết định, việc này qua đi, liền tiến về trước Đại Tần Đế Quốc, tìm kiếm thiên đạo trí lý. Tô Hạo nói, việc này chưa bao giờ đã nghe ngươi nói, lúc nào làm quyết định. Mộ Dung vô tình nói, một năm phía trước liền đã quyết định, chỉ là chậm chạp không có hành động, một mực kéo dài tới hôm nay, không thể tưởng được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tô Hạo thở sâu, nói chuyện hôm nay xem ra sẽ không tệ rồi. Vô tình ngươi là giúp ta vẫn là cách ta mà đi. Tô Hạo cùng Mộ Dung vô tình tuy nhiên ngày thường không thế nào gặp mặt, nhưng là hai người bí mật lại là tương giao rất dày, mỗi một năm đều luận bàn mấy lần. Sát Minh Tu Vi hai người quan hệ rất tốt đối với Thiên Kiếm Tông trước trưởng môn Mộ Dung vô tình đã từng bí mật ám chỉ qua sẽ giúp trợ tôi Hạo đã có như vậy quan hệ tô Hạo dứt khoát liền trực tiếp muốn hỏi Mộ Dung vô tình nếu mày nhìn nhìn phương xa trầm rãi nói chuyện hôm nay đã không phải là ta tương trợ vẫn là rời đi mẫu chốt là Mai Niễn Sinh sư huynh ai có thể đủ chống lại cái kia quen thuộc lại là lỗ thanh âm tôi Hạo cùng Mộ Dung bọn người đã sớm nghe ra chính là Mai Niễn Sinh đại sư huynh là lúc trước được vạn dặm truyền âm chi nhân người này tu vi đã cao thâm đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ bất kể là thất trưởng lão vẫn là kim trưởng lão cùng hắn thậm chí nghĩ đi khá xa, cũng chỉ có Yến trường Xuân sư tổ Tất Hạo mới có thể cùng hắn một trận chiến. Nhưng là, Tất Hạo sẽ hay không ra tay, lại là vẫn không thể biết. Mộ Dung vô tình không có nửa điểm sai, chuyện hôm nay đã không tại khống chế của bọn hắn, muốn xem Mai Nghiễn Sinh sư huynh cùng Tất Hạo, hai người sẽ hay không có xung đột, sẽ hay không có một trận chiến. Tô Hạo im lặng im lặng, hôm nay chuyện đã xảy ra thật sự quá nhiều, mặc dù hắn thân là vô ảnh phong chủ, cũng cơ hồ không cách nào thừa nhận. Người đến người phương nào? Tất Hạo thanh âm trên không trung vang lên, cực kỳ sảo diệu xuất hiện tại mỗi một tấc không gian, Mai Nghiễn Sinh đại sư huynh thanh âm từng mảnh tiêu tán. Cuối cùng nhất trừ khử. Quả nhiên là không tệ tu vi, ngược lại là có chút ý tứ. Thanh âm truyền đến, trong không khí xuất hiện một tia chấn động, lập tức xuất hiện một đạo vòng xoáy. Vòng xoáy trong chậm rãi đi ra một người, quần áo như máu, coi như hòa diễm. Đại sư Minh, người rốt cuộc đã tới. Mai Nghiễn Sinh theo trên mặt đất lao thẳng tới mà xuống, quý sát tại áo đỏ người trước người. Làm cho người kinh ngạc chính là, toàn thân huyết hồng người tới lại là một gã thanh niên, ước chừng 23-24 tuổi bộ dạng, khuôn mặt anh tuấn, phong thần tuấn lãng, chỉ là trong ánh mắt có chút tấm lánh. Đứng lên a, sau khi trở về tự đoạn một tay lại đi diện bích suy nghĩ qua. Áo đỏ người đứng trên không trung, ánh mắt có chút sẹt qua Mai Nghiễn Sinh, chỉ thấy Mai Nghiễn Sinh lập tức bay rất ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào lúc trước cái sơn động kia, truyền đến ầm ầm tiếng vang. "Ngươi là người phương nào?" Tất Hạo lạnh lùng hỏi, hắn có thể cảm thụ trước mắt áo đỏ thanh niên tu vi, đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, hoàn toàn không tại hắn phía dưới. "A, ngươi đang hỏi ta." "Ta gọi hỏa Vân, ngươi có thể xưng hô ta là hỏa Vân Thánh giả, quỷ số a, hôm nay ta sẽ không giết các ngươi, chỉ là muốn dẫn đi cái kia hai nữ tử, những chuyện khác ta cũng không có cái gì hứng thú." Áo đỏ người nhàn nhạt nói ra. Tất Hạo lông mi trắng lên, tiếng nói lạnh như băng như đao, quỳ xuống. tiểu gia hỏa thật sự là không biết trời cao đất rộng, mang theo chó của ngươi cút cho ta, dám ở ta thiên kiếm tông dương oai, không biết sống chết. hỏa vân thánh giả như mày, trong mắt có chút không dám tin tưởng, nói như vậy ngươi là muốn chết. cũng thế, ta là được toàn bộ các ngươi. tất hạo cười ha ha, ta tất hạo sống mấy trăm năm còn không có có dám ở trước mặt ta như thế cuồng vọng gia hỏa, nhìn nguyên niên kỷ còn nhỏ, ta liền thay sư phụ của ngươi giáo huấn ngươi thoát một phát, lại để cho ngươi biết cái gì gọi là tôn sư trọng đạo. lớn mật, dám như thế cùng đại sư vinh nói chuyện, quả thực không biết sống chết. ngươi lông mi trắng đầu bạc liền cho rằng lớn tuổi sao? Đại sư huynh từ lúc 500 năm trước cũng đã trùng kích kim đan thành công, chỉ sợ khi đó ngươi lão gia hỏa này còn không có có sinh ra đâu. Mai Nghiễn sinh theo trong động leo ra, chửi ầm lên. Một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm, cơ hồ tất cả mọi người không thể tin được lỗ thai của mình. 500 năm trước cũng đã trùng kích kim đan thành công, như vậy mặt này cho thanh niên tuấn tú đến cùng đã sống bao nhiêu tuổi? Dịu như mộ dung vô tình, Tô Hạo chờ kinh tài tuyệt diễm thế hệ, bọn hắn tu luyện tới chúc cơ cảnh đỉnh phong cũng cần 30 năm tài hữu, nhưng mà, phải chăng có thể trùng kích kim đan thành công, lại ai cũng không có năm chắc. Nhìn chung là năm, thiên tài chỗ nào cũng có nhưng là có thể trùng kích kim đan thành công lại giải giác không có mấy, có một ít ngưng luyện kim đan cường giả, cũng là kẹt tại trúc cơ cảnh trăm năm, mới tích xúc hồng hồn, một lần hành động thành công. Trước mắt cái này tự xưng Hỏa Vân Thánh giả, cũng tại 500 năm trước cũng đã ngưng luyện kim đan, như vậy hắn tu vi hiện tại sẽ đạt tới một cái dạng gì cảnh giới? Quả thực không dám tưởng tượng. 500 năm trước cũng đã kim đan cảnh. Tất Hạo cho mày, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ lại ngươi đã đan phá anh sinh, thành tựu nguyên anh cảnh? Hỏa Vân Thánh giả nhìn hắn một cái, nói, đan phá anh sinh nói dễ vậy sao, cần độ qua thiên địa đại kiếp, thần hồn đạt được thiên địa tán thành mới có thể thành tiểu gian nan vô cùng. bất quá ta tại mấy tháng trước may mắn độ qua thiên địa đại kiếp, chắc hẳn đan phá anh sinh cũng đã không xa. tất hạo trong mắt tinh mang lập lòe, lộ vẻ không tin, đàn phá anh sinh, thiên địa đại kiếp, nói ngược lại là em hay, lão phu cũng là không tin. thiên hay không cùng ta có quan hệ gì đâu. bất quá hôm nay người đã quyết định muốn ngăn cản ta, ta đây cũng sẽ không để ý nghiền chết một con kiến. hỏa vân thánh giả nhàn nhạt nói ra, khẩu khí thật lớn, ta ngược lại là muốn nhìn một cái cái gọi là độ qua thiên địa đại kiếp sẽ có cái dạng gì thực lực. tất hạo nộ quát một tiếng, râu tóc đều dựng, thân hình hắn lập ở không trung. Nhàn nhạt màu trắng quang ảnh theo trên người của hắn hiện lên, rõ ràng có một trong suốt hư ảnh từ đỉnh đầu tuôn ra. Hư ảnh ngay lập tức mở ra, tản mát ra như sóng lớn như thế, quả thực đủ để nghiền áp thiên địa, uy hiếp tứ phương. Kim Đan Hư Tướng, nguyên lai là cô động ra hư tướng đến, trách không được nói chuyện lớn như thế khí. Bất quá, ngươi không biết hư tướng chính là Kim Đan lục trọng cảnh giới, mà địa cướp lại là Kim Đan thất trọng sao? Một trọng cảnh giới một tầng tiên, ngươi thật đúng là cho rằng có thể cùng ta đánh đồng." Hoa Vân Thánh Giả nhàn nhạt nói ra. Tất Hạo lông mày nhíu lại, sau lưng Kim Đan Hư Tướng bỗng nhiên mà lên một đạo bàng bạc quang ảnh từ không trung bắn thẳng đến mà ra, đánh hướng hỏa vân thánh giả. hỏa vân thánh giả không có bất kỳ động tác, chỉ là trong mắt tinh mang lóe lên, đồng dạng là một hư ảnh từ đỉnh đầu nổi lên, đánh ra một đạo quang ảnh. hai đạo quang ảnh trên không trung chạm vào nhau, giống như pháo hoa nổ tung, lại lặng yên không một tiếng động, liền mảy may khí cảnh đều không có tràng ra. đều xuất hiện đi, hôm nay đem cái này nho nhỏ tông môn cho tàn sát rồi. đồng nhiên, hỏa vân thánh giả thanh âm nhàn nhạt vang lên, lại chứng kiến không gian nhộn nhạo ra một mảnh rung động, lập tức quang ảnh thời gian lật xuất hiện năm thân ảnh, bốn nam một nữ, năm người một bộ màu đen trang phục. Đồ trang sức đều bị che quất, chỉ để lại hai cái đôi mắt. Tham kiến chủ nhân. Năm người một gối quỳ xuống, tiếng nói chỉnh tề. "Giết." Hỏa Vân Thánh giả khoát khoắt tay. Mặc màu đen trang phục năm người đột nhiên lướt trên, trong tay quang ảnh lập lòe, hóa thành từng đạo lưu quang bắn về phía hơn 10 người. Trong giây lát, một mảnh thê thảm tiếng gào vang lên, chỉ thấy vết hoa nổ tung, mỗi một gã bị lưu quang đánh trúng đệ tử đều muốn nổ tung lên, giống như nhiều đóa màu đỏ tươi đóa hoa, quỷ dị và đê đẽ, nhìn thấy mà giận mình. Đồ sát, mở ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư Viện. Quy 1 chương 371, tất hậu tính toán. 371, Tất Hạo tính toán. Màu đỏ tươi huyết hoa trên không trung tách ra, mỗi một đạo lưu quang đều bắn giết một người. Mặc màu đen trang phục năm người, mỗi một gã tu vi rõ ràng đều là kim đan cảnh nhất trọng tu vi, chân khí tinh khiết hùng hồn, uy lực vô cùng. Mấu chốt bọn hắn thi triển thần thông pháp thuật, đều xa xa vượt qua tất cả đại tông môn đệ tử chỗ có thể có được thuật pháp, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Xuất sinh, không dám. Tất Hạo xem tại trong mắt, gầm lên liên tục. Lần này tông môn chỉ biến, kỳ thật đều tại Tất Hảo đoán trước chính giữa. Đối với Tô Linh thân phụ yêu tộc huyết mạch, kỳ thật hắn sớm có phát giác, ít nhất tại một năm trước kia hắn liền phát hiện trong tông cô yêu khí thoáng hiện, liền âm thầm xem xét, phát hiện Tô Linh trong cơ thể yêu tộc huyết mạch. Tất Hạo tu vi tại 20 năm trước cũng đã đạt tới kim đan cảnh lục trọng, nhưng là muốn vượt qua thất trọng đại kiếp, lại là ngàn khó muôn vạn khó khăn. Kim đan lục trọng hư tướng cảnh, muốn vượt qua đến thất trọng địa cấp cảnh, nhìn như chỉ là một bước ngắn, kỳ thực ngàn khó muôn vạn khó khăn. Kim đan thất trọng địa cấp cảnh chính là tu luyện chi đồ đạo thứ nhất đại kiếp, ngàn vạn kim đan cảnh cao thủ, có thể độ kiếp thành công vạn trong 1, cực kỳ gian nan. Tất Hạo tìm đọc sách cổ kinh điển, đã tìm được có thể tăng lên độ kiếp sát xuất thành công hai chủng biện pháp, một loại là có được phá kiếp đan, phá kiếp đan, danh như ý nghĩa là bài trừ đại kiếp, khiến cho tại mặt đối với thiên địa đại kiếp thời điểm có thể phá vỡ hoặc là tránh thoát. Loại đan dược này thần kỳ vô cùng, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Tương truyền còn đây là thiên giới đan vương, chính là tiên nhân có được. Phẩm chất kém cỏi nhất phá kiếp đan dùng để độ kim đan thất trọng địa cước cũng là dư xài, tương truyền cực phẩm phá kiếp đan có thể độ chính thức thiên địa đại kiếp, xem thiên đạo pháp tắc như không có gì. Bởi vậy, phá kiếp đan loại này chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết đan vương, tất Hạo liền không cần nghĩ rồi mà loại thứ hai biện pháp là thay mận đổi đảo chi pháp, thay mận đổi đảo, danh như ý nghĩa là tại độ kiếp thời điểm, dẫn động kiếp nạn rơi cho người khác, mà độ kiếp người tắc thì bình yên quá độ, thu hoạch thiên địa phát tác. Loại phương pháp này nghe cực kỳ dễ dàng, kỳ thật lại phi thường hiếm thấy. Mỗi khi ứng kiếp người mặt thiên địa đại kiếp, cơ hồ khí cơ đều bị tập trung, mặc kệ người như thế nào lẩn tránh, trốn tránh, ẩn nấp, đều không thể đào thoát thiên địa đại kiếp công kích. Bất quá, có một loại biện pháp lại có thể miễn cưỡng làm được, là dùng dị tộc cao thủ để ngăn cản thiên kiếp, đặc biệt là yêu ma hai tộc, ma tộc đã sớm biến mất, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết mà yêu tộc ngược lại là như trước tại đại lục xuất hiện, tuy nhiên mấy ngàn năm qua cũng không có xuất hiện qua quá nhiều, cuối cùng vẫn có xuất hiện. Dương Tất Hạo phát hiện Tô Linh thân phụ yêu tộc huyết mạch thời điểm, trước tiên hắn liền quyết định lợi dụng Tô Linh yêu tộc huyết mạch đến với tư cách hắn thay mận đổi đảo chi pháp. Chỉ là thay mận đổi đảo chi pháp nghe dễ dàng, lại yêu cầu rất cao. Đầu tiên yêu cầu người này yêu tộc tu vi cũng phải đạt tới kim nan cảnh, cùng ứng tiếp người không sai biệt lắm tu vi, không thể kém quá nhiều. Nếu không đại kiếp rơi xuống, ngay lập tức liền chết, cái này thay mận đổi đảo còn có chỗ lợi gì? Tất Hạo đã biết được loại biện pháp này, tự nhiên biết rõ trong đó chốt. Một năm trước mới phát hiện thân phụ yêu tộc huyết mạch Tô Linh, hắn mừng rỡ trong lòng, ngay lúc đó nghĩ cách liền đem Tô Linh trọng điểm bồi dưỡng, khiến cho tu vi đạt tới kim đan cảnh, sau đó kích phát yêu tộc huyết mạch, yêu hóa thành công, sau đó lại khống chế được, đợi đến lúc đại kiếp ban thượng, liền thi triển thay mặn đổi đạo chi pháp, trốn qua thiên địa lôi hỏa, phá kiếp thành công. Bất quá, tất hạo đón lấy liền phát hiện mình thọ nguyên đã chưa đủ, tối đa còn có 10 năm tà hữu. Muốn tại 10 năm nội đem Tô Linh bồi dưỡng đến kim đan cảnh, căn bản là chuyện không thể nào. Vì vậy hắn liền tìm kiếm phương pháp, rốt cuộc tìm được một cái biện pháp, chính là muốn biện pháp tìm ra mấy tên kim cảnh cao thủ đưa bọn chúng một lần hành động đánh chết trích kim đan, sau đó đem kim đan chi lực cưỡng ép quán thâu cho tô linh, chỉ cần nữ hải có thể miễn cưỡng chống đỡ, như thế bảng bạc chi lực tất nhiên hội kích phát trong cơ thể nàng yếu tố huyết mạch, đến lúc đó tuy nhiên không thể bền bỉ, lại cũng chỉ cần nửa ngày công phu, thiên kiếp hàng lâm thay mận đổi đảo. tất hạo đã xem xét nhân tuyệt tốt, trong đó liền có kim trưởng lão, cung trưởng lão, thất trưởng lão ba người, bất quá chỉ là ba người này kim đan vẫn là không đủ, dù sao cưỡng ép quán chú kim đan lực lượng, cơ hội tuyệt đại bộ phận đều giật tán không có thể hấp thu, như vậy tối thiểu nhất cũng muốn có 5 tên kim đan cảnh đã ngoài mới có thành công năm chắc. Vì vậy hắn liền sai sử Kim Trưởng lão phóng ra tiếng gió, nói là Thiên Kiếm Tông có lẽ sẽ có đại nạn hàng lâm, đến từ Tây Phương. Yến Trưởng Xuân bọn người nghe vậy tự nhiên kinh hãi, liền âm thầm quan sát, lại phát hiện không biết nơi nào xuất hiện yêu tộc khí tức, mặc dù chỉ là một đám, ngay lập tức liền biến mất sạch sẽ, nhưng là lập tức nhớ tới câu kia trong ngôn yêu họa xuất thế, một kiếm tây đến. Cái này đã qua một năm, Yến Trưởng Xuân âm thầm chuẩn bị, vì thế thậm chí không tiếc ngầm đồng ý thị trưởng lão bọn người hành vi, đem người nhậm chức môn chủ kế tiếp vị truyền thụ cho Thần Tiên Vân. Tô Linh trong cơ thể yêu tộc huyết mạch cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện, cần phải có cường đại kích thích mới có thể thức tỉnh vì vậy tại kim trưởng lao an bài xuống, thi trưởng lao nhất mạch đã nhận được một ít thần vụ. hơn nữa tại đoạn hồn sơn mạch trong dùng quân nhược lan chi thủ thi triển, quả nhiên kích phát tô linh trong cơ thể yêu tộc huyết mạch thức tỉnh. bởi vậy, liền có lý do đem tô linh khống chế, giả thuyết là muốn đem nàng chém giết, hoặc là giao cho đại tần đế quốc chờ chờ. kỳ thực muốn đem tô linh nút lại, tăng lên tu vi, đợi đến lúc kim đan đến tay liền một tia ý thức đem nàng tu vi tăng lên tới kim đan cảnh, yêu tộc huyết mạch triệt để thức tỉnh, yêu hóa thành công, liền một lần hành động trùng kích kim đan rất trọng địa cất cảnh. Tất hạo tự nhiên có thể lặng yên không một tiếng động đem tô linh nuốt, không gì hơn cái này đến một lần liền không đủ để tìm được năm tên đã ngoài kim đan cảnh cường giả. Vì vậy có lẽ là phía trước liền ẩn ẩn thả ra tiếng gió. Tấn quốc xuất hiện thân phụ yêu tộc huyết mạch tu sĩ, đợi đến lúc mai nghiễn sinh cái này nhất mạch biết được tin tức. Đến đây tấn quốc thời điểm liền âm thầm trợ giúp đỗ thuần tiên đem mai nghiễn sinh khống chế, hơn nữa từng bước một đem càng nhiều nữa kim đan cảnh cường giả đưa tới. Tại đây hết thảy cơ hội đều hoàn mỹ làm được về sau, tất hạo liền lại để cho kim trưởng lao nhắc nhở mở ra đoạn hồn sơn mạch lịch lãm rèn luyện, lại để cho tô linh bọn người tiến vào trong đó hơn nữa gã quân nhược làn chi thủ thi triển thần phù chờ lực lượng khiến cho tô linh trong cơ thể yêu tộc huyết mạch thức tỉnh tin tức truyền đến ra lập tức tấn quốc tất cả đại tông môn đều đến đây thiên kiếm tông vốn là hy vọng mặt khắc tông môn cũng sẽ có kim đan cảnh cường giả xuất hiện như vậy đến lúc đó một lần hành động cầm xuống lo trước khỏi họa chỉ là không nghĩ tới mặt khác tông môn rõ ràng một gã kim đan cảnh cường giả đều không có đến đây ngược lại làm ai nghiễn sinh bên này xuất hiện một gã cái gì đại sư mình, chỉ là muốn không đến thực lực rõ ràng cường hãn đến loại tình trạng này đây là tất hảo duy nhất thất sách địa phương hỏa vân thánh giả thủ hạ năm tên .Y. nhân đại khai sanh giới Tất Hạo gầm lên liên tục, kỳ thật trong lòng của hắn vui vô cùng. Chỉ cần đem Hỏa Vân Thánh giả trong tay cái này năm tên kim đan cảnh thủ hạ đánh chết, trên thêm như vậy kim trưởng lão và ba người, tám miếng kim đan đủ để cho Tô Linh Tu vi tại kim đan cảnh tiếp tục đường này. Hỏa Vân Thánh giả giết càng hung ác, đối với hắn liền càng có lợi. Tất Hạo chỉ cần liên hợp tất cả tông cao thủ, lại để cho bọn hắn đem trong tông người mạnh nhất triệu hoán đến đây, chắc hẳn mặc dù không cách nào chém giết Hỏa Vân Thánh giả, cũng đủ làm cho hắn bại lui. Đến lúc đó Tất Hạo đối với tất cả tông liền có đại ân, Tu Vi lại là tân quốc thứ nhất, thế tất có thể đem tân quốc chính hợp. Thu hoạch khổng lồ tài nguyên cùng thế lực, chưa hẳn không thể tiến về trước Đại Tần Đế Quốc, khai sáng một phen sự thống trị. Bất quá, trước mắt Tất Hạo muốn làm liền đem hỏa vân thánh giả ngăn lại, lại để cho tất cả tông có thời gian triệu hoán cường giả đến đây, có lẽ còn sẽ có kim đan cảnh xuất hiện. Tất Hạo giận dữ không thôi, ra tay như điện, quang ảnh thời gian lập loè đánh ra vô cùng tuyệt pháp, trăm đạo thần thông, đem năm tên hấp y kim đan cường giả công kích đều ngăn cản, không dám giết lung tung người vô tội, chẳng lẽ là lấn ta tấn quốc không người? Tất Hạo thân hình lập loè, đem năm tên hấp y nhân bước lui, rơi vào hỏa vân thánh giả cùng mọi người tầm đó, lạnh giọng quát hỏi, trư vị. Hôm nay một trận chiến không phải chuyện đùa, tất cả mọi người đưa tin cho tông môn Cường Giả, hợp lực vây giết những người từ ngoài đến này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 372, Kim Đan Hôn chiến. Chương 372, Kim Đan Hôn chiến. Đưa tin, Cường Giả. Tiêu tấn quốc loại địa phương này, là đến 7 chục cái kim đan cảnh cũng không phải sư huynh của ta một trưởng chi địch. Mai Nghiễn Sinh nhảy dựng lên, rơi vào Hỏa Vân Thánh Giả bên cạnh, cười to trả phúng. Hỏa Vân Thánh Giả nhìn hắn một cái, khẽ cho mày, Mai Sinh phảng phất bị kinh lôi đánh kích, cả người bay rất ra ngoài. Lắm miệng. Hòa Vân Thánh Giả rõ ràng đưa hắn sư đệ Mai Nghiễn Sinh lần nữa đánh bay, có thể thấy được người này tính tình quái đản, căn bản không có chút nào tình huynh đệ. Cũng tốt, các ngươi muốn hâu người liền hô à, tỉnh ta đây thần thông vừa ra, lại chỉ chết bên trên vài trăm người, vậy thì quá lãng phí rồi." Hòa Vân Thánh Giả nhàn nhạt nói ra. Người này tu vi thông thiên, lời này nói cũng đúng cực kỳ bá đạo. Tấn Quốc tuy nhiên chính là viên đạn tiểu quốc, nhưng là nếu như chút cơ cảnh đã ngoài cao thủ đều toàn bộ đến, lại cũng sẽ có hơn mấy trăm ngàn người, có lẽ đô ra cùng trong vương tộc, còn sẽ có mấy cái kim đan cảnh lão giả lực lượng như vậy nếu như có thể hội tụ đến cùng một chỗ, mặc dù hỏa vân thánh giả đã vượt qua kim đan thất trọng địa cước, nhưng cũng là không dễ dàng ngăn cản à. Nhưng mà hắn lại nói một đạo thần thông phía dưới, chỉ chết cái vài trăm người liền quá mức lãng phí, rơi vào mọi người trong thay, đây quả thực là vớ vẩn. cái dạng gì thần thông có thể một lần hành động đem như thế phần đông cao thủ đánh chết, thật đúng là cho là mình là nguyên anh cảnh lao tổ. các phái cao thủ nhau nhau đưa tin, la lên tông môn cao thủ đến đây, bằng không mà nói, hôm nay toàn bộ tấn quốc tinh nhuệ chỉ sợ đều đều mai táng không sai. hỏa vân thánh giả căn bản không thêm vào ngăn trở, mang theo năm tên kim đan cảnh cấp dưới lạnh lùng xem của bọn hắn. Lão thất, ngươi có thể đối phó một cái a. Tất hạo thanh âm vang lên. Thất trưởng lao như mày, mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ gật đầu, có lẽ không có vấn đề. Vậy thì tốt rồi, mộ dung tiểu tử ngươi cũng đối phó một cái, tiểu kim đối phó một cái, cung sư đệ ngươi cũng có thể đi ra. Trong lúc này liền có ngươi một cái, còn có một kim đan cảnh, trường xuân tiểu tử mới có thể đủ đối phó a. Tất hạo ánh mắt đảo qua, chậm rãi nói ra. Hắn chính là kim đan cảnh lục trọng tu vi, tự nhiên một mắt đám đông thực lực nhìn đấu. Bất quá mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Thiên Kiếm Tông Chủ Yến Trường Xuân rõ ràng cũng có thể đối phó Kim Đan Cảnh cường giả, ngược lại là ra ngoài ý định. Thất trưởng lão bọn người tự nhiên sẽ hiểu trong đó lợi hại, không có bất kỳ do dự, cũng không được phép bọn hắn có nửa điểm do dự, nhẹ gật đầu. Năm Thiên Kim Đan Cảnh Hắc Y Nhân có người đối phó, như vậy hỏa vân thánh giả tự nhiên là giao cho tất Hạo. Về phần Mai Nguyên Sinh, thương thế hắn không phục, một thân tu vi tối đa chỉ còn lại có ba lựu thành, tô Hạo liền đủ để đưa hắn chém giết. Trong lúc nhất thời, mọi người phát hiện, bá đạo này cực kỳ hỏa vân thánh giả cũng không có trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, có lẽ sau một khắc sẽ gặp bị Thiên Kiếm Tông bọn này Kim Dan Cảnh cao thủ vây quét ta cảm thấy được vẫn là chờ một chút. Hòa Vân Thánh Giả nhìn xem mọi người, đột nhiên cười cười. Rõ ràng, ngươi chết tại khoảng cách, rõ ràng còn dám nói cười. Bá Đao Môn Tôn Nhất Đao nhảy ra ngoài, vừa rồi Hòa Vân Thánh Giả một mắt liền đem ân mộ mộ cho chữ chết, quả thực dọa hắn nhẹ dựng, tu vi như thế căn bản không cách nào ngăn cản, không thể tưởng được trong khoảnh khắc thiên Kiếm Tông liền xuất hiện năm tên kim đan cảnh cao thủ cùng một gã thực lực tuyệt đối không thể so với kim đan sơ kỳ yếu đích mộ dung vô tình, cục diện lập tức thay đổi. Xem ra ta vẫn là quá dễ nói chuyện rồi, Chúc cơ cảnh cận bá, bá cũng dám như thế hô quát. Hòa vân Thánh Giả ánh mắt ngưng tụ, nhìn Tôn Nhất Đao một mắt trong một chớp mắt, nguyên bản vẫn còn hô to gọi nhỏ tôn nhất đau phảng phất là bị nhéo ở cổ con vịt, xèo xèo phát không ra đến. ngay sau đó liền xem hắn hắn đầu lâu cao cao bay lên, máu tươi từ ngăn ra trong cổ phun ra bà trượng độ cao. một đạo ánh mắt, lần nữa đem một gã trúc cơ cảnh cao thủ chém giết, thần thông như vậy quả thực là không thể tưởng tượng, khó có thể lý giải. lớn mật, rõ ràng còn dám ra tay. tất hạo khe giật mình, tức giật quát, chúng đệ tử lui ra phía sau trăm trượng. mọi người sớm đã bị hỏa vân thánh giả không thể tưởng tượng công kích bị hù thẳng run rẩy, nghe vậy lập tức lui về phía sau hai trăm trượng, lách vào tại thiên thần phong biên giới. Kỳ thật ta chỉ là muốn mang hai gã yêu tộc đi mà thôi, các ngươi rõ ràng gây chiến, thật sự là không khôn ngoan đâu." Hỏa Vân Thánh giả ngay lập tức đem Tôn Nhất đao chém giết, ánh mắt đảo qua bọn phía, nhẹ nhàng nói ra: "Yêu tộc huyết mạch xuất từ ta tông, tự nhiên do chúng ta xử trí, có liên quan gì tới ngươi? Còn nữa ngươi chính là Kim Đan cảnh thất trọng cường giả, như thế hành vi, chẳng phải là ném đi thân phận?" Tất Hạo lạnh quát lạnh nói: "Chính khí lâm nhiên, ngươi hẳn là cho rằng ta không biết rõ trong lòng ngươi suy nghĩ." Hỏa Thánh giả liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói ra: "Tất Hạo cả nói: "Trong nội tâm của ta suy nghĩ là bảo vệ tông môn, bảo hộ tân quốc, Thay mận đổi đạo chi pháp, hoàn toàn chính xác không tệ. Người hao tổn tâm cơ, hết thể đều tại ngươi tính toán chính giữa. Lúc này sở hữu tài nguyên đều đã vào vị trí của mình, liền nhịn không được muốn động thủ a. Hòa Vân Thánh giả đống nhiên không đầu không đuôi nói một câu. Mọi người nghe không hiểu ra sao? Cái gì thay mận đổi đạo, cái gì tính toán, không biết tại đánh, cái gì lời nói sắc bén. Tất hạo sắc mặt tâm lãnh, nói, hãy bớt sang luôn đi. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hòa Vân Thánh giả cười ha ha, thay mận đổi đạo chi pháp ta cho so ngươi quen thuộc ngươi nếu là cho rằng chỉ dựa vào những kim đan cảnh này để tử liền có thể đủ thành công, không khỏi cũng qua coi thường thiên địa đại kiếp. Tất hạo đồng tử coi rụt lại, lạnh giọng quát, chẳng lẽ ngươi cũng là thi triển thay mận đổi đảo chi pháp mới tránh thoát đại kiếp? Hỏa vân thánh giả nhìn hắn một cái, nói, phóng nhãn thiên hạ, lại có mấy người không phải dùng thay mận đổi đảo chi pháp đâu rồi? ngươi chỉ có thể cho rằng có thể có được phá kiếp đan sao? Tất hạo trong mắt tinh mang đại thịnh, chăm chăm vào hỏa vân thánh giả, sau nửa ngày không nói tiếng nào. hiện tại còn muốn động thủ sao? hỏa vân thánh giả nhạt cười nhạt nói, tất hạo trong mắt tinh mang chỉ trệ, lập tức gầm lên liên tục, giết! Thoại âm rơi xuống, hắn một đạo thần thông đánh ra, song trưởng gian ẩn ẩn có kim sáng lơn lánh, không gian tựa hồ có chút nứt vỡ. Chấp mê bất độ. Hỏa Vân Thánh giả trong mắt kinh miệt chi ý hiện lên, tay phải nhẹ nhàng rối ra, màu trắng ánh sáng nu hòa trước người lập lòe. Cùng lúc đó, cái kia năm tên Hắc Ý Kim Đan cường giả cũng lập tức ra tay, phân biệt đánh hướng thất trưởng lão bọn người. Kim Đan cảnh hỗn chiến, rồi đột nhiên bắt đầu. Thất trưởng lão bọn người vừa ra tay, liền đó có thể thấy được tu vi ta thấp. Trong đó cung trưởng lão tu vi mạnh nhất, giơ tay nhấc chân gian liền có to lớn cao ngạo hùng tráng chí lực, đem trước mặt hắn Hắc Ý nhân áp chế cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Bất quá Hắc nhân Tu Vi cũng là cực cao, ngạnh xanh xanh kháng trụ cùng bạo trí lực, ngăn cản được cung trưởng lão công kích. Mà kim trưởng lão tắt thì cùng hắn trong một gã Hắc Y nhân đánh chính là khó hòa giải, Tu Vi tương xứng. Thất trưởng lão Tu Vi hơi cao, nhưng chỉ là hơi chút chiếm cứ một tia thượng phòng, muốn thắng được lại là rất khó. Mộ Dung vô tình vẫn là chút cơ cảnh Tu Vi, bất quá chân khí của hắn hùng hồn, tinh thần rõ ràng chút nào không rơi vào thế hạ phòng, hắn áo trắng đồng bền, không tùy ý ra tay, mỗi lần ra tay là tuyệt sát chiêu pháp, chỉ là đối diện Hắc kim đan cường giả cũng là Tu Vi không kém, hai người dưới chân nhẹ nhàng giống như xuyên hoa hồ điệp, đánh chính là trông rất đẹp mắt. Ngược lại là Yến Trường Xuân tu vi ngoài dự liệu của mọi người, cho tới nay không làm sao nói, thoạt nhìn tu vi cũng không tính cao tuyệt hẳn rõ ràng đem đối thủ áp chế, đại chiếm thượng phong, đương nhiên đó là một gã Kim Đan cảnh cường giả. Diệp Vân tại 200 bên ngoài lạnh lùng nhìn xem, hắn đem Hỏa Vân Thánh giả cùng tất hạo đối thoại nghe vào tai ở bên trong, như mày, Lao tổ, bọn hắn nói thay mận đổi đạo rốt cuộc là thần thông gì?" Kiếm đạo lao tổ nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói, "Còn đây là Kim Đan cảnh lục trọng trùng kích Kim Đan thất trọng địa tiếp cảnh một loại thủ đoạn." Đang khi nói chuyện liền đem thay mặn đổi đạo chi pháp tinh tế nói đến. Diệp Vân Hạng gì thông minh, chỉ là nghe cái đại khái trong nội tâm liền biết rõ cái gì chuyện gì xảy ra. Trong mấy mắt, hắn đối ứng cái này đã hơn một năm đến chuyện đã xảy ra, lẫn nhau so sánh, đáp án rõ ràng rành rành. Thì ra là thế, thật sự là giỏi tính toán đâu. Diệp Vân sắc mặt càng phát ra lạnh lùng, sắc ý tại trong mắt lập loè. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 373, Hỏa Vân Lai Lịch. Chương 373, Hỏa Vân Lai Lịch. Tự nhiên là giỏi tính toán. Tất Hạo Mưu đồ mấy chục năm vì cái gì là một ngày này, đương hắn theo phát hiện yêu khí đến cuối cùng nhất phát hiện người mang yêu tộc huyết mạch Tô Linh về sau, tâm tình của hắn có thể dùng mừng rỡ như điên để hình dung. Nếu như hết thảy thuận lợi, như vậy không được bao lâu hắn liền có thể đủ vượt qua Kim Đan cảnh thất trọng chỉ muôi hắn có đại kiếp, vì đan phá anh sinh mở ra một cánh cửa sổ hộ. Chỉ là hắn không có dự liệu được, cái này tây đến một kiếm hội cường han đến loại tình trạng này, Hỏa Vân Thánh giả tu vi rõ ràng đạt đến Kim Đan cảnh thất trọng, cái này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, đã trở thành không biết số lượng. Thiên Thần Phong trên không đã chiến thành một đoàn Kim Đan cảnh cao thủ chỉ còn lại có tất hạ cùng Hỏa Vân Thánh giả nhìn lẫn nhau, cũng không có tiếp tục ra tay. Ngươi tu luyện tới Kim Đan cảnh lục trọng cũng thuộc không dễ, ta có thể cho ngươi ba chiêu. Nếu như ba chiêu nội ngươi có thể làm bị thương ta dù là một sợi tóc, hôm nay ta là được toàn bộ ngươi. Bằng không mà nói, cái kia ngày này sang năm liền là ngày dỗ của ngươi." Hỏa Vân Thánh giả nhàn nhạt, nhạt nói ra, trong tiếng nói đều có một cỗ không dung làm trái đích ý chí. Tất Hạo cười lạnh liên tục, Hỏa Vân Thánh giả tu vi tuy nhiên có thể nói là cường đến cùng bố, bất quá còn không có có cường hạn đến có thể làm cho Tất Hạo ba chiêu đều không thể xúc phạm tới hắn mảy may tình trạng. Hai người chúng ta nếu là thật sự chính đạo thủ, chỉ sợ cả ngọn núi đều sụp đổ. Không bằng trước xem bọn hắn phải chẳng có thể phân ra thắng bại. Hoa Vân Thánh giả nhìn xem không chung mười tên bay múa thân ảnh, trầm giọng nói ra. Tất hạo trong mắt thuật nhìn giống như hiện lên một chút do dự, lập tức liền ném chư sau đầu, như vậy cũng tốt. Hắn ước gì như thế, chỉ cần kéo thời gian càng lâu, như vậy tất cả tông đến đây cao thủ liền càng nhiều. Đến lúc đó mặc dù ngươi Hoa Vân Thánh giả tu vi chắc tuyệt, thực sự không chịu nổi nhiều người, cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, là đạo lý này. Kim Đan cảnh cường giả chiến đấu, nguyên bản đủ để đem cả ngọn núi đều đánh thành mảnh vỡ, bất quá Thiên Kiếm Tông đã có một tòa truyền lưu ngàn năm phòng ngự đại trận, đem Thiên Thần Phong hộ ở trong đó tuy nhiên không trung chiến đấu kịch liệt lại cũng không có đối với thiên thần phong tạo thành như dạng tổn thương không bao lâu cung trưởng lão một trưởng đem đối thủ đánh bay máu tươi từ không trung rơi nhìn thấy mà giận mình lại qua một lát tiến trưởng xuân đồng dạng đất thủ trường kiếm trong tay hóa thành một đạo thần hồng xuyên thấu đối thủ vai phải đi theo một trưởng làm cho đối phương triệt để mất đi sức chiến đấu hai người thắng được thất trưởng lão tuy nhiên cũng miễn cưỡng chế trụ đối thủ nhưng là trong lúc nhất thời nhưng không cách nào chiến thắng đối thủ như cũng là vô cùng giằng co ngược lại là kim trưởng lão đối thủ giống như chân khí kéo dài kéo dài rõ ràng lần lần chiếm cứ thượng phong hơn mười chiêu về sau một ngón tay điểm tại kim trưởng lão trước ngực chỉ nhìn thấy vết hoa về ra tinh lực trực tiếp xuyên thấu bộ ngực của hắn kim trưởng lão bại hạ trở đến mộ dung vô tình cùng đối thủ của hắn đã đến thời khắc mấu chốt hai người lúc trước như xuyên hoa hồ điệp chiến đấu đã nhìn không thấy mỗi một chiêu đều cực kỳ trầm trọng toàn thân quang ảnh lập lòe, mỗi một chiêu đều hao phí đại lượng tinh lực nếu ai chậm hơn nửa nhịp hoặc là lực lượng kém hơn một chút như vậy liền rất có thể bị đối thủ lập tức đánh tan một nén nhang về sau mộ dung vô tình rốt cục bắt lấy một cơ hội thân hình rồi đột nhiên biến mất trên không trung sau một khắc ra bây giờ đối với tay bên trái trong tay không biết lúc nào xuất hiện một thanh chiến thương vừa vặn bắt lấy đối phương công kích ra tay chân khí không tục chi tế một thương đánh nát đối thủ xương bả vai ngạo nghệ thắng được thất trưởng lão cũng rốt cục ngăn chặn đối thủ băng linh chi khí ngưng tụ một điểm phá vỡ phòng ngự trực tiếp đâm thủng đối thủ yết hầu rõ ràng đem một gã kim đan cảnh cường giả chém giết tại chỗ năm người xuất chiến bốn người thắng được kết quả như vậy hiển nhiên có chút ra ngoài ý định đang xem cuộc chiến mọi người đều là trì trệ lập tức mãnh liệt hoan hô lên tất hạo nhìn xem hỏa vân thánh giả cười nói không có ý tứ chúng ta trước thắng một hồi Hỏa Vân Thánh Giả ánh mắt đảo qua sau lưng bị thương kim đan cảnh cấp dưới, cười lạnh một tiếng, nói: đã thua, ném đi mặt của ta, như vậy các ngươi cũng không có lưu trên đời này tất yếu, tự hành kết thúc đi." Hắn rõ ràng lại để cho bốn gã kim đan cảnh cấp dưới tự hành kết thúc, nói so giết bốn con kiến còn đơn giản, trong giọng nói căn bản nghe không được nửa điểm phẫn nộ cùng không bỏ. Tất hạ bọn người khẽ giật mình, Hỏa Vân Thánh Giả có phải hay không đầu góc xảy ra vấn đề? Đây chính là bốn gã kim đan cảnh cường giả, bồi dưỡng không đến hao tốn bao nhiêu tài nguyên, tuy nhiên là thuộc hạ của hắn, cũng có thể là nô buộc, nhưng là nói giết liền giết. Không có chờ bọn hắn trên mặt kinh ngạc thối lui, lại chứng kiến bốn đạo huyết hoa rồi đột nhiên mà lên, ngay sau đó cái kia bốn gã kim đan cảnh cấp dưới trực tiếp thế trên mặt đất, thân tử đạo tiêu. Mọi người đều kinh, tất cả mọi người đã châm mặc, cơ hồ không thể tin được chứng kiến đây hết thảy. Bốn gã kim đan cảnh cường giả, rõ ràng thật sự tự hành kết thúc, không có có do dự chút nào, phản phất cái này căn bản không phải thánh mạng của bọn hắn, mà là tại ven đường giết chết một con kiến. Chết rồi hả? Bốn gã kim đan cảnh. Đỗ Thuần Tiên ở đâu có thể tương tin vào hai mắt của mình, không thể tưởng tượng nổi hô hào. Giống như thật sự tự sát. Đoàn hành trình văn vê rủi mắt, phát hiện không có gì lầm, vẻ mặt kinh hãi. Tô Hạo cùng Diệp Vân đồng dạng xem tại trong mắt, hai người trên mặt lộ vẻ khiếp sợ, bọn hắn cũng không thể nào tin nổi bốn gã Kim Đan cảnh cao thủ lại có thể biết tự sát, cái này nếu nói ra, căn bản không có người tin tưởng. Người này đến cùng cái gì lai lịch? Rõ ràng ra lệnh một tiếng, bốn gã Kim Đan cảnh cường giả liền tự sát bỏ mình, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tô Hạo nhìn xem cái kia bốn cỗ thi thể, tiếng nói có chút run rẩy. Kim cảnh, đây chính là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, tu luyện hết thảy đều vì ngưng kết Kim đan, chỉ có Kim cảnh mới xem như thiên đạo tu hành bước đầu tiên bao nhiêu năm rồi, muốn đạp vào kim đan cảnh tu sĩ như cá giết sang sông, nhiều không kể xiết, nhưng là có thể ngưng kết kim đan, quả thực là vạn trong không một. Ngưng kết kim đan độ khó, quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Mỗi một gã kim đan cảnh cường giả, theo tu luyện sơ thủy đến ngưng kết kim đan, không biết lên giá phí bao nhiêu tu luyện tài nguyên, thao phí bao nhiêu linh thạch cùng năng dược. Thế nhưng mà, hiện tại bốn gã kim đan cảnh cường giả, nói chết liền chết, vẫn là tại hỏa vân thánh giả một câu xuống, tự sát thân vong, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi diệp vân bọn người nhận thức. Thật tác động, tiểu tử này có lẽ đến từ một cái đại tông môn chỉ có những đại tông môn kia thiên tài đệ tử mới có vô số tài nguyên cũng sẽ không đem thủ hạ nô bộc đương người xem dù là ngươi tu vi lại cao cũng là đệ tử kiếm đạo lao tổ thanh âm vang lên mà ngay cả hắn đều có chút không dám tin tưởng có ý tứ gì diệp vân vô ý thức mà hỏi cái dạng gì đại tông môn mới có hỏa vân thánh giả loại này đệ tử ngươi cũng đã biết đại tần đế quốc trong có mấy đại tông môn kiếm đạo lao tổ trầm giọng hỏi diệp vân tự nhiên không biết hắn liền tấn quốc đều không có xảy ra làm sao có thể đủ biết rõ đại tần vương triều tông môn sự tình bất quá không đợi hắn trả lời kiếm đạo lao tổ liền tiếp tục nói ta chỉ có một phần ba thân hồn rất nhiều trí nhớ đều thiếu thốn rồi. Bất quá ta có thể nhớ rõ tại Đại Tần Đế Quốc trong có một cái Đại Tông môn, tên là Huyền Nguyên Tông, phóng nhãn toàn bộ Đại Tần Đế quốc cũng là số một số hai tồn tại. Trong Tông Thiên Tài đệ tử mỗi một gã đều có kim đan cảnh cường giả với tư cách nô buộc, đã chết hoàn toàn do bọn hắn điều khiển. Không biết cái này cái gọi là hỏa vân thánh giả có phải hay không đến từ Huyền Nguyên Tông. Huyền Nguyên Tông, Diệp Vân nhíu mày, trong mắt tinh mang trợn lóe lên, hắn lần đầu tiên nghe được Huyền Nguyên Tông danh tự, cũng đã thật sâu khắc trong đầu. Huyền Nguyên Tông ngoại trừ bồi dưỡng được một nhóm lớn Kim đan Cảnh cường giả với tư cách trong tông cao cấp nhất Thiên Tài đệ tử nô bộc bên ngoài, còn thờ phụng dùng dưỡng cổ chi pháp đến bồi dưỡng đệ tử. Dưỡng cổ chi pháp có ý tứ gì? Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi. Cái gọi là dưỡng cổ chính là thượng cổ vu tộc một loại bí pháp, đem mấy chục loại độc vật phóng cùng một chỗ, tùy ý chúng lẫn nhau can xé, thẳng đến còn lại cuối cùng cái tiên là mạnh nhất một chỉ sẽ gặp tĩnh tâm bồi dưỡng. Một khi trưởng thành là có thể phát huy ra khó có thể tin thực lực. Kiếm đạo lao tổ trầm rãi nói. Diệp Vân khẽ giật mình, tiếng nói lạnh như băng. Lão tổ ngươi nói là Huyền Nguyên Tông sẽ để cho môn hạ đệ tử tàn sát lẫn nhau, sau đó tuyển ra người mạnh nhất đến tính tâm bồi dưỡng, những người mạnh nhất này là ngươi nói những có được kia Kim Đan cảnh nội bộ tiên tài đệ tử. Kiếm đạo lão tổ tiếng nói nghiêm trọng, đúng vậy, đã là như thế. Cho nên cái này Hỏa Vân Thánh giả rất có thể là Huyền Nguyên Tông chi nhân. Diệp Vân thở sâu, như thế tông môn quả thực là ngoan độc đã đến cực hạn, đối với tại đệ tử của mình cũng như này tàn nhẫn, đối với ngoại nhân, tự nhiên là càng thêm không quan tâm, Kim Đan cảnh cao thủ mạng trong mắt bọn hắn, rõ ràng cùng con sâu cái tiếng không có quá lớn khác biệt. Hỏa Vân Thánh giả Ngươi có thể là đến từ Huyền Nguyên Tông." Diệp Vân bỗng nhiên bước ra hai bước, lạnh giọng quát. Hỏa Vân Thánh giả ánh mắt ngưng tụ, rơi vào Diệp Vân trên mặt. Diệp Vân chỉ cảm thấy một cỗ phảng phất lưỡi dao sắc bén giống như khí kình đánh vào trên mặt, may mà hắn thân thể cường hãn, linh hồn chi lực cũng cường đại vô cùng, mới không có bị tia mắt kia làm bị thương. Hỏa Vân Thánh giả trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, trong mắt tinh mang lập lòe, nhìn Diệp Vân sau nửa ngày, sau đó khẽ gật đầu, không thể tưởng được tại đây Man Hoàng chi địa, rõ ràng còn có người có thể nhận ra bọn tọa đến từ Huyền Nguyên Tông, thật sự là ra ngoài ý định đâu. Hắn trên mặt dáng tươi cười, đưa tay trên không trung hư điểm vài cái, chỉ thấy hắn trước người cái kia năm tên kim đan cảnh cường giả thi thể bên trên hiện lên một đạo kim quang, ngay sau đó liền chứng kiến năm miếng kim đan theo trên thi thể lao ra, huyền nổi giữa không trung. Hỏa Vân Thánh giả nhẹ nhàng một chảo, đem năm miếng kim đan nắm trong tay, lại nhìn thoáng qua Diệp Vân, sau đó đối với Tất Hạo vừa cười vừa nói: "Các ngươi nếu là có thể đủ thương được rồi ta, cái này năm miếng kim đan liền là của ngươi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy một chương 374, bằng mặt không bằng lòng. Chương 374, bằng mặt không bằng lòng. Hỏa Vân Thánh giả tiếng nói nhàn nhạt không có chút nào vi thủ hạ của mình thân vẫn mà có nửa phần khổ sở ngược lại là chảo của bọn hắn kim đan trên mặt mang cười tất hạo đồng tử co rụt lại đây chính là năm miếng kim đan nguyên vẹn kim đan kế hoạch của hắn chính giữa nhất định phải có đầy đủ kim đan tốt nhất là nguyên vẹn kim đan mới có thể lợi dụng quán đỉnh chi pháp đem tô linh cưỡng ép tại trong thời gian ngắn tu vi tăng lên tới cùng hắn muốn phản phất tình trạng dùng để chống cự thiên kiếp chỉ là muốn đem kim đan cảnh tu sĩ đánh chết vốn là khó khăn chớ nói chi là thu hoạch nguyên vẹn kim đan kim đan cảnh tu sĩ trừ phi cam tâm tình nguyện hoặc là không có chút nào chống cự. Nếu không bọn hắn cơ hồ cũng sẽ ở cuối cùng một khắc hao hết trong kim đan tất cả lực lượng đến liều chết đánh cược một lần, khi đó mặc dù bất tử, bọn hắn kim đan cũng cơ hồ hao hết lực lượng, cần thời gian dài mới có thể khôi phục lại. Một khi bọn hắn gặp phải tuyệt cảnh, thậm chí hội tự bạo kim đan, căn bản không được phép ngươi thu hoạch. Tất hạo kế hoạch chính giữa là từ từ đồ trì, lợi dụng các loại bí pháp, âm nhu đến tận khả năng thu hoạch nguyên vẹn kim đan. Hiện tại trước mắt liền có năm miếng nguyên vẹn kim đan, chỉ cần chiến thắng Hỏa Vân Thánh giả, liền có thể đủ đơn giản thu hoạch. Húm hô, Hỏa Vân Thánh giả nói chính là bọn người mà không phải tất hạ một người chỉ cần ở đây tất cả mọi người đồng loạt ra tay, Hỏa Vân Thánh Giả như thế nào ngăn cản. Tất Hạo lạnh lùng nhìn xem hắn, đông nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. "Ta tấn quốc các vị tu sĩ, đã cái này Huyền Nguyên Tông cuồng vọng chi đồ nói như thế rồi, như vậy chúng ta liền liên thủ đưa hắn chém giết, tuyệt đối không thể phóng hắn trở về." Bằng không mà nói, hậu hoạn vô cùng. Về phần cái này năm miếng kim đan, đến lúc đó liền do tất cả tông chọn lựa ra tinh nhuệ nhất đệ tử đến đây tiếp nhận trong đó lực lượng, tranh thủ để cho ta tấn quốc nhiều ra mấy cái kim đan cảnh cửa giả. Kỳ thật căn bản không cần hắn nói, cơ hồ tất cả mọi người đối mặt năm miếng kim đan đều là nhìn chằm, chằm trong nội tâm dị động chỉ là rất nhiều tông môn không có giống dạng cường giả, là lòng có nghị cách cũng không dám biểu đạt đi ra. Hôm nay Tất Hạo nói chuyện như vậy, tự nhiên không có không muốn. Đúng vậy, cái này Hỏa Vân Thánh giả chém giết ân Mô Mô, còn giết tôn môn chủ, thủ hạ của hắn càng là hung tàn, chém giết ta tấn Quốc mười mấy tên tinh nhuệ đệ tử, thù này không thể không có báo, mọi người không cần có bất luận cái gì cố kỵ, toàn lực ra tay, đánh chết cái thằng chó này. Hôm nay là ta tấn Quốc tu hành giới sinh tử tồn vong ngày, nếu người nào còn sinh lòng dị đoan, liền đừng trách mọi người không van xin mặt. Kim Đan cảnh thất trọng lại có thể thế nào? chẳng lẽ tu vi cao liền có thể đủ giết lung tung người vô tội? còn muốn bắt ta tấn quốc thiếu nữ, thiên địa công đạo ở đâu? đúng vậy, Tô linh tuy nhiên người mang yêu tộc huyết mạch, nhưng đó cũng là ta tấn quốc tu hành giới sự tình, cùng các ngươi đại tần đế quốc huyền nguyên tông không có bất kỳ liên quan. hiện tại đem kim đan giao ra đây, thành khẩn nhận lầm, có lẽ tất hạo tiền bối cùng mọi người lòng có thiện ý, tha cho ngươi một cái mạng. nếu như hắn là thật tâm tình ngộ, đến cũng không phải là không thể được phóng hắn một con đường sống. tình cảm quần chúng sục sôi, tựa hồ mỗi một người đều lòng đầy căm phẫn, muốn chém giết hỏa vân thánh giả, vì chết đi tu sĩ báo thù. Diệp Vân cùng Tô Hạo bọn người lạnh lùng nhìn xem tất hạo, trong nội tâm cười lạnh không thôi. Tất tiền mối, không biết cái này năm miếng kim đan như thế nào, mạnh phân. Có phải hay không sở hữu tông môn thế lực đều có tư cách đến kế thừa trong đó lực lượng, tìm hiểu kim đan chỉ mỗi hắn có phát tác. Nhưng vào lúc này, một thanh niên buồn rười rượi trong đám người vang lên. Nguyên bản vẫn còn lòng đầy căm phẫn mọi người lập tức ngay ngắn hướng chớ co lên tiếng, ánh mắt bắn pha tới, rơi vào tất hạo trên mặt. Diệt hỏa vân thánh giả, bọn hắn mới không nốc. Hỏa vân thánh giả hạng gì tu vi, kim đan cảnh thất trọng, một ánh mắt liền có thể đủ đem cơ cảnh cao thủ bán chết. Tu vi như thế như thế nào ngăn cản? rất hắn chính là kim đan cảnh cường giả chức trách, cùng bình thường đệ tử không có có bất kỳ quan hệ gì. bọn hắn chỗ quan tâm chính là nếu như đạt được cái kia 5 miếng kim đan, phải như thế nào phân phối? Có phải là thật hay không như tất hạo nói, từng cái tông môn bất luận lớn nhỏ đều có thể kế thừa trong đó lực lượng, tìm hiểu kim đan áo nghĩa. Nếu thật là như thế, như vậy tấn quốc tu hành giới có lẽ sẽ có biến hóa nghiêng trời lệ đất. Tất hạo ánh mắt đảo qua mọi người, gật đầu nói, đó là tự nhiên, cái này năm miếng kim đan chính là đánh chết ta mấy chục thông đạo ác đồ di vật, tự nhiên là quy ta tấn quốc tu hành giới các phái sở hữu. Ta ở chỗ này tam đoan, ở đây sở hữu tông môn đều có thể đạt được kế thừa Kim Đan chi lực cùng tìm hiểu áo nghĩa tư cách. Tất tiền Bối không hổ là Kim Đan lục trọng vương giả, trí tuệ như thế khí độ, chỉ sợ đơn giản liền có thể đủ vượt qua thất trọng đại kiếp, đến lúc đó đan phá anh sinh, trở thành ta Tấn Quốc ngàn năm qua duy nhất nguyên anh, kỳ lao tổ. Muốn thành tựu nguyên anh, liền phải có lồng ngực khí độ, tiền bối lồng ngực rộng lớn như biển, lòng mang thiên hạ, chính là đời ta mẫu mực, sau ngày hôm nay, toàn bộ Tấn Quốc tu hành giới liền lấy tiền Bối vi tôn. Ta Tấn Quốc tu hành giới có tất hảo tiền Bối tồn tại, thật sự là đời ta rất may, có tiền Bối thủ hộ, Tấn Quốc tu hành giới ngày sau bất khả lượng. Kể từ hôm nay, mọi người lợi dụng tất hảo tiền bối như thiên lôi sai đầu đánh đó, không được có bất kỳ dị nghị gì. trong lúc nhất thời, A Duẩn Ninh hót mã thí tân bút âm thanh không dứt bên hai, tại quảng trường từng cái nơi hẻo lánh vang lên. Diệp Vân thờ ơ lạnh nhạt, nhìn thấy hỏa vân thánh giả chỉ là lặng lặng quan sát, trong mắt thậm chí mang theo một tia trào phúng cùng thương cảm, phảng phất đang nói một đám con sâu cái kiến, rõ ràng đang thương lượng như thế nào nuốt mất một đầu voi, thật là tức cười. Lão tổ, kim đan cảnh thất trọng đến cùng là dạng gì tu vi? Cung lục trọng so sánh với, hội có bao nhiêu sai biệt? Diệp Vân tâm thần chầm xuống, truyền âm cho kiếm đạo lão tổ. khác biệt. Một trời một vực vân bùn, ngươi nói có bao nhiêu khác biệt? Ta lúc trước đã từng nói qua, hôm nay chuyện không thể làm, vẫn là lập tức bước ra tự đi. Hiện tại càng phải như vậy. Nếu như chỉ là kim đan cảnh vậy cũng mà thôi, thế nhưng mà cái này huyền nguyên tông tiểu hỗn đã đã vượt qua kim đan thất trọng thiên địa đại kiếp, khoảng cách đan pha anh sinh chỉ là một bước ngắn, chân khí trong cơ thể hắn đã hoàn thành biến trước, căn bản không phải tất hảo tiểu gia hỏa kia có thể chống lại. Kiếm đạo lao tổ đem hết thể đều thấy rõ, lạnh lùng trả lời. Diệp vân sắc mặt thay biến, nếu là thật như kiếm đạo lao tổ theo như lời như vậy, chuyện này thái cũng rất nghiêm trọng rồi. Có lẽ thật sự hội tất cả mọi người đồng loạt ra tay, cũng sẽ bị Hỏa Vân Thánh Giả diệt sát. Sư Tôn, có phải hay không các người mang theo linh nhi cùng Huyên di các nàng nên rời đi trước? Diệp Vân sau lùi lại mấy bước, rơi xuống thất trưởng lão cùng Tô Hạo bên cạnh. Thất trưởng lão cùng Tô Hạo như mày, ngay ngắn hướng nhìn hắn một cái, có chút khó hiểu. Ta có một loại cảm giác, nếu như hiện tại không đi, như vậy sẽ thấy không có cơ hội, có lẽ hôm nay sẽ là ta Thiên Kiếm Tông đại kiếp. Diệp Vân không thể nói trong chúng sinh chuyển hồn tháp của mình đã ẩn tàng một gã không biết cái gì cảnh giới kiếm đạo lão tổ, nói cho hắn biết kim đang thất trọng cùng lục trọng ở giữa trên lệch căn bản không thể dùng tính bằng lẽ thường. Thất trưởng lão than nhẹ một tiếng, sớm đã không còn lúc trước cuồng vọng, nói nhỏ: "Ngươi cho lo lắng kỳ thật trong lòng chúng ta tin tưởng." Kim Đan thất trọng cùng Lục trọng ở giữa trên lệnh căn bản không thể độ lượng. Nhưng là, chuyện hôm nay ngọn nguồn là tại Linh Nhi trên người, bất kể là Hỏa Vân Thánh Giả vẫn là Tất Hạo cũng sẽ không phóng nàng rời đi. Tất Hạo trong nội tâm như đồ ta theo Hỏa Vân Thánh Giả đích thoại ngự trong lẫn ẩn đoán được, ngươi không sẽ rõ. Tô Hạo sắc mặt lúng tụ, lạnh giọng hỏi: "Tất Hạo toán tính chuyện gì?" Thất trưởng lão nhìn hắn một cái, do dự một chút. Tất Hạo chính là là muốn lợi dụng Linh Nhi để ngăn cản Kim thất trọng thiên địa lại tiếp, đây cũng là cái gọi là thay mận đổi đạo chi pháp. Diệp Vân bước ra, nói thẳng đến. Tô Hạo khẽ giật mình, trong khoảnh khắc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, trong mắt lộ vẻ khó có thể tin, hắn chính là tông môn lão tổ, sao có thể đi như thế sự tình. Thất trưởng lão lạnh lùng nói, Kim Đan lục trọng mặt đối với Thiên Điệu đại kiếp, muốn độ kiếp ngoại trừ dùng tu vi ngạnh kháng bên ngoài, là có hai chủng biện pháp, một là có được phá kiếp đan, một hạt xuống dưới, kiếp số tạt tán. Hai là thi triển thay mệnh đổi đảo chi pháp, bất quá giống như cần thay thế chi nhân chính là dị tộc, hơn nữa tu vi cùng ứng kiếp chi nhân không kém bao nhiêu. Tô Hạo khó hiểu, nói thế nhưng mà linh nhi cùng tất hạo tu vi phản phất thiên địa khác biệt như thế nào thì triển thay mận đổi đảo cho nên hắn hội mưu đồ bí mật đây hết thảy thu hoạch một ít kim đan lợi dụng bí pháp đối với linh nhi cưỡng ép thi triển quán đỉnh chi thuật khiến cho tu vi tại trong thời gian ngắn tăng lên tới kim đăng cảnh thay mận đổi đảo trợ hắn độ qua thiên kiếp dễ nghe giọng nữ tại mấy người vang lên bên hai, lại chứng kiến thủy thanh huyên chậm rãi đi đến tô hạo lông mày nhíu lại cầm chặt thê tử tay trong mắt lộ vẻ lo lắng cùng chịu mến không thể tưởng được hắn cư nhiên như thế tàn nhẫn ta ngược lại muốn nhìn cái này thay mận đổi đảo chi pháp thật sự có dùng sao Thủy Thanh Huyên ánh mắt rơi vào tất Hạo trên mặt, tiếng nói như trước bình thản, lại tựa hồ như nhiều hơn một tia tức giận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, Quy 1 chương 375, ta xem trước một chút. Chương 375, ta xem trước một chút. Thủy Thanh Huyên gần đây cực kỳ hòa khí, chưa bao giờ thấy nàng gặp lộ tức giận, mặc dù là Tô Hạo cái này 20 năm đến cũng không có thấy Thủy Thanh Huyên chính thức tức giận, bất quá nhưng bây giờ có thể cảm nhận được nàng do trong nội tâm nổi lên một vòng phẫn nộ. Tô Hạo đem trong lòng bàn tay thê tử tay nắm thật chặt, có chút kinh ngạc mà hỏi thăm, "Huyền nhi ngươi là làm thế nào biết cái này thay mệnh đổi đảo chi pháp?" Thủy Thanh Huyên nhìn về phía Trượng Phu, ánh mắt trở nên nhu hòa một ít, Ôn Nu nói: "Muốn vượt qua Kim Đan cảnh tất trọng đại kiếp, thì triển thay mận đổi đảo chi pháp, quan trọng nhất là lựa chọn một gã dị tộc, nhân tộc liền chọn yêu tộc, mà yêu tộc tắc thì chọn nhân tộc. Mấy ngàn năm qua, tuy nhiên tuyệt đại bộ phận yêu tộc đã bị phong ấn, bất quá vẫn là sẽ có yêu tộc trên đời này qua lại, chúng ta tuy nhiên không phải dùng Kim Đan nguyên anh những cảnh giới này đến mệnh danh, bất quá tại tu hành trên đường cũng gặp được thiên địa đại tiếp, mà thay mận đổi đảo chi pháp là dễ dàng nhất, phổ biến nhất lựa chọn." Thì ra là thế, không thể tưởng được tất hạo cái này lao xuống sinh cư nhân như thế lòng dạ ác độc. Tô Hạo trong mắt tinh mang hiện lên, phẫn nộ cơ hồi hóa thành hỏa diễm phun ra đến. Chỉ là, Linh Nhi tu vi như thế chi trinh lệnh, làm sao có thể gánh vác được thiên kiếp? Cho nên hắn tĩnh tâm nhu đồ, đem Linh Nhi có được yêu tộc huyết mạch sự tình truyền bá ra ngoài, khiến cho Đại Tần Đế quốc trong co kim đan cảnh cao thủ đến đây, sau đó liền một mẹ hốt gọn, cướp lấy bọn hắn kim đan, cường thịnh trở lại đi luyện hóa quán thâu đến Linh Nhi trong cơ thể. Thủy Thanh Huyên lạnh lùng nói ra, không có khả năng, Linh Nhi thân thể làm sao có thể thừa nhận được được kim đan lực lượng? Tô Hạo khẽ giật mình, khó mà tin được. Linh Nhi thân chạy xuôi lấy yêu tộc huyết mạch, chỉ cần lợi dụng bí pháp đem trong cơ thể nàng huyết mạch thức tỉnh, sẽ gặp tại trong thời gian ngắn hóa thân yêu tộc. Một khắc này Linh Nhi thân thể cường đại vô cùng, đủ để dung nạp kim đan năng lượng. Tất Hạo muốn không phải lâu dài, mà là ngắn ngủn một nén nhang, thậm chí mấy hơi thở công phu, chỉ cần có thể ngăn cản được hai đạo ba lửa thiên kiếp thần lôi, như vậy liền vậy là đủ rồi. Thủy Thanh Huyên đối với cái này giống như rất tin tưởng, tiếng nói nhanh chóng. Tô Hạo trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ dám không tin nghe được đây hết thảy, thực sự quá kinh hãi, không thể tưởng tượng chỉ sợ một lượng miếng kim đan năng lượng tịnh không đủ để lại để cho linh nhi tu vi tại trong thời gian ngắn đạt tới kim đan cảnh à muốn ngăn cản kim đan thất trọng thần lôi có lẽ phải có kim đan cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ tu vi mới là thất trưởng lão lạnh giọng nói ra trong mắt sát ý ngưng thực thủy thanh huyên mỉm cười vừa muốn nói chuyện chỉ thấy một đạo thân ảnh bay vút tới rơi ở trước mặt mọi người một quả kim đan không đủ cho nên hắn sẽ nhiều chuẩn bị mấy miếng người xem hỏa vân thánh giả trong tay có 5 miếng nếu như năm miếng vẫn là không đủ có lẽ kim trưởng lão thất trưởng lão cung trưởng lão bọn người đã ở hắn tính toán ở trong người đến tiếng nói lạnh như băng không mang theo nửa phần cảm xúc, lại là mộ dung vô tình. thất trưởng lão bọn người nhìn xem mộ dung vô tình, không khỏi hít sâu một hơi. nếu quả thật như mộ dung vô tình theo như lời, như vậy tất hạo mưu đầu có thể nói âm tàn tới cực điểm. đã như vậy, chúng ta đây cũng không thể khiến hắn sống khá giả, nghĩ biện pháp lại để cho hắn cùng hỏa vân thánh giả lưỡng bại câu thương, chúng ta tốt từ giữa đất lợi. diệp vân tiếng nói lạnh như băng như đao. mấy người ánh mắt rơi vào tất hạo trên mặt, giống như sắc bén trường kiếm, sắc ý ngưng thực bọn hắn căn bản không quan tâm bị tất hạo cảm nhận được giờ phút này tất hạo hoàn toàn không có có tâm tư cùng dư lực bận tâm bọn hắn mặt đối với hỏa vân thánh giả cái này vượt qua kim đan thất trọng đại kiếp tuân thủ hắn không dám có nửa điểm phân tâm chư vị mời theo ta một trận chiến tất hạo đống nhiên hét lớn một tiếng liền chứng kiến kim trưởng lão cùng yến trưởng xuân rơi vào bên cạnh của hắn mấy tên thân ảnh từ không trung rồi đột nhiên xuất hiện lại là chuyện rời tới đỗ hoa sinh nguyên lai like ngươi cũng còn sống đồng dạng tu luyện đến kim đan cảnh tất hạo ánh mắt đảo qua không khỏi vui mừng quá đỗi không trung một gã tóc hoa dâm lão giả lăng không mà đứng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Hòa vân thánh giả. Tham kiến lão tổ. Đỗ Thuần Tiên trên mặt nổi lên một vòng mừng rỡ, quỳ một chân trên đất. Này danh đầu hoa mắt bạch lão giả, lại là Đỗ gia bên trên hai đời gia chủ, tương truyền đã sớm tại trăm năm trước qua đời, rõ ràng còn sống trên đời, tu vi vậy mà đạt đến kim đan cảnh ngũ trọng. Người lão gia hỏa này còn chưa có chết, ta làm sao có thể chết? Đỗ gia lão tổ Đỗ Hoa Sinh trầm giọng quát. Tới tốt lắm, có ngươi cùng ta liên thủ, cái này Hỏa Vân Thánh giả hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tất Hạo cười ha ha. Không riêng gì ta đã đến, Đoàn Viêm lão gia hỏa kia cũng tới. Đỗ Hoa Sinh quay đầu, nhìn về phía mặt khác một bên hư không chỉ thấy hư không chính giữa một gã lao giả râu tóc bạc trắng mặc một bộ kim sắc trường bào, ngực theo lên một đầu ngũ trào kim long rõ ràng là đến từ tấn quốc vương thất hoàng gia gia ngài lao nhân gia nguyên lai còn tại thế đoàn ân xa cùng đoàn hành trình chứng kiến không trung mặc kim sắc long bảo lao giả không khỏi quá sợ hãi sau một khắc hai đầu gối quỳ xuống đất bà quỳ chín gấu người này mặc kim sắc long bảo lao giả lại là bên trên hai đời tấn quốc hoàng đế tại 100 năm trước cũng đã đem vương vị chuyển cho nhi tử từ nay về sau bế quan khổ tu đoàn ân xa cùng đoàn hành trình chỉ là tại hơn 20 năm trước Bái kiến hắn một mặt sau đó liền chuyển đến đoàn viêm trùng kích kim đan cảnh thất bại đã thân tử linh tiêu tin tức cái đó nghĩ đến rõ ràng còn còn sống đoàn viêm ngươi lão gia hỏa này rõ ràng cũng tu luyện tới kim đan cảnh lục trọng xem ra ngươi cũng kẹt tại thiên địa lôi kiếp phía trên tất hạo khẽ giật mình lập tức vui mừng quá đối. năm đó tất hạo cùng đoàn viêm quan hệ cực kỳ không tệ hai người thường xuyên luận bàn lẫn nhau xác minh đối với cảnh giới linh ngộ đều là lấy được kích lợi nhiều có đoàn viêm cái này kim đan cảnh lục trọng cường giả tại đối với chém giết hỏa vân thánh giả tất hạo đã có vượt qua năm thành năm chắc nghe nói thằng này lao tử đệ tử ngược lại là muốn biết một chút về Kim Dan Cảnh thất trọng đến cùng có được cái dạng gì lực lượng. Một giọng nói trên không trung vang lên, chỉ thấy hỏa vân thánh giả sau lưng một chỗ không gian xuất hiện rung động, lập tức một thân ảnh chậm rãi đi ra, chỉ thấy một gã thân mặc hắc bảo lão giả ngưng lập hư không, trong tay một thanh chiến phủ đèn kỳ sáng loáng sáng. Tưởng trùng, là ngươi cái này lão tiểu tử, nguyên lai like tất cả mọi người không có chết. Tất Hạo nhìn sang, cười to liên tục. Ta nếu chết rồi, ngươi lão tiểu tử đó có phải hay không muốn chiếm đoạt ta tề dương tông? Hắc bảo lão giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào hỏa vân thánh giả trên người, lạnh lùng nói, ngươi giết Ân Tố Liên. Kim đang Cảnh thất trọng, uy phong thật to. Hỏa Vân Thánh Giả sắc mặt thông dong, nhìn hắn một cái, nói: "Ta giết con sâu cái kiến nhiều không kể xiết, căn bản sẽ không nhớ rõ. Các ngươi còn có ai không?" "Không có người, vậy thì động thủ đi." Hỏa Vân Thánh Giả ánh mắt đảo qua không trung năm tên Kim Đan cảnh cường giả, lộ vẻ khinh thường. Tế Dương Tông lão tổ tưởng trùng, tu vi đạt tới Kim Đan cảnh ngũ trọng. Đỗ gia lão tổ Đỗ Hoa Sinh cũng là Kim Đan ngũ trọng tu vi, mà Tất Hạo cùng Đoàn Viêm thì là Kim Đan lục trọng, chỉ có Kim trưởng lão chỉ là Kim Đan nhị trọng tu vi. Năm người dùng ngũ hành vị đem Hỏa Vân Thánh Giả vây ở trong đó, trong tay Hoa Quang Âm thẩm hiện, tùy thời đều sẽ ra tay. Tất cả tông đệ tử nghe lệnh, các ngươi tại ta Thiên Kiếm Tông tông chủ Yến Trường Xuân dưới sự dẫn dắt bố trí đại trận, nhất định phải đem chọn tòa Thiên Thần Phong đều vây quanh, phòng ngừa Hỏa Vân Thánh Giả thoát đi. Tất Hạo tiếng nói sáng sủa, vẫn còn như tiếng sấm. Yến Trường Xuân chần chờ một chút, ánh mắt đảo qua Thất trưởng lão bọn người, sau đó liền nhảy xuống, mang theo tất cả tông đệ tử bố trí đại trận. Lão thất, ngươi cùng mộ dung tiểu tử tới, cùng chúng ta cùng một chỗ chém giết Hỏa Vân Thánh Giả, Tô Hạo tiểu tử ngươi đem vợ của mình nữ có được, chờ giết Hỏa Vân Thánh Giả, ta sẽ cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Tất Hạo nhìn Thất trưởng lão bọn người một mắt, quát lớn. Thất trưởng lão trong mắt hơi híp Tinh mang hiện lên, hắn vừa muốn nói chuyện lại nghe đến mộ dung vô tình thanh âm vang lên. Các ngươi đánh các ngươi là, ta cùng thất trưởng lão lúc này lực trận, học tập một hai. Tất hạo hiển nhiên thật không ngờ mộ dung vô tình hội không nghe hắn hiệu lệnh, trực tiếp cự tuyệt hắn, không khỏi lông mày nhíu lại, giận dữ. Cái kia chờ ta đem hỏa vân thánh giả chém giết về sau, mới hảo hảo dạy ngươi một phen tôn sư trọng đạo đạo lý. Mộ dung vô tình không sao cả địa nhún vai, đối với tất hạo đích thoại ngữ căn bản lơ đến. Thất trưởng lão thấp giọng nói, mọi người coi chừng một ít, kim đan cảnh giao thủ không phải chuyện đùa, tốt nhất thừa dịp của bọn hắn giao thủ, không dành hắn chú ý chi tế, chúng ta ly khai nơi đây. Tô Hạo cùng Diệp Vân gật gật đầu, đối với đề nghị này đương nhiên không có có gì nghị. Không đổi, Kim Đan cảnh hậu kỳ cao thủ đối chiến, hảo hảo tìm hiểu một phen, có lẽ sẽ có chỗ tốt rất lớn. Mộ Dung vô tình khoát khoát tay, trong mắt hiện lên một tia hứng phấn. Thất trưởng lão cùng Tô Hạo bọn người khẽ giật mình, có chút bất đắc dĩ, Mộ Dung vô tình tựu là như thế tính tình, lại để cho hắn vông tha cho quan sát Kim Đan cảnh cường giả giao chiến, tuyệt đối sẽ không đồng ý. Khi bọn hắn phân ra thắng bại phía trước, chúng ta đi không được. Thủy Thanh Huyền thanh đống nhiên vang lên. Chỉ giáo cho. Tô Hạo khẽ giật mình, vô ý thức mà hỏi. Thủy Thanh Huyền cười nhạt một tiếng, Nói, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện, chúng ta đã bị Hỏa Vân Thánh Giả thần thức tập trung, mặc dù chạy ra vạn dặm cũng sẽ bị hắn tìm được. Làm sao có thể? Thất trưởng lão cùng Tô Hạo khẽ giật mình, hít sâu một hơi. Bọn hắn hạng gì tu vi, rõ ràng đối với cái này hồn nhiên không biết, cái này Kim Đan cảnh thất trọng Hỏa Vân Thánh Giả, đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Không chung, Tất Hạo chờ năm người đem Hỏa Vân Thánh Giả bao bọc vây quanh, trong tay quang ảnh lập lòe, Kim Đan đại chiến hết sức căng thẳng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 376, Ngũ hành phục ma. Chương 376, Ngũ hành phục ma. Hòa Vân Thánh Giả bị 5 người vây quanh, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, như trước bình tĩnh không dòng, trong ánh mắt thậm chí hiện lên một tia trào phúng cùng kinh thường, phản phất vây quanh hắn cũng không phải năm tên Kim Đan cảnh cao thủ, mà là năm chỉ còn sâu cái kiến. "Còn có hay không người?" Hỏa Vân Thánh Giả nhàn nhạt hỏi. "Ha ha, hòa Vân Thánh Giả ngươi thực cho rằng vượt qua thất trọng đại kiếp về sau liền có thể vô địch sao? Thật sự là ngây thơ. Hôm nay bị chúng ta vây khốn, ngươi lả chắp cánh cũng có trốn. Bất quá, hôm nay ta cũng cho ngươi một con đường sống, chỉ cần cầm trong tay năm miếng Kim Đan dâng lên, hơn nữa đem sở hữu công pháp đang dự tài liệu Pháp bảo chờ chờ đều giao ra đây, sau đó tự đoạn một tay, ta có thể thả ngươi rời đi." Tất Hạo cười to liên tục, trong mắt hắn, Hỏa Vân Thánh Giả đã là cá nằm trên tớt, tùy tiện bài bố. "Ta lại hỏi một câu, thật sự không có người rồi hả?" Hỏa Vân Thánh Giả lạnh lùng đảo qua Tất Hạo gương mặt, lại hỏi một tiếng. "Nói nhảm quá đi, có chúng ta năm người tại, không cần người bên ngoài." Đoàn Viêm tuy nhiên đã hơn 200 tuổi, nhưng là tính tình như trước trái rực, nghe vậy nộ quát một tiếng, trong tay vầng sáng ửng lánh, liền muốn thẳng vọt lên. "Không nổi, chúng ta cho hắn một cái lựa chọn." Đỗ Gia lão tổ khoát, khoát tay, ngăn trở Đoan Viêm. "Đúng vậy, Dù sao tu luyện tới Kim Đan cực kỳ không dễ, vượt qua Thất Trọng Đại kiếp càng là không dễ, không nói Thượng Tiên, có Đức Hiếu Sinh, là Hỏa Vân Thánh Giả trên người của hắn, có lẽ sẽ có một ít đối với Thiên Đạo chí lý đặc biệt lĩnh ngộ. Thế Dương Tông lão tổ tưởng trùng gật gật đầu, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Tưởng trùng lão đệ lời này nói không sai, Hỏa Vân Thánh Giả ngươi ngoại trừ pháp bảo cùng công pháp bên ngoài, đem đối với Thiên Đạo lĩnh ngộ cũng giao ra đây à, bằng không đợi chúng ta bắt, đó chính là muốn thi triển siêu hồn thủ đoạn, cái loại này đau đớn chắc hẳn ngươi là nghe nói qua. Tất Hạo con mắt nhắm lại, gật đầu nói nói. Kim trưởng lão tu vi khá thấp, hắn căn bản không có tâm tư đi bức bách Hỏa Vân Thánh giả, tu vi yếu nhất trong lòng của hắn suy nghĩ tận là như thế nào mới có thể tại kế tiếp trong chiến đấu giữ được tính mạng, dù sao Kim Đan cảnh thất trọng cao thủ nếu như sắp chết phản công, hắn cái này điểm nhất định là chủ công phương hướng. Nhị sư huynh, không muốn cùng hắn giao dài, bảy trận a. Kim trưởng lão lạnh giọng quát, chỉ có bố trí xuống trận pháp, đem tất cả mọi người lực lượng tương liền cùng một chỗ, hắn có thể đủ ngăn cản được Kim Đan thất trọng Hỏa Vân Thánh giả chủ kích. Cũng tốt, bảy trận. Tất Hạo hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc thân hình lượn trong tay mấy đạo pháp bảo bắn ra rơi ở trên hư không chính giữa, nương lập bất động. Tưởng trung cùng đoàn viên bọn người nghe vậy, cũng không có chút gì do dự, trong tay vầng sáng lừng lánh, mấy đạo pháp bảo bắn vào không trung. Cơ hồ là thời gian nháy con mắt, chợt vẹn 15 kiện pháp bảo tại 5 người bên cạnh thân rơi xuống, vầng sáng lừng lánh gian đem 5 người liền cùng một chỗ, đem chìm vào tại sáng chói quang hành chính giữa. Ngũ hành phục ma trận. Tất hạo hét lớn một tiếng, trong khoảnh khắc ánh sáng như hoa tăng mạnh, không trung chỉ thấy 5 tôn tượng thần không mà hiện, đứng sừng sững ở hư không chính giữa. Năm tòa tượng thần giống như tiểu sơn một loại, mỗi một tòa hình thái khác nhau, có trận mắt nhìn, có bình tĩnh phong dòng, có mặt mũi hiền lành có âm trầm quỷ dị, còn có một tòa lại là thấy không rõ khuôn mặt, toàn thân nổi lên nhạt nhạt kim sắc qua mang. Ồ, oh, không thể tưởng được tấn quốc loại địa phương nhỏ này rõ ràng không ai biết Ngũ Hành Phục Ma trận tồn tại, bất quá các ngươi đây chỉ là không hoàn toàn tiểu Ngũ Hành Phục Ma trận, căn bản không coi là chính thức Ngũ Hành Phục Ma. Hòa Vân Thánh Giả ánh mắt đã qua, không có chút nào sợ hãi, ngược lại trên mặt nổi lên một vòng vui vẻ. Cái này Ngũ Hành Phục Ma chính là buồn tọa trăm năm trước ngẫu được một tòa kỳ trận, từ lúc vài ngàn năm trước cũng đã chôn vùi ở thế gian, hôm nay mới xuất hiện, ngươi như thế nào biết được? Tất hạo hừ lạnh một tiếng. Ta như thế nào biết được ngươi liền không cần biết rõ. Bất quá nếu là hôm nay mới như thế, vì sao mấy người bọn họ lại có thể tu tập? Sợ là vừa rồi ngươi thần niệm truyền thua bởi bọn hắn, lúc này mới bố trí xuống a. Hoa Vân Thánh giả nhàn nhạt nói ra. Đó là tự nhiên, chúng ta đều là tìm hiểu không gian pháp tắc Kim đan Cảnh cường giả, chính là pháp trận tự nhiên có thể lập tức hiểu được. Đoàn Viêm cười to nói. Đúng vậy, ngươi cũng là Kim đan Cảnh cường giả, chẳng lẽ không biết đối với trận pháp linh ngộ hội có thế nào thần dị tốc độ sao? Tưởng Trung lạnh lùng nói. Hoa Vân Thánh giả trong mắt mang theo một tia thương cảm xem của bọn hắn từ lệnh một tiếng nói ngũ hành phục ma trận chính là thời kỳ thượng cổ nhân tộc tuyệt thế cường giả đối kháng ma tộc sát trận há lại sẽ là các ngươi bọn này không nhập lưu gia hỏa có thể nắm giữ còn nữa cái này không chọn vẹn không được đầy đủ tiểu ngũ hành phục ma cũng dám trở thành trận pháp thật sự là không biết sống chết ít nói nhảm thằng này gian ngoan mất linh đem hắn đã giết là cướp lấy kim đan Đỗ hoa sinh long mày trao lên hắn đỉnh đầu này toàn nộ mục kim cương giống như tượng thần trong khoảnh khắc phát ra gầm lên giận dữ giống như lôi bạo đột khởi đem chọn cái thiên không đều tạc lung lay sắp đổ ngũ hành phục ma vạn thánh tụ lực tất hạo năm người đồng thời hét lớn một tiếng chỉ thấy bọn hắn đỉnh đầu năm tòa tượng thần lập tức buộc phát ra chói mắt hoa quang, mỗi một đạo hào quang trong gần uy năng đã cường hãn đến khó có thể tin cảnh giới. nếu có người có thể tinh tế cảm ngộ, liền sẽ phát hiện mỗi một đạo hào quang đều là năm người tu vi tụ hợp cùng một chỗ mới có thể có được, nhưng mà quang mang như vậy lại đồng thời xuất hiện năm đạo, chia làm năm cái phương hướng hướng phía hỏa vân thánh giả nhanh chóng ban tới. hỏa vân thánh giả tuy nhiên là kim đan thất trọng địa kiếp cảnh, chỉ là kim đan thất trọng cùng lục trọng tại thuần túy trên lực lượng cũng không có quá mức trên lệ lớn. Địa kiếp cảnh ưu thế ở chỗ độ qua thiên địa lôi kiếp, thần hồn đạt được hoàn toàn ngưng luyện, nguyên bản chắc chắn đến mức tận cùng kim đan đã ở lôi kiếp trong sức mạnh xuất hiện một ít ra nước, những vết rách này hội theo thời gian trôi qua cùng đối với thiên đạo tiến thêm một bước lĩnh ngộ mà triệt để nữ vỡ, đến lúc đó là đan phá anh sinh, thành tựu nguyên anh cảnh. Năm người lực lượng nguyên nay đã đủ để cùng Hỏa Vân Thánh giả chống lại, thậm chí có lẽ không rơi vào thế hạ phong, hiện tại thông qua ngũ hành phục ma trận đồng thời xuất hiện năm đạo công kích như vậy, tại tất hạ bọn người xem ra, đủ để đem Hỏa Vân Thánh giả lập tức đánh cho trọng thương. Chỉ là Hỏa Vân Thánh giả trên mặt nhưng như cũng không có chút nào sợ hãi. Ánh mắt của hắn hơi đổi, trong tay xuất hiện một mặt gương đồng. Hòa Vân Thánh giả nhẹ nhàng du lên, mặt này chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ gương đồng đống nhiên chia ra làm năm, phân biệt lơ lửng tại thân thể của hắn bốn phía, đối mặt Nam Đạo cường Đại công kích. Tại gương đồng đúng chỗ khoảng cách, Nam Đạo công kích cũng ngay lập tức tới, chuẩn xác không sai đánh trúng gương đồng. Cương Đại như thế công kích đến, cái này năm mặt gương đồng có lẽ khoảng cách nứt vỡ, chỉ để bị phá hủy mới đúng. Nhưng là đối mặt mạnh như thế hung hãn công kích, năm mặt gương đồng rõ ràng không chút sức mẻ, chẳng những không có bất luận cái gì hư hao, mặt kính bên trên lại xuất hiện một đoàn mở mị khí vụ, ngay sau đó xương mù tản ra. Liền chứng kiến ngũ đạo quang hoa còn nguyên phản xạ đi ra ngoài, bắn về phía năm tòa tự thần. Ai cũng không thể tưởng được, đối mặt như thế công kích, hỏa vân thánh giả chẳng những không có chút nào chật vật cùng mất trật tự, ngược lại đem năm đạo công kích đều phản xạ trở về. Cái này hoàn toàn vượt quá chỗ dự liệu của mọi người. Tất hạo bọn người quá sợ hãi, đối với cái này đạo công kích trong ẩn lực lượng, bọn hắn trong nội tâm cực kỳ tin tưởng. bất kể là cái kia một đạo chỉ cần đánh trúng bọn hắn, là thân tử đạo tiêu kết cục, kém cỏi nhất cũng sẽ trọng thương, triệt để mất đi sức chiến đấu. ngũ hành chuyển rời, phục mang một chỗ. Tất hạo dù sao cũng là kim đang cảnh lục trọng cường giả. Số 300 tuổi hắn kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú, phát giác không đúng lập tức điều khiển trận pháp. Chỉ thấy năm tòa tượng thần trong lúc đó biến mất trên không trung, đón lấy lại ở bên cạnh 10 trượng tả hữu địa phương xuất hiện, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc lợi dụng không gian na zi né tránh gương đồng phản xạ vầng sáng. Năm tòa tượng thần vừa mới trên không trung xuất hiện, lại là năm đạo khí thế rộng rãi vầng sáng theo trong mắt của bọn hắn nhanh chóng bắn mà ra, hơn nữa trên không trung giao hội, lập tức ngưng tụ thành một đạo quang ảnh nước lũ, hóa thành thần hồng, rơi thẳng mà xuống. Thần hồng phảng phất đã vượt qua không gian, lập tức liền xuất hiện tại Hỏa Vân Thánh Già đỉnh mà lúc này cái kia năm mặt gương đồng còn tại thân thể bốn phía cũng không kịp hội tụ đến đỉnh đầu ngăn cản đạo này thần hồng chỉ là mặc dù tại loại này thời khắc cũng nhìn không tới hỏa vân thánh giả trên mặt có nửa phần hoảng sợ, phảng phất đạo này thần hồng sẽ không để cho hắn đã bị bất luận cái gì tổn thương. Thần hồng ngay lập tức rơi xuống đánh trúng hỏa vân thánh giả đỉnh đầu, rõ ràng không có chút nào trở ngại, trực tiếp xuyên thấu từ đỉnh đầu chui vào, theo lòng bàn chân rót ra khắp cả người thông thấu. Thần hồng sệt qua thân thể của hắn trực tiếp trong người muốn nổ tung lên, xa xa nhìn lại chỉ thấy vạn đạo quang mang theo thân thể của hắn từng cái trong lỗ chân lông bắn ra mà ra hóa thành một đoàn quang ảnh. Thần Hồng xuyên thấu hỏa vân thánh giả thân thể, bắn về phía đại địa. May mà đạo này thần hồng tại công kích thời điểm cũng không phải thẳng tắp rơi xuống, mà là hơi có trên trễ, thần hồng lao thiên thần phong mà đi, đánh trúng vào hơn 10 dặm bên ngoài một cái ngọn núi. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, bị đánh trúng ngọn núi trong khoảnh khắc nứt vỡ, đầy trời sương mù xám trên không trùng tràn ngập, vô số thật nhỏ đá vụn bắn ra đi ra, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức là ngàn trượng, bị đánh tới cổ thụ núi đá, đều suy thũng. Lão Tất, ngươi có phải hay không quá vọng động rồi?" Tưởng Chung nhíu mày, trầm giọng nói ra. "Đúng đấy, lão Tất ngươi quá xúc động." Cái này một đạo phục ma một chỗ quá cường đại, trực tiếp đem Hỏa Vân Thánh giả người này cho xóa đi, khả năng Kim Đan hội bị hao tổn, huống chi trong tay hắn còn có 5 miếng Kim Đan, nếu như bị hư hao rồi, cái kia chính là được không bù mất ta. Đoàn Viêm gật gật đầu, quát lớn. Hỏa Vân Thánh giả chính là độ qua thiên địa lôi kiếp Kim Đan cảnh thất trọng cao thủ, không thể tưởng được đối mặt Ngũ Hành Phục Ma trận cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, thật sự là không thể tưởng được. độ Hoa Sinh lắc đầu, tựa hồ có chút đáng tiếc. Đúng vậy, chờ hôm nay sự tình rồi, lão tất người muốn đem cái này Ngũ Hành Phục Ma trận mắt trận bí pháp nói cho chúng ta biết, coi như đền bù tổn thất. Tưởng Trung lạnh lùng nói ra đúng đúng đã có cái này ngũ hành phục ma trận chúng ta liền có thể liên thủ tiến về trước đại tần đế quốc cũng chưa chắc không có lực đánh một trận đoàn viêm gật gật đầu cười ha ha tất hạo nhìn bọn hắn một mắt ánh mắt rơi vào như cũng là một đoàn kim quang hỏa vân thánh giả trên người đột nhiên tựa hồ cảm nhận được cái gì như mày xa xa diệp vân cùng thất trưởng lão bọn người nhìn xem không trùng kim đan đại chiến về sau cái kia đoàn quang ảnh cũng là cao mày sư tôn có phải hay không có chút không đúng à diệp vân đỗng nhiên cảm nhận được trong nội tâm một cỗ không hiểu kinh hàn chi ý tựa hồ có một cỗ khó có thể ngăn cản nguy hiểm lãng biếng tới Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 377, Kim Quang Phá ngũ hành. Chương 377, Kim Quang Phá ngũ hành. Thất trưởng lão trong ánh mắt một đạo băng lam hiện lên, dù muốn thấy rõ sở kim quang bên trong đích hỏa vân thánh giả, lại cảm thấy con mắt một hồi đau đớn, căn bản không cách nào nhìn ra mảy may. Tô Hạo tự nhiên cũng là cũng giống như thế, hắn cực lực ngắm nhìn, nhưng không cách nào chứng kiến mảy may. Hỏa Vân Thánh giả chẳng những không chết, mà ngay cả thương đều không có đã bị nửa phần. Đột nhiên, thủy thanh Huyen thanh âm trên không trung vang lên, truyền vào mọi người trong thai. Bốn phía mọi người tự nhiên không tin liên thất trưởng lão bọn người không cách nào nhìn thấu trong đó, thủy thanh huyên chỉ là một cái không cách nào tu luyện phàm nhân, sao có thể đủ nhìn thấu kim quang bên trong đích hỏa vân thánh giả? bất quá diệp vân lại là biết rõ, thủy thanh huyên chính là hy linh yêu tộc chi nhân, có lẽ có lấy một loại đặc thù thiên phú thần thông, phát triển đến mức tận cùng có thể nhìn thấu hết thảy. thủy thanh huyên mặc dù không có chút nào tu vi, lại có thể nhìn thấu bất luận cái gì trúc cơ cảnh tu sĩ cảnh giới, thậm chí là tu luyện công pháp, về phần kim đan cảnh phải chăng có thể nhìn thấu cũng không phải biết. tô hạo cùng thất trưởng lão mấy người tự nhiên sẽ hiểu thủy thanh huyên bổn sự, không khỏi nhíu mày, đã thủy thanh huyên nói như thế rồi nghĩ như vậy đến hỏa vân thánh giả tiểu cũng không bị thương. hỏa vân thánh giả nếu như tại đây năm đạo thần hồng hội tụ sau hình thành phục ma tấm lụa hạ đều có thể bất tử, như vậy thực lực của hắn không khỏi cũng quá kinh khủng. thất trưởng lão cùng tô hạo nhìn nhau, đều thấy được khiếp sợ, hai người đồng thời gật đầu, chậm rãi lui về phía sau hai bước. diệp vân trong nội tâm minh bạch, hắn hai vị sư tôn là muốn thừa dịp cái lúc này thoát đi thiên thần phong, nếu không một khi chờ hỏa vân thánh giả cùng tất hạo phân gia thắng bại, như vậy bọn hắn tiểu không bao giờ nữa muốn muốn đi nha. nếu như tô linh cùng thủy thanh viên rơi xuống tất hạo trong tay, tất nhiên là bị cưỡng ép quán thâu linh lực kích phát trong cơ thể yêu tộc huyết mạch thức tỉnh, thân thể đạt được thật lớn tăng cường, đủ để thừa nhận kim đan năng lượng dốc vào, liền thi triển thay mặn đổi đảo chi pháp, dùng để chống cự thiên địa lôi kiếp. Kết cục như vậy như thế nào cũng không thể đủ khiến nó phát sinh, hiện tại chỉ có mau chóng rời đi. Chỉ là cả tòa thiên thần phong đều bị phong tỏa, muốn chạy đi phải trải qua hiến trường xuân tay. Tô Hạo cùng thất trưởng lão cùng tông chủ hiến trường xuân kỳ thật quan hệ không tệ, hiến trường xuân tại chuyện lần này kiện trông được giống như bất công, kỳ thật đối với Tô Linh em thầm giữ kín, bằng không mà nói đã sớm liên thủ thi trưởng lão, đem Tô Linh bắt giữ, chắc hẳn hắn sẽ không chính thức ngăn trở. Trọng điểm là ở tất hạo cùng Hỏa Vân Thánh Giả trên người, hai người tu vi đều cao đến không thể tưởng tượng nổi, huống hồ Thủy Thanh Huyền đã từng nói qua, Tô Linh khả năng đã bị Hỏa Vân Thánh Giả thần thức tập trung, dù là chạy ra vạn dặm cũng sẽ bị hắn tìm được. Hỏa Vân Thánh Giả có tu vi như thế, có thể dùng thần thức tập trung sau đuổi giết vạn dặm, như vậy tất hạo tự nhiên cũng không có thể sẽ không, bởi vậy mặc kệ cái kia một phương thắng được, đều vạn dặm truy kích, trừ phi là lưỡng bại câu thường mới có có thể chạy thoát. Thất trưởng lão cùng Tô Hạo chỉ là lui về phía sau hai bước, liền nghĩ tới trong đó mấu chốt, trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Thử xem xem, dù sao thử xem lại không sao. Diệp Vân đem hai người do dự xem tại trong mắt, nhỏ giọng nói ra. Tô Hạo cùng thất trưởng lão khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, thử xem lại không sao. Nếu là thật đào thoát, cái tiêu tự nhiên tốt nhất. Nếu như chạy không thoát, cùng tình cảnh hiện tại cũng không có cái gì khác nhau. Tô Hạo cùng Thủy Thanh Huyên quả quyết sẽ không khả năng đem Tô Linh bỏ xuống, như vậy rời đi. Mà Diệp Vân sớm lúc trước liền cho thấy lập trường, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tô Linh. Tô Hạo cùng Diệp Vân sẽ không rời đi, thất trưởng lão như thế nào lại một mình ly khai đâu rồi? Bởi vậy, bất kể như thế nào, trốn không thoát đi cùng lưu tại nguyên châu cũng không có bất kỳ bất động, vì cái gì không thử thử? Bốn người nhìn nhau, minh bạch trong đó mấu chốt, không chút do dự, mang theo Tô Linh cùng tâu Ngâm Tuyết lập tức hướng Thiên Thần Phong hạ bỏ chạy. Chỉ là, không có chờ bọn hắn đi đến dọc theo quảng trường, liền nghe được một tiếng vang thật lớn, lập tức kim quang đầy trời, đem trọn phiến thiên địa đều vật che chắn ở. Kim quang mãnh liệt bắn ra, toàn bộ thiên không đều có một cỗ kinh khí tại bắt đầu khởi động, tuy nhiên không phải rất mãnh liệt, đã có một loại kỳ lạ lực lượng, đem bốn phương tám hướng linh khí đều hấp thu tới. Diệp Vân bọn người đột nhiên quay đầu lại, đã thấy đầy trời giữa kim quang, Hỏa Vân Thánh Giả lặng lặng mà đứng, sắc mặt thông dòng, không có chút nào sợ hãi, hắn con mắt khẽ Bốn phương tám hướng linh khí lại mãnh liệt tới, ngay lập tức dũng mãnh vào trong cơ thể của hắn. Thiên địa vô cực, kim quang quyết. Hỏa vân thánh giả thanh âm quanh quẩn tại thiên thần phong trên không, rõ ràng địa chui vào mỗi người lỗ tai. Trong một chớp mắt, liền chứng kiến đầy trời kim quang thu vào, rõ ràng hội tụ thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, bị Hỏa Vân Thánh Giả giữ tại lòng bàn tay, vẫn còn như thực chất. Kim quang quyết ba chữ vừa ra khỏi miệng, liền chứng kiến cái kia lớn nhỏ cỡ nắm tay kim sắc quang cầu ầm ầm mà ra, hướng phía Kim trưởng lão đỉnh đầu tượng thần hư ảnh gấp bắn đi. Kim quang vượt qua thời không, cơ hồ không tốn phí bất luận cái gì thời gian cũng đã xuất hiện tại trước tượng thần vương hưu một tiếng kim quang trực tiếp xuyên thấu tượng thần hư ảnh theo mặt khác một bên chui ra kim sắc quang cầu xuyên thấu kim trưởng lão đỉnh đầu tượng thần về sau không có chút nào dừng lại trên không trung mạnh mà chuyển biến ngay lập tức xuyên thấu tượng trùng đỉnh đầu tượng thần hư ảnh ngay sau đó kim sắc quang cầu không có bất kỳ trở ngại tại trong nháy mắt liền đem còn lại ba đạo tượng thần hư ảnh nổ lỗ kim sắc quang cầu mới trên không trung hơi chậm lại sau đó ba thoáng một phát hóa thành nhân vân năm quả tượng thần hư ảnh như trước đứng sừng sững ở hư không chính giữa nhìn về phía trên như trước uy thế như sóng lớn không dung nhìn gần Ngay tại sau một khắc, năm tòa tượng thần hư ảnh bên trên đống nhiên xuất hiện từng đạo rất nhỏ cực kỳ kim sắc quang mang, vẫn còn như lông châu một loại. Ngay sau đó, lông châu hình dáng kim sắc quang ảnh mạnh mẽ mà khuyết tán ra, trải rộng tượng thần hư ảnh toàn thân, mạnh mẽ nhập vào cơ thể mà ra. Chỉ thấy năm tòa tượng thần hư ảnh trong khoảnh khắc kim quang bùng lên, quang ảnh sáng chói, sau một khắc liền loành thoáng một phát bay lên, hóa thành nghiến vân. Ngũ hành phục ma trận, rõ ràng bị một cái nho nhỏ kim sắc quang cầu rách nát xé Tất hạ bọn người chỉ cảm thấy trong lòng một hồi kịch liệt đau nhức, máu tươi từ trong miệng thẳng bắn ra, hóa thành đóa đóa huyết hoa từ trên trời giáng xuống, rơi tứ phương. Năm người một cái lảo đảo, thân hình có chút run rẩy, trên không trung lui về phía sau mấy trượng mới đứng vững thân hình. Tất hạ bọn người trên mặt lộ vẻ khó có thể tin, bọn hắn mắt thấy thần hồng đem hỏa vân thánh giả đục lỗ, toàn thân bị thần hồng đâm thủng, kim mang theo trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, hẳn là triệt để đả thương nặng hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là vì cái gì trong chớp mắt cái kia tuân gia kim quang lại lại nhớ tới hỏa vân thánh giả trong tay, hóa thành đủ để đục lỗ hư không kim sắc quan cầu, lập tức đem ngũ hành phục ma trận phá vỡ, như vậy đơn giản đơn giản. Năm người hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm kinh hãi giống như cơn sóng gió động trời, mang đến vô cùng ủy thế bên kia lưu tiểu gia hỏa các ngươi muốn đi đi không được hỏa vân thánh giả thanh âm vang lên hắn thậm chí liền nhìn đều không coi xem tất hạ bọn hắn một mắt ánh mắt lại lạc tại diệp vân bọn người trên người diệp vân cùng thất trưởng lão bọn người nguyên bản đã bị cái này kim sắc quang cầu cho khiếp sợ đến dừng bước nghe vậy càng là chỉ trệ triệt để xoay người lại ai nói phải đi kim đang cảnh cao thủ chiến đấu hạng gì chân quý chúng ta chỉ là đi xa một ít có thể hảo hảo tìm hiểu diệp vân hừ một tiếng không sợ hái chút nào nói hỏa vân thánh giả mỉm cười nói như thế tốt lắm tỉnh ta đây thần thức điều tra tuy nhiên không hưởng phí khí lực gì lại luôn sẽ có chút ít khó chịu. Diệp Vân cùng thất trưởng lao mấy người sắc mặt trầm xuống, bọn hắn quả nhiên đã bị hỏa vân thánh giả thần thức tập trung. Thủy Thanh Huyên nói không sai. Mấy người ánh mắt theo Thủy Thanh Huyên trên mặt hiện lên, không thể tưởng được Thủy Thanh Huyên cái này không cách nào tu hành yêu tộc, rõ ràng có thể cảm nhận được hỏa vân thánh giả thần thức, thậm chí còn có thể cảm nhận được bọn hắn bị hỏa vân thánh giả thần thức tập trung. Cái này đến từ hy linh yêu tộc nữ tử, thật sự là quá thần kỳ. Còn có ai không? Các ngươi năm tốt như kém một chút đâu? Ta nói, các ngươi cái này ngũ hành phục ma trận là không trọn vẹn, căn bản phát huy không xuất ra huy lực chân chính. Hiện tại tin sao? Hỏa Vân Thánh Giả ánh mắt lúc này mới rơi xuống Tật Hạo trên mặt, nhàn nhạt, nhạt nói ra: "Tật Hạo sắc mặt lạnh như băng, nương trọng đã đến cực hạn, Hỏa Vân Thánh Giả thực lực xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn, cái này ngũ hành phục ma trận tuy nhiên không được đầy đủ, nhưng là phát huy ra uy lực đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, đưa bọn chúng năm người lực lượng hợp cùng một chỗ, Hoàn Mỹ dung hợp, hơn nữa mỗi Tôn Tượng Thần Hư ảnh đều phát ra một đạo như thế lực lượng cường đại, lại lần nữa dung hợp thành một đống, uy lực như vậy, hẳn là nguyên anh cảnh hạ vô địch thủ. Mới đúng, thế nhưng mà vì cái gì lại bị Hỏa Vân Thánh Giả đơn giản phá giải? Cái này không cách nào giải thích, quá không thể tưởng tượng nổi." Chẳng lẽ sách cổ kinh điển bên trên ghi lại có sai, độ qua thiên địa lôi kiếp kim đan cảnh thất trọng cao thủ, bọn hắn chẳng những thần hồn đã nhận được khó có thể tin ngưng luyện, chân khí trong cơ thể cũng tăng cường gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Tất Hạo căn bản cũng không tin hội có chuyện như vậy phát sinh, tu vi đã đến hắn loại tình trạng này, đối với kim đan từng cái cảnh giới đều cực kỳ hiểu rõ, thậm chí nguyên anh cảnh một ít huyền bí cũng có lĩnh ngộ. Kim đan thất trọng cùng kim đan lục trọng tại chân khí phẩm chất bên trên cũng không có quá lớn tăng lên, thần hồn tuy nhiên đạt được ngưng luyện, cũng sẽ không cường ra rất nhiều. Thế nhưng mà như thế nào mới có thể giải thích hỏa vân thánh giả mạnh như thế hung hãn công kích đâu rồi? Ta nói các ngươi không được, ta không phải bình thường kim đan cảnh thất trọng, các ngươi là không sẽ rõ. hoặc là nói, các ngươi những thiên về này góc kết ngồi đại giếng, làm sao có thể đủ thấy được kim đan cảnh chính thức huyền bí đâu rồi? nếu như chỉ là đơn giản tăng lên một ít chân khí cùng ngưng luyện thần hồn, vì đan pha anh sinh đánh rất xuống hài lòng trụ cột, cái kia này thiên địa lôi kiếp cũng không tránh khỏi rất đơn giản một ít. hỏa vân thánh giả gác tay mà đứng, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, tất hạo như cũng là không thể tin được thần sắc, bên cạnh đoàn viêm cùng tưởng trùng bọn người cũng là như thế. xa xa. Diệp Vân khẽ chau mày, hắn nghe được theo chúng sinh chuyển hồn tháp trong truyền đến thanh âm. Thiên địa nói không sai, thiên địa lôi kiếp chính là là đáng sợ đến bậc nào đại kiếp, nếu cho rằng có thể đơn giản vượt qua, cái kia không khỏi cũng quá mức cấu chí. Diệp Vân thở sâu, ngưng thần hỏi, "Lão tổ, làm sao bây giờ?" Thoạt nhìn Hỏa Vân Thánh giả đã thắng định rồi. Hỏa Vân Thánh giả dễ dàng như thế đem tất hạ bọn người tạo thành ngũ hành phục ma trận phá vỡ, dùng tu vi của hắn, trận này ít lại làm chiến, thắng bại đã phân. Đợi đến lúc Hỏa Vân Thánh giả đem tất hạ bọn người xử lý hoàn tất, như vậy sẽ gặp đối mặt Tô Linh cùng Thủy Thanh Huyền, dùng Diệp Vân cùng tất trưởng lão bọn người tu vi Tuyệt đối ngăn cản không nổi hắn. Trong khoảnh khắc, Diệp Vân mặt sắc mặt nghiêm trọng đã đến cực hạn, âm trầm tựa hồ có thể nhỏ nước đến. Hừ, thằng này tại giả vờ giả vịt, vừa rồi một kích cũng đã hao phí hắn đại lượng chân khí cùng thần hồn lực lượng, cho dù hắn có thể thắng được, cũng sẽ không như trong tưởng tượng của người như vậy đơn giản. Kiếm đạo lao tổ thanh âm tại Diệp Vân trong đầu quen quần. Diệp Vân lông mày nhíu lại, ánh mắt rơi vào hỏa vân thánh giả trên người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Quy 1 chương 378, Bạo Nguyên An. Chương 378, Bạo Nguyên An. Giả vờ giả vịt. Diệp Vân trong nội tâm tràn đầy kinh ngạc. Trận tưởng tượng liền đã minh bạch, hỏa vân thánh giả tuy nhiên là kim đan thất trọng cường giả, nhưng là đối mặt tất hạo bọn người bố trí ngũ hành phục ma trận, mặc dù có thể phá giải cũng tất nhiên sẽ trả giá thật lớn một cái giá lớn. Hiện tại hắn thần hồn cùng chân khí đều đã bị thật lớn tiêu hao, cũng là bình thường. Sư tôn, có lẽ chúng ta có cơ hội ly khai. Diệp vân quay người, tiếng nói đẹp thấp. Thất trưởng lão cùng tô hạo nhìn hắn một cái, có chút khó hiểu. Tất hạo bọn người cũng không có bị quá nặng tổn thương, mà hỏa vân thánh giả tuy nhiên phá giải ngũ hành phục ma trận, chắc hẳn tiêu hao cũng là thật lớn, bọn hắn tâm đó tất nhiên còn sẽ có một trận chiến, rất có thể lưỡng bại câu thương mặc dù hỏa vân thánh giả thắng được, thực lực cũng chăm không còn một. Diệp vân thấp giọng giải thích, trăm không còn một lại là như thế nào? Linh nhi trên người thần thức ấn ký lại không có cách nào tiêu trừ. Tô Hạo cho mày, thấp giọng trả lời. Nếu như bọn hắn lưỡng bại câu thương, mặc dù linh nhi trên người có thần trí của bọn hắn ấn ký, nhưng là bọn hắn tu vi đại giảm, cảm ứng khoảng cách có lẽ hội biến đoạn. Chỉ cần chúng ta chạy ra đầy đủ khoảng cách, tối thiểu có thể kéo dài một ít thời gian. Chỉ cần lại nghĩ biện pháp đem linh nhi trên người thần thức cấn ký tiêu trừ, cái kia là được rồi. Diệp vân Phi tốc nói ra, thất trưởng lão cùng Tô Hạo trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Diệp vân đích thoại ngữ tự nhiên có một ít đạo lý chỉ là Diệp Vân chính là là đến từ biên man thị trấn nhỏ thiếu niên tu luyện cũng không quá đáng ngắn ngủ mấy năm thời gian khoảng cách Kim Đan cảnh còn kém cực xa làm sao có thể đủ hiểu được những này Diệp Vân tự nhiên không biết những này chỉ là tại hỏa Vân Thánh giả phá vỡ ngũ hành phục ma trận khoảng cách kiếm đạo lao tổ liền lên tiếng nhắc nhở bảo hắn biết hiện tại có lẽ là một cơ hội kiếm đạo lao tổ chân thật tu vi đến cùng cường Han đến loại tình trạng nào Diệp Vân không có cách nào đánh giá chắc Lão nhân này lúc này chỉ có một/ phần ba thân hồn rất nhiều trí nhớ đều thiếu thốn nhưng hắn đối với Kima cảnh thậm chí nguyên anh cảnh cũng không phải rất coi trọng như vậy hắn chính thức tu vi chắc hẳn cũng tuyệt đối đạt đến nguyên anh cảnh hắn đã như vậy nói đến hiện nhiên sẽ không bắn tên không đích hẳn là có chút đạo lý độ qua thiên địa lôi kiếp sau đích kim đan cảnh cao thủ bố trí thần thức cẩn ký, muốn tiêu trừ cực kỳ khó khăn nếu như chúng ta như vậy thoát đi hoàn toàn chính xác có rất lớn khả năng đào thoát bọn hắn đuổi giết nhưng là cũng chỉ là thời gian ngắn chỉ cho tới lúc hỏa vân thánh giả tu vi khôi phục ngự kiếm mà đến ngay lập tức vạn giảm chúng ta là chạy trốn tới thiên nhai hải giáp cũng là vô dụng không bằng thừa dịp giờ phút này bọn hắn có khả năng xuất hiện lưỡng bại câu thương cơ hội ở chỗ này đem ân ân đoán đoán cùng nhau giải quyết ngay tại thất trưởng lão cùng tô hạo muốn làm quyết định thời điểm thủy thanh huyên thanh Âm bỗng nhiên vang lên diệp vân ba người khẽ giật mình hiếu kỳ nhìn về phía nàng không phải không minh bạch thủy thanh huyên theo như lời mà là muốn thừa dịp của bọn hắn lưỡng bại cầu thương cơ sẽ ra tay đem hỏa vân thánh giả hoặc tất hạo giải quyết hết điều này có thể sao nếu như có thể mà nói cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn không có khả năng không có khả năng chúng ta không có khả năng thoát đi chuyện hôm nay chính là tất hạo tĩnh tâm ăn bài mà hỏa vân thánh giả tu vi càng là siêu tuyệt đã tránh né đã là vô dụng vậy thì Dung cảm đối mặt là Thủy Thanh Huyên nhàn nhạt nói ra, trong tiếng nói nghe không được có nửa phần bối rối cùng hoảng sợ. "Huyên Nhi, ngươi tuy nhiên có được Thiên Phú thần thông, nhưng là đối với tu luyện chi đạo vẫn là không hiểu nhiều lắm. Mặc dù Hỏa Vân Thánh Giả cùng Tất Hạo Liều cái lượng bại câu thường, chúng ta cùng nhau lên cũng cơ vốn không phải đối thủ." Tô Hạo nắm thê từ tay, thấp giọng nói ra. Thủy Thanh Huyên tự nhiên cười nói, nói, "Chưa thử qua, ai có thể biết đâu rồi?" Tô Hạo cùng thất trưởng lão không có chú ý, Diệp Vân lại thấy được Thủy Thanh Huyên trong mắt chợt lóe lên kiên quyết, không khỏi trong nội tâm sững sờ, có chút nói không ra cảm giác. "Đúng vậy, Tô phu nhân nói rất đúng, kim đang cảnh thất trọng cường giả." Tu vi của hắn cùng lực lượng, cơ hồ không cách nào đánh giá, đối mặt toàn thịnh hắn, chúng ta là đồng loạt ra tay cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Không bằng thừa dịp của bọn hắn lưỡng bại câu thương chi tế, đem thập tử vô sinh cục diện đánh thành cửu tử nhất sinh. Đột nhiên, Mộ Dung Vô Tình thanh âm tại Diệp Vân bọn người trong tai vang lên. Tô Hạo khẽ giật mình, lập tức trên mặt hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, "Vô Tình, ngươi nguyện giúp ta?" Mộ Dung Vô Tình lạnh lùng nói, "Ta cũng không phải muốn giúp ngươi, mà là muốn thể nghiệm váng một phát kim đan cảnh hậu kỳ cường giả, công kích của bọn hắn bên trong sẽ có cái dạng gì thiên đạo chí lý." Tô Hạo khẽ giật mình, lập tức cười khổ một tiếng, ngươi quả nhiên là tu luyện của ma, đều loại này lúc sau, lại có thể biết là loại ý nghĩ này. Bất quá trong lòng hắn biết rõ, việc này nguyên bản cùng Mộ Dung vô tình không có có bất kỳ quan hệ gì, nếu như hắn muốn ly khai, giờ phút này ai cũng ngăn không được hắn. Nhưng là hắn lại lựa chọn lưu lại, tuy nhiên ngựa khí lạnh như băng nói là muốn thể nghiệm thoáng một phát kim đan cảnh hậu kỳ cường giả thực lực, kỳ thực vẫn là lựa chọn tương trợ Tô Hạo. Thủy Nha đầu cùng Mộ Dung tiểu tử nói rất đúng, chạy trốn không phải biện pháp, đã như vậy chúng ta tiểu tùy thời mà động, đợi đến lúc bọn hắn phân ra thắng bại liền lập tức ra tay, tranh thủ lớn nhất xác suất thành công. Thất trưởng lão gật gật đầu. Tiếng nói ép tới cực thấp. Diệp Vân trong lòng biết việc này đã không cách nào cải biến, chỉ là thầm thở dài một tiếng, sở hữu do dự liền bị hễ quét là sạch, cuộc chiến sinh tử, không được phép có nửa điểm phân tâm. Thật sự là gian ngoan mất linh, mặc dù mấy người các ngươi thực lực có mạnh hơn nữa ra cái vài lần, hoàn mỹ dung hợp lẫn nhau lực lượng, cũng không thể nào là hỏa vân đối thủ của tiểu tử đó, thật sự là ngây thơ tới cực điểm. Kiếm đạo Lao tổ đem quyết định của bọn hắn xem tại trong mắt, chừm ấm lên. Diệp Vân tâm thần chỉ bảo, cười nói, lao tổ đừng nội, ta cảm giác, cảm thấy chuyện hôm nay sẽ không dễ dàng như vậy xong việc, có lẽ chúng ta thật sự có cơ hội đưa bọn chúng chém giết đâu." Kiếm đạo lao tổ nóng nảy, nói lão, tiêu các ngươi đám này công phu nẹo quào, muốn cùng độ qua thiên địa lôi kiếp kim đan cảnh thất trọng chống lại, quả thực là si tâm vọng tưởng, là dùng con kiến đối kháng voi đều không đủ dùng hình dung các ngươi ở giữa trên lệnh. Kiếm đạo lao tổ tự nhiên sốt ruột, nếu như Diệp Vân thân tử linh tiêu, như vậy thần hồn của hắn cũng không có khả năng bền bỉ. Đặc biệt là cái kia chúng sinh chuyển hồn tháp đã cùng Diệp Vân tâm thần tương liên, tuy nhiên Diệp Vân cũng không có chính thức đi tìm hiểu, phát huy ra nó chính thức lực lượng, bất quá lại chỉ dùng để tâm huyết câu thông, linh hồn đấng khác đã sớm dùng tâm huyết tương liên, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn nếu như Diệp Vân thân tử linh tiêu trong chúng sinh chuyển hồn tháp như vậy vận chuyển pháp trận tự nhiên đình chỉ như vậy kiếm đạo lao tổ liền không cách nào đạt được trong đó có thể ân cần săn sóc thần hồn linh khí thần hồn sẽ gặp phi tốc tiêu tán triệt để hóa thành yên vân nhưng là hắn chỉ có thể đủ đề nghị nhưng không cách nào tự mình ra tay cải biến trước mắt cục diện chứng kiến Diệp Vân bọn người kiên quyết như thế cũng chỉ có thể tiếp nhận trong nội tâm cực kỳ bất đắc dĩ không thể tưởng được các ngươi không có lần nữa lựa chọn chạy trốn không tệ ta đều không muốn giết các ngươi rồi Hoa Vân Thánh giả ánh mắt nhìn tới rơi vào Diệp Vân trên người nói không đi là không đi đại trượng phu nhất ngôn tiểu đỉnh Sao lại muốn ngươi như vậy không có tín dụng?" Diệp Vân hừ một tiếng, không sợ chút nào. "Ta như thế nào không giữ lời hứa?" Hòa Vân Thánh Giả khẽ giật mình, nhiều hứng thú mà hỏi. "Ngươi nói không muốn giết ta nhóm, như vậy liền xem như lập hứa hẹn, không hề truy sát ta trở, không biết ngươi thủ không giữ lời hứa." Diệp Vân cao giọng quát. Hòa Vân Thánh Giả nhìn xem Diệp Vân, không khỏi cười to mấy tiếng, nói, "Đã ngươi nói như thế rồi, như vậy ta liền không giết các ngươi, đến lúc đó chỉ là tiểu trừng phạt đại giới, cũng đem cái kia hai cái thân phụ yêu tộc huyết mạch nữ tử mang đi là." Diệp Vân đồng dạng cười to mấy tiếng, nói, "Như thế rất tốt." Ngươi nếu cái gì tiểu trưởng phạt đại giới cũng không làm là không còn gì tốt hơn, chỉ sợ ngươi lòng dạ không đủ rộng rãi quán đạt, có thủ tất báo." Hòa Vân Thánh giả ậm ỉ cười to, con mắt nhau lại, mấy có lẽ đã có trăm năm không người nào dám như thế nào cùng hắn nói loại lời này, ngược lại là thú vị. Cũng thế, đến lúc đó ta liền đem tu vi của các ngươi đánh rất một cái cảnh giới, liền tính toán là nho nhỏ khi trách. Hòa Vân Thánh giả thoại âm rơi xuống, hắn quay đầu nhìn tất hạ bọn người, ánh mắt lập tức gầm lên xuống. Hắn lòng bàn tay mở ra, năm miếng kim đan lơ lửng, tản mát ra nhàn nhạt vầng sáng. "Ta nói rồi như trước hữu hiệu, hiệu, chỉ cần các ngươi có thể thương được rồi ta" như vậy cái này năm miếng kim đan liền là của các ngươi mới vừa rồi còn kém một chút khi vọng kế tiếp các ngươi không để cho ta thất vọng hòa vân thánh giả bàn tay hất lên năm miếng kim đan rời khỏi tay bay vụt tại ngoài mấy trăm trượng hư không chính giữa tản mát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang tất hạo năm người bố trí ngũ hành phục ma trận bị triệt để phá vỡ hoặc nhiều hoặc ít đều thụ đi một tí nội thương giờ phút này sức chiến đấu cùng vừa rồi chắc hẳn đều có chỉ lệnh như thế nào còn có thể thương đến hòa vân thánh giả tất hạo ánh mắt hơi đổi đảo qua bốn người khác nhiên thấp giọng nói ta nơi này có mấy miếng nguyên đan mọi người phục đi à nhà Sau khi chuyện thành công, một nhà một quả kim đan, hỏa vân trên người sở hữu công pháp đan dược cũng là các ngươi trước cho lựa, còn lại một lần nữa cho ta, như thế nào? Đỗ Hoa Sinh cùng tưởng Trùng bọn người khẽ giật mình, trên mặt nổi lên một chút do dự. Bạo Nguyên đan chính là một loại có thể cho người tại cực trong thời gian ngắn bắn ra ra trở nên gấp mấy lần sức chiến đấu đan dược, tiếp tục bất quá một nén nhang thời gian. Đợi đến lúc dược hiệu qua đi, sẽ gặp suy yếu không chịu nổi, mà ngay cả cảnh giới đều ngã xuống một tầng, bởi vậy trừ phi đến vạn bất đắc dĩ chi tế, ai đều sẽ không dễ dàng sử dụng Bạo Nguyên đan. Bất quá, chẳng lẽ hiện tại còn không phải vạn bất đắc dĩ, sinh tử tồn vong chi thế sao? Bốn người không có quá nhiều do dự, lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền trùng trùng điệp điệp gật đầu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 379, Hỏa Vân lục tiến trạm. Chương 379, Hỏa Vân lục tiến trạm. Bạo Nguyên Đan cũng coi như chân quý, rất thưa thớt, bất quá đối với Kim Đan cảnh tu sĩ mà nói, nhưng cũng không hiếm thấy. Tất Hạo có được Bạo Nguyên Đan, tưởng chừng bọn người đồng dạng có được. Ngược lại là Kim Trưởng lão cũng không có Bạo Nguyên Đan, lúc trước hắn cùng Hỏa Vân Thánh giả thủ hạ Tương bính cũng đã thụ đi một tí thương, lại bị Hỏa Vân Thánh giả phá giải tượng thần hư ảnh thời điểm lại bị thụ bị thương, tuy nhiên phục dụng năng lượng Thương thế lại không biết nhanh như vậy khôi phục. Năm người chính giữa dùng tu vi của hắn thấp nhất, giờ phút này phục dụng bạo nguyên đan hoàn toàn chính xác là biện pháp tốt nhất, có thể cho thực lực của hắn phát huy ra gấp hai. Qua đi cũng chỉ là ngã xuống đến kim đan cảnh nhất trọng mà thôi. Chỉ là hắn có chút không rõ ràng cho lắm chính là, tại sao là hắn xuất chiến, mà không phải cung trưởng lão? Cung trưởng lão tại tất hạo đem hỏa vân thánh giả vây quanh thời điểm cũng đã biến mất, không biết đi nơi nào, có lẽ tất hạo cũng không có thấy thân ảnh của hắn, này mới khiến kim trưởng lão đến chiêm cưu ngũ hành phục ma trận một vị trí. Tất hạo biết rõ kim trưởng lão không có bạo nguyên đan, trong nháy mắt một điểm. Bạo Nguyên Đan hóa thành một đạo lưu quang nhanh chóng bắn tới. Kim Trưởng Lão tiếp được Bạo Nguyên Đan, không có bất kỳ do dự, một ngụm nuốt vào. Tất Hạo bọn bốn người nhìn thấy Kim Trưởng Lão đã nuốt vào, liền đồng thời đem Bạo Nguyên Đan án vào. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, năm người cả người khí thế đều đã bất động, vẫn còn như thực chất sát khí trên không trung ngưng tụ, tôi lại cùng một chỗ, phản phất một thanh đại kiếm, treo ở nhô lên cao. Ngũ hành phục ma trận. Tất Hạo thấp giọng gầm lên, mấy chục kiện pháp bảo theo trong ống tay áo của hắn nhanh chóng bắn mà ra. Cùng lúc đó, Tưởng Trùng, Đoàn Viêm, Đỗ Hoa Sinh cùng Kim Trưởng Lão cũng cùng theo lên gầm lên. Hơn 10 đạo quang ảnh tại không gian xuyên toa, cuối cùng phản phất cắm vào hư không, ông ông tác hưởng. Năm người đều thi triển ra tất cả vô liếng, lại không cái gì giữ lại, sở hữu có thể dùng để bố trí ngũ hành phục ma trận bảo vật toàn bộ thế gia, tương liền cùng một chỗ. Hòa Vân Thánh giả lông mày trao lên, mặc dù dùng tu vi của hắn, cũng cảm nhận được một tiếng nguy hiểm. Năm người tu vi tăng lên gấp 2, lần nữa bố trí ra ngũ hành phục ma trận, giờ phút này trận pháp này uy lực so về phía trước đến cường đại rồi tối thiểu mấy lần, nếu như lại thi triển một lần Phật phục ma một chỗ, chỉ sợ uy lực hội tăng cường gấp 10 lần cả hữu, hắn giờ phút này chân khí thần hồn tiêu hao không nhỏ muốn lại một lần nữa hời hợt tiếp được, hơn nữa đem nó phá vỡ, lại cũng không phải quá chuyện dễ dàng. vào thời khắc này, hỏa vân thánh giả đỉnh đầu trong hư không đống nhiên xuất hiện hai đạo hắc bạch chi khí, hóa thành hai cái âm dương ngư, ẩn ẩn hình thành một cái bát quái. thất sư minh âm dương phong ma trận đã khởi động, một đạo thanh âm giản mua trên không trung vang lên, lại chứng kiến phía trước biến mất cung trưởng lão xuất hiện tại cách đó không xa hư không. ha ha, cung sư đệ, đa tạ rồi. tất hạo cười ha ha, lúc trước vây khốn hỏa vân thánh giả một khắc này hắn liền truyền âm cho cung trưởng lão, lại để cho hắn mở ra thiên kiếm tông gần gấp trăm năm trận pháp, là cái này âm dương phong ma trận. Âm Dương Phong Ma trận chính là ngàn năm trước thiên kiếm tông cao thủ tan tác đến tấn quốc về sau bố trí mạnh nhất pháp trận. Vì cái gì là ngăn cản truy kích. Âm Dương Phong Ma trận có thể ngăn cản Kim đan cảnh hậu kỳ cường giả truy kích, uy lực tự nhiên không thể khinh thường. Chỉ là mở ra trận này cần nhất định được thời gian cùng đại lượng linh thạch, cho nên tất hạo mới khiến cho hắn sư đệ cung trưởng lão tiến về trước. Giờ phút này, phục dụng bạo nguyên đan tất hạo bọn người lần nữa tế ra ngũ hành phục ma trận. Hơn nữa cung trưởng lão cũng thuận lợi đem Âm Dương Phong Ma trận khởi động. Giờ phút này hỏa vân thánh giả tại tất hạo trong mắt là cá ở trong lưới, lại không có khả năng đào thoát. Hỏa vân thánh giả rốt cục động dung. Sắc mặt khẽ biến, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hắn chính là ngàn năm hiếm thấy thiên tài, từ lúc 100 tuổi phía trước cũng đã tu luyện tới kim đan cảnh lục trọng, hôm nay càng là độ qua thiên địa lôi kiếp, khoảng cách đan pha anh sinh chỉ là nửa bước xa. Đối mặt hai đạo trận pháp, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó chất chứa ý lực, muốn đơn giản ngăn cản, đó là không, có khả năng sự tình. Không thể tưởng được tấn quốc rõ ràng còn giống như này trận pháp tồn tại, ta ngược lại là có chút kinh thường rồi. Hòa Vân Thánh giả tuy nhiên mặt sắc mặt ngưng trọng, bất quá trong tiếng nói cũng không có quá nhiều khẩn trương, chớ nói chi là sợ. Hòa Vân Thánh Giả thở sâu, ngón tay một điểm, liền chứng kiến một quả hạt đậu lớn nhỏ đan dược toàn thân tản mát ra nhàn nhạt màu trắng nóng ánh quang, tại trên đầu ngón tay của hắn xoay tròn. Vạn Thọ Ngưng Hồn Đan. Tất Hạo khẽ giật mình, lập tức quá sợ hãi, kinh hô lên. "Ồ, xem ra ngươi ngược lại thật là có chút kiến thức, rõ ràng còn biết rõ Vạn Thọ Ngưng Hồn Đan tồn tại." Hòa Vân Thánh Giả trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhìn xem Tất Hạo. "Cái gì là Vạn Thọ Ngưng Hồn Đan?" Đoan Viêm lớn tiếng quát hỏi. "Tương truyền còn đây là yêu tộc một loại đan dược, chém giết trúc cơ cảnh tu sĩ, chất lọc bọn hắn thọ nguyên chi lực, sau đó thông qua bí pháp luyện." Cuối cùng liền biết luyện chế thành một quả có thể rất nhanh bổ sung thần hồn, tăng lên tu vi đang lưỡng. Tất Hạo lạnh giọng quát, "Vạn tọa ngưng hồn." Hẳn là muốn rút ra một vạn tên trúc cơ cảnh tu sĩ thọ nguyên chi lực, Tưởng trùng trên mặt mang theo một kia khiếp sợ. "Đúng vậy." Không đợi Tất Hạo trả lời, Hỏa Vân Thánh Giả cười đáp, "Mọi người đều kinh, cơ hồ không thể tin được lỗ hổng của mình, rút ra một vạn tên trúc cơ cảnh tu sĩ thọ nguyên chi lực, tương đương với chém giết một vạn tên trúc cơ cảnh tu sĩ, như thế tán nhẫn luyện đan chi pháp, quả thực lần đầu mới thấy. Cái này hạt đậu lớn nhỏ một viên thuốc, lại là như thế luyện thành." Diệp Vân cùng thất trưởng lão bọn người cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm sóng lớn ngập trời. Hôm nay một trận chiến, cho bọn hắn kinh hãi thật sự nhiều lắm. Hiện tại, các ngươi còn muốn cùng ta một trận chiến sao? Hòa Vân Thánh giả nhìn nhìn trên đầu ngón tay chuyển động Vạn Thọ Ngưng Hồn Đan, tựa hồ có chút không bỏ. Mặc dù dùng địa vị của hắn cùng tu vi, đơn giản liền có thể làm cho năm tên kim đan cảnh tu sĩ tự sát, nhưng là cái này Vạn Thọ Ngưng Hồn Đan, hắn lại cũng chỉ có hai miếng mà thôi, tự nhiên không nỡ dùng. Như thế tàn nhẫn, cùng tà ma yêu họa có gì khác nhau? Ngươi chính là là nhân tộc bại hoại, tự nhiên muốn giết. Tất hạo trong lòng biết hôm nay chỉ là không thể nào tiện rồi. Nếu như hắn hiện tại thật sự nói chuyện hồi trận pháp, nắm tay giảng hòa, tất nhiên mặt quét rác. Nếu như chỉ là mặt quét rác cũng thì thôi. Hắn theo hỏa vân thánh giả trong mắt lại thấy được sắc ý, thấy được một đám coi như nhìn xem con sâu cái kiến giống như chảo phúng. Hỏa vân thánh giả dù là trong nội tâm không bỏ được phục dụng này cái vạn thọ ngưng hồn đan, nhưng là cũng chỉ là một tia không bỏ, hắn vẫn là hội phục dụng. Sau đó đánh đập tàn nhẫn. đã như vậy, không bằng lập tức ra tay. Công hắn cái xuất kỳ bất ý, dù là hắn bây giờ lập tức phục dụng vạn thọ ngưng hồn đan, cũng cần một chút thời gian đến tán hoa dược lực. Tư Hạo tâm niệm vừa động, bốn người khác lập tức cảm giác. Ngũ Hành Phục Ma trận đưa bọn chúng tương liền cùng một chỗ, phản phất tâm thần điều khiển, cộng đồng tiến tới. Trong khoảnh khắc, năm đạo quang ảnh phóng lên trời, phía sau của bọn hắn xuất hiện lần nữa năm tòa tượng thần, so về phía trước càng thêm ngưỡng thực, tản mát ra bảng bá khí thế. Không có dừng chút nào đốn, năm tòa tượng thần đôi mắt mở rộng ra, vân sáng nhanh chóng bắn mà ra, trên không trung giao hội, nương tụ thành một thanh thiên kiếm, đối với Hỏa Vân Thánh Giả vào đầu chấn dụng. Lúc này đây Ngũ Hành Phục Ma trận thuốc dục phục ma một chỗ so về phía trước đến muốn cường gia gấp 10 lần, như thế vi lực mặc dù là Hỏa Vân Thánh Giả cũng không cách nào ngăn cản chỉ là, thiên kiếm lừng lẫy, thẳng trảm mà hạ chi tế, lại không có chứng kiến Hỏa Vân Thánh Giả trên mặt có bất luận cái gì vẻ hoảng sợ, ngược lại có chút ngẩng đầu lên đến, trong mắt tinh mang lập lòe, bắn thẳng đến mà lên. Hỏa Vân Thánh Giả đầu ngón tay cái kia miếng lóe ra vầng sáng vạn thọ ngưng hồn đan không biết lúc nào biến mất, chỉ thấy Hỏa Vân Thánh Giả cả người trên người lập tức tụ dâng lên một chùm ánh lửa, trên không trung hóa thành một thanh liệt diễm chiến đao, đối với thẳng trảm mà ở dưới thiên kiếm, hung hăng địa bổ tới. Hỏa Vân Thánh Giả nộ quát một tiếng, hỏa diễm chiến đao hưu thoáng một phát rồi đột nhiên biến mất trên không trung, sau một khắc liền chạm ở đằng kia trôi cực lớn thiên kiếm bên trên. Uy lực so về vừa rồi cường đại rồi gấp 10 lần phục ma một chỗ biến thành thiên kiếm lạnh xanh xanh địa dừng lại chém dụng bộ pháp, bị một thanh thoạt nhìn cũng không ngờ hỏa diễm chiến đao cho ngăn cản được. Ta cũng không tin. Tất Hạo nổ quát một tiếng, hai người bọn họ lần tu vi chỉ có thể duy trì một nén nhang thời gian, nếu như giới giảng coi như vậy đi, tự nhiên không có lợi. Tất Hạo năm người cùng kêu lên gầm lên, sở hữu chân khí cùng thần hồn đều ngưng tụ thành bó, trên không trung hóa thành thần mang gấp bắn đi, rót vào thiên kiếm chính giữa. Vậy anh Cực lớn thiên kiếm tàn mát ra cuồng bạo khí lãng, khó có thể ngăn cản uy thế hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng dũng mãnh lao tới, đảo qua toàn bộ đỉnh núi nếu không phải mộ dung vô tình cùng thất trường lao, tô hạo ba người toàn lực ngăn cản, phía sau bọn họ thủy thanh huyền cùng tô linh bọn người căn bản ngăn cản không nổi, dù vậy cũng là thối lui ra khỏi mười trượng tả hưu, mới miễn cưỡng đứng vững bước chân. Thiên kiếm thần uy không dùng chống cự, nhưng là đương vầng sáng tán đi, khí lang biến mất, không trung cực lớn thiên kiếm rõ ràng không có chút nào rơi xuống, như trước ngừng tại nguyên chỗ. tại thiên kiếm phía dưới, trôi này dài ba xích hỏa diễm chiến đao như trước tản ra sóng nhiệt, huyền nổi giữa không trung chống đỡ thiên kiếm, liên chỉ có như thế bi lực sao? thật là làm cho ta thất vọng đâu! Hoà Vân thánh giả lông mày trao lên, sắc mặt có hơi trắng bệnh, hắn trong cổ họng truyền đến giống như dạ thu giống lên một tiếng. Ngay sau đó trong mắt quang ảnh lóe lên, lạnh rõ quát. Hoà Vân lục tiến trạm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 380, Nhất Kiếm Trạm xuất vạn cổ không. Chương 380, Nhất Kiếm Trạm xuất vạn cổ không. Hoà Vân lục tiến trạm. Hoà Vân thánh giả lạnh rõ quát, chỉ thấy cái kia nguyên bản chỉ có dài ba xích hỏa diễm chiến đao trong giây lát kịch liệt cháy lên, đao mang liệt bán, ánh lửa bay múa. Dài ba xích hỏa diễm chiến đao đón gió trướng, trong chốc lát tiệu biến thành tầm hơn 10 triệu chi trưởng, hỏa diễm dâng lên. Hồ muốn toàn bộ thiên không đều lóe xuyên. Một cỗ bảng bạc uy thế theo hỏa diễm chiến đao bên trên phát ra ra, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích đi qua, toàn bộ thiên thần phong đều bị ánh lửa bao phủ, phi diễm cuồn loạn nhảy múa. Giai Trưng 10 trượng chiến đao hung hăng địa chạm tại cực lớn thiên kiếm bên trên, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cái kia cực lớn thiên kiếm bên trên vậy mà xuất hiện một tia vết rách. Trong khoảnh khắc, nguyên bản toàn thân trắng loan thiên kiếm biến sắc, vô số hỏa ổng sắc quang ảnh xuất hiện tại tiên kiếm bên trên, lập tức ba thoảng một phát mãnh liệt bắn ra, hỏa quang từ thiên kiếm bên trong dâng lên mã ra. Cực lớn tiên kiếm đột nhiên bạo liệt ra đến. Hóa thành vô số hỏa hồng sắc vỡ ảnh trên không trung bay múa chậm rãi tiêu tán nhưng là vẫn chưa xong cực lớn hỏa diễm chiến đao chém vỡ thiên kiếm về sau trên không trung có chút một chuyến dùng hành tạo thiên quân su thế chém về phía tất hạo chờ năm người tất hạo bọn người quá sợ hãi bọn hắn như thế nào đều không thể tưởng được hỏa vân thánh giả rõ ràng còn giống như này phản kích thủ đoạn uy lực như vậy đã vượt quá tưởng tượng căn bản không có khả năng ngăn cản ngũ hành phục ma trận mặc dù lại thần dị cũng là không trọn vẹn không được đầy đủ chớ nói chi là bọn hắn năm cái phát huy không xuất ra uy lực chân chính bạo cho ta. Tất hạo đột nhiên gầm lên giận dữ, tạo thành ngũ hành phục ma trận cái kia trên trăm kiện pháp bảo trong khoảnh khắc ngay ngắn hướng bạo tạc, vô số uy năng trong nháy mắt hội tụ cùng một chỗ, hóa thành một đạo thần hồng khi bọn hắn trước người, ngăn đón gặp hỏa vân lục tiên trảm. Nhưng là vô dụng, hỏa vân lục tiên trảm uy lực thật sự cường han đã đến cực hạn, quả thực không cách nào dùng kim đan cảnh tu vi đến cân nhắc. Pháp bảo tạo thành thần hồng chỉ là cản trở không đến một hơi thời gian liền ba thoáng một phát bạo vỡ đi ra, ánh như trước, mang như điện. Tất hạo bọn người là kim đan cảnh cường giả, tuy nhiên pháp bảo nước lũ không có có thể ngăn cản được hỏa vân lục tiên trảm nhưng lại cũng vì bọn họ tranh thủ đã đến gần một hơi thời gian, năm người nhanh lùi lại. trong khoảnh khắc ngũ hành phục ma trận nứt vỡ, triệt để tiêu tán, mà hỏa diễm chiến đao lại cường đại như lúc ban đầu, ngàn dặm đuổi giết, người tốc độ mau nữa, thì như thế nào có thể nhanh đến qua một đạo công kích đâu rồi? trừ phi có thời gian thi triển không gian na nếu không sớm muộn vẫn là sẽ bị hỏa vân lục tiên chạm đánh trúng. lúc này thời điểm, không trung cái kia âm dương hai đạo quang ảnh bắn ra ra vạn đạo vầng sáng, hắc bạch âm dương ngư trong khoảnh khắc xoay tròn, bắn ra một đạo quang ảnh đem hỏa diễm chiến đao bao phủ trong đó mọi việc đều thuận lợi hỏa diễm chiến đao lập tức trì trệ rõ ràng rốt cuộc chạm không xuất ra đi bị hắc bạch âm dương ngư phong ấn tại không trung âm dương phong ma trận rõ ràng có thể đem hỏa vân lục tiên chạm cho phong ấn chặt, quả thực không thể tưởng tượng nổi hỏa vân thánh giả trên mặt đồng dạng tràn đầy kinh hãi trong mắt hiện lên một tia không thể tưởng tượng nổi tương truyền tấn quốc thiên kiếm tông chính là ngàn năm trước theo đại tần đế quốc di chuyển mà đến ta mới đầu vẫn là không tin hiện tại xem ra ngược lại là thực có khả năng cái này âm dương phong ma trận tuyệt đối không phải các ngươi tu vi cùng nhận thức có thể bố trí chỉ sợ đã tồn tại mấy trăm thậm chí hơn 1.000 năm a Tất Hạo thật vất vả thối lui đến trăm trượng có hơn, nhìn xem không trung hắc bạch âm dương vầng sáng, cười lạnh nói: hiện tại ngươi biết ta thiên kiếm tông nội tình thâm hậu, đừng nói cái này âm dương phong ma trận uy lực tuyệt luân, còn có vài đạo trận pháp cũng muốn thỉnh ngươi chỉ giáo một phen. Hoa vân Thánh giả mỉm cười, nói: tốt, đều phóng suất là, ta ngược lại là muốn nhìn, ngàn năm trước đại tần đế quốc thiên kiếm tông, phải chăng thật sự cùng tấn quốc thiên kiếm tông có rất lớn sâu xa, nếu như các ngươi thực là năm đó đem chọn cái đại tần đế quốc ấy đến gió nổi mây phun thiên kiếm tông, ngược lại là làm cho ta có thêm vài phần kính sợ. Tất Hạo sắc mặt lạnh như băng. Hắn chỉ là thuận miệng vừa nói, năm đó lưu truyền tới nay trận pháp kỳ thật chỉ có mấy đạo, một đạo chính là thủ hộ sơn môn đại trận, cũng không có quá nhiều lực sát thương, còn có một đạo là cái này âm dương phong ma trận, chính là uy lực tuyệt luân phong ấn chi trận, có thể đem địch nhân khốn ở trong đó, chậm rãi nghiền áp chí tử. Về phần đạo thứ ba, là mở ra đi thông ngũ hồn sơn mạch trận pháp, chính là cuối cùng bảo vệ tánh mạng chi pháp, lại không có cách nào dùng để công kích. Âm dương đảo ngược, thiên địa ma bàn. Vào thời khắc này, không trung truyền đến cung trưởng lão thanh âm, chậm chạp lại mang theo một uy nghiêm cùng không kháng cự. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy âm dương phong ma trận phát xanh biến hóa cái kia trên không trung chậm rãi xoay tròn hắc bạch hai nhà quang ảnh một chút dung hợp cuối cùng hóa thành một chỉ cực lớn hắc bạch đá mài chậm rãi chuyển động từ không trung nghiền áp xuống tới hắc bạch đá mài mỗi một lần chuyển động liền có một cố kỳ dị lực lượng quái hư không trong không khí linh khí tụ hội tại thời khắc này hóa thành nhìn không thấy long châu phi trầm cuồn cuộn hội tụ hình thành một cố nước lũ trên không trung phi tốc chuyển động thiên địa linh khí hội tụ mà thành long châu phi trầm tại hắc bạch đá mài chuyển động hạ càng phát ra rất nhanh cuối cùng đem hắc bạch đá mài bảo vệ từ không trung chậm rãi rơi xuống tất hạo xem tại trong mắt mừng rỡ trong lòng quá đôi hắn chính là kim đang cảnh lục trọng cao thủ tự nhiên có thể cảm nhận được cái này Hắc Bạch Đá mài trong ẩn uy lực có kinh khủng bực nào, nếu như thay đổi là hắn, chỉ sợ chống đỡ không được 10 cái thời gian hô hấp sẽ gặp bị nghiền thành mảnh vỡ, hắn thật sự là thật không ngờ Âm Dương Phong Ma trận rõ ràng có mạnh như thế hung hãn uy lực. Hỏa Vân Thánh Giả, ta ngược lại muốn nhìn ngươi làm sao có thể đủ ngăn cản được đạo này công kích." Tưởng Chung trong mắt tràn đầy kinh ngạc, Hắc Bạch Đá mài cho hắn mang đến quá mạnh mẽ rung động, Thiên Kiếm Tông quả nhiên nội tình thâm hậu. Đoan Viêm những mày, trong mắt dị sắc chợt lóe lên, tựa hồ có chút lo lắng, không biết là lo lắng Hỏa Vân Thánh Giả sẽ có phản kích thủ đoạn, vẫn là lo lắng Hỏa Vân Thánh Giả chết về sau đến cùng có thể chia được bao nhiêu chỗ tốt, bởi vì có được như thế nội tình tiên kiếm tông, đã không phải là vương thất có thể chống lại. Diệp Vân tại ngoài mấy trăm trượng lạnh mắt thấy không trùng cái kia hắc bạch cối xe, hắn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, phản phất cái kia hắc bạch âm dương quang ảnh cùng trong cơ thể tiên ma chi tâm đồng xuất buồn nguyên, chính là nhất thể. Ngay tại lòng hắn có nghi kỵ chi thế đột nhiên cảm thấy chỗ mi tâm một đạo hắc bạch khí tức chậm rãi hiện hiện, tiên ma chi tâm hiển nhiên cũng cảm nhận được trong trời đất dương hai lực, có chút dục dịch. Đồng nhiên, hắn chỉ cảm thấy trong đầu vang một tiếng, lập tức hữu thấy được hai cái đôi mắt, hắc bạch phân minh Không có nửa điểm tạp sắc, thanh tịnh, sáng, tỉnh tỉnh hiểu hiểu, không có chút nào cảm xúc ở trong đó. Cái này hai mắt con mắt lúc trước hắn đã từng trông thấy qua, cũng đã rất lâu không có xuất hiện, giờ phút này tại Âm Dương Phong Ma trận dẫn động xuống, rõ ràng xuất hiện lần nữa, hơn nữa so với trước càng thêm rõ ràng, khắc sâu khắc ở trong đầu của hắn. Trên trận, Âm Dương Phong Ma trận đem Hỏa Vân Lục Tiên Trạm phong ấn, hơn nữa chậm rãi nghiền áp, nhìn tình hình, cái này trôi hỏa diễm chiến đao tất nhiên sẽ bị nghiền thành mảnh vỡ, triệt để tiêu tán. Hỏa Vân Thánh giả cũng là sắc mặt biến hóa, hắn tu vi đã đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng thân là Huyền Nguyên Tông ngàn năm qua nhất đệ tử xuất sắc, kiến thức rộng lớn, gặp được qua nguy cơ cũng không biết có bao nhiêu lần, nhưng là không có có một lần muốn hiện tại như vậy. rõ ràng có thể đưa hắn mạnh nhất thần thông một trong hỏa vân lục tiên trạng cho phong ấn, hơn nữa có đem hắn nghiền nát khả năng. phải biết rằng, trôi này hỏa diễm chiến đao chính là tuyệt phẩm linh khí, phẩm chất cao đã đến cực hạn, hắn dùng tâm huyết thần hồn ngưng luyện mấy chục năm, chỉ cần sẽ tìm đến vài loại thiên tài địa bảo, liền có thể đủ dùng tâm luyện chi pháp đem nó phẩm chất tăng lên tới tiên khí cấp bậc. đến lúc đó, mặc dù hắn vẫn là hôm nay tu vi thực sự có tự tin có thể tại nguyên anh cảnh nhất trọng cường giả trong tay có được tự bảo vệ mình trí lực nếu là đan pha anh sinh như vậy là đối kháng nguyên anh nhị trọng lão tổ cũng có chiến thắng tin tưởng thế nhưng mà trước mắt cái này trôi hỏa diễm chiến đao lại có thể biết có bị nghiền nát khả năng đây tuyệt đối là không thể dễ dàng tha thứ thiên huyền địa pháp nhất kiếm chạm xuất vạn cổ không hỏa vân thánh giả sắc mặt rốt cục trở nên ngưng trọng lên hắn chấp tay hành lễ chỉ thấy một thanh đồng dạng hiện lên hỏa diễm trường kiếm theo trong lòng bàn tay của hắn chậm rãi bay ra hắn nhẹ nhàng giữ tại bàn tay quần áo không gió mà bay hỏa diễm tại hắn quanh thân lượn lờ Hỏa Vân Thánh Giả một bước bước ra, vượt qua trăm trượng hư không, trường kiếm trong tay hung hăng chém xuống. Trong một chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều tựa hồ biến mất, thế gian chỉ là còn lại cái này trôi hiện lên hỏa diễm trường kiếm. Một kiếm chém ra, hư không tiêu tán, tựa hồ hết thảy đều bị chém vỡ, ngọn núi, cổ mục, thân điện, thậm chí trời cùng đất, đều ở đây một kiếm hạ biến thành hư vô. Nhất kiếm chạm xuất vạn cổ không. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 381, nương mắt phá ảo cảnh. Chương 381, nương mắt phá ảo cảnh. Kiếm quang như điện, ánh lựa trùng thiên. Nhất kiếm chạm xuất vạn cổ không. Toàn bộ thế giới đều biến mất, hết thảy tất cả đều biến thành hư vô. Ở giữa thiên địa, không còn có vật gì đó khác tồn tại, chỉ còn lại có kiếm quang, còn có cái kia đủ để đem thương khung hư không nhen nhóm hỏa diễm. Tất cả mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu, là thân hàm trong hỏa hải này, rốt cuộc không cách nào còn sống, thiên địa đều bị hòa tan, còn có thể có cái gì hội còn lại đến đâu rồi. Diệp Vân trong đầu một mảnh mơ hồ, mấy có lẽ đã đã mất đi ý thức, phản phất hắn đã nhận mệnh, chỉ có thể đủ chờ lên hỏa diễm tới người, hóa thành niên vân. Hỏa diễm càng ngày càng gần, lại tựa hồ theo trong nội tâm bay lên, trong ngoài đều là hỏa diễm, không có cách nào đạt thoát cũng không muốn đào thoát. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân trong đầu đột nhiên xuất hiện một đôi mắt, cặp kia hắc bạch giao nhau, thanh tĩnh sạch sẽ đến mức tận cùng đôi mắt, mang theo một tia ngây thơ chất phác, một điểm mê mang chằm chằm vào Diệp Vân. Diệp Vân phảng phất bị nước đá từ đầu rọi xuống, một cái giật mình liền thanh tỉnh lại, hắn phóng nhãn nhìn lại, bên cạnh nào có hỏa diễm, chớ nói chi là hỏa hại, chỉ cần phía trước ngoài mấy trăm trượng, một thanh hỏa diễm trưởng kiếm đem thiên không ánh hồng, ánh lửa chiếu rọi xuống đem tất hạ bọn người bao phủ trong đó. Tại bên cạnh của hắn, Thất trưởng lão cùng Tô hạ bọn người là ánh mắt lấp trệ, ngơ ngác nhìn phía trước, từng bước một đi lên phía trước đi. Hảo giác Diệp Vân trong nội tâm hoàng sợ phát hiện, bên người tất cả mọi người sinh ra hảo giác, cho dù là Kim Đan cảnh thất trưởng lão đều là như thế, như vậy lợi hại hảo giác, quả thực khó có thể tin. "Diệp Vân, ngươi không có chúng chiêu, coi chừng một ít." Vào thời khắc này, một đạo không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm truyền đến, tại Diệp Vân bên trái sau lưng. Diệp Vân quay đầu nhìn lại, đã thấy Mộ Dung Vô Tình lạnh lùng nhìn qua phía trước, trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Hắn cũng không có chúng chiêu, hảo giác đối với hắn không có tác dụng. Diệp Vân đại hỉ, không thể tưởng được trừ hắn ra bên ngoài, Mộ Dung Vô Tình rõ ràng cũng có thể ngăn cản được giác. Diệp Vân trong nội tâm tin tưởng, hắn chính là dựa vào Thiên Ma Chi Tâm Lực Lượng mới đưa hắn tỉnh lại. Nếu như dùng linh hồn của hắn cường độ cùng tu vi, căn bản không cách nào ngăn cản Hỏa vân Thánh giả một kiếm này chỗ sinh ra hào giác. Mộ Dung vô tình thế nhưng mà dựa vào tu vi của mình cùng cảnh giới mới ngăn cản được như vậy hào giác a, thiên phú của hắn tài tình, thật là khiến người khiếp sợ. Diệp Vân thân hình nói lên, rơi vào Mộ Dung vô tình bên cạnh, chỉ chỉ bên cạnh mọi người. Mộ Dung vô tình lắc đầu, nói, ta cũng không có cách nào, đã nhắc nhở bọn hắn, cũng muốn lợi dụng thần hồn trùng kích đến tỉnh lại, nhưng là đều không làm nên chuyện gì, ngược lại là giống như tỉnh lại ngươi. Mộ Dung vô tình nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Vân, trong nội tâm cũng có một tia khiếp sợ. Diệp Vân rõ ràng có thể ngăn cản như vậy hào giác, thật sự có chút vượt quá dự liệu của hắn. Mộ Dung vô tình cũng tịnh không là hoàn toàn bằng vào tu vi để ngăn cản trùng kích, mà là trong cơ thể hắn có được một loại kỳ dị huyết mạch, không biết từ đâu mà đến, cũng không phải tổ tiên truyền thừa, lại có thể lại để cho hắn đối mặt hết thảy hào giác đều có thanh tỉnh khả năng. Loại này kim đan cảnh cao thủ thi triển đi ra hào giác, đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. Diệp Vân cao mày, nếu như không thêm vào ngăn cản. Như vậy thất trưởng lão cùng Tô Hạ bọn người sẽ gặp từng bước một tiến vào hỏa diễm chính thức bao trùm địa phương, hắn ba bước cũng làm hai bước, liền chỉ điểm trước đưa bọn chúng giữ chặt. Mộ Dung Vô Tình lập tức ngăn lại hắn, lạnh lùng nói, bọn hắn thân ở hảo cảnh, tâm ma sinh sôi, nếu như cưỡng ép kéo ra, nếu không không cách nào theo hảo cảnh trong đi tới, hơn nữa rất có thể tâm ma ngược lại sông, thân tử linh tiêu. Diệp Vân lạnh giọng hỏi, cái kia phải như thế nào xử lý mới tốt? Mộ Dung Vô Tình dừng lại một chút, lắc đầu, không nói gì. Diệp Vân hít vào nguồn khí lạnh, nếu như Mộ Dung Vô Tình cũng không có cách nào vậy thì thật sự đại đầu rồi nếu đợi đến lúc thất trưởng lão bọn hắn đi vào hỏa diễm lại thêm dùng cứu viện chỉ sợ đã tới không kịp bọn hắn nếu tiến vào hỏa diễm phạm vi sẽ gặp bị chính thức phỏng đến lúc đó có lẽ linh hồn sẽ có một tia thanh tỉnh khi đó mới có thể đưa bọn chúng kéo về đến sẽ có một đường sinh cơ mộ dung vô tình hiển nhiên nhìn ra diệp vân trong nội tâm suy nghĩ thấp giọng nói ra thất trưởng lão tô hạ bọn người từng bước một hướng lên hỏa diễm đi đến khuôn mặt ngốc trệ nhìn không tới nửa điểm linh động nhiên chịu tại trong bọn họ một người quay đầu lại nhìn diệp vân một mắt mỉm cười huyên di ngươi không có việc gì diệp vân khẽ giật mình hắn chứng kiến lại là thủy thanh huyền thật sự vượt quá dự liệu của hắn ta không sao chỉ là cảm thụ thoáng một phát thủy thanh huyền từ trong đám người thoát ly đi ra đi đến diệp vân cùng mộ dung vô tình trước người Người rõ ràng có thể ngăn cản như thế hảo cảnh thật sự là vượt quá dự liệu của ta mộ dung vô tình nhìn xem nàng trong mắt lộ vẻ khó có thể tin ta chính là hy linh yêu tộc am hiểu nhất là lực lượng tinh thần hảo cảnh chính là ta hy linh yêu tộc mạnh nhất thần thông chính là hảo giác làm sao có thể đủ ảnh hưởng đến ta thủy thanh huyền khẽ cười nói mộ dung vô tình lông mày cau lên nói ngươi thân không một chút tu vi, lại có thể nhìn thấu cảnh giới của chúng ta cùng cấm pháp, hơn nữa có thể ngăn cản được kim đan cảnh đỉnh phong cường giả châu bố chi hào cảnh, thật sự là ra ngoài ý định đâu rồi. Có lẽ trên người của ngươi còn có rất nhiều chúng ta không biết đồ vật. Thủy Thanh Huyên giáng tươi cười như trước, có chút nói, vô tình nói cái gì địa phương đâu rồi. Mộ Dung vô tình chằm chằm vào Thủy Thanh Huyên, đống nhiên nói, chỉ sợ ngươi cũng không phải thật không có nửa điểm tu vi. Thủy Thanh Huyên tự nhiên cười nói, chậm rãi nói, của ta xác thực không cách nào tu hành, trong cơ thể không có nửa điểm chân khí, điểm ấy ngươi không cần hoài nghi. Bất quá Ta hy linh yêu tộc đã có thiên phú thần thông, lại bất tiện muốn nói với ngươi rồi. Mộ Dung vô tình không có hỏi lại, ánh mắt xuyên việt hư không, rơi vào ngoài trăm trượng hỏa diễm chi kiếm tuyệt diện. Bọn hắn ngăn cản không nổi, bất quá hỏa vân thánh giả có lẽ cũng sẽ không rất dễ dàng thắng được. Thủy Thanh Huyên đảo qua một mắt, nhàn nhạt, nhạt nói ra. Diệp Vân nhìn xem hai người cư nhiên như thế đối thoại, không khỏi nóng nảy. Vô tình sư minh, Huyên Di các ngươi còn có lòng dạ thanh thản tư ở chỗ này nói chuyện hiếm, nhanh muốn nghĩ biện pháp như thế nào mới có thể đem sư tôn bọn hắn kéo về đến. Thủy Thanh Huyên than nhẹ một tiếng, nói, vô tình nói không sai, hiện tại cưỡng ép đưa bọn chúng tỉnh lại là tâm ma ngược lại sông, thân tử linh tiêu kết cục, chỉ có chờ đến hỏa diễm tới người, chân hỏa phỏng linh hồn của bọn hắn mới có thể có một tia thanh tỉnh, đến lúc đó lại ra tay, mới có thể đưa bọn chúng kéo về đến. Chẳng lẽ cứ như vậy chờ? Nếu như kéo không trở lại đâu rồi, Diệp Vân khuôn mặt lạnh như băng, tức giật quát. Thủy Thanh Huyên nhìn xem hắn, ôn nu nói, cái tia cũng không có cách nào, hiện tại ra tay bọn hắn hẳn phải chết, đợi lát nữa mới có một đường sinh cơ. Mộ Dung Vô Ngân cùng Thủy Thanh Huyên trên mặt đều nổi lên vẻ bất đắc dĩ, dùng bọn hắn kiến thức cùng tu vi, cũng chỉ có thể đủ chờ đợi. Diệp Vân chừng mắt tô hạ bọn người bóng lưng, tâm niệm đại chuyển. Hắn chính là dựa vào tiên ma chi tâm diễn biến đi ra cái kia đôi mắt con mắt mới có thể theo hảo cảnh trong tỉnh táo lại. Nếu là có thể đem cái này hai mắt con mắt tại bên ngoài cơ thể diễn biến, có lẽ liền có thể làm cho tô hạo cùng thất trưởng lão bọn người thanh tịnh. Tâm niệm hơi đổi, la lên khởi tiên ma chi tâm đến. Nếu là có thể thúc giục nó diễn biến hai con ngươi, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Bất quá, tiên ma chi tâm từ trước đến nay đều không bị hắn điều khiển, ngẫu nhiên cũng chỉ là tại trong lúc nguy cấp hoặc là lợi dụng linh thạch chờ tu luyện chi tế mới có thể sai sử động. Hôm nay Diệp Vân nguy cơ đã giải trừ, tiên ma chi tâm sẽ hay không phản ứng đến hắn vẫn là không biết số lượng. Nhưng mà. Ngay tại Diệp Vân tâm niệm chuyển động khoảng cách, mi tâm ở chỗ sâu trong đạo kia Hắc Bạch chi khí rồi đột nhiên bắt đầu khởi động, lập tức Diệp Vân lại một lần chứng kiến cặp kia thanh tịnh đã đến cực hạn Hắc Bạch hai con người, chậm rãi đi về phía trước, rõ ràng bám vào tại trên ánh mắt của hắn. Diệp Vân khẽ giật mình, sau một khắc liền minh bạch trong đó chi ý, thân hình hắn bay vút mà lên, ngay lập tức liền phóng qua tầm hơn 10 trượng, rơi vào Tô Hạo cùng thất trưởng lão bọn người trước người. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, hai con người trong khoảnh khắc trở nên Hắc Bạch phân minh, không có nửa điểm tạp chất, thanh tịnh, trong suốt, mang theo một tia ngây thơ chất phác. Hắc Bạch trong hai tròng mắt một đạo vầng sáng hiện lên, đạo qua mọi người. Còn không tỉnh lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Quy 1 chương 382, sắp chết truyền công. Chương 382, sắp chết truyền công. Diệp Vân hai mắt hắc bạch phân minh, thanh tỉnh sáng, mang theo một tia ngây thơ chất phác. Hắn thấp giọng quát đạo, trong đôi mắt vầng sáng hiện lên, bắn vào thất trưởng lão bọn người sâu trong tâm linh. Trong khoảnh khắc, Nguyên Bản chậm rãi đi về phía trước thất trưởng lão bọn người ngay ngắn hướng khẽ giật mình, lập tức ngốc trệ trên khuôn mặt lộ ra một tia mê mang, ngay sau đó hóa thành vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn tại Diệp bạch hai con ngươi xuống, rõ ràng thật sự thành tịnh lại. Tại sao có thể như vậy? Mộ Dung vô tình cùng Thủy Thanh Huyên hai mặt nhìn nhau, cơ hồ không thể tin được chứng kiến đây hết thảy. Phải biết rằng cái này chính là Kim đan Cảnh Đỉnh Phong Cường giả thi triển Đại Thần Thông bố trí mê hoặc chi thuật, có thể cho người sinh ra hảo giác, một khi gặp đạo, muốn tỉnh táo lại khó như lên trời. Nhưng là Diệp Vân lại quát khẽ một tiếng liền lại để cho thất trưởng lão bọn người ngay ngắn hướng thanh tỉnh, thoạt nhìn đơn giản đã đến cực hạn. Nếu không Mộ Dung vô tình cùng Thủy Thanh Huyên không cách nào lý giải, mà ngay cả thất trưởng lão bọn người cũng là vẻ mặt mê mang cùng kinh ngạc. Chúng ta làm sao vậy? Giống như tại băng Hàn Đông lạnh Thiên trong thấy được một đoàn hỏa diễm, hướng phía nó đi qua rồi. Thông âm tiết đôi mi thanh tú cao lại, thấp giọng hỏi: "Đúng vậy à, ta chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, phía trước có một đoàn lửa nóng, muốn tranh thủ thời gian đi qua mới sẽ không bị chết quổng." Tô Linh gật gật đầu. Thất trưởng lão cùng Tô Hạo nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Bọn hắn nhìn về phía ngoài trăm trượng Hỏa Vân Thánh giả, không khỏi lộ ra một tia hoảng sợ, đối phương tu vi thật sự quá cao, cao đến đã không phải là bọn hắn có thể với tới. Hỏa Vân Thánh giả hiển nhiên cũng phát giác được thất trưởng lão bọn người khôi phục bình thường, một mắt nhìn sang, rơi vào Diệp Vân trên người, lộ vẻ kinh ngạc cùng tò mò. Bất quá hắn giờ phút này không có dư lực để ý tới Diệp Vân bọn người. Tất hạ bọn hắn liều chết đánh cược một lần vào thời khắc này. Thiên Huyền địa Pháp chính giữa, trường kiếm nô lên cao, hỏa diễm bốc lên, thiên không bị ảnh hồng, đại địa bị nóng rực. Tất hạ bọn người rõ ràng cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức đập vào mặt, nếu như không thể phá vỡ trước mắt ảo cảnh, ngăn cản được một chiêu này, như vậy là thân tử linh tiêu kết cục. May mà bọn hắn trước người có Âm Dương Phong Ma trận đem một kiếm này cho tạm thời phong ấn, hơn nữa tuy nhiên ngũ hành phục ma trận rách nát rồi, nhưng vẫn là có một ít tương liên, cũng khiến cho năm người thần hồn còn liên hệ cùng một chỗ, cũng không có bị hào giác ảnh hưởng đều quá sâu. Chư vị, liều chết đánh cược một lần a. Tất hạ hét lớn một tiếng giờ phút này cũng không được phép hắn có quá nhiều lời nói trên người vầng sáng mãnh liệt bán, sở hữu chân khí đều ngưng tụ ở cùng một chỗ trong tay một thanh dao găm hình dáng pháp bảo thỉnh lình xuất hiện tàn mát ra ưu ám hào quang huyền minh lưu hồn tử thần chi lực chỉ nghe hắn khép quát một tiếng cả người run nhẹ nhẹ ngay sau đó rõ ràng trở nên già rồi mấy chục tuổi nguyên bản tóc bạc mặt hồng hào hắn trên mặt che kín nếp nhăn giống như một mảnh dài hẹp khe rách thanh thấu hai con ngươi trở nên đục ngầu không chịu nổi coi như trong do ảnh đến tùy thời đều dập hắn rõ ràng rút lấy đại lượng nguyên dung hợp chân khí rót vào trong tay cái này chui dao găm chính giữa đánh ra một kích mạnh nhất. Hòa Vân Thánh Giả tự nhiên xem tại trong mắt, không khỏi nhíu mày, có chút khó tin quát, tiên khí. Trong mắt của hắn lộ vẻ nghi hoặc, chính là một cái thiên kiếm tông kim đan tu sĩ trong tay, làm sao có thể xuất hiện tiên khí? Hắn ngưng mắt nhìn lại, rồi lại phát hiện trong đó khí tức chấn động lại có chút không giống, nhưng là cái kia phát ra lực lượng lại đã đạt đến tiên khí ý lực. Thì ra là thế, rõ ràng lợi dụng bí thuật rút ra thọ nguyên chi lực, cũng dùng thần thông quan chú, khiến cho tuyệt phẩm linh khí có được tiên khí chi lực, bất quá cái này tuyệt cường một kích về sau, chỉ sợ cái này trôi phẩm chất không tệ tuyệt phẩm linh khí cũng sẽ triệt để nó vỡ. Hỏa Vân Thánh giả hạng gì nhá lực, chỉ là thoáng chần chờ cũng đã nhìn tấu trong đó huyền bí. Bất quá, dù vậy, hắn cũng không dám kinh thường, dù là tu vi của hắn đã đến sắp đan phá anh sinh tình trạng, nhưng là tiên khí uy lực cũng không phải hắn có thể đơn giản ngăn cản. Cùng, cùng lúc đó, Đoàn Viêm, Tưởng Trùng, Đỗ Hoa Sinh cùng Kim Trưởng lão bốn người cũng ngay ngắn hướng ra tay, thừa dịp bạo nguyên đan lực lượng vẫn còn, bọn hắn vậy mà không chút do dự, cùng tất hạo đồng dạng, rút ra thọ nguyên chi lực, rót vào trong tay linh khí, uy lực tuyệt luân. Không thể tưởng được các ngươi rõ ràng lựa chọn đồng dạng chiêu pháp, thoạt nhìn uy lực thật sự là không tệ đâu rồi nếu giờ phút này có thể tạo thành ngũ hành phục ma trận, lực lượng dung hợp một chỗ, uy lực sẽ có gấp 10 lần tăng phúc ca bất quá, đáng tiếc, các ngươi đã bố không xuất ra ngũ hành phục ma trận, cũng sẽ không có thời gian đến bố trí. Hỏa vân thánh giả trong mắt lánh mang lập lòe, trên mặt của hắn rốt cục xuất hiện mánh liệt sát ý dơ lên tay khẽ. đây, hỏa diễm trường kiếm cùng chiến đao xuyên việt không gian, về tới trong tay. hắn khẽ quát một tiếng, trong tay hai thanh tuyệt phẩm linh khí mánh liệt địa đụng vào cùng một chỗ, chỉ nghe được một tiếng rền vang, hai kiện linh khí rõ ràng như vậy bảo toàn, hóa thành vô số hoa ảnh lơ lửng tại trước người của hắn. Các ngươi bước ta bị phá hủy cái này, hai kiện ngày sau có thể tấn trước tiên khí bảo vật, như vậy tụ dùng mạng của các ngươi cùng kim đan đến bồi thường a. Hỏa Vân Thánh Giả nộ quát một tiếng, trước người hỏa ảnh điên của múa, lập tức ngưng tụ thành một thanh kỳ dị lưỡi dao sắc bén, tản mát ra quần quần uy thế. Hỏa thân chi nhận. Trong khoảnh khắc, cái này trôi kỳ dị lưỡi dao sắc bén nhanh chóng bắn mà ra, bắn về phía tất hạ. Bên trên bầu trời, ẩn ẩn xuất hiện một tòa thần, toàn thân hỏa diễm lửa lở, giống như núi cao hùng tráng uy vũ. Tất hạ bọn người chứng kiến cái kia kỳ dị lưỡi dao sắc bén xuất hiện trên không trung, chỉ cảm thấy theo sâu trong tâm linh có một cỗ run rẩy đột nhiên xung tới, toàn thân run rẩy không nên nhìn cái kia tôn tượng thần hư ảnh, toàn lực ra tay. Tất hạo kiến thức rộng rãi, lập tức đã nhận ra trong đó mấu chốt, hét lớn một tiếng. trong khoảnh khắc, năm người hợp tại một chỗ, trong tay hào quang mạnh liệt bắn, năm đạo hoa quang ngưng tụ cùng một chỗ, hội tụ thành lưu, ầm ầm mà đi. Anh. Bên trên bầu trời, ánh lửa lưới dao sắc bén cùng quang ảnh hung hăng chạm vào nhau, cùng bạo lực lượng cơ hồ đem thiên địa chấn vỡ. mặc dù thiên thần phong có đại trận bảo hộ, nhưng cũng không cách nào ngăn cản như thế trùng kích. chỉ nghe được bang một tiếng, thiên thần điện rõ ràng lập tức sụp đổ, biến thành một đống ngói hòn đá. Không trung cái kia nghiền áp mà ở dưới âm dương phong ma trận chỗ lời nói tối say, đối mặt như thế cuồng bạo lực lượng, rõ ràng rốt cuộc không cách nào ép xuống một bước, thậm chí tại sóng xung kích hạ đột nhiên bay lên, hắc bạch âm dương ngư trên không trung dừng lại một chút, đón lấy ba thoáng một phát hóa thành mảnh vỡ quang ảnh, trên không trung tán loạn, thật vất vả mới lại ngưng tụ đến cùng một chỗ, nhưng không có nửa phần như thế. Hai đạo công kích hung hăng chạm vào nhau, quang diễm ngập trời, thiên địa đều chịu biến sắc, bất chợt dừng lại, liền chứng kiến ánh lửa mãnh liệt bắn mà lên, tựa hồ muốn vòm trời đều đốt xuyên cái đầu đến. Cái kia năm đạo quang mang hội tụ nước lũ tại ánh lửa chính giữa bị đánh cái nát bấy, hóa thành vô số lưu quang tiêu tán trên không trung, tất hạo năm người sắc mặt trắng bệch, già nua đã đến cơ hồ tùy thời đều ngã xuống tình trạng, bọn hắn há miệng cũng phun, máu tươi không muốn tiền vốn chảy ra mà ra, không đợi rơi xuống liền trên không trung bị thiêu đốt thành khí vụ. thất bại, triệt đề thất bại. năm người ngay ngắn hướng lui về phía sau, cuối cùng không có có thể đứng vững bước chân, ngã ngồi dưới đất. bọn hắn bẩn đục trong hai mắt lộ vẻ khó có thể tin, đến vậy khắc cũng không thể tin được, hỏa vân thánh giả rõ ràng có như thế lực lượng cường đại, lấy một địch năm dưới tình huống đưa bọn chúng đánh cho trọng thương. bên trên bầu trời, cực lớn hỏa diễm thần như hư ảnh như trước đứng sướng sướng, hỏa vân thánh giả đứng tại tượng thần trước người. Tay áo bầm bền, đối xử lạnh nhạt ban pha tới. Quả nhiên vẫn là khinh thường các ngươi, đáng giận. Hòa Vân Thánh Giả lạnh lùng xem của bọn hắn, sắc mặt đồng dạng thảm trắng như tờ giấy, khỏe miệng của hắn thấm ra một tia máu tươi, chậm rãi chảy xuống. Phen này giao thủ, hắn cũng bị thụ bị thương, chỉ là so về Tất Hạo bọn hắn, muốn nhẹ rất nhiều. Các ngươi tự sát ta, đem kim đan giao cho hắn làm ta, những người khác ta liền không giết rồi, chỉ đem đi cái kia hai gã yêu tộc. Hỏa Vân Thánh Giả từ không trung rơi xuống, lạnh lùng nói ra. Tất Hạo ngơ ngác nhìn xem hắn, sau nửa ngày không nói gì, đột nhiên trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Tựa hồ có một ít hối hận cùng không cam lòng. Hắn ngẩng đầu quát nhẹ, thanh âm lại giống như kinh lôi không trung nổ vang. Trường Xuân ở đâu? Trong khoảnh khắc, liền trông thấy một đạo thân ảnh theo thiên thần phong hạ nhanh chóng bắn tới, Thiên Kiếm Tông chủ Yến Trường Xuân rơi vào trước người của hắn. Đệ tử bài kiến sư tổ. Tất Hạo gật gật đầu, trên mặt rõ ràng lộ ra mỉm cười. Ngón tay có chút nâng lên, nhẹ nhẹ một chút, điểm hướng Yến Trường Xuân mi tâm. Còn muốn truyền công chạy ngược, thật sự là chết không cam lòng. Hỏa Vân Thánh giả nhíu mày, lạnh quát, hắn bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng vung lên. Một đạo kinh khí nhanh chóng bắn mà ra, chém về phía Yến Trường Xuân. Nhưng là lại chứng kiến một quả kim đan lăng không mà hiện, lơ lửng tại yến trường xuân đỉnh đầu, kim quang bỏ ra, đem yến trường xuân bao phủ trong đó. Ta thọ nguyên đã hết, kim đan cũng là vô dụng, không bằng đem một thân tu vi chuyển cho hộ bối. Tất Hạo quanh chân mà ngồi, khuôn mặt lạnh nhạt, đã nhìn không tới có nửa điểm mặt khác cảm xúc. Hắn lại để cho tại thân tử linh tiêu phía trước đem còn thừa tu vi chuyển cho Yến Trường Xuân, cái này thật sự ra ngoài ý định. Hòa Vân Thánh giả cố tình ngăn trở, nhưng là vừa rồi một kích hắn cũng là bản thân bị trọng thương, tuy nhiên hành động không có vấn đề, nhưng là muốn phá vỡ Tất Hạo tiêu hao kim đan lực lượng cho bố trí xuống phòng hộ, lại cũng không phải nhất thời bán hội có thể làm được. Lão gia hỏa, người rõ ràng làm ra loại này quyết định, thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Cũng thế, ta cũng là thân tử linh tiêu ngay tại khoảng cách, hoặc một ít ngươi là. Đỗ Hoa sinh khẽ giật mình, lập tức cười ha ha, hắn giơ lên tay khẽ vẫy, đối với không trung nhẹ giọng quát, "Còn không mau mau đến đây." Sa sa, Đỗ Thuần Tiên khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một tia mừng thầm, một điểm bất đắc dĩ, liền muốn bay thân mà xuống. Vào thời khắc này, lại chứng kiến Sa sa một đạo kiếm quang bay vụt mà đến, ngay lập tức tới, một người tuổi còn trẻ rõ ràng đạp kiếm mà đến, rơi vào Đỗ Hoa Sinh trước người. Kiếm ngâm bái kiến lao tổ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Quy 1 chương 383, may mắn chi nhân. Chương 383, may mắn chi nhân. Xa xa, thanh niên đạp kiếm mà đến, lại có thể biết là trước kia đã sớm rời đi đỗ kiếm ngâm. Rất hiển nhiên, Đỗ thuần Thiên cũng thật không ngờ có thể như vậy, đỗ kiếm ngâm rõ ràng cũng không có ly khai, lại tại lúc này đi ra tiếp nhận lão tổ truyền công. Kiếm ngâm, không được hồi nháo, người tu vi còn thấp, đối với Thiên đạo lĩnh ngộ vẫn chưa đến nơi đến chốn, không chịu nổi lão tổ pháp tắc cùng lực lượng, như thế tùy tiện tiếp nhận truyền công, rất có thể hoàn toàn ngược lại, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, bạo tạc bỏ mình. Đỗ Tuần Thiên thần tuy nhiên hắn rất coi được Đỗ Kiếm Ngâm, thậm chí có đưa hắn bồi dưỡng thành đời sau gia chủ nghĩ cách, nhưng là đối mặt Kim Đan cảnh lão tổ truyền công, thực sự bất chấp những thứ này. Đỗ Kiếm Ngâm căn bản cũng không có xem hắn nửa mắt, đi đến hai bước, quỳ một chân trên đất. đệ tử bái kiến sư tôn. trong khoảnh khắc, Đỗ Thuần Thiên trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc, hắn như thế nào đều không thể tưởng được Đỗ Kiếm Ngâm mở miệng lại có thể biết là nói như vậy ngữ. sư tôn, Đỗ gia cũng không phải Thiên Kiếm Tông những tông môn này, trong môn cái dạng gì đệ tử đều có, tại sao có thể có sư tôn mà nói? hướng hồ nếu như Đỗ Kiếm Ngâm là Đỗ Hoa Sinh sư tôn, như vậy hắn bối phận chẳng phải là so với hắn Đỗ Thuần Thiên cao hơn? Người theo ta tu luyện 3 năm, có thể có hôm nay tu vi, quả thực không dễ. Thúnh hầu ngươi thiên tư thông minh, nội tính hơn người, tại bằng trường ấy tuổi liền có thể đủ va chạm vào kiếm ý biên giới, thật sự không tệ. Đỗ Hoa Sinh trên mặt hiện lên một tia vui mừng vui vẻ. Đỗ Thuần Thiên lần nữa ngốc như gà gỗ, hắn một mực đều cho rằng Đỗ Kiếm Ngâm có chính hắn gặp bỡ, bởi vậy mới có thể tu luyện như thế nhanh chóng, thậm chí lĩnh ngộ đã đến một tia kiếm đạo chân ý cái đó nghĩ vậy hết thảy lại là như vậy đến. Hắn đi theo Đỗ Hoa Sinh tu luyện 3 năm, rõ ràng toàn bộ Đỗ gia cao thấp. Không người biết được. Sư tôn, đã ngươi đã quyết định muốn truyền công ta, như vậy liền không muốn quá nói nhảm nhiều, nghỉ ngơi dưỡng sức, an tâm truyền công, chờ ta kiếm ý đại thành, định sẽ giúp ngươi báo thủ, toàn bộ Huyền Nguyên tông cũng sẽ là ngươi tế phẩm." Đỗ Kiếm ngâm lạnh lùng nói ra. Này nhân sinh tính lạnh lùng đã đến loại tình trạng này, Đỗ Hoa Sinh truyền thụ cho hắn 3 năm, tại lúc sắp chết muốn đem toàn thân tu vi truyền công cho hắn, đối với hắn mong đợi thật lớn, lại không thể tưởng được hắn nói ra lời nói này đến, lại để cho Đỗ Thuần Thiên bọn người nghe lông mày thẳng nhăn, không có cam lòng. Không nghĩ tới, Đỗ Hoa Sinh lại nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy vui mừng, "Đúng vậy, đã là như thế" cái thế giới này chỉ có tu vi mới là trọng yếu nhất thực lực chưa đủ liền chỉ có thể được mạnh được yếu thua ngươi tâm tính như thế kiên định vi sư thật sự rất là vui mừng đỗ hoa sinh nói xong liền nhắm lại hai mắt không nói thêm gì nữa đoàn ân xa cùng đoàn hành trình hai người nhìn xem một màn này ánh mắt không tự chủ được rơi vào đoàn viêm trên mặt cái này hoàng gia gia nói không chừng cũng muốn chuyển công như vậy chuyển cho hai tốt đâu rồi đoàn viêm nhìn nhìn bọn hắn hừ lạnh một tiếng lại nhắm lại hai mắt đã qua sau nửa ngày mới trầm giọng quát trường xuân tông chủ mấy năm trước ta an bài một gã đệ tử tiến vào ngươi thiên kiếm tông có từng đã quên sẽ bằng ở tất hạo trước người Yến Trường Xuân nghe vậy, quay đầu nói, tất nhiên là sẽ không quên, ngày đó Thanh thiện huynh truyền mật tín ta, đem tên kia ngoại tộc đệ tử an trí tại ta Thiên Kiếm Tông trong tu hành, còn trọng điểm nói rõ không cần đặc thù chiếu cố, lại để cho hắn tự xanh tự diện, tốt nhất là tham gia các loại lịch lãm rèn luyện, tăng cường tôi luyện, tăng lên tu vi, tên đệ tử kia hôm nay là tại Vô Ảnh Phong bên trong, Tiền Bối hỏi Vô Ảnh Phong chủ liền biết. Tô Hạo nghe vậy, không khỏi mình, hắn trong ấn tượng cũng không có người này đệ tử, cũng không có được qua Yến Trường Xuân đặc biệt nhắc nhở. Tiền Bối nói là Đoàn Thần Phong Đoàn sư huynh sao? Diệp Vân nhíu mày, bước lên một bước đúng vậy, là đoàn thần phong tiểu gia hỏa kia. Đoàn viêm con mắt sáng lợi tiếp tục hỏi, tiểu tử này hiện ở nơi nào? Đoàn thần phong cũng không có tư cách đến đây thiên thần phong, bất quá chuyện hôm nay náo thanh thế như thế to lớn, mấy người bọn hắn chuyện tốt gia hỏa sớm tiểu đi tới thiên thần phong xuống, chỉ là ngọn núi bị phong, không cách nào tiến lên. Nguyên lai like là tiểu gia hỏa kia, như thế xử lý. Tô Hạo lông mày trao lên, tay phải trước người hư điểm số xuống, chỉ thấy một đạo quang ảnh theo đầu ngón tay lưu chuyển mà ra, lập tức hướng phía dưới núi gấp bắn đi. Đoàn thần phong chính là Hắc Bạch trưởng lão muôn hạ ta cái này liền truyền tin lại để cho hắn đến đây. Đoàn viêm gật gật đầu. Không nói thêm gì nữa, chỉ là hơn 10 cái hô hấp công vụ, liền nghe được thiên thần phong giữa sườn núi truyền đến một đạo tiếng hô. Ai tại gọi ta là? Ta đã sớm muốn lên đây. Thanh âm xa xa truyền đến, lại qua mấy hơi thở, liền chứng kiến một bóng người theo ngọn núi biên giới một nhảy dựng lên, thân hình trên không trung biến ảo vài cái, liền rơi vào Diệp Vân trước người. Đoàn Sư Minh. Diệp Vân mỉm cười, thoạt nhìn Đoàn Thần Phong hôm nay sẽ có đại cơ duyên. Diệp Vân, hôm nay thấy cái gì trò hay rồi hả? Đợi lát nữa cùng ta nói nói. Đoàn Thần Phong cười ha ha, vô vô Diệp Vân bà Đúng rồi Đoàn Sư Minh, dư sư đệ đâu rồi? Diệp Vân cười nói, "Tiểu dư tử người kia tay còn dưới chân núi, hai vị sư tôn không cho hắn đi lên, còn nói muốn dẫn hắn ly khai." Đoàn Thần Phong nhún nhún vai, ánh mắt chúng quanh. Diệp Vân gật gật đầu, hắn kỳ thật cũng không muốn Dư Minh Hồng cùng Đoàn Thần Phong tham dự chuyện hôm nay, kim đan cảnh tranh đấu, hơi không cẩn thận là cả tòa thiên thần phong đều bị, bị phá hủy, tất cả mọi người không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá việc này Đoàn viêm muốn tìm Đoàn Thần Phong, liền không có cách nào rồi. "Phong chủ đại nhân, rốt cuộc là ai tìm ta?" Đoàn Thần Phong hướng phía Tô Hạo thi lễ một cái, cao giọng hỏi. Tô Hạo đưa tay một ngón tay, nói, "Vị tiền bối kia tên là Đoàn Viên." không biết ngươi có từng nghe nói qua. Đoàn Thần Phong nhíu mày, có chút mê mang. Ngay sau đó con mắt chậm rãi mở ra, tinh mang máy lượn bắn. Đoàn Viêm, là ta tấn quốc bên trên hai đời vương, hắn như thế nào còn sống? Hắn chẳng những còn sống, còn chỉ mặt gọi tên tìm ngươi, thật giống như là muốn truyền thụ cho ngươi Kim Đan Chi Pháp. Tô Hạo nhàn nhạt nói ra. Đoàn Thần Phong cũng không có toát ra mừng rỡ như điên thần sắc, ngược lại là cho mày, rất cẩn thận mà nói, truyền thụ ta Kim Đan Chi Pháp. Bên kia hai vị hình như là Đường Kim Lưỡng Đại Vương gia, Kim Đan Chi Pháp muốn truyền thụ cũng là truyền thụ cho bọn hắn a. Bọn hắn không phải là muốn hại ta a. Lão tử chỉ số thông minh cao như thế, sao lại bị bọn hắn đơn giản lừa gạt? Diệp Vân cùng Tô Hạo đối mặt cười cười, cái này quả nhiên là đoàn Thần Phong tác phong. Đừng nhìn hắn lại là tùy tiện, kỳ thật hắn tự có tâm tư, người bên ngoài muốn chiếm hắn tiền nghi, nhưng cũng là cực kỳ không dễ. Hiện tại tùy tiện nói có người muốn truyền thụ hắn Kim Đan chi pháp, hắn tất nhiên là không tin. Kim Đan cảnh thái thượng hoàng? Ta như thế nào đều không có nghe nói qua. Đoàn Thần Phong hừ một tiếng quát, người chưa từng nghe qua còn khá nhiều loại, nếu không Đoàn Viêm tiền bối là Kim Đan cảnh, bên kia năm vị đều là Kim Đan cảnh, còn có cái kia toàn thân hỏa hồng cao thủ càng là Kim Dan Cảnh hậu kỳ cường giả, chính là người bên cạnh thất trưởng lão, cũng là Kim Dan Cảnh. Diệp Vân vừa cười vừa nói, Kim Dan Cảnh lúc nào biến thành cụ cải trắng cài trắng rồi hả? Nói sau Kim Dan Cảnh lão tổ truyền công, làm sao có thể truyền cho ta cái này không phải dòng chính đệ tử? Ta không tin. Đoàn Thần Phong tròng mắt quay tròn vòng vo hai vòng, lắc đầu nói ra, đúng vậy, Đoàn Thần Phong cũng không phải ta vương tộc dòng chính, như thế nào có thể có được lão tổ tông người truyền công? Đoàn Ân xa quá lớn, Đoàn Hành Trình ngược lại là không nói gì, chỉ là trên mặt lộ vẻ chờ mong. Đoàn Viêm ánh mắt hơi đổi, rơi vào Đoàn Thần Phong trên người. Nhữ mày nói, nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm. hắn đưa tay một chảo, liền chứng kiến vầng sáng theo trong bàn tay nhanh chóng bắn mà ra, ngay lập tức rơi vào đoàn thần phong trên người, đưa hắn một mực khóa lại, mạnh mà thoáng một phát liền thu trở về, rơi vào trước người của hắn. một quả kim đan lơ lửng tại đoàn viêm đỉnh đầu, hắn rơi lên chỉ tại đoàn thần phong trên người hư điểm số xuống, kim đan hưu thoáng một phát rơi vào đoàn thần phong đỉnh đầu tiên linh chỗ, một cỗ bảng bạc khí tức phát ra ra. Lục thể của ngươi quá yếu, cảnh giới cũng không đủ, cũng không thể đủ hoàn toàn tiếp nhận kim đan chi lực, trong đó lực lượng hội tiêu tán tám bất quá những không trọng yếu này, quan trọng là muốn hảo hảo nhận thức kim đan chi lực quán thâu đồng thời mang đến ta đây đối với thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ nếu như ngươi có thể lĩnh ngộ đến trong đó một thành liền đủ để tại trong thời gian ngắn đạt tới trúc cơ cảnh đỉnh phong trùng kích kim đan cảnh đoàn viêm khẽ quát một tiếng đạo đạo thuật pháp theo hắn trong bàn tay lưu chuyển mà ra phối hợp với kim đan lực lượng đem đoàn thần phong cả người bao phủ trong đó đoàn viêm lão tiểu tử kiếp như cũng là cái này tính tình nóng nảy nói làm tự làm ha ha tất hạo cười to liên tục trong nội tâm như là đã làm ra quyết định hắn liền sẽ không còn có nửa phần lo lắng cùng không căm lòng. tất hạo cùng đỗ hoa sinh nhìn nhau hai người ngay ngắn hướng ra tay đem yến Trường Xuân cùng đấu Kiếm ngâm hộ ở trong đó, truyền thụ Kim đan Chi lực, tìm hiểu Thiên đạo trí lý. Tưởng Chung cùng Kim Trường Lão, Cung Trường Lão ba người thở sâu, phân biệt đứng khi bọn hắn trước người, trong tay quang ảnh lập lòe, cường dẫn theo một ngụm chân khí, muốn vì bọn họ hộ pháp. Hòa Vân Thánh giả cũng không có lại ra tay ngăn trở, chỉ là lạnh lùng xem của bọn hắn, trong mắt không có kinh hoàng, cũng không có không cam lòng, chỉ có một tia giận dữ, một điểm kinh thường. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.